c h ư n một trăm bốn mươi thà ma ngươi đã có đường đến chỗ chết c h ư n một trăm bốn mươi thà ma ngươi đã có đường đến chỗ chết ngập trời ma huy phía dưới nghĩa hòa nhìn chằm chằm hướng chính mình đánh tới thiếu nữ trong lòng phẫn nộ cái này hòa thần thật sự là không biết điều đã như vậy vậy liền không thể trách hắn không cho sơ đại mặt m ũ i hòa thần thiếu nữ đồng dạng sát ý nghiêm nghị nàng vui vẻ nam tử tình nguyện cùng một con thỏ cùng một chỗ cũng không nguyện ý tiếp nhận nàng yêu hôm nay nếu có thể tịnh hóa cái này hắc hóa t i n thần chắc hẳn hắn nguyện ý đối với mình mắt khác đối lãi nói không chừng sẽ từ bỏ con thỏ kia cùng với nàng thành bại ở đây nhất tử coi là kế thừa thần vị liền có thể cùng ta là địch chỉ là sâu kiến cũng dám hướng bản thần huy kiếm nghĩa hòa lạnh lùng mở miệng trong lời nói mười phần phách lối lời nói này thật sâu đau nói rất nhiều sinh linh tâm trong mắt bọn họ hy vọng tại người ta trong mắt cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến có thể lời này cũng làm cho chúng sinh cũng không đủ sức phản bác s á c thực ngăn cản không nổi ấ m ẩm tiếp theo một cái trước mắt cái kia phảng phất che khuất bầu trời phục ma tàn bên trên nợ rộ thần mang cái kia sáng trôi không gì sánh được hỏa hồng lưu quang trong nháy mắt phá diệt giam giắc thiếu nữ trong tay hỏa diễm cự kiếm phút chốc cắt thành mấy khúc thân thể của nàng cũng bị thần mang đánh t r ú n g trong nháy mắt bay ngược mà ra miệng mũi ở giữa không ngừng chảy máu hiển nhiên thụ thương không nhẹ chúng sinh lần nữa tuyệt vọng đây chính là một tôn thần vậy mà liền như thế b ạ i như vậy bốn không chịu nổi một k í c h bốn có lẽ một thế này sinh linh là nhất định hủy diệt đi còn không có tìm tới cơ hội nhưng bây giờ người ta cũng phải lên đi kiếm linh tông bên trong liều tố chân mở ra hai con người bên người vô lượng kiếm nở rộ tiên quang hắn mang theo bất đắc dĩ nóng nhìn tiên không, không có cơ hội chúng ta chiêu thức rất khó có hiệu quả bất quá cũng chỉ có thể thử thử dương nhuế thở dài nói ra đến một bước này không xuất thủ chỉ sợ cũng cũng không có cơ hội nữa dương nhuế đã quyết định quyết tâm cho dù là sử dụng si tình chú bước lên hình thần câu diện phong hiểm nàng cũng phải vì tiểu sư đệ sáng tạo một cái cơ hội bởi vì đây là tiểu sư đệ m u ố n mà lúc này khổ tu thành tiên ngọn núi xuyên tấu h qua hóa thân đồng bộ nhìn thấy màn này triệu vô cực cả người đều sửng suốt một lát hắn còn tưởng rằng thiếu nữ có thể cho hắn mang đến chút kinh hỉ không nghĩ tới như thế kéo im lặng cũng liền tại lúc này hắn nhìn thấy một đạo làm kim sắc thân ảnh từ phương xa mà đến thân ảnh kia cực kỳ giống một người triệu vô cực lập tức nghĩ đến một cái khả năng muốn t a à ma ngươi dám làm tổn thương ta đường thần nữ nhân ta nhìn ngươi đã có đường đến c h ỗ chết trên bầu trời nghĩa hòa đang muốn đem phục ma tán đẻ xuống c h i t để chấn áp thiếu nữ một thanh âm ở trong thiên địa v a n g vọng hắn vội ý thức nước g mắt nhìn lại chỉ gặp một đạo lam kim sắc thân ảnh cầm trong tay tam xoa kích hướng mình lao xuống mà đến phía sau tám cây nện cánh tay một dạng đồ vật l n vũ nhìn tựa như là n ệ n t h à n h tinh hắn theo bản năng cảm thấy có chút không thích nhìn kỹ lại so với người tiên hôn huyết càng thêm không cho phép tồn tại trên đời dạng n à y nghiệt chủng thế mà cũng có thể kế thừa thần vị phối đời trước t ủ y thần là cái gì ánh mắt chọn chúng như thế cái mặt hàng hẳn là bị đoạt xá phải không mà lại nghiệt chủng này dám xưng bản thần là tà ma gọi thẳng bản thần có đường đến chỗ chết hừ theo bản thần nhìn ngươi mới có đường đến chỗ chết cho bản thần chết đi v â i anh kinh khủng tiếng oanh minh vang lên nghĩa hỏa không chút do dự trực tiếp thay đổi công kích phương hướng làm kim sắc thân ảnh nhất thời kinh hãi vô ý thức muốn nâng lên tam xoa kích nhưng hắn tay còn chưa kị động phục ma tán đã chấn áp mà đến phốc phốc máu đỏ tươi từ trong miệng hắn phun ra t a m xoa kích tại chỗ tột tay l a m kim sắt thân ảnh mở to hai mắt nhìn đồng dạng là có được thần vị thần vì sao trước mắt chi thần cường đại như vậy cơ hồ là nghiền ép giống như tranh l ệ n h trong chấp nhóm này đầu g óc của hắn trống rỗng cho đến nghĩa hòa tràn ngập c h á n ghét thanh â m ở bên thai vang lên ha <cười> ha người yêu nhân kêu kết hợp nhiệt chủng không cho phép tồn tại trên đời sản phẩm cũng xứng là thần ta không biết ngươi là dùng cỡ nào phương thức l ừ a gạt đến nước này thần vị trí nhưng có ta tại ngươi mơ tưởng đ ạ được ẩm ẩm nghĩa hòa ngón tay hơi cong hung hăng vội xuống lam kim sắc thân ảnh muốn tranh n ẽ nhưng đối phương công kích quá nhanh căn bản không kịp lam kim sắc thân ảnh lồng ngực lập tức tách ra huyết hoa hắn chừng to mắt c h ơ mắt nhìn xem một đoàn quang mang màu vàng bị lấy đi bốn chợ bị phục ma tán nghiền ép xuống hình thần câu diệt lam kim sắc thân ảnh cũng chính là đường thần thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng đã vẫn lạc trong đầu hắn cuối cùng lóe lên suy nghĩ chính là đối với nghĩa hòa sát ý mặt đất chúng sinh đồng dạng chưa kịp phản ứng bọn hắn chỉ thấy lam kim sắc thân ảnh xuất hiện mang theo vô tận chi thế công hướng nghĩa hòa sau đó bốn thiên địa hiển hóa tiên thần vẫn lạc, trời khóc dị tượng. trời khóc dị tượng bị khủng bố ô lớn tán phát u y áp ma diệt triệu vô cực lần nữa sửng sốt cái này ra vợ kịch lớn để hắn không biết nói thế nào vung mạnh truy nam tử tới sau đó chết ngay cả vung mạnh truy cơ hội đều không có có lẽ đây chính là phiên bản cùng nguyên bản trên lệ đi mặc dù nguyên bản đường thần vương cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu tại hắn kiếp trước thậm chí một lần được bầu thành huyền huyễn chiến lược trần nhà bốn lúc này triệu vô cực vang lên bên hai một cái thanh âm quen thuộc tu sĩ trẻ tuổi u ngươi là có hay không tại vì trên trời vô địch tiên thần một dầu luyện hóa thanh kiếm này cho ta ngươi nguyên dương ta giúp ngươi giết hắn thanh â m này tràn đầy mê hoặc c h i lực triệu vô cực nội tâm không có chút gợn s ó n g nào hắn đã, đã hiểu đây là t à kiếm t i ê n thanh â m cái thằng kia lừa dối người bản lĩnh vẫn không có tiến bộ còn dừng lại tại cùng tâm ma không sai biệt lắm tiêu chuẩn khi t r ò cười nghe cũng không thể đùa ta cười một tiếng xoa bình an tính chút ta nghĩ ngươi cũng không muốn bị đuổi đi ra không nhà để về đi nữ m a đầu triệu vô cực không nhìn thẳng t à kiếm t i ê n mê hoặc đồng thời uy hiếp đối phương ta kiếm tiền thần hồn chấn động không hiểu cảm thấy có chút dã rời nàng không biết mình đây là thế nào cùng lúc đó triệu vô cực nhắm mắt lại tiếp tục xu thế cũng c hiện tại lúc này nghĩa hòa lần nữa cầm trong tay phục ma tán chấn áp xuống bắt vực bên trong một thanh hảo quang sáng t h ó i kiếm mang theo kính người kiếm thế phóng lên tận trời cùng cái kêu bệ nghệ thiên địa ô lớn ầ m vang chạm vào nhau ẩm ẩm một đạo dung khắp thiên khung tiếng vang cả hai va chạm ở giữa sinh ra cùng bạo gợn sóng quét sạch bùn phía phảng phất muốn hủy diệt hết thảy sau đó một cái thân ảnh vĩ nạn chậm rãi hiện lên ở trên bầu trời trong tay hắn nắm lấy một thanh hào quang sáng trói kiếm trên vỏ kiếm khắc họa đồ văn tối nghĩa khó hiểu giữa vầng trán của hắn lại đều là tiêu sái phảng phất thiên địa này đều không có có thể trói buộc chuyện của hắn chính là vô lượng kiếm tiên liếu tố chân vì sao muốn đến vì chúng sinh v ậ t mệnh không sợ không sợ chỉ hận di hận nghĩa hỏa rủ xuống ánh mắt bởi vì người này kiếm không sai lại chất chứa chúng sinh chi ý cho dù là hắn nếu là vô ý cũng sẽ thụ thương không thể so với thương hắn ba người kia kém có thể nói người này nếu là hôm nay không đến ngày khắc thượng giới chắc chắn thêm ra một vị kiếm t i ê n nhưng rất đáng tiếp bốn người này tới nếu đã tới vậy sẽ phải chết liêu tố chân ngẩng đầu lên nhìn về phía cao huyền tại trên cựu tiêu nghĩa hòa hận không thể cùng lã tổ đối với kiếm cùng kiếm tiên cùng dạo hận không thể chém mất t i ê n thần vì ta nhân tộc tiên cũng tiêu tranh một thế chi mệnh l i ê n vì cái này nghĩa hòa cười nạo vì một đám hẹn mọn sâu kiến chịu chết thật sự là lý do buồn cười không chỉ a ta muốn rút kiếm c h ẳ n g thần ngươi nếu đã tới ta lại thế nào không đến nếm thử nhân gian chi kiếm lợi hại đi liệu tố chân ngữ khí mang theo một tia lạnh nhạt một tia thoải mái vanh bốn chúng sinh kiếm y xông phá chân trời quần quận thương khung như muốn xé rách hết thẻ gông cùng xiềng xích đánh nát vĩnh hàng gông xiềng hắn cầm kiếm đạp không mà đi như là thiên ngoại bay tới một tôn tuyệt đại kiếm khách mang theo vạn cổ bất diệt sắc bén hử kiến càng lay cây nói dễ dàng nghĩa hòa n ế t miệng lên một vòng đùa cợt sau đó có chút đưa tay một ngón tay điểm ở trong hư không vanh sáng chói kiếm, kiếm trong nháy mắt ch hóa thành vô số mảnh vỡ rơi vào nhân gian vô lượng kiếm tiên liếu tố chân máu nhuốm đỏ t r ư ờ n g không chúng sinh trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng nhất thời khắc các tiền bối đều gây vất bốn liền ngay cả chân thần cũng một chết một trọng thương bốn hiện tại vô lượng kiếm tiên cũng bại bốn đã không nhìn thấy hy vọng nhân gian không còn đường sống bất quá cũng liền tại lúc này nghĩa hòa thân thể hơi run một chút rung động giống như là nhận lấy không biết lực lượng ảnh hưởng lộ ra sơ hở ngay tại lúc này ngay tại ẩn dưỡng kiếm thế dương nhuế tựa hồ thấy được cơ hội n g nhiên một kiếm lịch thiên mà lên ông thiên k h n g sụp đổ kiếm mang ngang qua thiên、địa. d u n g động thiên địa kiếm ý bộc phát oanh sát hướng nghĩa hòa cùng thời khắc đó ở trong h ư không nấm máu liêu tố chân cũng lại một lần nữa bộc phát lấy chỉ đại kiếm đem vài vạn nằm tu chỉ hòa hợp nhất sát đánh ra kinh thế kiếm ý nghĩa hòa sắc mặt trong nháy mắt đen đến không còn hình dáng đ n g chết lại là cái kia không hiểu thấu vận rủi chi lực rõ ràng đều chấn áp xuống dưới lại đột nhiên xông tới còn có hai cái này sâu kiến cũng muốn thừa dịp hắn nguy hiểm a thật sự là một chết hắn một bàn tay nợ rộ tiên quang trực tiếp đập xuống bốn một bên khác khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực biết tên này nhất định là nhận n g u y n rủ ảnh hưởng bởi vì tại ngẫu nhiên đến trong tấm hình hắn từng không chỉ một lần nhìn thấy cảnh tượng tương tự hắn cũng không có như cùng liêu t ố chân cùng dương nhuế một dạng xuất thủ bởi vì hắn biết hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất mặc dù nghĩa hòa nhận vận rủi chi lực ảnh hưởng trạng thái có chút không tốt dương nhuế không biết tu luyện công pháp gì bây giờ đánh ra một kiếm này đã siêu việt cảnh giới khái niệm thẳng bức ba tháng trước kia trình độ của hắn vô lượng kiếm tiên chúng sinh nguyện lực vào một thân trong nháy mắt b ộ c phát ra một kiếm chỗ đạt tới cấp độ cũng là cực hạn khủng bố có thể bốn hai người này đều hậu kình rõ ràng không đủ đoán chừng chỉ có một kiếm này chi lực nhưng mà nghĩa hòa còn cơ hồ là đầy máu cho dù là hắn hiện tại xuất thủ bốn cũng không giết chết triệu vô cực nhẫn mại bên dưới công kích dục vọng như vậy cũng tốt so chơi game có đôi khi muốn khắc chế bình a dục vọng đợi đến đối phương tơ máu hạ xuống hoặc là tẩu vị tìm tới thích hợp vị trí công kích lại trực tiếp mở đ ạ i nhưng đây là một trận đánh c ự c cực、ừ、mặt khắc khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ có thể hay không xuất hiện cũng may hắn thành công bốn các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm, ơn. cảm tạ xã bê ây nguyên phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng bỏ phiếu tấu trưng xong chương một trăm bốn mươi mốt xé rách hư không các lộ nhân vật chính tể tụ canh một chương một trăm bốn mươi một xé rách hư không các lộ nhân vật chính tể tụ canh một nở rộ đi tình thế hỏa liên trong tháng chốc một bóng người xé rách không gian mà tới một đ o ạ tràn ngập khí tức khủng bố lục s á t hỏa liên đi theo nàng cùng một chỗ hiện hiện h i n c ánh sáng long lanh ở xung quanh chuyển động tại l i ê u tố chân cùng dương nhuế cực lực đối kháng nghĩa hòa đánh ra mà ra tay trưởng thời điểm đoá kế hỏa liên hướng nghĩa hòa phương hướng cực tốc vào tới sau đó đột nhiên nở rộ ẩm, ẩm. cả phiến thiên địa đều đang run rẩy hư không đều bị xé n ư ớ xuất hiện từng đạo vết nứt hư không lực lượng thật đáng sợ đúng vậy a thế mà ngay cả hư không đều bị xé nước. đây cũng là thần thánh phương nào giáng lâm chúng sinh kinh t h á n không thôi chuyện này đột ngột quá tại tuyệt vọng nhất thời khắc thế mà còn có cường giả xuất hiện nàng từ đâu tới đây cho dù là nghĩa hòa sắc mặt cũng không khỏi có chút biến đổi lúc này làm sao còn có người xung tới mà lại nguồn lực lượng ngày bốn tại một cái nháy mắt vậy mà cơ hồ không dưới với hắn nếu không phải là hắn trước tiên đem phục ma tán chống lên chỉ sợ cũng phải bị thương một giới này đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao liên tiếp toát ra còn chưa thành tiên liền có thể xác phản lịch phạt tiên thần tồn tại trọng thương phong n g u y ệ t kiếm tiên khoe miệng lộ ra ý cười là cô nàng tiếp tới nàng quả nhiên tới bốn triệu vô cực cũng là cười một tiếng là bạch q u a linh xem ra hắn suy đoán không sai không phải không đến thời điểm chưa tới sau đó hẳn là chính mình thật lớn đồ còn có tảng đá nhỏ bọn hắn cũng nên lập l o e đăng tràng chính mình biểu hiện thời điểm cũng kém không nhiều nên đến quả nhiên sau một khắc thư không lần nữa bị xé đứt một ngụm đỉnh đồng thau treo cao chân trời đó là như thế nào một ngụm đỉnh m i ệ n đỉnh huyền hoàng chi khí lưu truyền khí thôn nhận nguyện tản ra bất hủ khí tức toàn bộ sinh linh cũng vì đó rung động dù là thế giới này đã là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt có thể ngụm này đột nhiên xuất hiện cự đỉnh hay là để người không khỏi lòng sinh sợ hãi chính là nghĩa hỏa cũng không nhịn được con ngươi hơi co lại cái đỉnh này tán phát khí thế thế mà có thể làm cho hắn đều cảm thấy nguy hiểm chẳng lẽ là thời kỳ cổ lão một ít tiên đạo cự phách tiên khí chỉ có triệu vô cực biết đây là tương lai thiên đế tới có lẽ tương lai thiên đế còn mang đến tiểu đồng bọn bởi vì cái đỉnh này nhìn có chút quen mắt cùng trước đó nhìn thấy ngẫu nhiên đến trong tấm hình nấu sữa thú trước kia một lông một dạng cùng lúc đó trên đỉnh đồng thao truyền ra một trận viễn c trên bầu trời thần quang đại phóng từng đạo lưu quang vẽ rơi vào đỉnh đồng tàu t r u n g quanh hóa thành từng đạo uy thế kinh khủng thân ảnh có nhân tộc có yêu tộc cũng có phát ra thần đạo khí tức n g u y thần nhìn thấy một màn kinh người này trong tuyệt vọng chúng sinh không khỏi trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng lúc này một đạo rộng lớn thanh â m vang vọng đất trời thượng giới tiên thần hưu muốn thả tứ đợi hôm nay ta không giả núi chúng tu đến gặp ngươi nghe vậy chúng linh đều là mặt lộ vẻ vui mừng Một t đạo h a người h âm huy n h i ê m đống này c h ể n đến. Sau một khắc, một bộ thân thể vĩ nạn người Sau một một thể khắc, bộ vĩ xuất hiện phảng phất một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng triệt để đã dẫn phát nghĩa hòa lựa dẫn trong lòng tên nam từ này hóa thành cho hắn đều biết đây chính là ngày đó tại không gian núi ngăn cản hắn đánh giết nhiệt trùng về sau lại cùng n h i ệ t chúng kia cùng t i ể u tà ma để hắn chịu đ ụ c nam tử kẻ này quả nhiên đi ra không p h í công hắn lãng phí thời gian lâu như vậy ở chỗ này cùng lũ sâu kiến trò chơi một cỗ sát cơ trong nháy mắt bao phủ thiên địa điên cùng hướng nam tử dũng mánh lao tới không giả núi chúng t u cùng nhau lui lại hiển nhiên là không chịu nổi cái này sát cơ lăng lệ còn có ta một cái âm thanh trong trẻo chuyển đến toàn bộ sinh linh đều là một trận bản năng nước mắt hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại chỉ gặp một vị người khoác ngân giáp tuấn giật thiếu niên chán sinh ba mắt dung nhan tuấn tú eo leo ngân đạn kim cung tay cầm phong linh ánh trong vòng bên người đi theo một đầu tiểu hắc cầu đẩy ra quần quận ma vân chậm rãi đi tới trực diện đầy trời sắc cơ nguy hiểm bị ác cùng cực khổ đầu nguồn nghĩa hòa chính là nhạc tĩnh phía dưới chúng sinh đều hưng phấn không ít sinh linh nhìn qua cùng nghĩa hòa lẫn nhau đối lập hai bóng người trong mắt tràn đầy rung động tại nguy nan nhất thời điểm đứng ra cùng tiên thần tranh phong đây là cỡ nào đại khí phách xuất hiện trước bạch quán linh có chút há to miệng hai người này bốn tốt sẽ d u n g triệu vô cực mà nói chính là tốt sẽ trăng bức nàng đâu ngọn gió lại đều bị cướp vất quá có mạnh như vậy vệ binh nàng thấp thỏm trong lòng cũng có thể nhiều chút năm chắc liều tố chân trời nhìn thấy một màn này ngần người trợ tiếp t tục khởi xướng tiến công có cường giả như vậy xuất thủ bọn hắn càng phải nỗ lực tranh thủ có thể là cường giả sáng tạo cơ hội vì chúng sinh bốn bọn hắn c a m nguyện hy sinh chính mình là người mạnh hơn mở đường đồng dạng đang quáy dày nghĩa hòa dương nhuế liếc thấy mấy người xuất hiện trong mắt lộ ra vẻ khác lạ tựa như đang tự hỏi cái gì cũng liền tại lúc này xuyên thấu qua hóa thân thế cảnh này triệu vô cực cười hắn cũng không khỏi hưng phấn tới đều tới chân chính kinh thế chi chiến sắp bắt đầu hắn cũng phải làm tốt chuẩn bị nghĩ tới đây triệu vô cực đột nhiên đứng dậy hắn khởi thân cựu diệp kiếm thảo cũng đứng dậy theo nó không hiểu hỏi chủ nhân ngươi đây là muốn đi nơi nào bên ngoài thật là nguy hiểm ngươi đừng đi ra ngoài có được hay không triệu vô cực điểm một cái kiếm cỏ phi lá ánh mắt nhìn chăm chú phương xa vừa cười vừa nói yên tâm ta không đi ra hắn không có giải thích cũng không cần giải thích bày mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm không bằng bên ngoài là bất quá bây giờ còn không phải thời cơ sau đó hẳn là còn sẽ có tiên kiều đến triệu vô cực xuyên thấu qua hóa thân quan sát quả nhiên sau đó con cây thức thiếu niên đi vào ngay sau đó không có cuối cùng cùng kiếm vô song dắt tay mà tới còn có lưng b e o kiếm vô đ ả o thiếu niên chờ chút bọn hắn từng cái thi triển khủng bố t u y ệ t học đ ố i cứng phục ma tán tảng đá nhỏ cùng nhạc t i n h càng là một cái huy quyền một cái làm ngân đạn k i m c u n g trực diện nghĩa hòa bạch quán linh càng là tại bên cạnh ngưng tụ ra từng đoá từng đoá lục sắc h ỏ a liên nhìn chằm chằm nghĩa hòa trong nháy mắt mắt trợt tròn ma đức những người này đều mẹ nó là nơi nào xuất hiện chật nghĩa hòa trong mắt bắn ra vô tận sắc cơ không quan tâm là từ đâu xuất hiện nếu đã tới bốn liền đều phải chết nhưng đừng nhìn những người này cũng còn không có thành tiên cũng không có cái gì thần vị tại thân có thể n ó từng cái đều là vượt cấp mà chiến một tay hào thủ trong lúc nhất thời cho dù là nghĩa hòa cũng bị dây dưa kéo lại lâm vào chiến đấu đúng vậy mặc dù nhận tổn thương cực kỳ bé nhỏ có thể xác thực lâm vào chiến đấu đôi này nghĩa hòa mà nói đương nhiên là vô cùng nhục nhã mà mắt thấy một màn này toàn bộ sinh linh đều mắt t r n tròn trước đó bọn hắn làm sao cũng không dám lớn sẽ có một đám người trẻ tuổi có thể cùng khủng bố như thế tiên thần đã đắc thế đồng đều đối đầu nhất là vị này tiên thần còn mấy lần đại hiển thần uy ngay cả ngũ đại kiếm tiên dạng này cao nhân tiền bối đều không chịu nổi m ộ t kích mặc dù truyền thuyết cùng thoại bản bên trong cũng đều dạng này viết có thể đó là truyền thuyết cùng thoại bản a ai có thể muốn thế mà chân thực phát sinh đâu nhưng bây giờ bọn hắn chính là chân thật gặp được tất cả mọi người chứng kiến đây hết thảy mà lúc này nghĩa hòa cũng rốt cục đã mất đi sau cùng lý chi bốn hắn hoàn toàn thả ra chính mình nửa bước kim tiên tu vi ầm ầm khi thế khủng bố bộc phát dẫn tới thiên địa dung chuyển không thôi chút tài bọn g á mua dịu trước cửa lỗ ban hôm nay chính là nhĩ đẳng tử ký ba nghĩa hòa chống gia phục ma tán k hồng n ngập trời trong nháy mắt tràn ngập thế giới không、tốt. Hắn muốn thả lớn, mau ngăn cản hắn. Lưng niên bóng nhiên hô to. Trong vòng trời tất cả sĩ đều là biến、sắc. Không hẹn mà cùng phát động chính mình g giới bố tốt. huy thế thả thước thiếu hô phát h mau tu đều cây đáy áp áp trời mắt to. trời tất meo mà sắc. là cả sĩ chân ý các loại cường h ã n thần thông bộc phát hư không run rẩy không gian sụp đổ từng luồng từng luồng tựa là hủy diệt ba động lan tràn ra nhưng bốn một bầy kiến hôi chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng bản thân là địch cho bản thân chết nghĩa h ò a q u c t lệnh phục ma tán bỗng nhiên đánh ra vô biên vĩnh ạ n lực lượng c h ú t xuống và ảnh tất cả tập kích thần thông của hắn trước mắt trốn vùi tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài máu tươi phun ra trời cao cho dù là tảng đá nhỏ cùng nhạc tĩnh cũng trên c h á n che kín mồ hôi quả nhiên da hỏa này trước đó là tại cố kỵ cái gì thẳng đến một khắc trước đều từ đầu đến cuối tại cố kỵ cái gì chúng khí vận chi t ử các loại trong lòng không khỏi nhắc tới đáng tiếc nghĩa h ò a cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian phục ma tán lần nữa đánh tới không tốt chúng khí vận chi từ con người bỗng nhiên co g ụ c lại nhưng là đã tới không kịp trốn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nhạc tinh thế lên ngân đạn kim cung tảng đá nhỏ kích hoạt lục thân bảo tàng s ử x u ấ t lục đạo luân hồi quyền bạch quán linh đem bên người vờn quanh lục s ắ c hỏa liên toàn bộ d u n g hợp sáng tạo ra một đoá không gì sánh được to lớn hỏa liên lập tức liền muốn đánh ra mà ra cũng liền tại thời khắc này bảy đạo kiếm ảnh treo cao chân trời ngay sau đó năm đạo đáng sợ kiếm mang phóng lên tận trời giữa thiên đ ị a kiếm khí phảng phất cảm nhận được cái gì bắt đầu tiếng rung không thôi trận vô tận kiếm ý sông mà lên chỉ gặp triệu vô cực hóa thân chẳng biết lúc nào đi tới chúng tu sĩ trước người không chút do dự ngăn tại phục ma tán trước đó. trên mặt của hắn mang theo mặt nạ đồng xanh nhưng người quen biết hắn đều có thể nhận ra được sư tôn nhạc t ĩ n h nhận ra triệu vô cực trong lòng của hắn lập tức run lên nhớ tới bị sư tôn thu làm muôn hạ tại khổ tu thành tiên ngọn núi những năm tháng ấy đó là hắn từ lúc rời đi phụ m â u về sau số lượng không nhiều khoái hoặc thời gian sư đệ là người a dương nhuế giờ phút này cũng có chút thất thần nàng cảm giác đạo này mang theo mặt nạ thân ảnh cực kỳ giống sư đệ của mình nhưng lại có chút không xác định bởi vì cái này cũng đã nói xong không giống với đồng dạng đối với đạo thân ảnh này sinh ra cảm giác quen thuộc còn có không có cuối cùng liều tố chân cùng kiếm vô xong bọn hắ trong ấ u t cực triệu thực vô cực lòng ự cực c chân chính, chính canh chính Trác. cảm thụ được nhân thụ ánh đoàn Đông người Trong vật vô tàu tài Triệu mắt. đám bảo là l đắc ý khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ loại sinh vật này hắn hiểu rất rõ đó là một khi nhận định liền sẽ không tùy tiện cải biến ý nghĩ có đôi khi đối với để ý người thậm chí sẽ đem tương tự người đều theo bản năng đặt vào che chở pha vi nếu như cùng để ý người tương tự người tại trước mặt v ấ lạc đó càng là sẽ trực tiếp thay vào điểm nộ khí pha trần từ đó thu hoạch được tăng phúc bờ uff hiện tại nên đem hắn nhận ra đều nhận ra thật tốt có thể hết thể theo kế hoạch hành sự cho các nhân vật chính lái về ước treo về phần hắn vì sao không lấy chân diện mục hiện thân mà là p h ụ thêm đồng trác áo hiệu hệ bốn đương nhiên là vì lại ổn một tay không phải vậy vạn nhất tiên đình biết chuyện hôm nay làm sao bây giờ hắn chẳng phải là muốn trực diện tiên đình bực này quái vật khổng lồ triệu vô cực cảm thấy chính mình hay là tại khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ phía sau tại thích hợp thời điểm kích phát tiềm năng của bọn hắn khi bọn hắn phía sau mỹ nam tử tương đối tốt mỗi cái khí vận tri tử cùng số mệnh tri nữ thành công phía sau đều phải có một cái vĩ đại nam nhân nghĩa hòa ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân trong lòng không khỏi cũng có chút giật mình lúc đầu coi là sau đó xuất hiện sẽ là tiểu tam a vừa vặn để hắn cùng một chỗ chấn sát cũng liền hoàn thành diện trừ nghiệt chủng hòa thành tẩy nhân gian nhiệm vụ có thể trở về trời phục mệnh không nghĩ tới bây giờ lại tung ra cái gọi đồng c h á t tu sĩ tuổi con nhỏ liền đã tu thành đại thừa kỳ c ự c cảnh còn đem kiếm đạo tu luyện đến như vậy trình độ còn chưa thành tiên cũng đã siêu việt rất nhiều tiên nhân thậm chí để trong lòng của hắn đều sinh ra uy hiếp cảm giác dạng này thiên tư đừng nói là ở hạ giới chính là tại thượng giới cũng là cực kỳ hiếm thấy quả thực là trời sinh kiếm tiên như thế t h i ê n tư nếu lựa chọn cùng bản thân là địch nhưng nếu mà không giết bản thân trong lòng khó có thể bình an nghĩa hòa trong lòng đối với đồng c h ắ c dâng lên tất sát chi niệm trên thực tế nghĩa hòa mặc dù quyết định thanh tẩy nhân gian nhưng hắn là biết một giới này có chút n g ọ a hổ t à n g lòng trong đó một ít tồn tại đừng nói là hắn chính là thiên đế cũng khá là kiếm kỵ cho nên hắn là chuẩn bị đem tất sát mấy người cùng thế này cường giả thanh tẩy một đợt liền đi nếu như cái này đồng trắc có thể một mực cậu thả lấy không xuất thế hắn chưa chắc sẽ tìm tới đi có thể nếu đồng trừ diện bốn như chưa trừ diện chi chỉ sợ về sau sẽ trở thành họa lớn trong lòng cho nên nếu đã tới vậy thì chết đi đồng c h á c không cần a c h ạ y mau dương nhuế bỗng nhiên hô to mặc dù nàng không xác định đồng c h á c có phải hay không chính là nàng tiểu sứ đệ nhưng dù là chính là có một tia khả năng nàng cũng không muốn dùng đúng phương tính mệnh đi cực chạy ha <cười> ha <cười> đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa c h ỉ ứng như trường giang đông chạy biệt cả há có thể buồn bực sống lâu dưới người hất lên đồng c h á c áo dịa triệu vô cực thân thể thắng tắp toàn thân buộc phát kiếm ý bén nhọn sư tôn đây chính là hắn sư tôn a chỉ là còn đến không kịp suy nghĩ nhiều triệu vô cực liền lại ngẩng đầu đ ấ ngực một thân chính khí gọi hàng nói ta tại nhân gian đều vô địch không cùng thần cùng ai chiến phục ma thiên thần đến chiến ẩm ẩm theo triệu vô cực n ỗ i nói ra một chữ trên người kiếm ý liền càng lăng lệ một phần trên bầu trời chiêu thức trước lắc khủng bố dị tượng cũng liền thêm ra một cái thương thiên thất kích kiếm ngũ linh thần kiếm chú t h í không đột nhiên thiên kiếm Chẳng thiên rút kiếm thức phá diệt thần quang tên là kiếm u y ế t bốn là hắn b ạ c h quán linh cũng nhận ra triệu vô cực thân phận trong mắt hiện lên thật sâu rung động cùng hồi ước đây là yêu nghiệt gì lúc này nghĩa hòa mở to hai mắt đầy mắt mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đến cùng là tại tiên giới hay là nhân g i a n t u ổ i như vậy tu luyện tới đại thừa kỳ cực cảnh còn có được có thể so với chân tiên kiếm đạo tu vi đã rất không nhân dân thế mà kiếm ý còn có thể nhiều lần tăng lên hiện tại thậm chí đạt tới để hắn đều cảm thấy cực lớn uy hiếp tình trạng cái này mẹ nó đơn giản liền không hợp t h ó i thường a đều không phân rõ ai mới là t i ê n thần kiếm đến triệu vô cực đột nhiên hét lớn một tiếng thân thể của hắn buộc phát sáng trói kiếm mang sáng loà trong tích tắc cả người khí tức tăng vọt cực điểm kinh khủng kiếm y s ô n g lên tận trời dẫn tới thiên địa biến sắc vây anh khắp thiên hạ kiếm khí đều dâng lên không trung hướng triệu vô cực tụ đến vô cùng vô tận kiếm mang cùng kiếm ý trên bầu trời giang khắp nơi tựa như mênh mông tinh hạ vô biên vô hạ quần quần không gì sánh được đây là cái gì tốt đáng sợ kiếm đạo a đây là cựu tiên kiếm tiên lâm trần đi phía dưới chúng sinh trong thanh âm mang theo hoàng sợ dù cho là biết vị này là đứng tại phía bên mình tại loại khí thế này phía dưới thân thể cũng là không nhịn được phát r u n đây chính là sư tôn thực lực chân chính a nhạc tính đã người đều t r ò n váng hắn ngay từ đầu liền suy đoán sư tôn tu vi rất mạnh thật không nghĩ đến thế mà cường đại tình trạng này đồng dạng mắt trợn tròn còn có bạch q u a n linh dương huế không c ó cuối cùng liêu t ố chân kiếm vô s o n g tảng đá nhỏ chờ chút triệu vô cực tiểu sư đệ thái dương tiền bối đồng chắc tiền bối thế mà mạnh như vậy lúc này khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực chân thân nắm giữ trảm thiên kiếm cùng tà kiếm cũng đang tiếng dung không thôi hắn x o ắ n suýt một chút muốn hay không đem hai thanh kiếm thả ra có hai thanh kiếm có lẽ có thể cho nghĩa hòa cái kia đại tà ma tạo thành tổn thương lớn hơn nhưng c h ợ t hắn liền lựa chọn c h ấ n áp đem hai thanh kiếm thả ra về sau hắn tái sử dụng liền sẽ có bại lộ thân phận nguy hiểm vì một cái khả năng mà thôi còn không đáng đến như vậy nhất là t à kiếm bên trong còn có cái t à kiếm tiên tàn hồn nếu như thả ra nàng bắt đầu gây sự không chừng sẽ phát sinh cái gì về phần không có kiếm không phát huy được y lực lớn nhất chém không được nghĩa hòa làm sao bây giờ bốn cái này làm rất dễ hắn dù sao đã bỏ đi một chiêu c h é m chết ý nghĩ của đối phương hiện tại chính là hiến tế hóa thân cho khí vận chi t ử khí vận chi nữ bọn họ bộ bờ uff đồng thời tận lực đệ thấp đối phương tơ máu sau đó lại tìm cơ hội b ổ đao hh ắ c ắ c triệu vô cực tâm tính để nằm ngang tiếp tục q u a n chiến nhưng t r ợ t hắn liền không bình tĩnh bởi vì hắn nhìn thấy kiếm linh tông trong kiếm chỉ một thanh toàn thân kim hoàng kiếm phóng lên tận trời một cỗ khủng bố đến cực hạng kiếm ý tràn ngập thiên địa bên không khí tức phản phất vượt qua hàng cổ mà đến kiếm linh tông trong kiếm chỉ lại còn cất giấu một thanh kiếm triệu vô cực trong lòng nhấc lên thao thiên cự l thanh kiếm này cũng không yếu với hắn chạm thiên kiếm cùng tạ kiếm nói cách khác thanh kiếm này chỉ ít cũng là tiên khí cấp bậc kiếm linh tông dấu thật sâu đồng dạng có cùng loại ý nghĩ sinh linh cũng không ít nhất là kiếm linh tông đệ tử bọn hắn không khỏi nhìn về phía liệu tố chân phương hướng trong đôi mắt mang theo thật sâu nghi hoặc phản phất tại nói trưởng giáo chúng ta kiếm linh tông lúc nào còn có dạng này kiếm khí vì sao chúng ta đều nhanh chết n g ư ờ i cũng không sử dụng mà giờ khác này l i u tố chân cả người đều ngây mẩn cả người hắn nuôi kiếm thế mà lựa chọn vị này t h o t nhìn như là thiên lan tông phó trưởng giáo triệu vô cực đồng trác phải biết tính tọa kiếm chỉ nhiều năm nuôi thanh kiếm này cũng không phải ai cũng có thể sử dụng đó a nó tuy là nhân gian ra gia, nhưng cũng là trên trời chi kiếm chỉ có đồng thời có người cùng tiên đặc chất người mới có thể sử dụng nói cách khác vị đạo hữu này chính là đồng thời có hai loại đặc chất người xem ra nhân gian này quả thật được cứu rồi sau một k h ắ c toàn thân kim hoàng thần kiếm liền rơi vào triệu vô cực phân thân trong tay vây một tiếng triệu vô cực khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt quanh người hư không cũng vì đó mà sụp đổ một kiếm ra trời đất quay cuồng nhật nguyệt vô quang những nơi đi qua hết t h ả hôi phi yên diệt cả phiến tiên địa đều là đang run dậy t h i ê n không đều phảng phất bị rạch ra ngươi rất mạnh nguồn lực lượng này chính là ta cũng không thể không đồng ý ngươi nghĩa hòa ánh mắt lấp lóe đem phục ma tán hung hăng chấn áp xuống tại kiếm đạo phương diện cùng ta giao thủ qua đối thủ bên trong không có người so ngươi càng mạnh cho dù là tiên thần cũng không bằng ngươi ta nghĩa hòa nguyện xưng ngươi là kiếm đạo mạnh nhất thiên tiêu đáng tiếc ngươi không nên tới ta lực lượng tại ngươi phía trên phí một tiếng cái k i a kình thiên phục ma tán phát sáng đôi cứng đáng sợ kiếm thế chấn áp xuống hai người va nhau đụng trong n y mắt trong hư không lập tức vang lên vô số đạo sấm rền vỡ ra vô số vết nước hư không cả phiến thiên địa đều đang rung động phản phất một giây sau liền sẽ sụp đổ biến cố như vậy để toàn bộ sinh linh cũng không khỏi biến sắc đại chiến như vậy thực sự quá rung động nhưng m u ố n sẽ không phải bọn hắn còn chưa kịp bị thanh tẩy thế giới liền hủy ở trận này giao chiến phía dưới đi sư tôn t i ể u sư đệ tiền bối giờ khắc này rất nhiều người đều đ ộ n g d u n g thậm chí toàn thân run rẩy hơn phân nửa là khẩn trương bố trí bởi vì tại va chạm trong nháy mắt đạo thân ảnh kia liền miệng phun máu tươi lập tức tiếp tục cầm toàn thân kim hoàng thần kiếm hướng phục ma thiên thần đánh kích mà đi cho đến phục ma tán chân áp xuống kinh thế kiếm ý bị nghiền nát tan cảnh toàn thân kim hoàng kiếm cũng rời khỏi tay nghĩa hòa nhìn xem h ổ khẩu bên trên tại vừa rồi trong dao phong bị chấn động đến phát nước lỗ hổng trong mắt buộc phát ra sát cơ lăng lệ như cho ngươi thêm m ộ ư ơ i năm nói không chừng ngươi có thể chiến thắng ta đáng tiếc hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này nói hắn lần nữa đem phục ma tán chân áp xuống triệu vô cực phân thân trong nháy mắt tan dã biến mất phía d bao quát các tu sĩ đều không có k i ị m phản ứng đạo kiếm ý kia thông thiên triệt địa thân ảnh cũng đã không tại sư tôn giám phá hỏng sư tôn ta tính mệnh chết đi cho ta nhạc t i n h tình tự hoàn toàn k h ô n g chế không nổi bắp thịt cả người hở ra buộc phát ra dọa người khí thế tựa như vị kia tam giới đệ nhất chiến thần từ trong thời không trốn đi chỉ gặp hắn đem c h u i kia toàn thần kim hoàng kiếm thu hút trong tay c h ậ n đống nhiên hướng nghĩa hòa vung đánh mà lên cái kia đang sợ kiếm ý phản phất muốn khai thiên tích điện g h ĩ a hòa sắc mặt lập tức biến đổi cỗ kiếm ý này là chuyện gì xảy ra cơ hồ không giới tại vừa rồi cái kia đông trác cũng hiện tại lúc này, cùng thời khắc đó một đạo phản phất vượt qua vạn cổ tuế nguyệt thanh nhâm ở giữa thiên địa vang vọng cựu hữu âm linh chư thiên thần ma bằng vào ta huyết khu phụng làm hy sinh tấu chương xong c h n g một trăm bốn mươi ba sáng chói một kiếm nghĩa hòa sụp đổ chương một trăm bốn mươi ba sáng chói một kiếm nghĩa hòa sụp đổ đây là nghĩa hòa con người rung mạnh liếc mắt liền nhìn ra tới này mấy đạo công kích bất phảm Cái con kia ba m ắ tại thời ô n n g kỳ thái cổ từng y danh hiện hách tuyệt thế chú ngữ bởi vì chỉ có nữ tử có thể tu luyện mà lại đại giới cực kỳ lợi hại cho nên một lần thất truyền không nghĩ tới ở hạ giới thế mà còn có truyền thừa mặc dù nữ nhân này thực lực có chút không được so sánh ba con mắt cùng đùa lửa nữ nhân kém cỏi rất nhiều nhưng là thi triển si tình c h ú đằng sau h i ệ n nhiên cũng đã đạt đến tương đương kinh khủng tình trạng không tại hai người kia phía dưới nghĩa hòa trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng hắn không rõ chỉ là một cái nhân gian tại sao lại sinh ra nhiều như vậy yêu nghiệt từng cái chiến đấu tựa như là không muốn sống một dạng mẫu chốt vẫn đánh k h ô ngã chết, coi như đánh n g cũng sẽ đứng lên lần nữa đồng thời trở nên càng mạnh đây đều là quái vật gì nhưng càng là kinh hãi nghĩa hòa thì càng kiên định muốn đem những này hạ giới thiên kiêu đều chấn sát ở đây tín nhiệm không chỉ là vì hoàn thành thiên đế ý chỉ, càng là vì chính hắn muốn không có trưởng thành thiên tài đối với hắn mà nói bất quá sâu tiến nhưng nếu là cho đối phương trưởng thành cơ hội cùng thời gian liền không giống với lúc trước bọn gia hỏa này còn không có rút đi p h à m thai thành t i ể u chân tiên cũng đã có được cùng chân tiên phía trên còn phải lại đi mấy bước hắn sức đánh một trận thậm chí còn để hắn đều cảm thấy khó giải quyết tương lai có thể đạt tới cỡ nào cấp độ thật khó có thể tưởng tượng bây giờ hắn đã đem bọn gia hỏa này làm mất lòng như không chạm thảo trừ căn nếu để cho bọn gia hỏa này trưởng thành tất nhiên hậu hoạn vô tận muốn giết bản thần các ngươi có thực lực này a bản thần nhìn các ng nghĩa h ỏ a trên mặt h i ể n thị rõ dữ tợn thế gia phục ma tan chấn áp tới cái thế thần uy để thiên địa đều run dày lên một cách điên c u ồ n g nhưng ngoài ý liệu là hắn là chấn áp lại cái tia kinh thế một kiếm nhưng đối phương cũng đơn độc chống được hắn nén giận một k í c h dù là trong nháy mắt này liền thổ huyết bay ngược mà ra ầm ầm lúc này tay nâng hỏa liên nữ tử đem to lớn lục sắc hỏa liên n ệ như n liên mà ra cái k i a hỏa liên mang theo thao thiên khí tức hủy diệt hướng nghĩa hòa thân thể nghiền ép mà đi nghĩa hòa vô ý thức liền muốn tránh né nhưng đã tới không kịp cái kế hỏa liên đã gần đến trước người tại tiếp xúc đến nghĩa hòa trong nháy m ngay tại trên bầu trời cùng chúng tu cùng một chỗ hỗ trợ quấy dối nghĩa hòa công thức thiếu niên hô to không tốt mau l ư i lại lời còn chưa dứt nóng bỏng sóng lửa đã chỉ một thoáng đem thiên địa nhuộm thành một mảnh xích h ồ n g phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành liệt diễm hải dương trên bầu trời tu sĩ toàn trường động tác đều nhịp nhao nhao tránh lui mà trực diện cái này nhất liên c h i uy nghĩa hòa toàn bộ thần vào hư không lùi lại mấy bước khoe miệng chạy xuống một tia đỏ thấm hiện nhiên nhận không nhẹ thương tích chính là có tiên phạm tri cách còn cách mấy cái cảnh giới cũng vô pháp miễn dịch t phía giới chúng sinh vô luận là tham chiến qua thiên tiêu tu s i hay là một mực đang quan chiến người hoặc là y ê u thú cũng n h ị n không được hít vào một ngụm khí lạnh nghĩa hòa mạnh bao nhiêu đây là có mắt cùng nhìn đó là cơ hồ vô địch cường đại a chỉ có như vậy tồn tại cường đại thế mà tại đó a này hỏa lên i phía dưới thụ thương nhìn con thụ thương không nhẹ thật sự là đáng sợ uy lực a nếu là những người khác bị nó đánh chúng chỉ sợ trong khoảnh khắc liền cái gì đều không thừa xuống vị tiêu mỹ lệ nữ sĩ thật là mạnh mẽ đồng thời chúng sinh trong lòng cũng không hiểu có chút kích động nếu đều có thể đạt h ư ơ n g cái tia chắc hẳn muốn đánh bại cái tia tiên thần cũng không phải không thể nào đem vận mệnh ký thắc vào trên thân người k á c chúng sinh tựa hồ đang khát vọng sự tình gì phát sinh cũng liền tại lúc này trôi nổi tại không trung dương nhuế trên thân b ộ c phát ra không có gì sánh kịp sán lạn hà o quang một đạo kiếm mang phóng lên tận trời so trước đó triệu vô cực cùng nhạc tinh kiếm mang thêm tại một lần còn sáng trói vô số lần cường hành tới cực điểm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sát khí chấn áp hết thể để thanh k h ô u yêu vương như vậy tồn tại cũng không khỏi vì thế mà t r ò n váng dù là nàng đã siêu việt khái niệm cảm nhận được nguồn lực lượng này cũng có chút giật mình cũng liền tại thời khắc này đạo kiếm mang này hướng nghĩa hòa trạm kích mà đi không tốt nghĩa hòa lập tức sắc mặt đại biến hắn vốn là bị、thương. một kiếm này lại là một mụ điên tiêu đốt hết t h ể thi triển si tình chú phát ra không thể chủ quan a h ắ n vội vàng chống lên phục ma tán ngăn cản dương nhuế công kích tầm ẩm cả hai chạm vào nhau phục ma tán trong nháy mắt từ nghĩa hòa trong tay thoát ra bay ngược mà đi đồng thời kinh khủng dư ba dập dờn trong chớp mắt hư không phá thoái một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế tràn ngập toàn bộ thế giới tới nhanh phòng ngự bay lên ở giữa không trung chúng tiên k i ê u cùng tu sĩ vội vàng chống ra kết giới chống cự dư ba trúng kích đồng loạt tại chỗ liền lại nôn mấy ngủ màu lớn chúng sinh tâm linh không cách nào bình tĩnh trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hại đây là cấp bậm Lúc này, trong ngư không có huyết vũ bay xuống cái kia mỗi một giọt trong nước mưa đều ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời lực lượng chúng sinh ngẩng đầu nhìn lại khó mà quên một màn xuất hiện chỉ gặp đạp trên chín tầng trời bao quát chúng sinh phục ma thiên thần vô địch nghĩa h ò a vai trái bị một thanh kiếm xuyên tấu h chất chứa pháp lực màu đỏ tươi huyết dịch từ miệng vết thương nhỏ xuống hóa thành đầy trời huyết vũ đồng thời còn có một đạo réo r ấ t thảm thiết thân ảnh từ trên bầu trời chậm rãi rắt xuống khi tức của nàng đã tiếp cận với không tựa như trong gió n h nến lúc nào cũng có thể triệt để tàn biến trong nháy mắt này cả phiến tiên địa phản phất đều trở nên l ê n l cũng không biết là đang thán phục t i ê n thần trọng thương hay là vì đạo thân ảnh kia cảm thấy động dung sư tỷ mặc kệ cái khác người là nghĩ thế nào giờ phút này tại phía xa khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực trong lòng tâm tình dù sao là mười phần khó nói n ê n lời không sai hắn là muốn cho khí vận c h i tử khí vận c h i nữ bọn họ lái về ước treo nhưng không nghĩ tới tính sai một sư tỷ càng sư tỷ sẽ như vậy dũng thế mà ngay cả mệnh cũng không cần kiên quyết dùng ra loại đại sát chiêu này ế c bốn mặc dù m ệ n h cũng là thật mạnh trực tiếp làm phế đi cái kia đại tà ma một cái cánh tay từ trình độ nào đó tới nói cái này b ộ phát tổn thương so chúng khí vận tri nữ khí vận c h i tử trong kia mấy cái có thể so với phiên bản một trong đều cao nhưng nếu như sư tỷ như vậy vẫn là hắn hay là sẽ khổ sở tốt xấu sư tỷ cũng hướng hắn tỏ tình qua thực lực cũng không tệ có thể làm hắn vô địch đằng sau tình duyên hậu tuyển triệu vô cực cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ cái kia sẽ cho hắn dẫn đường sư tỷ sẽ cuốn lấy sư tỷ của hắn không có ở đây lại nói hắn rõ ràng một mực cho sư tỷ lên c h ú c phúc tới vì sao nguyền rủa có, có hiệu lực trúc phúc liền chưa từng có hiệu lực để vận khí tốt chiếu cố sư tỷ đầu bốn triệu vô cực nước mắt nhìn về phía viễn vương nghĩa cùng thân ảnh trong mắt nổi lên một vòng màu đỏ tươi. nhưng ngay lúc đó liền lại chút bỏ mặt trái cảm xúc cũng không có tiếp tục bao lâu nguy hiểm thật ta kém một chút liền muốn lao ra cùng cái kia đại tà ma một trận chiến cái này nhất định là tâm ma đ ộ c kích là thiên đạo đối ta khảo nghiệm ta không được mắc lựa không sai sư tỷ là vẫn lạc nhưng coi như sư tỷ vẫn lạc thì như thế nào đường thần vương cùng vung mạnh truy nam tử có thể phục sinh người yêu ta triệu vô cực chẳng lẽ liền không thể phục sinh sư tỷ triệu vô cực kiên định tín nhiệm ân ta kiên quyết không thể sóng đợi ta tu thành đại đạo liền lịch chuyển nhân quả để sư tỷ phục sinh、4. nhạc tính cùng bạch quán linh cứ thế tại nguyên chỗ bọn hắn cũng lại một lần nữa bất tranh khí rơi xuống nước mắt mặc dù cùng dương nhuế cũng không có cái gì giao tế nhưng dương nhuế oanh liệt hy sinh để bọn hắn cảm thấy b i hay cũng làm cho bọn hắn lại một lần nữa liên tưởng đến sư tôn triệu vô cực không có cuối cùng cùng kiếm vô song càng là có chút ngây ngốc kiếm đạo lại vẫn là một vị anh t à i à. bọn hắn thống hận chính mình vì sao không có khả năng mạnh một chút nếu là bọn hắn hiện tại đủ cường đại tự xưng đồng c h á t triệu vô cực thái dương tiền bối liền có thể sẽ không chết kiếm ý tung hoành nữ sĩ cũng không cần đem mệnh đều liều lên đồng dạng rơi lệ không chỉ còn có lưng beo cây thức thiếu niên các loại thậm chí liền ngay cả tảng đá nhỏ cũng thấy cảnh thương tình nội tâm rên gì không thôi trên thực tế được hưởng đại khí vận khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ đi đến hôm nay trên thân ai lại không có điểm cố sự không có lưng beo thứ gì đâu triệu vô cực một đợt kia tăng thêm dương nhuế đợt này trợ công có thể nói là khơi gợi lên ở đây cơ hồ tất cả khí vận tri tử hồi ức liền ngay cả ngay tại chạy tới kế thừa chiến thần tri chi nguyên thiếu niên nóng nhìn một màn này. cũng không khỏi nhớ tới chính mình lao phụ thân cùng che chở chính mình lớn lên lá quỷ cái k i a cuối cùng sẽ tại hắn thời khắc nguy hiểm xuất hiện dù là cùng không thể địch tồn tại l à địch cũng sẽ không chút do dự che ở trước người hắn lao nhân hòa ái đã không có ở đây nhưng mà nghĩa hòa cũng không có ý thức được tình thế nghiêm trọng cũng tưởng tượng không đến sắp phát sinh sẽ là như thế nào kinh khủng sự kiện hiện tại hắn đầy đầu tràn ngập đều là bản thần thế mà thụ thương bị hạ giới sâu kiến một kiếm xuyên thấu cánh tay hèn mọn sâu kiến cũng dám tổn thương bản thần thần khu đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã aa ba đ á giận sâu kiến tà ma các ngươi thật là đáng chết t a ba bốn nghĩa hòa nội tâm điên cuồng gào thét mặt mũi vặn vẹo thể hiện hắn lúc này phẫn nộ cùng cựu hận một cố khí tức kinh khủng từ trên người hắn buộc phát mà ra tại cố khí tức này tràn ngập bên dưới đã phá toái hư không lần nữa một t ứ c một t ứ c sụp đổ tựa như tận thế giáng lâm thấy cảnh này chúng sinh khẩn trương đến không được cái này cái gì thần làm sao còn không chết t a hắn tựa hồ lại mạnh lên chúng ta thật còn có cơ hội không cùng thời khắc đó lấy tảng đá nhỏ cùng n h ạ tinh cầm đầu khí vận chi tử cùng số mệnh chi nữ bọn họ điên cuồng hò hét cả đám đều giống như mở ra quần bạo vô xong b ộ c phát ra vô cùng kinh khủng khí cơ đủ loại dị tượng ở trong nhân thế diện hóa cái thế khí cơ nghịch thiên mà lên thậm chí ẩn ẩn để lại nghĩa hòa khí thế hèn m ọ n sâu kiến đám tà ma nghĩa hòa cơ hồ cắn nát một ngụm tiên nha lại là dạng này bọn gia hỏa này lại trở nên mạnh hơn bọn hắn thật không tầm thường bọn hắn giết không chết ta bọn hắn còn lại đang khiêu khích bức ép bản thần tiếp tục như vậy tiên thần cùng tiên đình uy nghiêm đều không còn sót lại chút gì bản thần tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy chương một trăm bốn mươi bốn chu sát tiên thần bốn mươi b ố hàng năm chân tiên một bên khác triệu vô cực một mực mật thiết chuyên chú t r ê n cuộc lấy thuận tiện kịp thời bù đao nhưng giờ phút này mắt thấy đám người mở ra tăng phúc bờ upf hắn bỗng nhiên có chút thất lạc nguyên lai ta sống cũng không có ảnh hưởng các ngươi phát huy muốn cho các ngươi bộ tế thiên quang hoàn đều muốn dựa vào sư tỷ trợ công ai trung quy là t h á t phó vì đền bù chính mình thụ thương tâm linh triệu vô cực đình chỉ n g u y ệ n rủa ta kiếm tiền cùng hát cốt i ê n bắt đầu toàn lực nguyền rủa nghĩa hòa lúc này nghĩa hòa đang cùng chúng buộc phát khí vận tri tử khí vận tri chi nữ chiến đến cháy bỏng lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng bọc đánh tới đem hắn không gian t r u n g quanh vây chật như nem cối đương nhiên phần lớn người đối với hắn mà nói đều không đủ gây cho sợ hãi chính là có chút đáng ghét chỉ có ba người ngoại lệ một tay lục đạo luân hồi quyền trực tiếp triệu hồi ra lục đạo luân hồi hư ảnh tảng đá nhỏ một tay cầm kiếm một tay ngân đạn kim cung càng đánh càng hăng như một tôn tuyệt thế chiến thần nhạc tĩnh còn có không ngừng chế tạo khủng bố hỏa liên nữ nhân mà lúc này một cỗ lực lượng thần bí lần nữa chiếu cấu nghĩa hòa thần hồn ánh mắt của h ắ n lập tức trở nên ngưng trọng không gì sánh được trong lòng lúc này còn có một tên cầm cung tiễn thiếu niên đi vào hư không mở miệng liền nói ra tốt một thanh phục ma tán tốt một vị uy phong lấm lâm phục ma thiên thần a nghĩa hòa tất yên toàn thân run rẩy ma đức thần rơi nhân gian bị người lấn lấn thần quá đáng nhưng hắn còn đến không kịp phản ứng thiếu niên trên thân liền tràn ra tiên quang lấy ra trong tay băng cung huyền tiễn nhắm ngay hắn cùng lúc đó triệu vô cực tế ra c h ạ m thiên kiếm đột nhiên vung ra một kiếm c h ạ m thiên rút kiếm thức một đạo đáng sợ kiếm mang phảng phất từ khổ tu thành tiên ngọn núi bay ra phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế trong nháy mắt liền biến mất ở hư không nơi xa tiên lan tông bên trong tu sĩ thậm chí đều không có phát hiện chỉ có ngay tại triệu vô cực bên người cựu diệp kiếm cỏ phát hiện nó một mặt sùng bái nhìn xem triệu vô cực bốn chủ nhân thật mạnh bốn cùng thời khắc đó thiếu niên vùng g i trong tay mũi tên khoác lên băng trên cung huyền tiễn mang theo đ ợ i khó nói nên lời khủng bố chi thế bắn về phía nghĩa hòa nghĩa hòa đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn hắn muốn trốn nhưng trốn không thoát một đạo không biết từ đâu tới kiếm mang c h ố n g rông xuất hiện xuyên thủng thân thể của hắn ngay sau đó cái kêu mấy lần mang đến cho hắn tổn thương huyền tiến từ mi tâm của hắn xuyên thấu mà qua ý thức của hắn cũng như ngừng lại giờ khắc này phía dưới chúng sinh đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng bọn hắn nhìn thấy con cung t i ệ n thiếu niên xuất hiện thiếu niên bắn ra mũi tên thiên thần bất động tràn ngập thiên đ i ệ ma vân cùng uy áp tại trong khoảnh khắc trừ khử ở vô hình thế giới khôi phục bình th bao quát bắn ra mũi tên kia thiếu niên hắn vô ý thức nhìn mình trong tay băng cung huyền tiễn ta một t i ễ n này uy lực có mạnh như vậy trực tiếp đem cái kia phục ma thiên thần định tại nguyên chỗ để nó không thể không chính diện tiếp nhận một t i ễ n này tảng đá nhỏ cùng nhạc tính càng l à c ó chút hoài nghi nhân sinh bọn hắn bỏ ra đại giới to lớn đánh lâu như vậy đều một mực tại cạo gió tiên thần thế mà cứ như vậy bị một t i ễ n bắn chết không hợp thói thường a lúc này tại nào đó yêu thú tụ tập trong dãy núi xem trọ vui thành khâu yêu vương cũng sừng s u một lát tên kia cứ thế mà chết đi cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá hy kịch tính đi nàng đều đã làm tốt ra tay cứu viện nhạc t ĩ n h đệ đệ chuẩn bị nói kết quả bốn bất quá cùng chúng sinh không giống với chính là nàng thấy rõ ràng nghĩa hòa chân chính nguyên nhân cái chết bốn nghĩa hòa đúng là vẫn lạc tại mũi tên kia nhưng chân chính đem nghĩa hòa bước đến tuyệt lộ hay là cái kia đạo cơ hồ không có bất kỳ người nào phát hiện kiếm mang quá ẩn ấp xuất hiện thời cơ cũng thật sự là quá tốt đối với đạo kiếm mang này chủ nhân thanh khâu yêu vương cũng có chỗ suy đoán đại khái chính là đệ đệ sư tôn đi bốn nàng thế nhưng là phát hiện trước đây không lâu nhìn như vẫn lạc tại phục ma tán dưới đạo thân h n h kia căn bản là chỉ là một đạo hóa thân mà thôi bốn bất quá nói đi thì nói lại cái kia sexy tình chú cô nàng đã chết có chút đáng tiếc a tựa hồ còn chưa chết hẳn thanh khâu yêu vương lại thấy được quanh thân lượn lờ lấy sáu loại h ỏ a diễm bạch quá linh a thanh liên sinh d i ễ m bốn trong nội tâm nàng lập tức nảy mở một cái ý niệm trong đầu một bên khác rốt c ụ c k h ổ tận cam lai được cứu chúng sinh bắt đầu công hoan tiếng hoan hô chấn tiên động địa a a a chúng ta rốt c ụ c được cứu có tuyệt đại thiên kêu xuất thế một tiễn bắn rết tà thần ấy ấy là thiếu niên kia đi tuyệt đối là ta nhìn thấy hắn bắn một tiễn sau đó vô địch tà ác tiên thần liền ngã hạ quá tuấn ta rất muốn cùng hắn sinh đứa bé a tìm ộ i thanh tình điểm ngươi chỉ là cái bình thường t r ú c cơ kỳ tu sĩ không xứng với người ta không giống ta ta đã kim đăng kỳ bốn lúc này chúng tu sĩ đã đem sử dụng băng cung huyền tiện thiếu niên đoàn đoàn vây quanh liền xem như khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ cũng không ngoại lệ tựa hồ là đang nói gì đó không có lẽ có một cái ngoại lệ đó chính là bạch quả linh nàng cũng không có đi đụng cái kia náo nhiệt mà là tìm được dương nhuế rất xuống thân thể nhìn chằm chằm sau một lát phất tay đánh ra một đoàn ngọn lửa xanh lục đem hắn bọc lại ở bên trong bởi vì ngay tại vởi một thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu của nàng nhớ tới để nàng tìm tới nữ nhân này sau đó dùng thanh l i ê n sinh d i ệ m thiêu đốt nó thân thể b ạ c h quán linh không hiểu nhưng là quyết định cuối cùng nghe theo bởi vì nàng nhớ tới triệu vô cực nói qua ở trước mặt đối với đột nhiên xuất hiện không thể đối kháng tồn tại tại đối phương còn không có muốn đối với người bất lợi trước đó tốt nhất là trước biểu thị t h u ậ n theo lấy tê liệt đối phương Hiện nhiên, ở thời điểm này, ngay trước nhiều như vậy cường giả mặt, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, chuyển âm cho điểm giả Tuyệt này ngay cường luận nào nàng. ở trước mặt, bất đ âm vậy kẻ bị Mặc dù nghĩa h ỏ a cái chết tất nhiên dẫn phát tiên đình tức giận nhưng tiên đình hẳn là phát hiện đến không có nhanh như vậy mà lại giết chết nghĩa h ỏ a chính là chúng khí vận c h i tử cùng số mệnh chi nữ cuối cùng bổ đao cẳng là cái tiêu kế thừa chiến thần c h i nguyên thiếu niên cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ nếu như nhất định phải nói lời nói chính là đồng chắc tham chiến nhưng đồng chắc đã v ỡ lạc huống hồ hắn là triệu vô cực cũng không phải đồng chắc nghĩ tới đây triệu vô cực phân ra suy nghĩ n u y n rủa n u y n rủa chúc phúc chúc phúc ngẫu nhiên nhân vật ngẫu nhiên nhân vật bắt đầu dung hợp tiên linh khí chuẩn bị thành tiên bốn giờ phút này tiên giới tiên đình bên trong thiên đế thanh âm tức giận vang vọng tam thập tam t r ọ n g tiên phục ma thiên thần ở hạ giới v ẫ n lạc chúng khanh ra vì sao không người thợ tấu chúng tiên giữ yên lặng lời này hỏi bọn hắn bọn hắn đi hỏi ai đây bọn hắn cũng không biết ta ai không có việc gì cả ngày nhìn chằm chằm hạ giới không thả thiên lý nhãn và thuận gió hai cũng còn không biết những sự tình này ngài ngược lại là biết chúng ta còn muốn hỏi ngài làm sao mà biết được đâu thiên đế gặp vô tiên trả lời trong mắt phảng phất muốn b ư ớ c hỏa hoa hít một hơi thật sâu bình phục tâm tình mới nói chúng khanh ra thế nhưng là có lời khó nói gì à phục ma thiên thần cho dù là tại tiên đình cũng coi như cừng giả như thế nào vẫn lạc ở hạ giới c h â m hoài nghi là có tiên thần một mình hạ giới ở hạ giới cách làm chúng tiên nghe lời này từng cái đầu thấp đủ cho thấp hơn chuyện này bọn hắn đều không muốn dính vào đ ố i với là có tiên thần một mình hạ giới hơn nữa còn không ít thậm chí liền ở tại hạ giới đều có thật nhiều này chúng ta đều biết nhưng những cái kia đều là tiên quy căn bản ước thúc không đến tồn tại cường đại thậm chí không thiếu tiên vương thậm chí phía trên bốn không nói trước có phải hay không người ta làm liền xem như chúng ta tiên đỉnh lại có thể bắt người ta như thế nào thật đánh nhau còn không biết hai g i o hơn ai đây toàn bộ tiên đình hoàn toàn yên tĩnh thật lâu tiên h đế mở miệng nói ra phục ma thiên thần ở hạ giới v ẫ n lạc việc này nhất định phải có một cái công đạo mà lại phục ma thiên thần nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành cũng cần có người tiếp nhận không biết có vị tiên gia nào nguyện ý hạ giới đi một lần toàn trường tiếp tục trầm mặc trầm mặc là hôm nay tiên đình thiên đế trên mặt bất động thanh sắc trong lòng đã tức g i ậ n đến phát cuồng lớn như vậy tiên đình tám bộ chính thần không gây một cái có thể vì hắn phân ư u có thể dùng chi tiên hắn bắt đầu trực tiếp điểm người phục ma thiên thần đều v ẫ n lạc nghĩ đến thế gian uy hiếp không nhỏ theo chấm nhìn lần này cần trạc tuyển một vị có sức mạnh t i ê n gia t a m đàn hải sẽ đại thần không bằng ngươi hạ giới đi một lần đi tuân mệnh một đạo tiểu x ả o thân ảnh từ quần tiên bên trong đi ra hắn không chút do dự đón lấy bổ nhiệm mà ở túi đầu xoay người trong nháy mắt hắn trong mắt hiện lên không h i ể u sắc thải bốn trong tu hành bất kể năm thoáng trước mắt hai năm dưới lại qua nghĩa h ò a cho người ta ở giữa mang tới dung chuyển đã cơ bản lắng lại tại các đại tông môn cùng vương triều cố gắng bên dưới nhân dân đã hồi phục sinh khí nhưng chỉ là muốn trở lại trước đó dáng vẻ chỉ sợ còn cần kinh lịch mấy chục năm tu sinh dước t ứ c hôm nay thiên lan tông bên trong bỗng nhiên sinh ra dị tượng thiên hoa luận truy mặt đất n ở x e n vàng tất cả tu sít đều cảm giác được thân thể một trận nhẹ nhõm bọn hắn không khỏi nhìn về phía khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng dị tượng này ông trời của ta à dị tượng này có thể khó lường à hẳn là phó trưởng môn tu vi lại có lớn tiến bộ đám người nghị luận ở mỹ lúc này cổ kiếm tu trong đậm phủ triệu vô cực mở mắt ra cảm thụ được thể nội lực lượng hoàn toàn khác biệt trong lòng của hắn đẹp đến mức không được tu tiên hơn bốn mươi trở rốt cục đắc đạo thành tiên võ đạo cũng đồng bộ bước vào chân tiên tri cảnh cùng lúc đó hắn còn thành công đem vô thượng kiếm tiên quyết cùng hồng võ bất diệt kinh dung hợp sáng chế ra càng mạnh công pháp vô cực đạo kinh từ giờ trở đi hắn tu luyện kiếm tiên đồng thời chính là đang tu luyện võ đạo vừa vặn từ chân tiên bắt đầu tiên đạo cùng võ đạo cảnh giới phân chia đều là giống nhau hắn có thể đồng bộ tu luyện mặc dù hắn tốc độ tu hành lại bởi vậy mà trở nên c h ậ m chạm nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn sẽ tại mỗi một cảnh giới đều có thể có lực lượng mạnh hơn triệu vô cực cảm thấy đây là đáng giá dù sao hắn có thể không ngừng lắc thiên phú thông qua thu hoạch được tốt t i ê n tư đến rút ngắn thời gian tu luyện nói đến hắn lắc xúc sắc số lần có vẻ như đã tích lũy đến hơn hai ngàn lần đi ân thành tiên là phi thường chuyện vui sướng ánh sáng nguyền rủa h ắ c cốt tiên cùng ta kiếm tiên không đủ để chúc mừng còn ứng mở lắc lúc này cựu diệp kiếm cỏ đ ô n g nhiên mở miệng hỏi chủ nhân vì sao ngươi hôm nay kiếm ý q u á cứng ta ăn không vô tấu chương xong chương một trăm bốn mươi lăm khởi tử hoàn sinh đại la kiếm phôi chương một trăm bốn mươi lăm khởi tử hoàn sinh đại la kiếm phôi bởi vì chủ nhân ngươi ta tu luyện thành tuyệt thế kiếm pháp triệu vô cực nhẹ nhàng lường cựu diệm thảo một chút vẫn là không có thổ lộ ra bản thân đã thành tiên sự tình. Hắn sợ kiếm sau đó không chịu cô đơn ra ngoài lãng đến lúc đó có trượng n h â n thế khắp nơi gây thủ hắn liên lụy hắn liền không tốt cái gì tuyệt thế kiếm pháp ta cũng muốn học cái này đơn giản ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi tốt t a ơn chủ nhân triệu vô cực nhất chỉ điểm tại kiếm có trên thân đem liên quan tới kiếm thần thông đạo pháp đ ề u truyền cho nó t r ầ t mở ra giao diện thuộc tính chuẩn bị nhìn xem bắt đầu lát x u ấ t sắc đúng lúc này một thanh â m chuyển vào trong thai triệu vô cực lập tức dùng thần thức quét hình trong ngoài đạo phụ phát hiện vu đông nguyện chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại cây kia cây cổ vèo bên dưới đang n u ồ n b ạ tự oán nói cái gì hắn lập tức trong lòng căng thẳng cảm giác mình quên lãng cái gì. hai năm này nửa vào xem lấy tu luyện không có chú ý những người khác ga cái này cũng không tốt không biết khí vận chi t ử cùng số mệnh chi nữ bọn họ tình huống làm sao biết mình chi bị lại nói năm đó nghĩa hỏa cái tia đại tà ma có thể xuống tới có thể nào cam đoan sẽ không mặt khác tiên thần cũng xuống tính toán thời gian cái tia đại tà ma chết cũng đã bị tiên đình phát hiện mới là vì sao không có nghe được tiếng gió sẽ không phải tại kìm nén cái gì đại chiêu triệu vô cực trong nháy mắt tràn đầy cảm giác nguy cơ hắn vội vàng tìm tới trước khi bế quan phân ra suy nghĩ dung hợp chi lật xem hai năm này nửa g i m ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt chị gặp tảng đá nhỏ cùng nhạc tĩnh làm bạn trở về không giản ú i b ạ c h quán linh trên l ư n g dương nhuế thi thể rời đi chúng tu rời đi kiếm linh tông sau không có cuối cùng cùng vô lượng kiếm tiên liếu tố chân song song bế quan kiếm vô song tại trở về nam vực trên đường lộ nhập tiên nhân di tích vu đông n g u y ệ t tại trở về nam vực trên đường lộ nhập tiên nhân di tích ngọc hoa t r â n nhân tại trở về nam vực trên đường lộ nhập tiên nhân di tích cư u ma la cùng khổng tức tu vi tiến nhanh rời đi nhân gian có được chiến thần c h i nguyên thiếu niên được tôn sùng là chúa cứu thế khổng lộ tín ngưỡng lực tràn vào thân thể thiếu niên tu vi tiến nhanh rời đi nhân gian tảng đá nhỏ lĩnh mộ luân hồi đại đạo sắp tới tôn x ư ơ n g cấy ghép cho suy nhược đệ đệ sáu mất đi nhạc t ĩ n h mang theo hao thiên chó cùng viên tịch đại sư kết bạn ra ngoài nộ nhập tiên nhân di tích bạch quán linh tiếp tục dùng thanh l i ê n sinh diễm tiêu đốt dương nhuế thân thể dương nhuế phúc sinh tảng đá nhỏ phúc sinh dùng tên giả là h o a n g bốn triệu vô cực thấy mở to hai mắt nhìn sư tỷ sống lại còn có tảng đá nhỏ chết lại sống hẳn là đây chính là chính quy nhân vật chính đãi ngộ thật là khiến người hâm mộ a bất quá triệu vô cực nghĩ lại lại cảm thấy không có gì người ta đều dùng tên giả là hoàng gánh lấy cái này ẩn chứa đại nhân quả tên người ta là nhất định độc đoán vạn cổ tương lai thiên đế thiên đạo ba ba cho treo không so được không so được ngược lại là sư tỷ nàng có thể chính mình phục sinh thật sự là quá tốt xem ra cũng là người có đại khí vận đ ồ n g thời triệu vô cực chú ý tới rất nhiều người đều tiến nhập tiên nhân di tích trong tấm hình nhìn thấy tựa hồ còn không phải cùng một cái di tích cái này khiến triệu vô cực người được không thích hợp khí tức nhân gian tiên nhân di tích lúc nào có nhiều như vậy còn tập thể xuất thế sẽ không phải là lại phải phát sinh cái gì đi còn có cứu ma la cùng khổng tức làm sao nhanh như vậy liền phi thăng rời đi nhân gian bọn hắn làm sao nhanh như vậy triệu vô cực càng nghĩ càng nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát từ bỏ ai nhân gian thật đúng là nhiều tai nạn hay là nắm chặt thời gian tăng lên chính mình đi dạng này cho dù nhân gian lại đứng trước kiếp nạn gì ta cũng có đầy đủ thực lực ư ơ n g đối triệu vô cực lại một lần nữa mở ra giao diện thuộc tính tính danh triệu vô cực chủng tộc nhân n h â n linh bốn mươi b ố tu vi chân tiên một tầng công pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn thiên cương địa sát tôi thể pháp vô thượng kiếm tiên quyết hồng võ bất diện kinh vô cực đạo kinh thần thông đạo pháp thi không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất kiếm trảm thiên rút kiếm thức tên là kiếm quyết ngũ linh thần kiếm、Chú. Hóa d i ệ thủ t ầ n quang hai p trăm bốn mươi nghèo cơ gắt sâu không lường được phiên vân phúc vũ linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế bốn mươi hai thực lực đầu hỏi bốn tiên thiên mỹ quốc năm phục ma kiếm khách phá rồi lại lợp vận rủi người lên rủa Vận khí t thiên thiên tiên, tiên mặc dù cao tuổi rồi mới thành tiên là người xuyên việt kiêm hệ thống người sở hữu mà nói có chút cho đồng hương mất thể diện nhưng hắn tu hành cũng không phải vì tranh ra mặt hắn chỉ vì trường sinh cho nên bốn thật sự là càng xem càng vui vẻ ác triệu vô cực không nói hai lời liền cờ l ạ c mở bắt đầu lát xúc sắc hắn hiện tại đã có mười một cái thần cấp thiên phú bên trong trừ vạn pháp bất sâm giống như không có là đặc biệt trọng yếu nhất định phải lưu lại còn có năm mươi lăm cái linh cấp thiên phú trừ thiết yếu lưu lại ba cái bên ngoài còn lại năm mươi hai cái đều có thể làm làm tài liệu mà lát xúc sắc cơ hội đã tích lũy đến hai ba trăm linh chín lần hắn thực lực hôm nay cũng xưa đâu bằng nay không còn là cái kia đại thừa kỳ tiểu nhược kê cao cấp thiên phú xuất hiện suốt cùng tỷ lệ rơi đồ hẳn là lại một lần nữa tăng lên không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ hôm nay hắn liền có thể nên đón đầu tiên tuyệt thế t h i ê n tư triệu vô cực không nhịn được nghĩ nhập thà rằng không cũng liền tại lúc này giả lập giới diện nương theo lấy văn tự xuất hiện hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm nữ đế đạo quả thần cấp thiên phú hai điểm phúc lộc tiên thọ thần cấp thiên phú ba điểm tuyệt thế đỉnh lô thần cấp thiên phú bốn điểm cựu thế gà rừng thần cấp thiên phú năm điểm lục căn thanh tịnh thần cấp thiên phú sáu điểm hồng trần tiên duyên thần cấp thiên phú mười giây sau bắt đầu lát xúc xác xin mời kiên nhẫn chờ đợi a phát thứ nhất liền lục thần triệu vô cực hai mắt tỏa sáng không t ệ a thủ lắp đại cát điểm tốt xem ra quả nhiên xưa đâu bằng ngày bốn mười lăm giây đi qua cộc cộc cộc đắt chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú hồng trần tiên duyên nói thực ra cái thiên phú này đối với bây giờ triệu vô cực tới nói dù sao cũng hơi gân gà nhưng hắn cũng không thèm để ý cũng không có thất vọng cảm xúc cái đồ chơi này tuy nói gân gà nhưng làm dung hợp tài liệu cũng còn có thể có thể dùng một lát đi còn có hai phẩy tám t r ă l n h tám lần cơ hội xem bộ dáng là ổn chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú cựu mệnh tiên yêu chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú chân phật truyền thế chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế sau hai c a n h giờ nhìn qua mới thu lấy được một nghìn cái thiên phú triệu vô cực khỏe miệng không khỏi hơi có chút run dày thậm chí cảm xúc đều có chút thất lạc lúc đầu coi là đợt này phải lớn phát nổ kết quả không nghĩ tới một ngàn lần lát x ấ t sắp bốn liền chúng phải ba mươi lần thần cấp còn lại cơ hồ tất cả đều là linh cấp thậm chí còn ra hai người cấp thiên phú triệu vô cực hoài nghi là bàn tay vàng hệ thống dợ trò quỷ nhất định là cái thằng kia không thể gặp hắn tốt cô ý chế tài hắn hồi tưởng lại những năm gần đây lát x ú t sắc thời điểm bị tức triệu vô cực càng nghị càng giận mạ đức ta triệu vô cực năng có hôm nay toàn bằng chính mình cố gắng chỉ bằng ngươi cũng xứng chế tại ta không có khả năng hắn chỉ tay một cái đem ba trăm người cấp thiên phú hối đoái thành linh cấp sau đó đem lại đem linh cấp thiên phú bên trong một nghìn cái hối đoái thành thần cấp nhìn xem số lượng trong nháy mắt gia tăng đến năm mươi hai cái thần cấp thiên phú triệu vô cực tâm tình mỹ hảo tâm niệm vừa động kế mở lát xúc sắc chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú phệ đủ người chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú phệ đủ, đủ người chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú vạn pháp bất x â m một ba trăm linh tám lần l ắ c xúc sắc số lần dùng đến còn x ó t lại một lần triệu vô cực im lặng mỗi một lần l ắ c xúc sắc ngẫu nhiên đến sáu cái thiên phú bên trong đều chỉ ít năm cái là t h ầ n cấp thậm chí còn không thiếu có tuyệt thế thân ảnh n h n hiện thế nhưng là mẹ nó thế mà ra một phẩy hai sáu bốn cái linh cấp c ò n mẹ nó tất cả đều là phệ đủ người trong này nếu không có hệ thống d ở cho quỷ hắn đều không tin cái đồ chơi này đơn giản không là m người biến thái nhưng triệu vô cực tâm tình tiêu cực cũng không có tiếp tục bao lâu đồ chơi kia gây sự thì như thế nào hắn muốn đã được đến đợt này trừ cái này hơn một ngàn cái linh cấp bên ngoài hắn còn chiếm được 44 cái thần cấp thiên phú tăng thêm trước đó hắn đã có được 96 cái thần cấp lại hiến tế 1.200 cái linh cấp hắn thần cấp thiên phú liền cao tới 108 cái đợt này tuyệt thế đã ổn nghĩ tới đây triệu vô cực không khỏi hơi xúc động dung nhiều năm như vậy x ú t sắc bốn rốt cục muốn có được cái thứ nhất tuyệt thế hồi tưởng những năm này kinh lịch cùng nhìn thấy nhân vật vận mệnh thiên phú thật rất trọng yêu a thiên phú kém người coi như liều sống liều chết cũng khó có thể đuổi theo cùng thế hệ bước chân mà giống hắn thiên phú như vậy người tốt không cần ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tốc độ tu hành đều nghiền ép khí vận c h i t ử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ bây giờ càng là khổ tu thành tiên lân lợi có tuyệt thế tiên tư hắn tốc độ tu hành nhất định sẽ tăng thêm một bước triệu vô cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút một nghìn hai trăm cái linh cấp thiên phú hiến tế ra ngoài sau đó lại hiến tế một trăm cái thần cấp thiên phú nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị sử dụng hiến tế thần cấp thiên phú lấy được tuyệt thế tiên tư lát xúc sắc cơ hội trước đó bốn hắn chú ý tới mình còn có một lần phổ thông lát xúc sắc số lần không có sử dụng lập tức có chút bệnh ép buộc phạm vào bốn thế là hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm t r u n đồng n g g triệu vô cực nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cái này vốn là không có ôm lấy kỳ vọng lay động thế mà phát nổ ba cái thần cấp ba cái tuyệt thế a mà lại mỗi một cái đều như bước hông hông dáng vẻ nhất là cái cuối cùng vạn đạo bản thân nhìn liền rất lợi hại triệu vô cực hưng phấn nhanh chóng một chút kích mấy cái thiên phú góc trên bên phải t r ố n g đỏ sau đó hắn trầm mặc long hoàng huyết mạch thân phụ viễn cổ trời hoàng cùng thái cổ long tộc kết hợp tạo ra mệnh huyết mạch tiềm lực viễn siêu viễn cổ trời hoàng cùng thái cổ long tộc một khi t h ứ c t ỉ n h nhưng v ì yêu tộc bá chủ trùng đồng người trời sinh t r ù n g đồng con mắt chị được liệu thân thể thương thế có thể nhìn ra địch nhân chiêu số cũng có thể thi triển phá diệt thật quang là nhất định một thế vô địch tồn tại tu luyện tới cực h ạ n thậm chí có thể một mắt phá vạn pháp tại trong mắt diễn hóa đại thiên thế giới thạch thai thánh linh tại trong thạch thai Trời sinh cự khiếu là vô địch cách gọi khác xuất thế tức là chân tiên nếu là thành t h ủ xem như cũng quá ất chỉ cần có một hơi tại liền có thể diệt đi một phương t i ể u thế giới đại la tiên thai sinh ra tức là tiên thai thể nội thai ngén đại la đạo quả chỉ cần không nửa đường vớt lạc tất thành đại la kim tiên đại la kiếm phôi sinh ra chính là kiếm phôi thể nội thai ngén đại la kiếm phôi kiếm phôi đại thành này nhưng phải đại la đạo quả vạn đạo bản thân thủ c h ư thiên vạn đạo yêu quý nhất cử nhất động đều có thể dẫn dắt đại đạo tựa như thánh nhân đích thân tới bốn mẹ nó cái này không phải liền là ra cường phiên bản phong độ tuyệt thế sao hắn cho làng lưu nhất ra cái tiểu bốn lại là nhất kẻ bốn triệu vô cực có chút thương tâm hắn cảm thấy mình bị lừa bốn mười lăm giây sau cộc cộc cộc đắt chúc mừng ngài thu hoạch được tuyệt thế t i ê n tư vạn đạo bản thân triệu vô cực càng thương tâm hắn cảm thấy mình cho tới bây giờ không bị qua lớn như vậy bị quất nhưng nghĩ lại hiện tại hắn không thể so với lúc trước ca hiện tại hắn ở hạ giới đã vô địch nếu là dung hợp cái thiên phú này hà không phong cách、Húng、hồ n g h hắn phi thăng thượng giới là chuyện sớm hay muộn căn cứ kiếp trước đọc tiểu thuyết có được kinh nghiệm càng là sống được lâu lão quái vật thì càng sẽ nó bổ nếu là mọi cử động có thể dẫn động đại đạo như là t h á n h nhân đây chẳng phải là có thể xé ra hổ đề cao hệ số an toàn nghĩ tới đây triệu vô cực liền vui vẻ tiếp nhận sau đó sử dụng tuyệt thế tiên tư chuyên môn l ắ c xúc sắc cơ hội ân dung hợp sự tình t r ư ớ c không đội còn có một cái đâu tiếp theo một cái trước mắt giả lập giới diện lần nữa nương theo lấy văn tự xuất hiện hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm tam túc kim ô tuyệt thế tiên tư hai điểm tổ long tri tử tuyệt thế tiên tư ba điểm phượng tổ hậu duệ tuyệt thế tiên tư bốn điểm bắt đầu kỳ lân di trạch tuyệt thế tiên tư năm điểm tử vi thiên mệnh tuyệt thế tiên tư sáu điểm thư không n g ư n g kiếm tuyệt thế t i ê n tư mười giây sau bắt đầu l á c xúc s ắ c xin mời kiên nhẫn chờ đợi triệu vô cực lần nữa hít một hơi l ã n h khí là tu tiên r i i khí hậu biến ấm làm ra đột xuất cống hiến mẹ a đây chính là tuyệt thế t i ê n tư chuyên môn sao nếu như hắn lý giải chưa từng xuất hiện vấn đề những này đều ứng thị không được thiên phú chứ cái cuối cùng nhìn giống như có chút kéo đ ổ bốn nghĩ tới đây triệu vô cực không kịp chờ đợi cơ lắc mấy cái thiên phú phía sau chấm đỏ tam túc kim ô thời kỳ thái cổ yêu đình yêu đế còn sót lại huyết mạch h ư ở n g yêu tộc di trạch sinh mà thái ất nếu không có nửa đường vất lạc Đại tổ long trí tử h ư ở n g lòng tộc di trạch sinh mà thái ớt nếu không có nửa đường vất lạc có thể hưởng đại la đạo quả nhưng cũng cần tiếp nhận lòng tộc nhân quả phượng tổ hậu duệ phượng tổ trí tử h ư ở n g phượng tộc di trạch sinh mà thái ớt nếu không có nửa đường vất lạc có thể hưởng đại la đạo quả nhưng cũng cần tiếp nhận phượng tộc nhân quả bắt đầu kỳ lân di trạch bắt đầu kỳ lân trí tử h ư ở n g kỳ lân tộc di trạch sinh mà thái ớt nếu không có nửa đường vất lạc có thể hưởng đại la đạo quả nhưng cũng cần tiếp nhận kỳ lân tộc nhân quả tử vi thiết mệnh thiết mệnh tử vi tinh chính là thiên định tử vi đại đế khi nhập tiên đình là lục ngự bên trong trời tử vi bắc cực th thưởng thần đạo đạo quả hư không ngưng kiếm tại kiếm đạo hóa thân trong b i ể n rộng t h a n h é n thừa kiếm đạo quật khởi số mệnh có thể vào trong hư không ngưng tụ kiếm đạo hóa thân chế địch sinh ra tức là kiếm tiên đại la không phải điểm cuối cùng bốn vê anh triệu vô cực trong lòng tựa như vạn đạo anh m ì n h cả n g ư ờ i đều hưng phấn đến đứng lên trong hai con n g ư ờ i b ộ c phát ra ánh sáng h ừ n g cực trên mặt cười căn bản không giấu được mẹ nó đây mới là tu sĩ chúng ta nên có thiên phú a không hổ là tuyệt thế tiên tư b ư ớ c cách đều tiêu chuẩn nhất là cái cuối cùng từ khóa nhìn tầm thường nhất hư không ngưng kiếm cái này mẹ nó đơn giản chính là kiếm đạo thân nhi tự a k h ú k h ú ta thừa nhận vừa rồi ta nói chuyện l ạ lớn tiếng điểm ta muốn cái này triệu vô cực yên lặng cho mình lên chúc phúc mặc lên vận khí tốt bờ upf hy vọng có thể một phát nhập hồn ách bốn cũng không phải nói mặt khác mấy cái không tốt chỉ là cái này phá lệ tốt so với mặt khác mấy cái không có tác dụng phụ dù sao căn cứ kinh nghiệm của hắn dòng di tộc phượng tộc kỳ lân tộc nhân quả cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận hồng hoang chạy trong tiểu thuyết t a m tộc này nhân quả thế nhưng là lớn đến thánh nhân cũng không dám tùy tiện dính chỉ yêu tộc di trạch cũng không phải dễ cầm như vậy bên trong hơn phân nửa cất dấu hố cần phải trả dù sao tuyệt thế tiên tư phía trên không có càng mạnh tiên h phú một khi dung hợp chỉ sợ không thể thông qua hiến tế đến tiêu chửi ảnh hưởng trái chiều bốn vài giây đồng hồ sau chỉ có triệu vô cực năng nhìn thấy giả lập trên giới diện hồng bạch giao nhau xúc xắc bắt đầu chuyển động hắn mặt không biểu tình t r o nhưng g m cái n g này cũng không hề đại biểu nàng hy vọng triệu vô cực tàu hỏa nhập ma đi đến không đường về không phải vậy đợi đến nàng nhất thống tam giới còn cần đối mặt hóa thân không xác định nhân tố triệu vô cực như thế có chút không tốt có thể gần đây c u ố n quanh nàng thần hồn vận rủi chi lực lại trở nên nồng đậm nàng cơ hồ toàn bộ tâm thần cùng lực lượng đều đặt ở c h ấ n áp những này vận rủi chi lực phía trên đã phân không ra lực lượng ai không có cách nào chỉ có thể dựa vào chính hàn bốn một bên khác phong n g u y ệ t tiêu diêu tông bạch quán linh còn tại dùng thanh liên sinh diễm thiêu đốt dương nhuế thân thể mặc dù dương nhuế đã sống lại có thể nàng phát hiện chỉ cần mình dừng lại một cái dương nhuế liền lại muốn chết chỉ có thể tiếp tục đốt hai năm này nửa dặm nàng cũng biết thân phận của đối phương thật có lỗi bởi vì ta chậm trễ ngươi tu hành dương nhuế hiển nhiên có chút xấu hổ bạch quán linh quả thật có chút vì vậy mà phiến não nhưng nghĩ tới ngày đó âm thanh kia lại là cười nói sẽ không sư tỷ là vì thiên hạ mà hy sinh mà lại chúng ta vốn là đồng môn ta giúp ngươi là hẳn là sau đó liền lần nữa trở m ặ t hai người tuy thuộc đồng môn trên danh nghĩa là sư tỷ muội nhưng cũng không quen thuộc ta rời đi tông môn đã lâu có chút nhớ nhung trở về nhìn xem sư mội ngươi muốn trở về nhìn xem sao dương nhuế mỹ môi có chút xấu hổ hỏi bạch quán linh sững sờ c h ậ t l á c đầu nói ta hiện tại còn không phải lúc trở về vì sao người so ta rời đi tông môn thời gian còn lâu chẳng lẽ liền không muốn trở về nhìn xem người không nghĩ gặp người hai năm d ư ớ i trước một trận chiến để cho ta ý thức được ta hiện tại còn quá yếu tương lai địch nhân có lẽ còn có rất nhiều cũng rất cường đại ta nhất định phải trở nên càng mạnh không phải vậy sẽ chỉ trở thành liên lụy bạch quán linh nghiêm túc nói muốn gặp người bốn vậy dĩ nhiên là có nhưng cùng nghĩa hòa trận chiến kia hoàn toàn chính xác để nàng nhận thức được rất nhiều mặc dù so sánh tại năm đó nàng bây giờ đã có thể nói nghịch t i ê n cải mệnh thành công thế nhưng là nên không đủ nàng khoảng cách thành tiên đường phải đi còn rất dài dù là đối với vị hôn phu dự tính ban đầu đã khác biệt lúc đó bốn trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua phần này chân thành tha thiết tình cảm đã có chút biến chất bốn thế gian mặt khác nam tử rốt cuộc không lọt nổi mắt xanh của nàng bốn nàng đều nhất định phải khắc chế nàng không có khả năng bị nam tử sợ k h i ế n vấp nếu là tương lai tu thành vô địch ngược lại là có thể cân nhắc cùng đã từng v ị hôn phu nối lại tiền duyên nếu như khi đó hắn không để ý đến mấy trận không có tình cảm song tu cũng không phải không thể mà lúc này nghe nói như vậy dương nhuế không khỏi n g ợ n người trong ánh mắt của nàng quan g mang lấp lóe sau đó nàng cảm thấy bạch quán linh nói đúng chính mình cũng không nên trở về đừng nói mình bây giờ là như thế một bộ yếu đối u không có khả năng tự lo liệu bộ dáng chính là khôi phục đỉnh phong cũng vẫn là quá yếu hồi tường hôm đó bốn cho dù là sử dụng si tình chú bốn liều lên tính m ệ n h bốn cũng bất quá phế đi cái kia phục ma thiên thần một cái cánh tay đây là cỡ nào suy ngược a nếu là tương lai có địch nhân cường đại hơn xuất hiện chẳng phải là còn muốn kéo sư đệ chân sau thôi hay là tại này hảo hảo dưỡng thương an tâm tu luyện bốn cùng thời khắc đó không có cuối cùng cùng liệu tố chân xuất q a n bọn hắn đều có chỗ lĩnh ngộ nhất là liệu tô chân cơ hồ muốn phóng ra một bước cuối cùng h ạ cử phi thăng nhưng nghĩ tới ngày đó cái kia tự xưng đồng chắc kiếm tu vẫn lạc nghĩ đến đối phương khả năng chính là triệu vô cực bọn hắn liền cảm giác t i ế t h ậ n sư tôn đệ tử vừa nghĩ tới triệu vô cực có lẽ vất lạc về sau không người cùng đệ tử đậu kiếm trong lòng liền đau đớn không thể nhịn đệ tử muốn tiến về thiên l a n tông bái phỏng mong rằng sư tôn ân d ẫ n đứng ư đốc ngươi h ạ tất phải như vậy cũng được cuối cùng đây là ngươi trắc n h i ệ m vi sư liền cùng ngươi đi một lần này đi vì đạo tâm hoàn mỹ hai sư đồ quyết định đi thiên lan tông tìm hiểu ngọn ngành bất quá chẳng biết tại sao tại đi thiên lan tông trong chuyện này hai sư đồ ai cũng không đối đối phương nói thật lòng cùng lúc đó thiên lan tông khổ tu thành tiên ngọn núi triệu vô cực ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt giả lập giới diện phía trên x u ấ t sắc đột nhiên dừng lại chúc mừng n g à i thu hoạch được tuyệt thế tiên tư thưa không n g ư n g kiếm tấu chương xong chương một trăm bốn mươi bảy không thể nói nói hình người tạo hóa đĩa ngọc chương một trăm bốn mươi bảy không thể nói, nói hình người tạo hóa đĩa ngọc thưa không ngừng kiếm t ố ta triệu vô cực phấn khởi cực kỳ đồng thời âm thầm may mắn cho mình chụp vào tốt vận bờ u ép, nếu không đợt này có thể sẽ bỏ lỡ cựu diệp kiếm cỏ rốt cục nhịn không được hỏi chủ nhân sắc mặt của ngươi vì sao biến tới biến đi qua ngươi không sao chứ nó thật là cực sợ vạn nhất chủ nhân thật nhập ma nó nên làm cái gì không sao ta chỉ là đột nhiên có chỗ linh n g ộ cho nên có chút thất thố triệu vô cực lắc đầu cựu diệp kiếm cỏ lại càng phát lo lắng nó đột nhiên nhớ tới chủ nhân đã từng nói một câu có bệnh người là sẽ không nói chính mình có bệnh tu hành xuất hiện vấn đề tu sĩ có lẽ cũng giống vậy nó cảm giác á p lực đi tới phía bên mình thôi hay là chính mình cố gắng tu luyện dạng này cho dù chủ nhân thật tẩu hòa nhập ma nó cũng có thể có ứng đối lực lượng triệu vô cực không có chú ý tới nhà mình linh sùng tâm lý hắn chính kêu gọi bàn tay vàng hệ thống cái này kích động lòng người thời khắc rốt cục muốn tới triệu vô cực trong đầu kêu gọi hệ thống thanh âm đều có chút phát r u n thống con k i ê u cái gì dung hợp t u y ệ t thế tiên tư vạn đạo bản thân hắn trước lựa chọn dung hợp vạn đạo bản thân cái thiên phú này không phải là bởi vì càng mạnh mà là bởi vì bức cách cao mạnh không mạnh là một cái phiên bản sự tỉnh bức cách có cao hay không là cả đời sự tỉnh mà lại hai cái tuyệt thế tiên tư đều tới tay Trước dung hợp cái nào cũng không quan trọng đương nhiên cái này cũng cùng đây là hắn cái thứ nhất tuyệt thế tiên tư có quan hệ triệu vô cực cảm thấy hẳn là ưu tiên mà cũng liền tại hắn t h o ạ i âm rơi xuống thời điểm không gì sánh được thịnh đại dị tượng bao phủ toàn bộ thiên lan tông sau đó tràn ra khắp nơi đến toàn bộ nhân gian triệu vô cực trước tiên tiến hành trấn áp nhưng hắn không biết là tuyệt thế tiên vốn liếng không nên tại thế gian sinh ra bây giờ thế gian cũng thai n g é n không ra tuyệt thế tiên tư hắn chân tiên cảnh giới trình độ căn bản không trấn áp được cái này tuyệt thế tiên tư đạn sinh dị tượng bốn một ngày này thiên lan tông tu sĩ k è m chút h ù chết một giây trước trong tông môn còn tại thiên hoa lò truy mặt đất n ở sen vàng để bọn hắn đều chiếm được khó nói nên lời chỗ tốt đang chuẩn bị luyện hóa trên trời bay xuống kim hoa cùng trên mặt đất tuân gia kim liên đột phá tu vi không nghĩ tới một giây sau cái này tường thụy dị tượng liền phá diệt thay vào đó là uy áp kinh khủng bao phủ áp lực thật là đáng sợ đây cũng là thế nào chẳng lẽ lại là triệu phó trưởng môn còn nói cái gì chẳng lẽ tự tin điểm chính là ông trời của ta a các ngươi mau nhìn thật sự là quá rung động đám người nước mắt nhìn lại chỉ gặp khổ tu thành tiên trên đỉnh trống không trên bầu trời một đạo pháp tướng kinh thế hư ảnh h i ể n hóa hắn toàn thân bị hỗn độn ánh sáng cùng sương mù bao phủ thấy không rõ khuôn mặt quanh người đếm không hết chùm sáng quay chung quanh phát ra không thể nói nói đạo vận hắn liền phảng phất thế giới duy nhất chân thần để cho người ta xem xét liền không nhịn được muốn q u ỷ b á i thiên lan tông chúng tu khi nhìn đến đạo hư ảnh này trong nháy mắt liền bị không cách nào nói rõ đạo vận hấp dẫn lâm vào đốn mộ bất luận là bực nào tu vi lại là tu cái gì đạo tu sĩ đều không ngoại lệ lục trường sinh trên mặt lộ ra một tia p h i muộn trong lòng lại có chút không biết đang chờ mong cái gì tiểu sư đệ, lại mạnh lên mạnh Ai Chỉ là tu luyện tu s n tượng liền h ra dị cùng ộ tiểu sư đệ cùng thời đại thật sự là tức may mắn vừa thương xót buồn bã ăn ộ i tâm cảm thắn một phen sau lục trường sinh cũng lâm vào đố nộ mà tại khổ tu thành tiên ngọn núi khoảng cách triệu vô cực gần nhất một người một cọn g c ộ t thì càng khỏi phải nói vu đông nguyệt nhìn qua đại môn đóng chặt độc phủ con mắt loe sáng tinh tinh không biết suy nghĩ cái gì trận lâm vào cấp độ sâu trong cảm nộ nếu như triệu vô cực hệ thống biểu hiện độ thiện cảm lời nói hiện tại nhất định là ở vào điên cùng thêm điểm trạng thái trực diện triệu vô cực cựu diệp kiếm cọ liền càng thêm nó kích động đến không được chỉ có dạng này chủ nhân mới có thể cho nó cảm giác an toàn sau đó cũng tiến nhập trạng thái ngộ đạo chỉ bất quá cùng những người khác không giống với chính là trong động p h ủ bạch ngọc khô lâu lại bắt đầu phát sáng khí cơ t ự hồ cùng cựu diệp kiếm cọ có, có chút dẫn dắt bốn cùng lúc đó toàn bộ thế giới tu sĩ đều mắt thấy một màn này tất cả mọi người mắt trợn tròn đồng thời cũng theo đó kiếm kỵ cùng nghĩa hòa hiển hóa chân thân muốn thanh tẩy nhân gian lần kia khác biệt phàm nhân không thể nhìn thấy tu vi càng cao người càng có thể trải nghiệm đạo hư ảnh này đáng sợ chỗ nghĩa hòa thai hương còn rõ mồn một trước mắt như bây giờ cường đại một đạo hư ảnh xuất hiện đến tột cùng là tốt là xấu h ắ n ý đồ là cái gì nhưng chúng tu còn đến không kịp suy nghĩ nhiều l i ê n bị đạo vẫn hấp dẫn lâm vào đốn g ộ người khác nhau thấy được đạo khác nhau cũng như hoang trông thấy luân hồi ngay tại hướng thiên lan tông mà đến liêu tô chân không có cuối cùng hai sư đồ càng là phản phất thấy được kiếm đạo cuối cùng cho dù là không có tu hành chưa đạp vào con đường tu hành không nhìn thấy đạo hư ảnh này phạm nhân cũng trong thoáng chốc cảm giác được cái gì Tại、trong ạ i t lúc lơ đãng liên tiếp nhận đạo vận tẩy lễ có lẽ tại một số năm sau lúc đầu cùng tiên đạo vô duyên bọn hắn cũng có thể bước vào tu hành tri bọn họ bốn phong n g u y ệ t tiêu diêu tông nhìn thấy cái bóng mờ kia dương nhuế cùng bạch quán linh không khỏi nghĩ đến triệu vô cực hẳn là bốn la sư đệ triệu vô cực hai người đều l ạ như có điều suy nghĩ chắc các nàng cũng đều lâm vào đốn nộ dương nhuế thấy được sinh mệnh cùng tạo hóa mà bạch quán linh p h ả n phất thấy được một cái bình nhỏ trên đó ô quang chất động phun ra nuốt vào đại thế giới bản nguyên huyền diệu khó lường bốn cùng thời khắc đó nào đó yêu thú tụ tập bên trong dây núi t h a n h công yêu vương nhìn qua hư ảnh kia có chút thất thần người khác không biết tuy nhiên lại không thể gạt được nàng vạn đạo bạn thần bốn đệ đệ sư tôn thế mà thức tỉnh bực này lịch thiên tiên từ bốn chớ nói chi là hắn tựa hồ cùng đệ đệ một dạng thể nội đồng thời có người cùng tiên huyết mạch của thần bốn nếu là thành tiên đ ì n h biết tất là trời đế không dung nghĩ nghĩ thanh khâu yêu vương giơ tay lên một cái một đạo không thể nắm lấy ba động từ trong dãy núi tàn ra tại trong tam giới bố trí một trọng cấm chế nàng không cách nào ngăn cản tiên dưới thần giới nhưng lại có thể không để cho phía trên nhìn thấy cái này kinh người dị tượng đây là đệ đệ sư tôn cũng là tài năng có thể đào tạo nếu để cho tiên đình hắc hắc liền có thể tiếp bất quá thanh khâu yêu vương cũng không biết chính là bốn lúc này thượng giới đản sinh dị tượng càng kinh người hơn vạn đạo hoanh minh trực tiếp đem những cái kêu bế quan đại năng đều nổ đi ra còn tưởng rằng cái này thánh nhân không ra niên đại vị nào thánh nhân đột nhiên giáng lâm thượng giới các đại thế lực cũng bắt đầu mưu đồ thứ gì trong đó lấy tiên đình động tác lớn nhất một bên khác hạ giới nào đó tiên nhân trong di tích một đạo thân ảnh tiểu tiểu xuyên thấu qua di tích thấy được động tính bên ngoài hắn không khỏi có chút s ứ n g sở nhưng trợt liền thu hồi ánh mắt tiếp tục đi lên phía trước miệng lẩm bẩm xem ra hạ giới lại có người rất lợi hại xuất hiện nhưng cùng ta lại có quan hệ thế nào ta chỉ muốn tìm tới nhị ca bốn thời gian ngay tại thế cục bên trong trôi qua một cái chớp mắt nửa năm liền đi qua triệu vô cực rốt cục thành công dung hợp thiên phú hắn không khỏi thở dài một hơi lần này dung hợp thiên phú tiêu hao nhiều thời giờ như vậy cái này ngoài ý liệu bất quá so với lấy đ ư ợ c bốn điểm ấy thời gian hoàn toàn không đáng giá nhắc tới cũng là dung hợp đằng sau hắn mới biết được nhất cử nhất động đều có thể dẫn dắt đại đạo đây là chuyện rất đáng sợ tự mang tựa như thánh nhân đích thân tới bờ upf hiện thị rõ tôn quý không nói chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời tùy chỗ đều có thể dẫn dắt đại đạo đến để cho mình cùng người bên ngoài cầm lộ đây quả thực là vĩnh cựu nộ đạo thể nghiệp thẻ thậm chí nói quá phận một chút có được cái thiên phú này hắn chính là một đầu hình người tạo hóa n h ĩ a ngọc còn có nếu như là lúc đối địch công kích dẫn dắt đại đạo lực công kích này tối thiểu làm ấy lần tăng phục ca đ ị c h nhân kia ha có không lành lạnh đạo lý triệu vô cực chỉ muốn nói bốn tốt không hổ là tuyệt thế tiên tư sau đó triệu vô cực lập tức dùng thần thức quét hình thiên la tông mặc dù đã tại nhân gian đều vô địch hắn cũng không có b ư ơ n g lòng cảnh giác triệu vô cực không muốn để cho vu đông n g u y ệ t sự kiện tái diễn trước đó cái t h ằ n g kia trở về lúc nào hắn cũng không biết cũng may không phải đ ị c h nhân không phải vậy nếu như đánh lén hắn liền không tốt nửa năm trôi qua hắn một mực tại chuyên tâm dung hợp thiên phú không có chú ý chuyện bên ngoài cũng không biết trong tông môn có hay không lẫn vào người nào vài giây đồng hồ sau triệu vô cực mặt lộ của quái thiên lan tông linh khí mức độ đậm đặc thế mà lại một lần nữa tăng lên cái này không khó lý giải đoán chừng là bị hắn kéo theo có lẽ đây chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đi tại dạng này linh khí nồng đậm địa phương tu hành về sau trong tông môn tu sĩ tu luyện đô sự gấp dưới nhưng bốn toàn bộ tông môn người đều cùng một chỗ đốn i g ộ có lầm hay không a còn tốt không có địch nhân thừa cơ xâm lấn a không phải vậy đợt này hơn phân nửa muốn bị đoàn d i ệ t đồng thời triệu vô cực chú ý tới chúng tu tu vi đều trên phạm vi lớn dâng lên hắn linh sủng bọn họ càng là phân biệt tu luyện đến đại thừa kỳ cực cảnh cùng đại thừa kỳ đại viên mãn tu luyện tới cực cảnh chính là vu đông nguyệt tu luyện tới đại viên mãn chính là cựu diệp kiếm cỏ điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có sơ qua vui mừng không sai dựa theo tiến độ này không bao lâu các nàng liền có thể tu thành trợ lực bất quá nhân gian không có tiên linh khí tồn tại cái này hai muốn ở nhân gian tu thành trợ giút của hắn triệu vô cực tâm lý có một chút chân trở nhưng nghĩ lại người này một cọn cỏ đều là hắn linh sủng không sợ để lộ tin tức mà lại lấy bây giờ tu vi của hắn chỉ là tiên linh khí mà thôi không tồn tại bảo hộ không được đạo lý hãy nói lấy sau tình huống như thế nào còn khó nói làm không tốt hắn có lẽ sẽ còn trợ giúp càng nhiều tu sĩ vì nhân gian bồi dưỡng càng nhiều tiên nhân nghĩ tới đây triệu vô cực liền cùng suy nghĩ cùng một chỗ nguyền rủa h ắ c cốt tiên cùng t à kiếm tiên lấy thư g i ã n tâm tình sau đó dung hợp phân ra đến sử dụng mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ suy nghĩ lập xem ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt Chỉ trước mắt đã lại là nửa năm trôi qua không biết bây giờ nhân gian thế nào những cái tiêu ngộ nhập tiên nhân di tích bằng hữu lại có hay không thu hoạch được cơ duyên đi ra về phần dung hợp thiên phụ bốn cái này không vội dù sao đã cất trong túi chạy không thoát hay là xem trước một chút mọi người trải qua thế nào nhất vội vàng nếu là có cái gì dị số còn hẳn là sương sớm giải quyết mới là sau đó lập xem suy nghĩ hình ảnh triệu vô cực biểu lộ dần dần ngưng trọng nhất định phải nhanh có được lực lượng mạnh hơn mới được triệu vô cực nhắm mắt lại bắt đầu tu lợi bốn cùng lúc đó ba mắt thần tướng truyền thừa chi đ i ệ nhỏ nhắn sinh sắn tam đàn hại sẽ đại thần nhìn qua bị truyền thừa cổ sáng bao phủ một người một s ú n g không nói hắn biết rõ đây không phải là nhị ca trong mắt lại không tự giác đem người kia và nhị ca thân ảnh t r ù n g đ i ệ p thật bốn giống như a bốn lúc này nào đó tiên nhân trong di tích b ạ c h dĩ dĩ hay một mặt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m quấn lên chính mình tảng đá thậm chí không để ý hình tượng bắt đầu hùng hùng hồ hồ mạ đức khối tảng đá vụ này thực đáng ghét còn tự xưng là cái gì đại giáo môn đồ có thể dạy bảo chính mình thành tiên để cho mình bại sư không nói trước chính mình đã có sư thừa chính là không có liên một khối đá nó cũng xứng bốn một bên khác thượng giới tiên đỉnh thiên đế hạo tiên h cảm nhận được không h i ể u quấn quanh chính mình trên thần hồn ách vận chi lực có chút kinh ngạc ách vận chi lực mặc dù chỉ là một kia nhưng cái này sao có thể hắn nhưng là siêu việt đại la tồn tại làm sao có thể đột nhiên ách vận chi lực quân thân chẳng lẽ là bị người hạ chú nhưng hắn không cách nào ngược dòng tìm hiểu nhân quả nếu là có người nguyền rủa nói người thi chú tu vi trí ít cùng hắn tương đương tồn tại dạng này không phải không biết hiểu lai lịch của hắn hẳn là sẽ không làm ra loại này mất chi tiến hành mới là a những cái kia tồn tại cũng không có lý do xuống tay với chính mình chờ chút thiên đế nhũ mày hắn chợt nhớ tới một vị đã sớm rời đi tam giới đại năng nếu như là vị k i a lời nói xác thực có thực lực này cũng có đầy đủ lý do cùng lực lượng xuống tay với hắn chẳng lẽ là vị kia trở về bốn cũng liền vào lúc này không có cuối cùng rốt cục đi vào thiên lan tông lần này hắn là đường đường chính trinh đ ế n tiếp cho nên trước thỉnh giáo t r ư ở n g môn lục trường sinh dù sao sư tôn phi thăng hắn chính là kiếm linh tông trưởng giáo tiến về những tông môn khác nhất định phải bảo trì cấp bậc lễ nghĩa lục trường sinh ngay tại khổ tu ngay nói không có cuối cùng cầu kiến theo bản năng không thích đang yên đang lành tới bãi phòng cái gì không biết nếu người thành tu thiên lôi đánh xuống bất quá cân nhắc đến kiếm linh tông không dễ chọc bây giờ sư tôn cùng nhị sư mội đều là đi ra ngoài chưa về tiểu sư đệ lại đang bế quan hắn hay là đi ra t i ế p kiến nghe giảng bài không có cuối cùng ý đồ đến sau lục trường sinh theo bản năng cự tuyệt nói đạo hữu sư đệ ta đang lúc bế quan ta nhìn ngươi hay là ngày khác trở lại đi không có cuối cùng c a o mày nói lục t r ư ờ n g môn ta chỉ là xác nhận triệu đạo hữu trạng thái xem hắn phải trăng an toàn sư tôn ta phi thăng chỉ là cũng tại nhắc tới việc này lại nói ta nhìn một cái rồi đi định sẽ không cái dậy lục trường sinh trên mặt biểu lộ kém chút duy trì không nổi đây là nghe không hiểu tiếng người hay là làm sao nào nhưng tu vi không bằng người tên này tâm ý đã quyết hắn cũng ngăn không được cũng may ta thiên làn tông tương lai tiêu g i a o ngọn núi phong trùi bây giờ cũng tại khổ tu thành tiên t r ê n đ ỉ n h nếu là sư đệ coi là thật không thiện nàng nên có thể ngăn cản tương đương nơi này lục trường sinh liền gật đầu nói tốt à, đã như vậy đạo hữu liền tự đi đi bất q u á chớ q u ấ y dày đến sư đệ ta bế quan t i ê n tâm ta tự có phân tắc không có cuối cùng nói xong đã biến mất tại nguyên chỗ lục trường sinh hùng hùng hổ, hổ lại bắt đầu lại từ đầu bế quan cùng một sắt Cây、cổ vẹo ngồi xuống lấy vu đông nguyện mở mắt ra không hiểu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại người trước mặt bốn sư minh t ấ u c h ư ơ n g s o n g t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương một trăm bốn mươi tám nguy hiểm siêu việt đại la đ ị c h nhân chương một trăm bốn mươi tám nguy hiểm siêu việt đại la đ ị c h nhân kiếm vô s o n g tại tiên nhân trong di tích thu hoạch được cơ duyên tu vi đại tiến ngọc hoa chân nhân tại tiên nhân trong di tích thu hoạch được cơ duyên tu vi đại tiến viên tịch đại sư tại tiên nhân trong di tích gặp phải không biết tồn tại tập kích bản thân bị trọng thương nhạc tính cùng hao thiên cho tại tiên nhân trong di tích phát hiện ba mắt thần tướng truyền thừa tung tích không có cuối cùng cảm nộ g đại đạo thu vi đại tiến hoang cảm nộ g luân hồi c h i đạo mở ra nhục thân bảo tàng l i ê u tố chân cảm nộ g đại đạo kiếm tâm thông minh phi thăng t i ê n giới người mặc hoa sen bảo chân trần tiểu chính thái gặp phải ma tu tập kích bốn còn chưa xem xong triệu vô cực liền ra kết luận thế giới này nguy hiểm vẫn như cũ sau khi xem xong triệu vô cực không khỏi cảm khái vị kia vô lượng kiếm tiên cư nhiên phi thăng thật sự là có dũng khí người bất quá cái kia người mặc hoa sen bảo chân trần tiểu chính thái thế nào thấy có chút quần mắt giống như là từng tại cái nào thấy qua nhưng là nghĩ không ra đến cùng là ở đâu gặp qua nghĩ không ra triệu vô cực liền không nghĩ thêm có lẽ trước kia xác thực gặp qua nhưng cũng không phải là cái gì quan trọng người cho nên không từng có ấn tượng đã như vậy cũng không cần quá để ý triệu vô cực lần nữa kêu gọi hệ thống chuẩn bị dung hợp cái thứ hai tuyệt thế tiên tư hắn chợt nhớ tới sư tỷ trước đó nhìn thấy sư tỷ cần dựa vào dị h ỏ a đốt cháy kéo dài tính mạng rất là thê thảm không biết hiện tại như thế nào cùng lúc đó phong nguyệt tiêu diêu tông dương nhuế từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại sau đó bốn ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà tốt nàng hiện tại thể nội sinh mệnh lực dồi dào đến phản phất muốn tràn ra tới không cần lại dựa vào thanh l i ê n sinh d i ễ m cung cấp sinh cơ kéo dài tính mạng l i ê n ngay cả trong ngực ôm một đôi đèn treo cũng giống như trở nên hữu lực độ dương nhuế không khỏi lưu lại kích động nước mắt khỏe mạnh cảm giác thật tốt t r ù n g hợp lúc này bạch quán linh là từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại nhìn qua lệ rơi đầy mặt dương nhuế nghi hoặc hỏi sư tỷ ngươi vì sao rơi lệ đại nữ tử không dễ rơi lệ ngươi dạng này không tốt dương nhuế như bị xét đánh nàng chỉ là có chút cảm động cho nên rơi lệ lời này làm sao nghe giống như là nàng bị người tổn thương một dạng bất quá lời nói này rất đối với đại nữ tử đổ máu không độ lệ nếu là rơi lệ để cho người khác thấy được. còn cười tưởng rằng thua không nổi. Dương Nhuế nói, sư người hiểu lầm ta không phải giới lệ, chỉ là tu luyện thần thông thua ta tu nhất thời sư hiểu phải chỉ mội rơi lầm lệ, là bạch ị thương con mắt, nghỉ ngơi một chút thuật nghỉ ngơi con tiện. b quán linh nhìn về phía dương nhuế cũng không biết có tin tưởng hay không nói ra thì ra là thế cái kia sư tỷ về sau tu luyện cần coi chừng nói đến ta cảm giác sư tỷ thể nội sức sống chẳng trễ giống như cùng nửa năm trước khác nhau rất lớn không biết sư tỷ thế nhưng là bình phục dương nhuế vô ý thức liền muốn nói là nhưng nói đến bên miệng lại muốn nói lại thôi nàng bản năng muốn nói là có thể nghĩ lại bốn nếu như nói đúng vậy nói nàng cũng không có lý do lưu tại nơi này t như như vừa nghĩ như thế dương nhuế liền cảm giác chính mình còn không nên rời đi nàng hít sâu một hơi ra vẻ vẻ u sầu nói ra ai sư mọi người có chỗ không biết ta chỉ là cảm ngộ đại đạo có chút thu hoạch tại trên thân thể lại là vô ích lại là không sao nếu như thế ta là sư tỷ cung cấp h ỏ a diễm chính là bạch quán linh một lời đáp ứng dương nhuế lập tức sửng sốt sảng khoái như vậy chẳng lẽ nàng không sợ vì vậy mà chậm trễ tu hành mà dương nhuế không biết là bạch quán linh lần này đốn ngộ đằng sau ý tưởng đột phát nghị thoáng phát một loại rất đồ vật mới nàng muốn xem thử một chút ba nghìn tâm viêm h ỏ a trên người mình hiệu dụng có thể hay không phục chế nếu như có thể mà nói bốn có lẽ nàng có thể bồi dưỡng một tất tu sĩ dù sao tương lai nàng đối kháng quảng hàn tiên ngục cũng cần ít nhân thủ thiện nghi sư tỷ bốn chính là có sán vật thí nghiệm nàng cảm thấy có thể thực hiện bốn sau một ngày kiếm đạo hiển hóa trường hạ che khuất bầu trời thiên hạ kiếm tu đều là vì vậy mà được lợi chúng tu sĩ vỡ tổ nghị luận ầm ý chuyện gì xảy ra lại tới hiện tại đại năng như thế ưa thích tạo phúc nhân ra sao nửa năm trước dị tượng để mọi người dòng giã đốn ngộ nửa năm hiện tại ân đơn độc cho kiếm tu phúc lợi những kiếm tu này thật là đáng c h ế t a chẳng lẽ một thế này là kiếm tu lại thế không phải vậy vì sao luôn luôn có kiếm đạo thiên tiêu cùng tiền bối xuất thế ô ô ô xin hỏi ta hiện tại c h u y ể n tu kiếm đạo còn kịp sao cái gì cũng nói còn có rất nhiều tu sĩ ước ao ghen t ị nhưng trên cơ bản không ai cho là lần này dị tượng cùng nửa năm trước dẫn phát dị tượng người có quan hệ chúng tu sĩ đều cho rằng là lại có kiếm đạo thiên tiêu xuất thế lúc này triệu vô cực dung hợp thiên phú hư không ngưng kiếm n ụ c thể của hắn tại dung hợp thiên phú ý thức đã xuyên qua kiếm đạo hóa thân đại dương minh mông đi vào trên đại đạo lần này hắn đã có thể hoàn toàn khống chế thần thức của mình thể hành động mặc dù không biết vì sao dung hợp thiên phú cũng tới này nhưng đối mặt cái này hoàn toàn không giống thể nghiệm triệu vô cực có chút hưng phấn hắn bắt đầu không kịp chờ đợi muốn gặp được c ầ n linh kiếm tiên đồng thời chờ mong đối phương nhìn thấy chính mình lúc biểu lộ sau đó triệu vô cực cưỡi ngựa xem hoa không bao lâu liền tới đến cái kia đạo đưa lưng về phía kẻ đến sau ngồi kiếm gậy chi đại đạo thân ả n h trước mặt đối phương tựa hồ cũng không kỳ quái h ắ n đến gặp hắn đến chỉ là tán thưởng một tiếng mấy năm không thấy không nghĩ tới ngươi đã tu luyện thành tiên bây giờ ngươi cũng có thể xưng kiếm tiên triệu vô cực vừa cười vừa nói tiền bồi qua khen rồi hắn có chút thất vọng còn tưởng rằng có thể nhìn thấy vị này c h ấ n kinh thất thố dáng vẻ đồng thời đáy lòng cũng đối ẩn linh kiếm tiên dâng lên k i ê m kỵ ba năm trước đây hắn liền có thể kiếm trạng nghĩa hòa đó là hắn còn chưa thành tiên bây giờ tu thành c h â n tiên còn có được vạn đạo bạn thân tiên phú đ ư ợ c này có lẽ đã có thể làm được ma diện kim tiên c h i kim tính có thể mặc dù là như thế lợi hại hắn cảm giác đối phương vẫn cảm giác sâu không lường được đủ để gặp nó bất phàm đây là ẩn linh kiếm tiên nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát trong mắt hiện lên một tiên g ư n g trọng lập tức hỏi a trên người ngươi lại ẩn ẩn có vạn đạo đi theo chật ta cũng không tiện hỏi nhiều bất quá tại bây giờ thời đại ngươi có thể ở hạ giới kiêm tu võ đạo thành tiên quả thực cũng kinh người sợ hai thán p h ụ tiền bối thế nào biết ta tu luyện võ đạo làm sao biết ta chưa phi thăng ngươi là ta đã thấy kiếm đạo mạnh nhất thiên tiêu ta đối với ngươi có nhiều chú ý tự nhiên biết nói đến ngươi vì sao không phi thăng thượng giới tiên linh khí dư dả càng lợi cho tu hành cái gì đối với ta có nhiều chú ý triệu vô cực lập tức trong lòng g i ậ n mình không nghĩ tới chính mình lại có vinh hạnh đặc biệt này đây chẳng phải là hắn tất cả mưu đồ tiền bối đều nhìn ở trong mắt thậm chí hắn cùng linh sùng giao lưu tình cảm lúc cu ố n hắn đối với ẩn linh kiếm tiên lòng cảnh giác trong nháy mắt kéo đến cao nhất mặc dù vị tiền bối này đối với hắn có nhiều trợ giúp nhưng biết người biết mặt không biết lòng nói không chừng vị này hiện tại hoặc là tương lai sẽ tính toán hắn đâu c ư ờ n g giả như vậy nếu là muốn tính toán với hắn dễ như t r ở bàn tay không đa nghi sinh cảnh giác quy tâm sinh cảnh giác triệu vô cực trên mặt không thay đổi chút nào còn cười nói ta đắc tội tiên đ ỉ n h cùng q u a n g hàn g tiên ngục không tu luyện tới vô địch như phi thăng chỉ sợ phải tao nộ chặn lành ẩn linh kiếm tiên n h mày tựa hồ muốn nói gì nhưng là chưa hề nói chỉ là nhàn nhạt quét triệu vô cực một chút trận nói ra nguy ngược lại là lợi h còn chưa phi thăng liền đắc tội thượng giới thế lực triệu vô cực thuận thế hỏi không biết tiền bối có thể hiểu rõ hai thế lực lớn này thông qua kiếp trước tích lũy tri thức phán đoán hắn biết hai thế lực lớn này tất nhiên cực mạnh nhưng thế giới này tiên đ ỉ n h cùng cái tia quảng hàn tiên n g ụ c đến cùng thực lực như thế nào hắn cũng không phải là hết sức rõ ràng quảng hàn tiên n g ụ c ngược lại là không sao chỉ là một đám tội tiên thôi mặc dù gần mấy trăm năm tựa hồ có chút d ị động bất quá có tiên đ ỉ n h chấn ép thành không được khí hậu ngược lại là tiên đình đó là thượng giới nhất đẳng thế lực lớn cùng tây thiên linh sơn cộng đồng xưng bá bây giờ thiên đế cũng không phải là tốt sống chung ngươi đắc tội ti triệu vô cực k h ỏ e miệng giật một cái ta còn không biết tiên đình là cái đại phiền p h á i cái này còn cần ngươi nói bất quá nghe quảng hàn tiên n g ụ c giống như không lợi hại đây cũng là một tin tức tốt hắn kiềm chế hạ cảm xúc ý đồ tìm hiểu càng nhiều tin tức tiền bối ngươi nói tiên đình là thượng giới nhất đẳng thế lực lớn cùng tây thiên linh sơn cộng đồng xưng bá không biết nhưng còn có cái gì khác thế lực c ư ờ n g đại có lẽ ta có thể gia nhập ta khuyên ngươi không nên ôm quá lớn kỳ vọng nếu là ở thượng cổ trước kia còn có thể bây giờ tam giáo tị thế vạn t ộ không ra thượng giới lấy tiên đình cùng linh sơn xưng tôn nếu cùng tiên đình có thù trừ phi ngươi gia nhập phân môn nếu không khó mà đạt được che chở bất quá ngươi cũng không cần quá bi quan thượng giới nước rất sâu rất nhiều chủng tộc cùng ẩn thế thế lực đều không kém gì tiên đ ỉ n h nếu ngươi thật có duyên phận gia nhập trong đó cũng là không cần e ngại tiên đ ỉ n h ngay vậy triệu vô cực lập t ứ c cả người cũng không tốt như thế ngay chút càng phát trên cảm giác giới nguy hiểm làm sao bây giờ còn có tam giáo và tộc đoán chừng lại là một cái loại hồng hoang bản tiên giới a làm không tốt còn có thánh nhân muốn lúc này ẩn linh kiếm tiên còn nói thêm nếu là ngươi tự giác vô duyên g a nhập những thế lực kia vậy ngươi muốn tu luyện tới vô địch lại phi thăng ý nghĩ rất đúng theo ta được biết bây giờ tiên đỉnh cường g i ả như mây ngày hôm nay đế lai lịch cũng có chút bất phẩm chính là siêu việt đại la cảnh giới tồn tại siêu việt bốn đại la triệu vô cực tâm đều tại thình t h ị c h mẹ a vậy phải làm sao bây giờ sớm biết hiến tế tư chất trước đó liền hẳn là đem người tiên hôn huyết cái này quỷ tư chất hiến tế rơi hiện tại tốt hắn tăng thêm đồ đệ chính là gấp đôi khoái hoạt không đối là tam trọng nghĩa hỏa tà ma kia chết hắn cừ công t h ẩ m vĩ thiên đế đã như vậy cường đại k ó đảm bảo không bị phát hiện hắn là dự định tu luyện tới vô địch hoặc là các loại khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ đi đến kịch bản đem phiền phức đều dọn dẹp sạch sẽ lại phi thăng nhưng m u ố n vạn nhất cái thằng kia phát hiện hắn tồn tại nghị quần vượt giới xuống tay với hắn làm sao bây giờ dù sao dung hợp t u y ệ t thế thiên tư lúc dị tượng kinh thế hắn không chấn áp được nói không chừng đã kinh động phía trên mặc dù còn có vạn đạo bản thân có thể trang lao sói với đôi nhưng đối phương là siêu việt đại la tồn tại nói không chừng hủ không nổi triệu vô cực nghĩ, nghĩ cảm thấy hay là phải mời dạy ẩn linh kiếm tiên vị này có thể hay không hại hắn là lúc sau sự tỉnh hiện tại hay là giải quyết tiên đình đại phiền tấu i bối, ề n ta, ta chương xong chương một trăm bốn mươi chín kiếm trảm đại la lực lượng ta kiếm tiên thần phục chương một trăm bốn mươi chín kiếm trảm đại la lực lượng ta kiếm tiên thần phục tiểu hữu lợi hại để cho ta đều mở rộng tầm mắt tự biết là trời quy không dung còn muốn đi triệu i ế p tục t vô cực nghe được toàn thân phát lệnh mặc dù hắn bây giờ chỉ là một bộ thần thất thể không có mồ hôi hay là cảm giác phía sau mồ hôi lạnh ngứa ra bị tồn tại bực này để mắt tới không phải chuyện tốt gì a tiền bối mong rằng tiền bối mau cứu ta ta chết không có gì đáng tiếc nhưng ta mà chết tiền bối đau khổ chờ đợi kiếm đạo c u ậ t khởi có lẽ lại lại muốn vào rất nhiều năm triệu vô cực vội vàng đụng lên đi nói ra ẩn linh kiếm tiên lập tức biểu lộ cổ quái bao quát hắn ở bên trong trong kiếm đạo nhiều người là muốn giảng cốt khí muốn mặt m ũ i người làm sao đến tiểu tử này nơi này liền phi p h à m sợ chết còn như vậy không biết xấu hổ đâu bất quá tiểu tử này có một chút đồ nói đúng hắn tọa c h ấ n kiếm đạo chỉ vì kiếm đạo hưng khởi thịnh kiếm đạo chi q u ậ khởi tiểu tử này đúng là hắn đã thấy có thiên phú nhất người nếu là có thể thuận lợi, trưởng thành nói không chừng có thể siêu việt hắn nâng lên chấn hương kiếm đạo đại lại nói tình thế sẽ phát triển đến bây giờ dạng này khu khu cũng có hắn nguyên nhân nếu không phải là hắn muốn cầm nghĩa hòa cho tiểu t ử này luyện tập không có kịp thời ngăn lại nghĩa hòa với gắt tiểu t ử này cũng sẽ không như vậy bị động về tình về lý hắn đều hẳn là chỉ điểm vừa rồi hắn cũng là cố ý nói như vậy mặc dù đã biết tiểu t ử này có chút tự mình hiểu l ấ y nhưng vẫn là nếu lại ép một chút tránh khỏi tiểu t ử này không biết lợi hại dù sao tiên đỉnh ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc biện pháp ta cũng không phải không có một là như nễ nói tới tu luyện tới vô địch lại phi thăng bất quá nếu là ngươi lựa chọn khổ tu giống bây giờ như vậy còn chưa đủ ta khuyên ngươi từ đây lấy thiên tư của ngươi chỉ cần tu thành đại la đối mặt thiên đế liền cũng có thể có chút sức tự vệ cái kia trừ cái đó ra trừ cái đó ra liền chỉ có nghĩ biện pháp gia nhập những cái kia không e ngại tiên đình thế lực hoặc là ngươi dứt khoát không cần phi thăng thượng giới trực tiếp phi thăng u minh tiên đình mặc dù lợi hại có thể u minh địa giới cũng rất thâm trầm thiên đế tay còn rỗi không được dài như vậy triệu vô cực nghe chút liền biết cái này tuyển hạng thứ hai không được nếu là hắn có năng lực gia nhập những thế lực kia hiện tại cũng không cần một dầu về phần u minh bốn nước sâu như vậy nguy hiểm tất sẽ không thiếu tất nhiên là không thể đi hắn đột nhiên nhớ tới chính mình nhị đ ồ đệ liền lại hỏi đa tạ tiền bối không biết tiền bối có biết ưu minh đế quân ngươi lại biết ưu minh đế quân tôn danh đây chính là cổ lão đại thần nghe nói từ luân hồi sinh ra mới bắt đầu cũng đã tồn tại cùng phong đô đại đế nổi danh đại năng tại số kỷ nguyên trước liền đã chứng được đại la đạo quả tồn tại theo tiền bối nhìn đế quân cùng tiên đế a i mạnh đế quân không kịp tiên đế ẩn linh kiếm tiên đột nhiên dừng một chút nhìn qua triệu vô cực nói ra hẳn là ngươi cùng đế quân có quan hệ nếu là như vậy cũng là không cần phải lo lắng tiên đình sẽ đối với ngươi ra tay u minh đế quân mặc dù không kịp tiên đ cho dù là thiên đế đều muốn đối với hắn kiêng kỵ ba phận chắc hẳn sẽ không vì trả thù ngươi đắc tội đế quân khá lắm n g u y ê n lai、like、cái này u minh đế quân hay là cái cá nhân liên quan triệu vô cực lập tức có chút ý nghĩ u minh hắn là sẽ không đi hắn cũng cùng u minh đế quân không có quan hệ nhưng hắn có cái đế quân lưu lạc nhân gian một đoạn tiên cốt thành tình có được thiên phú u minh tiên vận đồ đệ a bốn bỏ năm lên hắn cùng đế quân cũng coi là có chút quan hệ không biết vị kia đế quân có được hay không ở chung nếu như có thể mà nói bốn chiều kia gây thiên đế không cần hoảng liền dùng đế quân cùng hắn vừa bất quá đến tột cùng có được hay không còn cần trải qua thực tiễn dù sao không biết tính tình của đối phương như thế nào hắn cũng còn không có gặp qua vị kia tiện nghi đồ đệ tiền bối ta còn muốn xin hỏi ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy ngươi đến cùng còn có tu luyện hay không ẩn linh kiếm tiên hơi không kiên nhẫn triệu vô cực thấy tốt thì lấy vợ nói tiền bối hiểu lầm ta là muốn mời hỏi tiền bối ta có hay không có thể xâm nhập phía sau con đường nhìn xem dù sao bây giờ ta đã thành tiên ẩn linh kiếm tiên sắc mặt hơi chậm gật đầu nói có thể bất quá vẫn là cần lượng sức mà đi chất có chút tránh ra bên cạnh một cái thân vị không nhìn nữa triệu vô cực một chút triệu vô cực không chút do dự đi thẳng về phía trước hiện tại hắn gặp phải nguy cơ không thể so với trước kia nhỏ thậm chí lớn hơn lần này nhất định phải cực kỳ lĩnh hội tranh thủ trên kiếm đạo làm tiếp đột phá dù sao mình hiện tại bốn đường đường c h â n tiên thế mà vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể ma diện bất hủ kim tính chém giết kim tiên thật sự là nhỏ yếu nhân gian vô địch không tính là gì vì vinh sinh bất tử hắn nhất định phải nhanh có được kiếm trạm đại la thậm chí rút kiếm trạm thiên đế lực lượng bốn triệu vô cực không biết là tại hắn vượt qua ẩn linh kiếm tiên hướng về phía trước trong nháy mắt ẩn linh kiếm tiên trong mắt hiện lên một tia tầng sâu ý cười hắn cảm thấy tiểu tử này coi như không tệ không có cô phụ hắn chờ mong tương lai đều có thể về phần tiểu tử này vòng qua làm sao biết u minh đ ế quân tên không có trả lời hắn chuyện này bốn đây không phải vấn đề gì mỗi người đều có bí mật của mình tiểu tử này là cái có thành t i ể u tính toán nếu không nói nhất định có chính mình tính toán rất không cần còn nhiều ngược lại là tiên đình bên kia hắn hẳn là chú ý một chút chớ để tiểu tử này thật cho tiên đình hại đi vừa nghĩ đến đây ẩn linh kiếm tiên không khỏi ngẩn đầu nhìn một cái hướng khác bây giờ thiên đế là lai lịch phi phạm đáng tiếc bốn có chút đức không xứng b ị bốn cũng may tu vi của hắn cũng không yếu chính xác đ ấ u pháp cái thằng kia chưa hẳn có thể thắng được hắn bốn một bên khác một mực chú ý nhạc tính thanh khâu yêu vương cũng giấu trong lòng tương tự ý nghĩ theo nhạc tinh tu vi càng ngày càng cao cùng trong trí nhớ người kia càng lúc càng giống nàng cũng càng ngày càng để ý thậm chí đã làm tốt cùng tiên đình khai chiến chuẩn bị đồng thời khổ tu thành tiên t r ê n đ ỉ n h một cái bạch hồ mở ra ánh mắt như nước long lành bốn một cái trước mắt lại là ba tháng trôi qua cái kia kiếm đạo trường hà hiển hóa thế gian che khuất bầu trời dị tượng biến mất Tu tu c lúc này triệu vô cực ý thức cũng vừa lúc trở về thể nội hắn cũng không nghĩ tới mình tại kiếm tri đại đạo bên trên một lĩnh hội liền tìm hiểu lâu như vậy hắn chỉ biết mình một đường vừa đi vừa nghỉ trong lòng liên tục không ngừng dâng lên mới minh ngộ sau đó tại một nơi nào đó bỗng nhiên cảm giác không cách nào lại tiến lên nhưng hắn không cách nào khống chế chính mình rời đi liền bay đầu kêu ẩn linh kiếm tiên l vô vô cứ như vậy tốc độ nhiều nhất mấy chục năm thời gian hắn liền có thể tu thành địa tiên bất quá trợn triệu vô cực lông mày liền hơi nhữ chân lên tu vi đột phá đúng là đáng giá cao hứng sự tình nguy cơ cơ tại tích lũy cái này liền không tốt triệu vô cực lại một lần nữa nhìn chăm chú giao diện thuộc tư nhân n h mặt khác nguy cơ đừng nói có cái không xác định nhân tố đã đến nên giải quyết thời điểm bốn tà kiếm ngày xưa cố kỵ tà kiếm tiên cho nên không có hoàn toàn luyện hóa hiện tại hắn đã tu luyện thành tiên là thời điểm giải quyết hai h o ạ ngầm này nghĩ tới đây triệu vô cực tế lên tà kiếm đem thần thức đưa vào trong đó sau đó hắn lập tức giật mình trong lòng tên này không ngờ không phải tàn hồn trạng thái liên phản phất đã khôi phục như lúc ban đầu đây cũng không phải là một tin tức tốt lúc này ta kiếm tiên thần hồn cũng phát hiện triệu vô cực đến nàng cảm thấy đây là cơ hội của mình đến hám i ệ n g nhân tiện nói tu sĩ trẻ tuổi người rốt cục nghĩ do chưa tới đi cùng bản tọa cùng một chỗ cho ta ngươi mới lên giường bản tọa đem ban cho ngươi muốn hết thảy triệu vô cực im lặng tên này mê hoặc trình độ hay là tại dậm chân tại chỗ bất quá tên này làm sao so vu đông nguyệt nhìn càng giống làm bị ma tên này không phải tà niệm hóa thân sao chẳng lẽ cũng sẽ có phương diện kia nhu cầu hoặc là bị sắc đẹp của hắn làm cho mê hoặc triệu vô cực nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát không nghĩ dù sao hắn lần này chính là đến giải quyết cái phiền tho h ắ ngươi, ngươi, ngươi như thế nào thành tiên ta tự có biện pháp của ta hiện tại nên ngươi làm lựa chọn thời điểm lựa chọn thần phục có thể là tử vong triệu vô cực híp mắt nhìn về phía tà kiếm tiên âm thầm đã đang chuẩn bị thi triển trạm tiên rút k i ế m thức hắn đã sớm đem thần thông đạo pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh không cần kiếm liền có thể thi triển chỉ cần tên này nói ra một chữ không hắn liền trực tiếp đem chém chết bốn chấm dứt hậu hoạn đối với bực này không bị khống chế đại m a đầu không cần nói cái gì đạo đức mà tà kiếm tiên nghe được triệu vô cực lời nói lập tức vui mừng nói hồi lâu n g u y ê n lai là không yên lòng bản tọa đã như vậy ngươi sao không đem kiếm này luyện hóa bản tọa bây giờ cùng loại kiếm linh ngươi như luyện hóa tà kiếm b ả n tọa tự nhiên thụ ngươi gông cùng x i ế n xích nếu là vẫn chưa yên tâm liền tại bản tọa thể nội lưu lại ngươi hơn ký như thế nào ta kiếm tiên tiến lên một bước hiện ra không muốn người biết một mặt triệu vô cực lông mày cồn u loạn không thôi mà đức ma đầu này thật sự là nguy hiểm hắn vô ý thức liền muốn chạy trốn nhưng nghĩ lại hắn mục đích của chuyến này không phải liền là phải giải quyết tên này vấn đề a nếu không thu phục hoặc là g ạ t bỏ hiện tại nàng nếu lựa chọn thần phục chính mình vì sao muốn cự từ đâu ma đầu này tu vi còn có thể tiềm lực cũng không tệ dáng dấp còn tốt tương lai hẳn là tốt nhất trợ lực mà lại như thế đầu nói rất có đạo lý nếu là không yên lòng lại nhiều tiết h chí một tầng bảo hộ chính là nghĩ tới đây triệu vô cực liền đáp ứng x u ố bốn tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi ba mắt thần tướng truyền thừa tái hiện bị ách vận chi lực quân thân thiên đế chương một trăm năm mươi ba mắt thần tướng truyền thừa tái hiện bị ách vận chi lực quân thân thiên đế lại là ba tháng trôi qua triệu vô cực triệt để luyện hóa tà kiếm đồng thời đem tà kiếm tiên hoàn toàn t h u ậ n phục hắn cũng rốt cuộc minh bạch cái thằng kia vì sao chấp nhất với hắn nguyên dương dù là làm người bị hại hắn cũng không thể không thừa nhận đó là cái có sự nghiệp tâm nữ ma đầu đáng tiết lộ t ử đi được quá hẹp một tiên nhân huyết mạch phương pháp có nhiều lắm tội gì câu người ệ với hắn n u y ê n d ơ n nhập thằng đằng cũng Không nào. n g g A. kia sau, ra Bất tại triệu tỏ quá hiểu hiểu. cái cách xâm rõ cực có đã vô là ư ta từ lúc sinh ra linh thức đến nay ngay tại bị t r ấ n áp về sau mặc dù đi ra nhưng lại một mực tại bị đổi giết sau đó lại bị t r ấ n áp không có tiếp thụ qua giáo dục tốt đẹp t ố t là hắn thừa nhận bởi vì thu phục nữ ma đồ này hắn hiện tại đối với nàng đặc biệt khoan hậu chút nhưng triệu vô cực cũng không cảm thấy có cái gì hiện tại tên này đã thành người trong nhà hắn cực kỳ dạy bảo là được dù sao nhân chi sơ tính bản ác bao nhiêu tiên phật hai đạo đại năng hắc hoa qua hắn đây cũng là độ hóa tà ma hướng thiện khu khu a di cái kia đà phật mà lúc này ta kiếm tiên cũng là được mở ra mạch suy nghĩ nàng cảm thấy triệu vô cực nói đúng chính mình trước đó đúng là hết ngồi lấy giếng muốn thu hoạch được tiên nhân huyết mạch vì sao nhất định phải lấy nguyên dương đâu hai nạn đạo không thể càng sâu thêm đi đồ một tôn tiên thần đem luyện hóa thu hoạch không phải tốt hơn a mặc dù bây giờ chính mình còn làm không được nhưng nếu như trải qua khổ tu đó là hoàn toàn có thể làm được đọ a đồng thời ta kiếm tiên cũng nhìn qua triệu vô cực hai mắt tọa ánh sáng nói đến nàng biết có một loại có thể rất nhanh tăng thực lực lên phương pháp chỉ là cần nam tu phối hợp lấy triệu vô cực tu vi nếu như nguyện ý phối hợp nàng chắc hẳn tiến bộ của hắn sẽ rất nhanh mà lại đôi này triệu vô cực cũng là có lợi chỉ là hiện tại nàng không có hình thể cái này có chút không thiện tà kiếm tiên cuối cùng hít thở dài khí ai loại này nhìn thấy mỹ vị lại ăn không được cảm giác thật khó thụ xem ra hay là cần cố gắng tu hành tranh thủ sớm ngày tu luyện ra hình thể triệu vô cực chú ý tới tà kiếm tiên động thái lập tức yên tâm nói thực ra hắn là có chút lo lắng tên này nghe hắn về sau liền ra ngoài sóng hiện tại xem ra tên này đi theo hắn mưa dầm thấm đất cũng minh bạch khổ tu hào d i ệ u cái này rất tốt đều là hắn tự thân dạy dỗ công lao h a triệu vô cực trong lòng thầm nghĩ nếu như tên này về sau vẫn là như vậy biểu hiện ưu tú hắn cũng là không phải là không thể được cân nhắc ban cho một đạo nguyên dương cho nàng trận triệu vô cực lực chú ý liền chuyện gì bởi vì hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm t ỷ như thiết trí cái mới sử dụng vận rủi nguyên rủa và vận may trúc phúc suy nghĩ đem tà kiếm tiên rời ra nguyên rủa danh sách gia nhập trúc phúc danh sách đồng thời là nguyên rủa danh sách bổ sung người mới không phải vậy chỉ còn lại có hát cốt tiên một cái, có vẻ hơi lẻ loi chơi liên để thiên đế đi cùng hắn làm bạn đi đồng thời triệu vô cực cũng dung hợp sử dụng mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ suy nghĩ trong lúc lơ đãng lại là ba tháng trôi qua không biết mọi người tình huống hiện tại như thế nào hy vọng đừng ra sự tình gì mới tốt c h ỉ gặp ngọc hoa chân nhân tại tiên nhân di tích gặp phải ma tu tập kích bản thân bị trọng thương kiếm vô s o n g tại tiên nhân di tích gặp phải ma tu tập kích bản thân bị trọng thương không có cuối cùng gặp phải ma tu tập kích bản thân bị trọng thương hoa gặp phải ma tu tập kích nhẹ nhõm thực hiện phản xác phong nguyện tiêu diêu tông gặp phải ma tu tập kích bị bạch quán linh một mồi lửa toàn bộ tiêu diện nhạc tính cùng hao tiên cho tiến vào ba mắt thần tướng lại một chỗ c h u y ể n thừa chi địa bà di duyy vì tìm kiếm nhạc tính chủ động tiến vào tiên nhân di tích người mặc hoa sen bảo chân trần tiểu chính thái tiến vào ba mắt thần tướng c h u y ể n thừa chi địa bốn triệu vô cực nhân đều t ê gần một nửa tranh nhân vật mặt đều là gặp phải ma tu tập kích hiện tại ma tu như thế hung hăng ngang ngược bất quá muốn nói hung ác hay là hoang cùng bạch quán linh hung ác, một cái đều giết một cái đều đốt đi còn tốt hắn không phải địch nhân của bọn hắn đồng thời triệu vô cực chú ý tới nhạc tính bà di d u y cùng người mặc hoa sen bảo chân trần tiểu chính thái cái này ba phong cách vẽ giống như đặc biệt không gi sẽ không phải hai đồ đệ đang bị cuốn vào một ít chuyện bên trong không biết có hay không nguy hiểm triệu vô cực cảm thấy mình hẳn là đối với các đồ đệ quan tâm còn chưa đủ hẳn là nhiều một ít chú ý nghĩ tới đây hắn không chút do dự mở ra giao diện thuộc tính tìm tới các đồ đệ cơ lực xem xét tin tức tính danh nhạc tính t r ù n g tộc nhân n h â n linh ba mươi b ố tu vi chân tiên một tầng công pháp kiếm đạo chân giải thượng cổ luyện khí quyết bắt cựu huyền công thần thông đạo pháp vạn mục triều xuân thượng thương kiếm mang thiên nhãn tung điệu kim quan pháp khí phong linh ánh trăng vòng tiên khí đầu rồng kiếm phá toái nguyện tinh vòng bị hao tổn ngân đạn kim cung tiên khí linh sủng ha hoa tiên c h i tử nhân tiên huân huyết tiên tiên kiếm cốt tiên thiên đạo thể lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân c h i tử thiên lan tông phó trưởng môn đại đệ tử luyện khí thành tiên sau thể nội sinh ra tiên linh khí hai đầu tu hành c h i đạo quý nhất thành tựu chân tiên bây giờ tại vận mệnh chỉ dẫn bên dưới lại một lần phát hiện ba mắt thần tướng một chỗ khác truyền thừa c h i điệp tam đàn hải sẽ đại thần tựa hồ đối với hắn sinh ra hiếu kỳ bốn triệu vô cực biến sắc đại đồ đệ thế mà đã thành tiên đều nhanh đuổi kịp hắn hai kiện nguyên bản bị phong ấn tiên khí cũng toàn bộ giải phong lợi hại a không hổ là khí vận tri tử bất quá tam đàn hải sẽ đại thần hẳn là chính là cái kia người mặc hoa sen bảo chân trần t i ể u chính thái triệu vô cực chợt nhớ tới kiếp trước một cái nghe nhiều nên thuộc thiếu niên anh hùng hoặc là nói là áp bá sẽ không phải chính là đi nếu không phải là cầm vị k i u mô bản cổ t ạ o khí vận tri tử triệu vô cực nghĩ nghĩ sau đó liền không suy nghĩ thêm nữa bất luận là loại tình huống nào chắc hẳn đều không phải là hắn hiện tại có thể t r e o chọc muốn cũng vô dụng hắn tiếp tục xem vị kế tiếp đồ đệ t í n h danh bạch y yi yi hẻ chủng tộc yêu tổ tác hai nghìn chín tu vi đại thừa kỳ đại viên mãn luyện hư hợp đạo công pháp thiên yêu quyết bắt cử huyền công tại truy tìm đại sư h i y n h lữ trình bên trong hiện tại tiến vào tiên nhân di tích bị một khối tự xưng thạch kỳ tảng đá quân lên bốn triệu vô cực trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn đây thật là kính hỉ thiện nghi tiểu nhị thế mà cũng sắp thành tiên rồi mẫu chốt nhất là nàng thế mà bị tự xưng thạch kỳ tảng đá quân lên đây thật là không nhìn không biết xem xét giật mình nga triệu vô cực cũng không biết nên thế nào nói xem ra hắn vừa rồi dự cảm là chính xác hai đồ đệ quả nhiên bị quân tiến vào một ít chuyện bên trong nhìn một cái những người này thạch kỳ tam đàn hải sẽ đ ạ i thần nhìn danh tự liền biết sẽ có phiền phức thậm chí nếu là thật như hắn suy đoán như thế mà hai vị này lại đang nhân gian gặp nhau bốn hình ảnh kia thái mỹ không dám tưởng tượng ai thôi không nghĩ hay là nắm chặt thời gian tu luyện chuyện phiền phức là càng ngày càng nhiều thậm chí tiên thần cùng hư hư thực, thực đại năng tồn tại đều không ngừng xuất hiện theo tình huống hiện tại đến xem thế gian tất nhiên cũng ẩn giấu đi không ít khủng bố đại năng nước không nhất định so tiên giới c ạ chương một trăm năm mươi mốt chân tiên ba tầng nhục thân thành thánh chương một trăm năm mươi mốt chân tiên ba tầng nhục thân thành thánh sư m i n h ngươi vì sao tới đây ta đến tiếp triệu h u n h ngươi gặp hắn làm cái gì hẳn là ngươi cũng bị hắn hấp dẫn ngươi vui vẻ hắn vu đông nguyện sắc mặt có chút bất tiện nàng nguyên lai tưởng rằng chỉ có nữ tu cùng hắn tranh đoạt phu quân không nghĩ tới bốn không có cuối cùng trực tiếp im lặng hắn chỉ là đến xác nhận triệu vô cực phải trang bình an mà thôi dù sao hôm đó vị kia đồng chắc cực kỳ giống triệu vô cực không muốn lại gặp được sư muội còn bị hiểu lầm sư muội hiểu lầm ta cùng triệu h u n h chỉ là lấy kiếm luận bạn đạo、hưu. Cũng không phải là loại quan hệ đó. Không có cuối cùng không quan Không phải hệ loại là đó. vũ ộ i giải lời đại đi đối với hắn và triệu vàng và vô là như đồn nếu chuyến hắn thích, thế cực n không g tốt. Vũ đông nguyệt n g h e chút trên mặt biểu lộ lập tức nhiều mây c h u y ể n tinh nói thì ra là thế xem ra là ta hiểu lầm chỉ là ngươi tới không khéo phu quân còn chưa xuất quan phu quân ta đã cùng triệu vô cực kết làm đạo lữ a vậy ngươi vì sao không vào đi vũ đông nguyệt trở mặt tức giận nói phu quân đang lúc bế quan ta không muốn đánh nhiều hắn tu luyện không có cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía cổ kiếm tu đạo phủ sư mội sẽ không lừa hắn xem ra triệu đạo hữu vô sự hắn không cần lo lắng về sau không người cùng hắn đầu kiếm sau đó đúng lúc này vay một tiếng một thanh âm chuyển vào hai người trong hai ngầm đầu nhìn lên chỉ gặp trong hư không ẩn ẩn có một đạo kiếm ảnh hiện hóa sư muội ngươi có thấy cái gì sao ân ngươi đang nói cái gì mê sảng không có gì là ta nhìn lầm vũ đông n g u y ệ t hùng hùng h ổ h ổ không có cuối cùng như có điều suy nghĩ đạo kiếm ảnh kia thường nhân có lẽ không cách nào quan chắc cho dù nhìn thấy cũng vô pháp quan chắc đến nó bản chất chỉ có kiếm đạo tu vi đến mức nhất định tu sĩ mới có thể lý giải cũng t h như hắn nhưng thân là kiếm đạo thiên tiêu bây giờ khoảng cách phi thăng cũng không có kém bao nhiêu không có cuối cùng không có cuối cùng cảm giác mình lại một lần nữa thấy được kiếm đạo cuối cùng đạo kiếm ảnh kia tuyệt đối là kiếm đạo hiền hóa một tích tắc này không có cuối cùng suy nghĩ rất nhiều hắn thậm chí cảm thấy đến đây là triệu đạo hưu thương hại hắn đến cho hắn chỉ điểm dù sao nhân gian có thể dẫn động dị tượng như thế người theo hắn nghĩ đến đi ra ngày đó vị kia đồng c h á c liền chỉ có vị đạo hưu này không có cuối cùng nội tâm cảm động t hướng vu đông nguyệt nói ra sư muội cái này nhất định là đạo hưu biết ta đến cô ý diễn hóa dị tượng chỉ điểm tại ta nếu như thế vi huynh liền ở chỗ này lĩnh hội chờ đợi đạo hữu xuất quan vu đông nguyệt nàng có thể nói sư minh hiểu lầm sao nàng ở đây tính t o ọ n loại dị tượng này thường xuyên nhìn thấy bất quá trùng hợp mà thôi rất không cần như vậy chăm chú vu đông nguyệt há to miệng nói ra sư minh ngươi có nghĩ tới hay không đây có lẽ là ngươi hiểu lầm đây chỉ là cái trùng hợp không có cuối cùng lơ lễm nào có nhiều như vậy trùng hợp cái này nhất định là đạo hữu chỉ điểm tại ta ngươi liền không cần nhiều lời nói không có cuối cùng ngồi trên mặt đất trên thân kiếm ý lang yên vu đông nguyệt tức dẫn tới mức mắt chợt trắng nhưng là bắt hắn không có biện pháp gì dù sao nàng không sở trường tranh đấu đánh không lại sư huynh bốn một năm sau triệu vô cực cảm giác mình muốn chạm đến c h â n tiên ba tầng bậc cửa đã hấp thụ giáo h ấ n sẽ định kỳ kiểm tra thiên lan tông để phòng có người chui vào hắn tự nhiên phát hiện không có cuối cùng đến mặc dù đối với không có cuối cùng một lời không hợp liền tại động phủ mình trước tính toạ hành vi cảm thấy bất mãn nhưng ở cảm giác lực lượng của đối phương sau triệu vô cực liền quyết định mặc kệ là có tiến bộ nhưng vẫn là quá yếu đoán chừng ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi triệu vô cực nhắm mắt lại liền tiếp theo tu luyện hiện tại hắm bề bộn nhiều việc trừ muốn tăng lên tu vi còn muốn khai phát thiên phú liên quan tới hư không ngưng kiếm hắn có chút sáng tạo cái mới ý nghĩ cứ như vậy lại một năm nữa nửa đi qua triệu vô cực bắt đầu cảm thấy dạng này cũng không được tên này liền cùng vô vạ hắn nơi này giống như có chút ảnh hưởng hắn tu luyện tâm tính thế là triệu vô cực thần thức truyền âm không có cuối cùng nói đạo hữu ở bên ngoài khô tọa vất vả tiến đến một lần đi thanh âm truyền vào không có cuối cùng trong hai hắn lập tức nước mắt nhìn về phía phía trước đạo phủ thanh âm này là triệu đạo hữu hắn đang kêu gọi ta không có cuối cùng không chút do dự đứng dậy vu đông nguyện trơ mắt nhìn xem sư huynh biến mất ở trước mắt trong nội tâm nàng uy khuất vô cùng sư m i n h đây là bị phu quân lật bài con sao vì sao phu quân không nhìn nàng nàng cũng nghĩ bị sủng hạnh a chẳng lẽ nàng vẫn còn so sánh không lên một người nam nhân bốn một bên khác không có cuối cùng tiến vào đậu v ụ thượng như là lưu m ô m ẫ tiến đại quan viên nội tâm rung động không ngừng không n g h ỉ đồng thời loại rung động này khi nhìn đến triệu vô cực thân ảnh một khắc này đạt tới đ ỉ n h phong giờ khắc này hắn đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy liền ngay cả trong con mắt đều tràn đầy trần kinh trong tòa động phủ này ngay cả trong không khí đều tràn ngập đáng sợ kiếm ý cùng không thể nói nói đạo vận cái này đã đầy đủ không hợp t h o i thưởng kết quả hắn tâm tâm nghiệm nghiệm triệu vô cực trên thân thế mà tản ra càng khủng bố hơn khí thức không đơn giản chính là vạn đạo vờn quanh tại bên người mà bản tôn càng l ạ i như là kiếm c h i đại đạo hiền hóa không có cuối cùng càng xem càng kinh hãi thậm chí nội tâm sinh ra một cái có chút hoang đường suy nghĩ triệu đạo hữu bốn sẽ không phải là kiếm đạo hóa thân chuyển thế lịch t i ế h đi ý nghĩ này một sinh ra liền tại không có cuối cùng náo hải vung đi không được nhất định là như vậy kiếm đạo cuối cùng ai là đình thấy một lần vô cực đạo thành không giống triệu đạo hữu thiên tiêu như vậy ứng không phải nhân gian có thể chứa đự chỉ có một dạng mới có thể giải thích tiếp lấy không có cuối cùng phát hiện phun ra nuốt vào kiếm ý tu luyện cựu diệp kiếm thảo hắn nhận ra kiếm có thân phận lại không kinh ngạc dù sao hắn đã thông qua não bổ bản thân tẩy não nhận định người trước mắt chính là kiếm đạo hóa thân c h u y ể n thế làm kiếm đạo hóa thân nuôi một viên thái cổ dị t r ù n g rất bình thường đi triệu vô cực đối với không có cuối cùng biểu hiện rất hài lòng rất tốt nên như vậy ta cao như vậy bức cách hẳn là có thể gọi hắn biết khó mà lui về sau hắn hẳn là sẽ không lại đến dây dưa nhưng mà sau một khắp bốn đạo hữu ta đã sắp phi thăng không bằng người ta lại đấu kiếm một phen không có cuối cùng theo dõi hắn hai mắt tỏa ánh sáng phảng phất nhìn thấy cái gì bà bối triệu vô cực nghe chút lập tức im lặng đây là nơi nào xảy ra vấn đề cái này bực mình em bé vì sao sẽ còn hướng ta phát ra khiêu chiến ta nếu là thắng hắn chẳng phải là sẽ còn tiếp tục dây dưa ta nếu là thua vậy thì càng không được vạn nhất kích phát hứng thú của hắn thường xuyên đến tìm ta khiêu chiến làm sao bây giờ triệu vô cực cảm thấy khó xử lúc này không có cuối cùng lại mở miệng nói ra đạo hữu ta biết ngươi đã là nhân gian kiếm đạo cuối cùng ta tất không bằng ngươi ta chỉ là muốn nhìn xem giữa ngươi và ta có bao nhiều trích lệ như vậy đi Đạo hữu u liền sử x ấ triệu mạnh nhất một kiếm. Yên tâm, kiếm kiếm, nhất Ngươi yên đông nhiên không bằng người, nhưng cũng không phải như ngươi cùng ta đấu kiếm, không cần phải lo lắng phải phải đấu ta ớt ta ta t yếu gãy. vậy của bẻ lo sẽ vô cực khoe miệng giật một cái tên này chẳng lẽ ghét bỏ bản thân tuổi thọ quá dài muốn chết cũng không phải như thế cái tìm pháp đi mấu chốt nhất là muốn chết chớ có liên lụy ta à mã đức ngươi thế nhưng là cái người có thân phận kiếm linh tông tại thượng giới có người a ta tại thượng giới địch nhân đã đủ nhiều làm sao có thể lại đắc tội không biết thực lực như thế nào kiếm linh tông triệu vô cực h u y n cự nói cái này không cần đi đều là đạo hữu nếu là làm hại ngươi thụ thương liền không tốt Ta Nhìn đạo h ư u hay là b à y t h ẳ n g thăng. không có c u ố i cùng kiên chi nói đạo h ư u ta thực tình muốn cùng n g ư ơ i đ ấ u kiếm bây giờ ta phi thăng sắp đến duy nhất tâm nguyện chính là nhìn nhìn lại kiếm của n g ư ơ i như đạo h ư u không đồng ý c h ỉ sợ ta về sau đạo tâm không được viên mãn chị vô cực không lời nào để nói hắn tâm n g h i ệ m kẹo giọng lượng linh k h í ngưng tụ thành một thanh kiếm đây là hắn có được hư không ngưng kiếm t i ê n phú sau có năng lực nhưng cái này không t r ọ n g y ế u t r ọ n g y ế u là hắn hiện tại nội tâm rất là do dự mặc dù chỉ là tiện tay ngưng tụ g a linh kým nhưng nếu là t ầ n lực k i m tiền phía giới chí sợ không người có thể tiếp chính mình một kiếm này như vậy vấn đề tới bốn hắn nên dùng mấy phần thực lực làm không tốt tên này sẽ chết ở chỗ này đạo hưu xuất kiếm đi không có cuối cùng tràn đầy tự tin giơ lên kiếm triệu vô cực không dám sử dụng bất luận cái gì đạo pháp thần thông chỉ là vô cùng đơn giản bắt đầu chậm rãi tăng lên kiếm ý một phần một triệu bốn một phần một trăm ngàn bốn một phần vạn bốn khi triệu vô cực thả ra kiếm ý cường độ đến một phần vạn thời điểm không có cuối cùng toàn thân đã đưa ra mồ hôi lạnh hắn có một loại cảm giác một kiếm này nếu như hướng mình v u n a chính mình sẽ chết hắn là cái co được gián được người quyết định thật nhanh hô to đạo hữu chậm đã đạo hữu ta nghĩ, nghĩ. quái dày ngươi bê quan đã thật không tốt ý tứ không nên cưỡng bách nữa ngươi cùng ta đầu kiếm dù sao ngươi sớm muộn cũng biết bay thăng chúng ta hay là tại thượng giới lại xóa qua nói xong không có cuối cùng hướng triệu vô cực đánh cái chắp tay sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ triệu vô cực nhẹ nhàng thở ra còn tốt tên này biết khó mà lui không phải vậy hắn thật không biết nên như thế nào kết thúc v ề phần không có cuối cùng nói đến thượng giới lại tỷ thí sự tình bốn cộng sao dù sao hắn đã quyết định không thu thành đại la tuyệt không phi thăng đoán trường thượng giới gặp gỡ bốn vậy ít nhất cũng là mấy trăm mấy ngàn năm chuyện sau đó triệu vô cực chuẩn bị tiếp tục bế quan không có tên này quấy nhớ quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều cựu diệp kiếm thảo ở một bên kêu la hỏi chủ nhân hắn vì sao đột nhiên không cùng ngươi đ ấ u kiếm chẳng lẽ là sợ ngươi khả năng đi có lẽ là hắn cảm thấy mình kiếm không rất cứng không dám cùng ta tỉ thí chủ nhân ngươi đúng là rất mạnh vậy liền cố gắng tu luyện thiên phú của ngươi không sai tương lai có lẽ có thể giống như ta cường đại nghe được triệu vô cực cổ vũ cựu diệp kiếm thảo nội tâm được cổ vũ thêm mấy lần nó cũng là cảm thấy như vậy triệu vô cực không tiếp tục để ý tới linh sùng nhắm mắt lại tiếp tục bế quan hắn cảm giác mình đã chạm đến chân tiên ba tầng hàng rào hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá lúc này vu đông nguyệt chú ý tới sư minh t ử trong động phủ đi ra sau đó cấp tốc rời đi sắc mặt còn tựa hồ có chút đỏ lên sắc mặt nàng không khỏi âm c h ầ m xuống đại nam tử làm chuyện gì mới có thể lọ mặt hai người bọn họ làm cái gì vu đông nguyệt nhìn về phía không có cuối cùng rời đi phương hướng trong ánh mắt tràn đầy địch dì bốn cùng thời khắc đó quảng hàn tiên ngục ở nhân g i a n nơi nào đó cứ điểm mười mấy đạo bao phủ tại áo bào đen phía dưới tản ra khi tức đáng sợ thân ảnh hội tụ tại một chỗ tê đ ằ n trước mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang vẻ mặt nghiêm trọng thật lâu trên tế đàn hiện ra một bộ hát cốt hư ảnh tất cả mọi người trong nháy mắt con xuống miệng nói cung nên chủ thượng cũng liền trong nháy mắt này một đạo thanh â m âm, âm l ã n h từ trên tế đàn chuyên r a các ngươi vì sao không theo bản tọa chỉ lệnh làm việc gần nhất vì sao không có hiến tế tế phẩm chủ thượng mấy năm trước có tiên nhân giáng lâm nhân giang ặ p đại nạn đạ. mấy năm gần đây nhân g i a n cũng không ít tu sĩ phi thăng tiếp tục quy mô lớn thu thập huyết khí cùng thần hồn chỉ sợ kinh động tiên giới tựa hồ là dẫn đầu người áo đen run g i n g nói ra hắn run lẩy bẫy bọn hắn vị này chủ thượng cũng không phải tốt phục vụ trình độ kinh khủng so mấy năm trước vị k i a nhập ma tiên thần còn có phần hơn mà không bằng đối phương trầm mặc một lát trận nói ra h ứ tiên giới tiên giới hiện tại cũng đại loạn tiên đình có chút ốc còn không mang nổi mình ốc các ngươi mau chóng dâng lên thế phẩm không cần cố kỵ những cái kia nếu là bản tọa lại không thu được thế phẩm liền ăn các ngươi chúng áo bào đen bị dọa đến toàn thân run dày t h ằ n g đến h ắ c cốt hư ảnh biến mất hồi lâu sau bọn hắn còn sợ hãi nằm dạp trên mặt đất bốn thoáng chấp mắt lại là ba tháng trôi qua triệu vô cực rốt c u c đột phá tới chân tiên ba tầng cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. hắn mừng rỡ không thôi c h ậ t hắn mở ra giao diện thuộc tính tính danh triệu vô cực t r ù n g tộc nhân niên linh bốn mươi bảy tu vi chân tiên ba tầng công pháp ngũ hành tiên quyết hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn tiên cương địa sát tôi thể pháp vô thượng kiếm tiên quyết hồng võ bất diệt kinh vô cực đạo kinh thần thông đạo pháp thi không đột nhiên tiên kiếm thương tiên thất kiếm trảm thiên rút kiếm thức tên i là kiếm quyết ngũ linh thần kiếm chú phá diệt thần quan pháp khí c r ả m thiên kiếm tiên khí tà kiếm tiên khí đạo diễn tiên y kim hà quan linh bảo đồ đệ nhạc tính cờ l ậ t xem xét tin tức bạch đi, đi, đi cờ l ậ t xem xét tin tức linh sủng t i ể u diệp kiếm thảo cờ l ậ t xem xét tin tức vu đông nguyện cờ l ậ t xem xét tin tức phổ thông thiên phú còn nhỏ tốt hỏa chín kẻ nút nhát năm nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ b à nghèo cắt sâu không lường được phiên vân phúc vũ linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế mười thực lực đầu hỏi bảy tiên thiên mỹ có năm phục ma kiếm khách phá rồi lại lập vận rủi mền rụa vận khí tốt chúc phúc phệ đủ người sáu bốn thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên nhân tiên hôn huyết ngũ hành linh thể vạn pháp bất sâm bất hủ tri vương tuyệt thế lô vạn đạo bản thân thư không nương kiếm còn thừa l ắ c xúc s ắ c số lần một ba bốn hacker l ạ c mở bắt đầu l ắ c xúc s ắ c bốn bốn mươi bảy tuổi chân tiên ba tầng cũng không tệ lắm triệu vô cực neo h mắt lại t h a n h cựu chân tiên tầng hai lúc hắn làm ư ợ n dung hợp thiên phú chi tiện bây giờ lại là hoàn toàn dựa vào chính mình theo tốc độ này bốn hắn có hy vọng tại sáu mươi tuổi trước đó tu thành địa tiên rất tốt đáng tiếc vẫn là không đủ nhanh triệu vô cực ánh mắt rơi vào l ắ c xúc s ắ c số lần bên trên vừa mệnh kế đến hơn một a bốn một ba bốn hai lần không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể thu hoạch cái tuyệt thế tiên tư có lẽ có thể lần nữa tăng lên tốc độ tu luyện của hắn nghĩ tới đây triệu vô cực liền không kịp chờ đợi chuẩn bị mở lắc có treo liền muốn dùng thanh cao sẽ chỉ làm mình tại đối diện nguy cơ lúc lâm vào nguy hiểm hắn đều sắp bị đồ đệ đổi kịp lại không tăng lên có lẽ tương lai ngay cả đồ đệ t r e o chọc địch nhân đều không cách nào ứng đối vậy vạn nhất liên lụy đến hắn chẳng phải là muốn đại sự không ổn không thể ta nhất định phải càng nhanh càng mạnh triệu vô cực tâm niệm k h a động cơ lạch bắt đầu lắc xúc sắc giao diện ảo nương theo lấy văn tự xuất hiện hôm nay thiên phú đã n g nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm phệ đủ người linh cấp thiên phú hai điểm Tấu chương ư ớ i vợ t một trăm năm mươi hai cổ kim sát phạt thứ nhất giang cầm, cầm mấy cái kỷ nguyên muốn chúc mừng ngài thu hoạch được linh cấp thiên phú phệ đủ người chúc mừng ngài thu hoạch được thần cấp thiên phú cựu thế gà rừng chúc mừng ngài thu hoạch được thần cấp thiên phú cựu thế ác nhân bốn mấy canh giờ đi qua triệu vô cực tiêu hao toàn bộ lắc x ấ t sắc số lần thu được bốn mươi hai cái thần cấp cùng một ba không không cái linh cấp thiên phú có chút ngoài ý muốn nghĩ lại nhưng lại hợp tình hợp lý hoàn toàn có thể tiếp nhận tốt à vốn chính là lấy ra làm tài liệu dùng đồ vật cũng không có gì đối với hiện tại hắn mà nói thần cấp thiên phú cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa hay là đến t u y ệ t thế tiên tư bất quá trong đó có một cái thiên phú thật có ý tứ nghiệp quả p h á n quyết có thể phán quyết thiệt ác cho mỗi một cái sinh linh nghiệp quả không dính nhất quả nhưng nếu như đối phương thực lực quá mạnh hiệu lực sẽ theo song phương thực lực sai biệt kéo dài mà yếu bớt triệu vô cực cũng là không chút do dự dùng hợp cái thiên phú này dùng hợp thiên phú thời điểm sinh ra dị tượng bị hắn chấn áp hắn có cái suy đoán lớn mật bốn hết hạn đến hiện tại mới thôi hắn có mấy cái tương đối đặc thù thiên phú đều rất đặc thù từ có thể nói là nhìn trộm vận mệnh nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một khỏe đến nhân quả bên cạnh ban cho vận rủi vận rủi người đền rủa cho hảo vận, vận khí tốt chúc phúc cùng hiện tại phán quyết t h i ế n ác cho nghiệp quả nghiệp quả phán quyết bốn triệu vô cực、muốn. những thiên phú này bên trong có thể hay không tồn tại liên hệ nào đó có khả năng hay không tại tập hợp đủ một chút tương quan thiên phú liền có thể phát động thiên phú dung hợp có thể hay không hắn tương lai có cơ hội có thể chấp trưởng nhân quả hoặc là vận mệnh triệu vô cực cảm thấy cái này thật đúng là khó mà nói ơn đây đều là về sau sự tình hiện tại trọng yếu nhất chính là trước phân ra một cái ý niệm trong đầu sau này thường ngày lại nhiều mực hạng trật triệu vô cực dung hợp thiết trí đến sử dụng mỗi ngày ngẫu nhiên tính một q u ẻ suy nghĩ hồi lâu không có nhìn không biết mọi người tình huống như thế nào ngọc hoa chân nhân thu hoạch được tiên nhân di tích tiên nhân hối l ậ n tán thành kiếm kiếm Không kiếm tiên di tiên cuối nội đại di ma ma ma vô thông. song hoạch trong hoạch nhân tán thành. cùng nhập thượng tán thành, thần thu tích tích, thu tu tập được có được cổ được bạch quán linh cùng dương nhuế kết bạn ra ngoài gặp phải đại ma cổ đại tập kích suýt nữa thân tử đạo tiêu bạch y duy tại tiên nhân trong di tích quan sát bờ bên kia hoa tiên vận kích hoạt đạo hành phóng đại hoang pha toái hư không phi thăng thượng rời bốn triệu vô cực không khỏi há to miệng chư vị gần nhất cơ duyên cũng không tệ ai trừ bạch quán linh cô nàng kia cùng sư tỷ có chút không may mà khác từng cái đều nhìn muốn có thời bất quá tảng đá nhỏ a không đối phải nói hoang không biết hiện tại tu tiên giới bản hoang có thể hay không cũng đi con đường tương tự tuyến nếu như là lời nói chỉ sợ không dùng đến nhiều liền lên giới thậm chí toàn bộ tam giới đều sẽ đứng trước đại nguy cơ triệu vô cực trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn đang muốn tiếp tục tu luyện đột nhiên nhớ tới hôm nay mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẹ còn không có sử dụng thế là liền tự mình sử dụng thiên phú sau đó hắn liền nhìn thấy đồ đệ nhạc tính thân ảnh hiện nhiên thật lớn đồ là nhân vật chính bất quá trong tấm hình cũng có những người khác bốn tiểu hắc cẩu người mặc hoa sen bảo tiểu chính thái còn có một con ngựa thủ đôi rắn người khoác lân giáp đầu có dâu sừng ngũ t r ả o sinh vật kỳ dị nhìn thấy sinh vật kỳ dị trong n y mắt triệu vô cực trong lòng liền hiện ra một cái tử giao long nhưng đầu này cùng bình thường giao long lại không giống mới nó lại có ba đầu đây là ba đầu giao triệu vô cực biểu lộ lập tức trở nên cổ k h á i nếu như hắn n h ớ không lầm chính mình cái này có thể đ ồ đệ hình như là cầm dương tiện mua bản có vẻ như kiếp trước cũng có loại thuyết pháp là dương tiện vũ khí tam tiên lưỡng nhận đao là một đầu ba đầu dao biến thành hẳn là đây là đại đồ cơ duyên đến binh khí đưa tới cửa triệu vô cực càng nghĩ càng thấy phải là mặc dù nhìn thấy trong tấm hình ba đầu dao khí thế rất mạnh nhưng hắn tin tưởng tiểu t ử kia năng lực hẳn là có thể hàng phục ba đầu dao nghĩ tới đây triệu vô cực trực tiếp bế còn bốn một bên khác tại triệu vô cực dung hợp nghiệp quả phán quyết thiên phú sau toàn bộ tam giới tu sĩ đều cảm giác được tự thân nghiệp quả tựa hồ có chỗ xúc động vô luận mạnh yếu chỉ là đại năng giả càng khiếp sợ thậm chí là biến sắc bởi vì bọn hắn cũng biết điều này có ý vị gì thì như lúc này tiên đình bốn chấp nghiệp quả lại bị xúc động hẳn là thật là thánh nhân thiên đế hạo thiên nội tâm hãy nhiên đầu tiên là vận rủi chi lực hiện tại lại là nghiệp quả trừ vị thánh nhân kia còn có thể là ai cho dù là trên danh nghĩa chấp trưởng tam giới hắn giờ phút này cũng không nhịn được bất an vị kia thế nhưng là đại la phía trên còn phải lại đi mấy b ư ớ c tồn tại cổ kim sát phạt thứ nhất cho dù là tại cái kia không thể nói nói cấp độ cũng là hoàn toàn xứng đáng tồn tại đáng sợ nhất thật là vị kia a thế nhưng là ngày xưa lượng kiếp thời điểm chấm mặc dù cùng vị kia có chút nhân quả thế nhưng là nhân quả cũng không lớn làm sao đến mức này thiên đế nội tâm phỏng ngày xưa lượng kiếp hắn mặc dù đắc tội vị kia nhưng lượng kiếp chính là thiên địa tự nhiên sinh thành hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là dẫn phát mà lại nếu quả như thật là vị kia trở về hiện tại nhất hẳn là lo lắng người cũng không phải hắn bốn lại tỷ như thanh khâu yêu vương giờ phút này thanh khâu yêu vương nội tâm cũng là chấn kinh đến cực điểm nàng cũng cảm nhận được tự thân nghiệp quá xúc động nhưng một mực quan sát đến triệu vô cực nàng hiển nhiên biết càng nhiều nàng cũng không nhịn được hướng những cái kia tồn tại trên thân môn bốn thậm chí bắt đầu suy đoán triệu vô cực có phải hay không một vị nào đó tồn tại cấm kỵ truyền thế hoặc là hóa thân bảy hai ngày sau ba mắt thần tướng truyền thừa chi điệp nhạc tính tắm rửa tại thần quang phía dưới hàn toàn thân khí tức không ngừng đang biến hóa cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt bắn ra đạo đạo thần quang giống như thực chất hắn chỗ mi tâm một viên mắt dọc lúc gần lúc hiện trước mặt hắn một thanh thần binh phát ra cổ lao t h ê lương chi ý từng đạo thần lực từ viên kia trong mắt dọc dâng lên mà ra quán thâu đến trong cơ thể hắn nhạc tính nhìn tiểu chính thái một chút trong nháy mắt con ngươi liền b ỗ n nhiên co vào đứng mà lại hắn thế mà nhìn không thấu đứa nhỏ này tu vi cho dù là vận dụng tiên nhãn cái này thật đáng sợ điều này nói rõ đứa nhỏ này tu vi tại phía xa trên hắn bất quá nhạc tĩnh cũng không có quá nhiều thời gian x o ắ n suýt nơi này bởi vì lúc này thần binh chấn động lợi hại hơn đồng thời từng luồng từng luồng kinh khủng k h í tức hủy diệt từ trên đó quét sạch mà ra hắn biết nếu như không tranh thủ thời gian thu phục kiện binh khí này sau đó liền có lẽ sẽ có chuyện không tốt phát sinh da của hắn nổi lên một tầng màu vàng phản phát tận chứa vô tận thần tính anh trong lúc bất trợn một cố ba động khủng bố từ trên người hắn nổ tung lên từng đạo thần văn như là gợn sóng giống như khuyết tán ra đến tạo thành một vòng xoay khổng lồ bao phủ tứ phương đó là một loại uy áp kinh khủng cả tòa truyền thừa chi đ ị a đều đang run d ậ y từng đầu vết nước xuất hiện ở trong hư không như là giống như mạng nện d ậ y đặc mở đi ra cả tòa truyền thừa chi đ ị a bên trong đều tràn ngập nồng đậm khí tức hủy diệt loại khí tức này phi thường đáng sợ cơ hồ là muốn xé rách thiên vũ một đầu lại một đầu ngủ say sinh linh khủng bố bị giật mình tỉnh lại bọn chúng phát ra đinh thái nhức ó p tiếng gào thét mà giờ khác này nhạc tính người khoác ngân giáp như là thái cổ chân thần g á n g lâm thế gian nhị ca nhìn xem nhạc tinh thân ảnh người mặc hoa sen bảo tiểu chính thái trong miệng n h ỉ non đã hai mắt đấm lệ giống thật sự là q u á giống thân này tư thế đơn giản cùng hắn trong trí nhớ nhị ca giống nhau như lúc nếu không phải lúc trước nhị ca vẫn lạc tại g ụ c giới tứ trọng thiên là hắn tận mắt nhìn thấy hắn cơ hồ muốn tưởng là nhị ca bản tôn nhạc tính vội vàng đưa tay vô xuống nương theo lấy động tác của hắn kinh khủng thần quang nở rộng ngưng tụ thành một cái tre khuất bầu trời đại thủ hung hăng hướng phía kiện tia thần binh bắt tới phanh nhưng cũng liền ở thời điểm này món tia thần binh buộc phát ra ngập trời thần quang sau một khắc lại hóa thành một đầu ba đầu cự thân thể của nó không thể đo đạc ba cái đầu cực đại không gì sánh được ba cặp so với người còn lớn hơn màu đỏ tươi đôi mắt thời điểm bắn ra sáng trói thần mang làm cho người nhịn không được nhắm mắt lại nó toàn thân lóe ra lưu ly hào quang t r u n g quanh tràn ngập khí tức hủy diệt làm cho phụ cận không gian đều một t ứ c một t ứ c v ặ n mẹo p h á thoái hóa thành hư vô nhạc tính trong lòng nghiêm nghị hắn cảm nhận được một đầu này ba đầu cự dao khủng bố không nghĩ tới món kia thần binh chân thân thế mà khủng bố như vậy giống ba lúc này cái kia ba đầu cự dao mở ra miệm to như chậu máu phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nhức ó c cái kia một cỗ sóng âm đủ để hủy diệt xuân hạ. giống đến cả tòa truyền thừa chi địa đều chấn động nhạc tính sắc mặt lần nữa biến đổi h ố n g một tiếng này hắn mặc dù khiên xuống tới nhưng cũng thiếu chút liền không có kháng trụ phải biết mặc dù hắn chỉ là c h â n tiên nhưng hắn tu hành bắt cựu huyền công đã có tiểu thành cường độ nhục thân cực kỳ đáng sợ có thể so với tiên khí nhưng bây giờ hắn lại kém chút gánh không được một hống chi huy lại khủng bố như vậy cái này khiến hắn có chút hãi nhiên n g h i ệ t xúc này thực lực mạnh mẽ như thế lúc trước có thể đem hàn phục cũng làm cho hóa thành bình khí tồn tại tòa này chuyển thừa c h i địa chủ nhân lại nên kinh khủng bực nào a nhạc tinh ý thức được chính mình giống như đạt được cái gì khó lường tồn tại chuyển thừa đồng thời cũng âm thầm kinh hãi ngay cả tồn tại dạng này đều v ẫ n lạc đi qua tuế n g u y ệ t đến cùng phát sinh qua sự tình gì thế giới này cũng quá nguy hiểm đi xem ra sư tôn một mực khổ tu cũng là có đạo lý đó a nhạc tinh trong lòng âm thầm nghĩ tới đồng thời hắn cũng không dám lãnh đạo toàn lực thôi động bát cửu huyền công cái k h ê m một cỗ khí tức hủy diệt ở bên cạnh hắn lan tràn ra đem không gian bốn phía đều cho xoắn nát đối thủ như vậy mặc dù đáng sợ nhưng hôm nay hắn cũng là không có cách nào hoặc là liền chấn áp con nghĩa hoặc là chỉ sợ cũng chỉ có thể chết ở chỗ này mà cũng liền tại thời khắc này một thanh âm truyền vào trong thai của h ắ n nhị ca không tráng sĩ n g ư ơ i phải cẩn thận nghiệt xúc này nguyên tiên đ ỉ n h xoay quanh lăng tiêu b ả o điện chấn điện trên thần trụ ba đầu thần giao cũng là bị giam cầm mấy cái k ỳ nguyên m u ố n lúc trước nó bởi vì di động dục nghiệm hạ giới là yêu n h ấ t lên một trận quét sạch tam giới g ậ n sóng về sau bị chấn áp hóa thành thần minh bây giờ bị chấn áp lần nữa lại là đếm không hết tuế nguyệt chỉ sợ so với năm đó càng phải còn muốn cường hoành hơn nghe nói lời này nhạc tính khuôn mặt lập tức nghiêm một chút cái này ba đầu giao lai lịch càng như thế bất phàm thế mà nguyên lai là thiên thần về sau bị đại năng chấn áp hóa thành binh khí bất quá nhạc tính càng để ý hay là đạo thanh âm này chủ nhân cái k i a mặc hoa sen bảo tiểu chính thái dạng này m ậ t tần bốn hắn lại như thế nào biết hắn nhắc nhở mục đích của ta là cái gì sẽ không phải chỉ là xuất phát từ hảo tâm nhưng hắn không biết là lúc này người mặc hoa sen bảo tiểu chính thái so với hắn còn muốn khẩn trương bởi vì tiểu chính thái mặc dù có thể chấn áp ba đầu dao nhưng nếu như muốn thu phục kiện binh khí này lời nói bốn liền không thể mượn tay người khác cho người khác bốn cùng thời khắc đó khổ tu thành tiên ngọn núi vũ đông n g u y ệ t phát hiện một cái bạch hồ tựa hồ là bị kích hoạt lên một loại nào đó bản năng nàng nhịn không được hướng bạch hồ vươn tội ác hai tay sau đó vùi đầu vào bạch hồ nồng đậm lông tóc bên trong bạch hồ manh đắt đắt trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng sinh không thể đọc biểu lộ nó cố nén một móng nuốt chụp chết người này xúc động khiến cho chính mình an t ĩ n h lại một đôi đen lúng liếng con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phía trước động phụ phương h ư ớ n g bốn lại là một năm xuân đi t h u đến triệu vô cực đột phá tới chân tiên bốn tầng vũ đông nguyện cũng hút một năm hồ ly triệu vô cực hoài nghi tên này trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề bất quá cũng có thể là là lông tơ khống. tựa như hắn kiếp trước rất nhiều người đều ưa thích hút mèo nhìn thấy mẹo liền không nhịn được đem mặt vùi vào đi đối với đột nhiên xuất hiện mặt hồ triệu vô cực bảo c h ì cảnh giác một năm này tại định kỳ kiểm tra thiên lan tông đồng thời cũng sẽ kiểm tra đo lường nó để phòng ngừa nó nhưng thật ra là chỉ tâm cơ thâm trầm yêu quái ở nút nơi này nhưng đối với vu đông nguyệt bản nhân hắn liền im lặng tên này hút một năm hồ ly còn chưa tính thế mà say mê hút hồ ly chậm c h ễ tu hành một năm này tu vi một chút tiến bộ đều không có thật sự là không tiến bộ triệu vô cực trong lòng chăn chờ đang nghĩ con n ê hay không đem tên này gọi tiền đến dạy bảo nàng một phen để nàng biết mọi loại đều là hạ phẩm chỉ có tu hành cao nhưng hắn còn chưa kịp hành động bên người tà kiếm liền t á c h ra q u a n mang mơ hồ phảng phất muốn biến thành một nữ từ bốn triệu vô cực lực chú ý trong nháy mắt bị chuyện gì? xem ra tên này đã muốn hóa hình như vậy vấn đề tới lúc trước hắn tại tên này thể nội lưu lại ấ n ký có thể giao diện thuộc tính bên trên linh s ủ n g một cột nhưng không có xuất hiện tên này danh tự có quan hệ tà kiếm trong tin tức cũng không có tên này đến tột cùng là phủ nhận chủ văn tự đối với cái này triệu vô cực có chút bận tâm không biết tên này có phải hay không là kẻ phản bội bất quá hắn cảm thấy có thể nhìn, nhìn lại tình huống lại nói. hắn bây giờ rất mạnh tên này không bay ra khỏi sống đến hắn cuộc đời sợ nhất phiến phức chỉ cần tên này có một chút không thích hợp manh mối cái kia có thể chết đi sư đệ ngươi là có hay không xuất quan một vị tuyệt thế thiên kiêu bái nhập thiên l à tông sư tôn không tại ta muốn trong tông môn chỉ có ngươi có thể giáo dục hắn có lẽ các ngươi có sư đ ổ duyên phận đi ra gặp gỡ đi trong lúc đang suy tư một đạo thần thức chuyển âm tại triệu vô cực vang lên bên hai là sư minh triệu vô cực nghe ra tâm tình của hắn phức tạp vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào tránh cho phiến phức hiện tại phiến phức liền tới nhà cái này một cái hai cái bốn làm sao lại như thế đ ưa thích cho hắn tìm phiền p h ả i đâu ở vào cẩn thận triệu vô cực t r ư ớ c dùng thần niệm quét hình thiên lan tông phát hiện trong đại điện sư huynh bên người quả nhiên có thêm một cái đẹp đẽ tiểu nam hải đứa nhỏ này bốn tựa hồ có chút không tầm thường bốn triệu vô cực t r ư ớ c kia liền nhìn ra nam hải quả thật có chút bất phàm có lẽ có thể bồi dưỡng một chút nhưng vẫn là trước tiên cần phải quan sát phòng ngừa là cái gì có ý khác người đầu tiên là bạch hồ hiện tại lại tới cái tiểu nam hải luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ thật lâu một đạo thần niệm hóa thân rời đi khổ tu thành tiên ngọn núi tấu trước s a n g chương một trăm năm mươi ba du sở vi trong luân hồi trở về người chương một trăm năm mươi ba du sở vi trong luân hồi trở về người sư đệ ngươi đã đến mau nhìn đứa nhỏ này tướng mạo thật tốt vi huynh cảm thấy cùng ngươi rất là hữu duyên a bốn lục trường sinh nhìn thấy triệu vô cực đến lập tức hai mắt tỏa sáng hắn cảm giác chuyện này có hy vọng sư đệ nhận lấy đứa nhỏ này tương lai sư đệ phi thăng thiên lan tông lại có mới dựa vào đây quả thực kiếm được không có khả năng kiếm lại bất quá lục trường sinh cũng không muốn miếng cưỡng nếu như tiểu sư đệ không nguyện ý lời nói hắn liền suy nghĩ lại một chút còn có hay không mà khác nhân tuyển thích hợp bởi vì hắn muốn cho tiểu sư đệ nhận lấy hải tử này là vì bồi dưỡng thiên lan tông tương lai chỗ dựa dù sao lấy sư đệ trước mắt tu vi hẳn là khoảng cách phi thăng thành tiên đã không xa hiện tại thiên lan tông toàn bộ nhờ tiểu sư đệ nếu là sư đệ phi thăng tông cửa nên làm cái gì hắn lại nên làm cái gì cho nên nhất định phải sớm bồi dưỡng vị kế tiếp chỗ dựa nhưng bái sư cùng thu đồ đệ lúc đầu cũng là cần lưỡng xương tình nguyện sự t ì n h nếu là ép buộc sợ rằng sẽ tổn thương cảm tình càng sâu thêm nếu như sư đồ hai cửa hệ không hòa hợp thậm chí trở mặt thành thủ cái kia hết thệ không có chút ý nghĩa nào còn không bằng không cần lúc này tiểu nam hải trong lòng cũng vô cùng tâm thần bất định trường môn đại nhân vừa rồi cùng hắn giới thiệu qua hắn tương lai sư tôn từ trường môn trong đại dân cư hắn biết mình tương lai sư tôn là thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ cũng là đương đại đệ nhất mỹ nam tử mới đầu hắn còn không tin nam nhân có thể đẹp mắt tới trình độ nào nơi nào có thương nào ngạt nũng nịu nữ nhân đẹp mắt nhưng là hiện tại bốn tốt t u ấ n a so với hắn gặp qua đẹp mắt nhất nữ nhân con tuấn nam hải cảm thấy đây chính là chính mình thiên mệnh sư tôn chỉ là không biết sư tôn có nhìn hay không được chính mình dù sao mình dáng dấp có chút thường, thường không có gì lạ không có sư tôn như vậy tinh diễm thật tình không biết cùng thời khắc đó tiếp xúc gần gũi nam hải triệu vô cực càng thêm cảm nhận được nam hải bất phàm đứa nhỏ này trên người có một loại khó tả khí chất đồng thời mơ hồ tựa hồ tản ra đạo v ậ n khí tức cũng phi thường tính k h i ế t như là một vũng thanh tuyển bình thường để cho người ta không nhịn được muốn thân cận coi như tâm hoài cảnh giới c h i tâm hắn khi nhìn đến đứa nhỏ này thời điểm cũng không nhịn được bị nó hấp dẫn mà lại đứa nhỏ này dáng dấp cũng không tệ tuy nhiên nho nhỏ niên kỷ liền mọc ra dương n g h i ê n nước n g h i ê n thành mặt nhưng không có đến hại nước hại dân tình trạng triệu vô cực cảm thấy đứa nhỏ này hẳn là sẽ không giống như chính mình ăn bất quá như thu làm đệ tử lời nói hắn vẫn là hy vọng oa nhìn này có thể giải tàn dạng này vẫn còn có chút không an toàn về sau nói không chừng sẽ bởi vì mỹ mạo mà gây phiền bài bốn phi phi phi loại chuyện này sẽ không phát sinh nếu là ta đồ đệ nhất định phải cùng ta ở trên núi khổ thu không có tùy tiện ra ngoài sóng đạo lý tựa như bên trong tháp n g ả voi công chúa nếu không có hướng ra phía ngoài khoe khoang nhan t r ị liền sẽ không gặp phải nhớ thương triệu vô cực ngay tại suy nghĩ hải từ tương lai chỉ nghe lục trường sinh tê lên còn không mo gọi người phanh nam hải trực tiếp đối với triệu vô cực quỳ xuống miệng nói sư tôn triệu vô cực neo lại mắt trên mặt phảng phất trung d á n g tươi cười biến mất thuật Tốt. cho ta dùng bài này muốn gạo nấu thành cơm vậy cũng muốn nhìn thống con b ố n chúc mừng ngài thu được khai sơn tam đệ tử phải chăng xem xét nó thuộc tính cùng lai lịch nhắc nhở thế mà tới triệu vô cực trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này cũng được vậy có phải hay không về sau ta muốn thấy ai tin tức để hắn cho ta đập một cái tiếng ưu sư tôn liền có thể triệu vô cực m ặ t không biểu tình lựa chọn xem xét tính danh du sở vi chủng tộc nhân liên linh mười hai tu vi luyện khí kỳ đại viên mãn công pháp cơ sở luyện khí pháp thần thông đạo pháp không pháp khí vô linh sủng vô thiên phú tiên vương hậu duệ lai lịch thượng giới nào đó đại la kim tiên lưu lạc nhân gian không biết bao nhiêu đời hậu duệ một trong a có bối cảnh lập tức triệu vô cực nhìn nam hải ánh mắt cũng không giống nhau d ù sở vi phía sau đại la kim tiên để triệu vô cực trông mà thèm cực kỳ ta tại sao không có như thế hậu trường giống như muốn a xem ra sư huynh nói không sai kẻ này xác thực cùng ta có duyên a cái gì còn có quan sát khảo hạch ai nói tu tiên đâu trọng yếu nhất chính là đạo lý đối nhân xử thế người ta phía sau có người vậy dĩ nhiên là muốn thu và muốn hạ dạng này về sau nếu là có cần liên hệ tới cũng thuận tiện ngươi gọi du sở vi đúng không nam tử hán đại t r ư ở n g phu có việc nên làm có việc không nên làm rất tốt ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ xem xét tương lai liền có hành động lớn bất quá bái nhập môn hạ của ta chỉ có thiên phú là không đủ còn cần có thể chịu được khổ tu tịch mịch ngươi có bằng lòng hay không chịu đ ư ợ c du sở vi bỗng nhiên n g ầ n g đầu đầy mắt đều là tiểu tinh tinh lục trường sinh mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi nếu là nhớ không lầm hắn giống như không có giống sư đệ nhắc qua đứa nhỏ này danh tự đi vì sao sư đệ sẽ biết điều này nói do cái gì nói rõ sư đệ đạo hạnh đã đến một chút nhìn xuyên nhân quả khám phá vận mệnh cấp độ đây thật là khó có thể tưởng tượng cảnh giới a đồng thời lục trường sinh trong lòng cũng có một t i a mừng t h ầ m xem ra chính mình quyết định này quả nhiên là chính xác kẻ này giao cho sư đệ không sai d ù sở vi không chút do dự cho triệu vô cực dập đầu ba cái nói sư tôn đệ tử khác không thể ăn chính là có thể chịu được cực khổ nguyện ý đi theo sư tôn khổ tu ngay vậy triệu vô cực đ ố n g nhiên có chút do dự cái quỷ gì ta còn quản ngươi có thể ăn được hay không a nhi này mạch não tựa hồ có chút không bình thường hiện tại trục xuất sư môn còn kịp sao bất quá ý nghĩ như vậy cũng liền kéo dài sát na đương nhiên triệu vô cực cũng không có muốn hiện tại đem người mang về núi y tứ dù sao ngoài động phủ có chỉ mị ma trong động phủ có hư hư thực thực ngay tại hóa hình tà kiếm tiên hắn sợ hù dọa hài tử cho nên sau một khắc triệu vô cực liền lý do mặt hướng sư huynh lục trường sinh đạo sư huynh ta chân thân bây giờ còn đang bế quan chỉ sợ không tiện dạy bảo đứa nhỏ này may mà hắn hiện tại chỉ là xuất phát từ luyện khí kỷ không bằng liền do ngươi trước dạy bảo hắn trúc cơ đi cái này lục trường sinh liên tục k h á c tay lấy năng lực của hắn dạy tiểu hài trúc cơ tuyệt đối không có vấn đề nhưng hắn đối với du sở vì chỗ báo hy vọng quá lớn sợ dậy không tốt bất quá triệu vô cực cũng không có cho hắn cơ hội phản bác nói xong liền trực tiếp tán đi hóa thân này lưu lại một đại nhất m ỉ sởi tướng mạo dò xét bốn một bên khác cổ kiếm tu trong đậu phủ triệu vô cực khoái hoạt dung hợp suy nghĩ hôm nay có việc mừng lẽ ra nhìn xem đi qua trong một năm ngẫu nhiên đến hình ảnh chợ trợ, trợ hứng lại nói lâu như vậy không thấy cũng không biết mọi người hiện tại như thế nào sau đó một tấm tấm xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện hiện nhạc tính dung đấu ba đầu c a o nhạc t ĩ n h tại bắt đầu bên trong lĩnh n g ộ thần thông pháp tướng tiên h địa thu phục các giao lòng thu hoạch thần bình tàm tiên lưỡng nhận ao nhạc t ĩ n h lâm vào đ ố u nộ g người mặc hoa sen bảo tiểu chính thái cùng hao thiên cho cho hắn hộ đạo bạch y dù ý thì tu luyện thành tiên tự tuyệt phi thăng bạch quán linh cùng dương nhuế báo thủ đại ma cổ đại không có cuối cùng tu thành ma kiếm thần thông phi thăng thờ giới ngọc hoa chân nhân tu vi tiến nhanh phi thăng thờ giới kiếm vô song tu vi tiến nhanh phi thăng thờ giới hoang tại thượng giới chinh phạt bốn triệu vô cực thấy liên tục hít một hơi lãnh khí thật nhiều phi thăng đi qua một năm thật là đặc sắc bất quá bạch tý như thế mà cự t u y ệ t phi thăng không biết thế nào nghĩ triệu vô cực cũng không có quá để ý lực chú ý càng nhiều đặt ở đại đồ đệ cùng hoang trên thân đại đồ đệ không chịu thua kèm a lần này binh khí tới tay xem ra khoảng cách trung yên thời khắc không xa không biết khi nào liền sẽ đánh lên tiên đ ỉ n h ai cũng không biết đứa nhỏ này tương lai vận mệnh như thế nào a mặc dù cầm dương tiện kịch bản có thể đứa nhỏ này mẫu thân chỉ là bách hoa thiên tử không có một cái nào cùng ngày đế cậu bốn không biết được thanh k h â yêu vương so thiên đế như thế nào so sánh dưới hoang b ê n này liền quả thực là sảng văn nam chính phi thăng thượng giới đằng sau cũng còn đại s á t đặc sát không hổ là cầm hoang thiên đế mô bản nam nhân m ạ n h nhưng triệu vô cực trong lòng cũng có chút bất an hắn nhưng là biết rõ hoang thiên đế kịch bản cũng không phải cái gì huyền h u y ễ n sảng văn đ ừ n g nhìn hoa n g hiện tại giống như quét ngang một thế xứng rên khổ t ì n h lúc thức dậy vậy thì thật là để cho người ta nhìn một chút kinh lịch đều dưới lệ nguy hiểm cũng là ước t r ư ờ n g đang nghĩ ngợi còn ở, ở trên người hắn cựu diệp kiếm có đ ố n g nhiên mở miệng hỏi chủ nhân ta đ ố n g nhiên tâm huyết dâng trào cảm giác bên ngoài có cơ duyên ngươi nói ta muốn hay không ra ngoài tìm kiếm triệu vô cực nhìn nó một chút điều ra nó giao diện thuộc tính nhìn một chút. hà t h u vị đã đến đại thừa kỳ c ự c cảnh trọng điểm là lai lịch một cột lai lịch thái cổ những năm cuối cuối cùng một đời cựu diệp kiếm cỏ hướng thanh khâu nữ quân ủy thác hậu duệ bị phong tại thần nguyên tại mười hai vạn năm trước khôi phục n ả y mầm là đương đại còn sót lại cuối cùng một gốc cựu diệp kiếm cỏ thiên lan tông phó trưởng giáo triệu vô cực l i n h sủng bây giờ sắp thành tiên nhưng là thiếu khuyết thành tiên vật chất bản năng nhận ngoại giới thành tiên vật chất hấp dẫn muốn đi tìm nhưng lại sợ sệt gặp nguy hiểm ở vào cực độ xoắn suýt bên trong triệu vô cực thấy nhịn không được liếp mắt cái này mẹ nó bốn liền không hợp thói th nguyên lai、like、cũng bởi vì cái này liền cái này còn muốn ra ngoài tìm kiếm chủ nhân nhà ngươi lớn như vậy một cái thành tiên vật chất máy chế tạo chẳng lẽ liền không hấp dẫn ngươi triệu vô cực trưng trạt đ à n g hoàng hồi đáp ta biết ngươi muốn cái gì thật là đúng dịp vật này ta chỗ này vừa v n có bàn cho ngươi chính là thật sao chủ nhân ngươi thật lợi hại a cựu diệp kiếm cỏ hư vấn không hổ là chủ nhân tốt ra sức nhưng cùng lúc nó cũng càng có cảm giác cấp bách chủ nhân mạnh như vậy nó cũng nhất định phải cố gắng mới được không phải vậy nếu là thực lực quá kém vạn nhất chủ nhân không thích chính mình làm sao bây giờ triệu vô cực cười, cười. hiển nhiên dạng này ca ngợi để hắn rất là hưởng thụ Chợt đã rút ra một đạo tiên linh khí đánh vào kiếm lối chữ thảo bên trong nói đến việc này cũng là hắn sơ sẩy tại triệu vô cực xem ra giống cựu diệp kiếm cỏ dạng này dị t r ù n g tu thành đại năng là sớm muộn thời điểm tại thái ớt cảnh trước đó cũng không tồn tại bình cảnh tồn tại kết quả lại quên một giới này thiếu khuyết thành tiên vật chất cũng chính là tiên linh khí tu luyện kim đan đại đạo tu sĩ đều không thể tại một giới này thành tiên không phải tu luyện, luyện khí sĩ、si、chi pháp cựu diệp kiếm cỏ tự nhiên cũng không có cách nào ngoại lệ dù sao nó cũng không phải nhân vật chính không có đãi ngộn h ư vậy chủ nhân ta cảm giác có đồ vật gì muốn đi ra. a ta muốn một phá thiên linh khí vừa vào thể cựu diệp kiếm c ỏ liền bắt đầu lắc lư đồng thời nương theo lấy la to hành vi triệu vô cực quan sát một lát xác nhận là kiếm c ỏ tự phát ứng là mới yên tâm c h ậ n cũng bắt đầu tiếp tục bế q u a n â n hiện tại tất cả mọi người thành tiên hoặc là sắp thành tiên ta bây giờ cũng chỉ có chân tiên bốn tầng lại không cố gắng thật muốn bị siêu việt có lẽ sẽ còn bị vượt qua rất nhiều như thế không tập bốn cùng thời khắc đó ba mắt thần tướng truyền thừa chỗ nhạc tính tay cầm tam tiên lưỡng nhận ao toàn thân đều bị một tầng ít ỏi tiên quang bao trùm tản ra khó mà nắm lấy đạo vận khí cơ liên tục tăng lên o a n h ẩm ẩm một trận tiếng vang kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra như lôi đình giống như tại t r o n g truyền thừa chi đ ị a này q u a n quẩn phản phất là muốn khai thiên tích địa bình thường để cho người ta có loại tâm thần đều nứt cảm giác hắn mi tâm trong mắt dọc từng luồn từng luồn vô cùng mênh ngông lực lượng đang không ngừng bốc lên không ngừng mà hiện lên ở bên người hắn hao thiên chó đã bị dọa đến run l y bẫy núp ở người mặc hoa sen bảo tiểu chính thái sau lưng sọ ta liếc xéo lấy hao thiên chó trong mắt lóe lên mấy phần vẽ khinh bỉ nhớ ngày đó nhị ca bên người cái kia hao thiên đi theo nhị ca trình chiến tam giới kh bây giờ cái này thực lực như thế nào liền không nói lá gan đều như vậy nhỏ thế mà còn sợ sệt chủ nhân của mình thật sự là cho hao tiên h bộ tộc mất mặt bất quá hắn cũng không có nói cái gì bởi vì hắn biết tên nam tử kia không phải hắn nhị ca cái này tiểu h ắ t chó cũng không phải nhị ca hao tiên h so ra kém mới là bình thường nói đến tên nam tử này thu phục ba đầu dao làm cho một lần nữa hóa thành thần binh tam tiên lưỡng nhận đao cũng là có chút để hắn kinh hỉ lại ngoài ý m u ố n tâm tình phức tạp bởi vì bốn pháp tướng thiên địa bắt cựu huế công cái này cùng nhị ca đơn giản không có sai biệt mà lại bây giờ thiên địa người này là từ đâu tập được bát cửu h u y ề n công trong đầu hắn hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi nhưng nghĩ mãi mà không do hắn liền quyết định không muốn bất quá về tiên đình thời điểm định mang lên người này cùng một chỗ hắn không có nhị ca bây giờ có thể tại trong hồng trần tìm tới tương tự một b á hoa mang về làm bạn cũng tốt nhưng cũng liền vào lúc này bốn ẩm ẩm cả tòa truyền thừa c h i điệu bỗng nhiên bắt đầu kịch chấn trong hư không hiện ra từng sợi tang thương bi thương khí tức nhạc tính trên thân nở rộ thần quang che khuất bầu trời trong tay tam tiên lưỡng nhận đao phát ra vô lợ uy thân uy huy hoàng t ự a n h ư thời cổ chiến thần từ tuế nguyệt đi ra ở đây một người một chó cũng không khỏi ngây dại một màn này là chân thật sao nhất là người mặc hoa sen bảo t i ể u chính thái giờ phút này trong lòng của hắn có rất mãnh liệt cảm giác không chân thật hắn bốn giờ khắc này hắn thế mà chân thực từ trước mắt tên nam tử này trên thân cảm nhận được nhị ca khí tức h ắ n là người này cũng không chỉ là trong hồng trần tương tự một đ bã hoa chẳng lẽ lúc trước nhị ca cũng không hoàn toàn chết đi mà là bốn còn có một bộ phận tàn hồn trốn vào luân hồi bây giờ từ trong luân hồi trở về vấn đề này cho dù là người mặc hoa sen bảo tiệu chính thái tam đàn h ả i sẽ đại thần cũng không có đáp án mà thanh khâu yêu vương giờ phút này đã lâm vào n g ố c trệ dạng này đệ đệ sắc thực phảng phất giống như nàng nhị lang tái sinh hiện tại liền ngay cả khí tức cũng giống tinh thần của nàng đều phảng phất về tới thời đại kia nhưng dạng này thất thần cũng không có tiếp tục quá lâu có lẽ bốn lúc trước nhị lang cũng không như mọi người thấy như thế hoàn toàn chết đi lại hoặc là lúc trước nhị lang đã sớm chuẩn bị sớm trước chém xuống chính mình một bộ phận thần hồn đầu nhập luân hồi bây giờ nhạc tĩnh đệ đệ đúng là hắn truyền thế nhưng này lại có thể thế nào đâu mặc dù là như thế hắn cũng không phải hắn nàng nhị lang cuối cùng chỉ thuộc về cái tía cao chót vót thời đại không cách nào thay thế ai bốn bảy năm sau triệu vô cực rốt cuộc tu luyện tới chân tiên sáu tầng hắn mở mắt ra hít sâu cảm thụ lực lượng trong cơ thể mặt mũi tràn đầy đều siêu siêu vẹo vẹo viết vui vẻ hai chữ khó nén nội tâm kích động các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trương s o n g chương một trăm năm mươi b ố vẫn kiếm ẩn linh kiếm tiên tiểu diệp kiếm thảo mùa xuân chương một trăm năm mươi b ố vẫn kiếm ẩn linh kiếm tiên tiểu diệp kiếm thảo mùa xuân tốt. quá tốt rồi rốt cuộc khoảng cách địa tiên lại tiến một bước năm mươi lăm tuổi chân tiên sáu tầng cũng còn có thể cứ như vậy tốc độ nói không chừng bảy mươi tuổi trước đó hắn liền có thể tu thành địa tiên triệu vô cực cười đến vui vẻ đến như cái hải tử loại tu vi này không ngừng tiến bộ cảm giác thật sự sảng khoái hắn thả ra thân nhiệm thói quen kiểm tra thiên lan tông bên trong tình huống thời gian bảy năm tất cả mọi người có tiến bộ đại sư huynh đều nhanh muốn độ kiếp thành t i ể u độ kiếp đáng nhắc tới chính là bốn du lịch cách làm tiểu tử kia thế mà đã tu thành nguyên anh ngắn ngủi bảy năm liền có như vậy tiến bộ cùng hắn còn có những cái k i a khí vận c h i tử khí vận c h i nữ bọn họ so đều hàng nhiều không để cho tiên vương hậu duệ thật kinh khủng như vậy a còn có vu đông nguyệt hai năm trước hắn đột nhiên nhớ tới liền ban cho nàng một đạo tiên linh khí bây giờ cũng đã tu thành chân tiên c h i cảnh bà trăm sáu mươi hai tuổi c h â n tiên nói thật có một chút kém cỏi bất quá làm sùng vật mà nói cũng coi như có thể đi hắn đối với mị ma yêu cầu không cao chỉ cần không cho hắn gây chuyện thuận tiện ngược lại là tà kiếm tiên tên này làm sa o hóa hình hóa bảy năm cũng không tránh khỏi có chút quá bền bỉ đi triệu vô cực dung hợp suy nghĩ lật xem ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt sau đó hắn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ gặp phải ma tu tập kích rất nhiều tông môn gặp phải ma tu tập kích hắn nhìn thấy đại đồ đệ của hắn nhạc t ĩ n h tựa hồ đã thức t ỉ n h thứ gì tu vi phóng đại nhìn thấy tiểu đồ đệ bạch lý dĩ cùng nhạc t ĩ n h gặp lại cũng nhìn thấy hoang tại thượng giới gia nhập thư viện nhìn thấy không có cuối cùng cùng liêu t ố chân tại thượng giới kiếm linh thánh tông l ậ t kiếm nhìn thấy kiếm vô song bị thượng giới ma tu tập kích còn chứng kiến ngọc hoa chân nhân tại thượng giới bị yêu vương truy cầu đúng rồi còn có bạch quán linh cùng dương nhuế tu luyện thành tiên nhưng chẳng biết tại sao cự tuyệt phi thằng bốn từ trực tiếp cho triệu vô cực làm trầm mặc xem ra mấy năm này không yên ổn a thượng giới hạ giới đều có ma tu tàn phá bờ bãi chẳng lẽ là ma tu thời đại sắp xảy ra theo k h í vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ phi thăng các ma tu lại đi ra sinh động còn tốt mạch quán linh cùng tiểu sư nội còn chưa phi thăng các đồ đệ cũng còn chưa phi thăng không phải vậy đợt này chỉ sợ cũng chỉ có thể ta xuất mã bình định ma tu bất quá vì sao trong nội tâm của ta ẩn ẩ n cảm giác bất an triệu vô cực ma xoa xoa cái cảm như có điều suy nghĩ người tu tiên dự cảm tất có d u y phận nhất là giống hán dạng này tu vi cao thâm đã thành tiên tu sĩ càng lạ như vậy đã có cảm giác tất có ứng nghiệm có lẽ có thể đi hỏi một chút các tiền bối triệu vô cực không tự chủ được nhớ tới ẩn linh kiếm tiên cùng cái kia đoạn tuyệt trên võ đạo người áo đen từ lần trước cùng ẩn linh kiếm tiên nói chuyện bên trong hắn biết những lao tiền bối này mặc dù không ở nhân gian lại nhất định là biết được nhân gian sự tình có lẽ hắn có thể từ những tiền bối này trong miệng đạt được vấn đề đáp án bất quá so với võ đạo vị kia triệu vô cực vẫn cảm thấy cùng ẩn linh kiếm tiên càng hợp ý dù sao quen mà lại ẩn linh kiếm tiên thái độ cũng tốt không giống võ đạo vị tiền bối kia nhìn hắn đơn giản cùng nhìn cự nhân giống như không tốt giao lưu lại nói cái kêu đoạn tuyệt võ c h i đại đạo bờ bên kia chẳng lành cũng thực làm cho người để ý khi hắn nhìn chăm chú chẳng lành thời điểm chẳng lành cũng tại nhìn chăm chú hắn hay là b ấ t trêu chọc thì tốt hơn vừa vặn mấy năm không thấy hơi nhớ nhung ẩn linh tiền bối triệu vô cực bắt đầu cảm n ộ kiếm đạo bốn cùng lúc đó nào đó yêu thú tụ tập dây núi chốt sâu nào đó yêu thú tụ tập dây núi chốt sâu một tên người khoác lụa trắng nữ tử tại ba quang liễm diễm bên h ồ ngồi xếp bằng nàng nhắm mắt lại lông mi thật dài giống như hồ điệp chất lấy trắng non kiệu nộn da thịt như tuyết mơ đông thổi qua liền phá n tàn mắt ra thánh khiết mà tinh khiết khí tự ông đông nhiên nữ tử phía sau hiện hiện một cái to lớn cựu vĩ hồ hư ảnh sau lưng của nàng chín cái đôi hư vô m ở mịt như ẩn như hiện nữ tử chính là thanh khâu yêu vương giờ phút này chậm rãi mở ra hai con người thanh tịnh mà sáng tỏ trong đôi mắt có một tia nghi hoặc cùng mê mang nàng không khỏi nhìn về phía thiên lan tông phương hướng tại rất nhiều năm trước nàng nghĩ tới cho nhạc tính đệ đệ sư tôn một chút quà tặng để cho khả năng đủ mau trong trưởng thành vì sao hiện tại cũng không có động tĩnh không nên a nàng phái đi ra thế nhưng là nàng hóa thân hẳn là sẽ tích cực quán triệt ý chí của nàng mới là c ũ nhưng g l cơ này, hội tu thành chỉ có một lần nó nhất định phải tạo hiện lộ chân thân trong ba ngày đem cơ duyên đưa ra ngoài cho nên nó mới một mực lấy bạch hồ hình thái xuất hiện chính là vì chờ cơ hội có thể m ã i cho tới bây giờ nó đều không có nhìn thấy triệu vô cực cơ hội thậm chí liền tiến vào động phủ cơ hội đều không có một lần duy nhất cơ hội hay là hai năm trước tên nam tử kia đi ra nhưng hắn chỉ là v ô vô nữ nhân kia bà vai là một chút thân mật sự tình liền lập tức liền trở về nó cũng không kịp đuổi theo thật sự là tức chết cáo cái này cũng trực tiếp dẫn đến cho tới bây giờ nó đều chỉ có thể đi theo nữ nhân này cùng một chỗ tại vực này nói lên vu đông n g u y ệ t tiểu hồ ly cũng là nổi giận trong bụng nữ nhân này bốn mẹ nó đơn giản chính là biến thái bắt lấy nó liền khiến cho kính hút không biết còn tưởng rằng đang hút cái gì đâu lệnh hồ im lặng nếu như không phải nó hình thái này sử dụng không r a lực lượng mà nếu như muốn s ử suất lực lượng trở nên khôi phục diện mạo như cũ nó tuyệt đối để nữ nhân này biết lợi hại khu khu những này cũng có chút kéo xa tóm lại đâu nó hiện tại liền muốn nhanh đợi đến cơ hội đến sau đó đem trên người cơ duyên hiến cho tên nam từ kia mà lúc này vu đông n g u y ệ t còn tại k h ẽ vớt b ề ngoài của hắn như cái oán phụ một dạng cảm thán hồ ly a hồ ly hắn còn muốn bê quăn tới khi nào chúng ta rõ ràng là đạo lữ tuy nhiên lại bị cánh cửa này c á c trở hắn ở bên trong ta tại bên ngoài chỉ cần ngươi chịu bồi tích ta ta rất muốn cùng phu quân làm chuyện vui sướng a bạch hồ nghe được mắt trận trắng đây đều là cái gì không hợp thói thường lời nói đơn giản chính là tại ô nhiễm lỗ thai của nó bất quá bạch hồ cũng đồng dạng nóng trông nhìn thấy triệu vô cực dưới cái nhìn của nó nếu như tên nam tử kia đi ra nó liền có thể kết thúc sứ mệnh đến lúc đó bụi về với bụi đất về với đất cũng có thể cùng nữ nhân này vĩnh viễn không gặp nhau bốn sau ba tháng dị tượng kinh người lần nữa bao phủ thế giới các tu sĩ đã không cảm thấy kinh ngạc cả đám đều nằm chặt thời gian càng ộ dù sao lần này dị tượng không biết lại là đường nào đại năng tạo phúc tu t h n giới cũng không thông báo tiếp tục bao lâu bất quá từ phía trước những dị tượng kia lúc xuất hiện tình huống đến xem hẳn là sẽ không tiếp tục quá lâu nếu là bỏ lỡ liền có thể t i ế p về phần chưa bước vào tu hành c h i môn các p h à m nhân bọn hắn đều không nhìn thấy nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được mơ hồ có cái gì cùng thường ngày không giống với triệu vô cực giá khinh thục đường tiến vào kiếm đạo hóa thân đại đạo tìm tới ẩn linh kiếm tiên đối phương câu nói đầu tiên chính là mấy năm không thấy đạo hạnh của ngươi lại có tiến bộ bây giờ ngươi hẳn là có thể kiếm trạm kim tiên triệu vô cực có chúc ngộng tiến bộ ta đương nhiên có tiến bộ bất quá đây không phải mấu chốt ta lần này đến không phải nói chuyện t i ế m hắn trực tiếp tiến vào chủ đề nói tiền bối những năm gần đây chúng ta một giới này có chút không yên ổn ngươi nếu chú ý ta phải chăng phát hiện có chỗ không ổn ẩn linh kiếm tiên cười một cái nói các giới đều có ma tu tồn tại từ thái cổ đến nay liền không phải đạo trưởng ma tiêu chính là ma t r ư ớ n g đạo tiêu ma tu nháo sự cái này rất phổ biến theo ta thấy ngươi không cần quá khẩn trương đem ý n g h ĩ đặt ở trên tu hành mới là chính đạo nói đến ngươi tại thượng giới gây thù hẳn nhiều như thế vì sao còn có lòng dạ thanh thản đi quan tâm những này râu rĩa sự tình nếu là làm trễ mải tu hành ngươi sẽ hối hận thời điểm triệu vô cực há to miệng có chút muốn nói không nói gì hiện tại hắn cực kỳ giống kiếp trước khi c ò n bé bị cha mẹ thúc giục học tập bộ dáng không nghĩ tới xuyên qua đến tu t i ê n giới cao tuổi rồi còn có thể có loại đãi ngộ này bất quá triệu vô cực cảm thấy tiền bối nói đúng ma tu tàn phá bừa bãi thì như thế nào chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn khổ tu liền tùy tiện những tên kia đi thôi hắn kiếp trước có một câu danh n g ôn ta sau khi chết quản nó hồng thủy ngập trời phóng tới bây giờ đã là tương tự đạo lý triệu vô cực tâm cảnh sáng tỏ thông suốt t h ậ một chí c ả đạo rộng lớn không gì sánh được kiếm ý tại kiếm đạo hóa thân trên đại đạo bộc phát triệu vô cực lần nữa lúc thanh tình ý thức đã trở về thể nội toàn thân y phục bị mồ hôi lệnh chỗ thẩm thấu còn lòng còn sợ hãi quá kinh khủng hắn bây giờ kiếm y đều đã đủ để ma diện bất hủ kim tiên kim tính kết quả thế mà vừa thấy mặt liền bị dây hơn nữa nhìn tiền bối cái k i a nhẹ nhàng thoải mái d á n g v ẻ nói không chừng chỉ là tiện tay đánh ra cảnh giới dạng này quả nhiên là không thể tưởng tượng a ai triệu vô cực nhịn không được thở dài cùng cao thủ chân chính so sánh v ớ i ta vẫn là quá yếu nếu là có được lực lượng như vậy há lại sẽ sợ cái gì tiên đình chính là đối mặt cái k i a thời kỳ cổ lao yêu đình chắc hẳn cũng không cần e ngại bất quá lần này thu hoạch cũng là bây giờ đầu tiên an tim của hắn thứ yếu cùng ẩn linh kiếm tiên luận bàn đằng sau tu vi kiếm đạo của hắn lần nữa phóng đại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng một năm hắn liền có thể tu luyện tới chân tiên tầng bảy triệu vô cực chuẩn bị tiếp tục tu luyện nhưng ngay lúc này bốn ẩm ẩm trong động phủ một tiếng vang thật lớn thoát ly tà kiếm mà ra ngay tại hóa hình cô động thân thể tà kiếm tiên thân thể đột nhiên nện vững chắc nàng thon dài chuyển thân thể từ hào quang bên trong đi tới một đầu như thác nước tóc đen trút xuống che khuất nửa bên gò má nhưng lại không cách nào ngăn cản dung nhan tuyệt mỹ kia cùng khí chết hai mắt của nàng đen như mực giống như thâm thúy vô ngần tinh không lại ẩn ẩ n tản ra kiếm ý bé nhọn khoác lên người màu đen đạo bào hoàn mị sưng đỡ ra nàng cái tia linh lung tinh tế đường cong khí tức lạnh leo tuyệt diễm đẹp đến mức phảng phất làm thiên địa cũng vì đó thất sắc làm cho nhật nguyệt đều ưu ám không sáng tại nàng xuất hiện sắt na i ể u diệp kiếm thảo cũng đã chuyển không ra ánh mắt nó đều nhìn l ê y người trong miệng không ngừng lẩm bẩm thật đẹp thật đẹp bốn triệu vô cực sắc mặt lại trở nên của k á i gương mặt kia đẹp mắt là đẹp mắt nhưng bốn là lông cùng ta giống như vậy a đơn giản giống nhau đến vậy phần tên này hóa hình thành nữ bà ta mạ đức Rời đại ngươi vì sao hóa hình thành hình dạng của ta triệu vô cực trong lòng phẫn nộ tên này mẹ nó đỉnh lấy gương mặt này nếu là tương lai ở bên ngoài trọn họa chẳng phải là trăm phần trăm muốn liên lụy đến ta ta kiếm tiên cười nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất người ta tự nhiên muốn hướng ngươi làm chuẩn triệu vô cực khoe miệng giật một cái chợt đem c h ả m thiên kiếm tế lên mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói ra đã như vậy vậy ta cũng không có biện pháp từ nay về sau ngươi liền cùng ta cùng một chỗ ở trong núi tu luyện đi trừ phi tu luyện tới vô địch đừng đi ra ngoài ta nếu là không đồng ý đâu vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi tự nguyện lưu lại triệu vô cực đem tà kiếm cũng tế lên kinh khủng kiếm y trong động phủ tàn phá bừa bãi tà kiếm tiên trên khuôn mặt bắt đầu hiện ra mồ hôi xem ra nếu là mình không đồng ý hắn liền muốn dùng sức mạnh thôi đều tại c h ấ n ma tháp bên dưới bị chấn áp vài vài năm không muốn lại thể nghiệm bị ép cảm giác lưu lại liền lưu lại đi dù sao lấy nàng lực lượng bây giờ muốn đánh giết một vị tiên nhân tế luyện đưa ra huyết mạch còn có chút khó khăn mà lại hiện tại nàng cũng không cách nào thoát khỏi tà kiếm gông c ù n xiến xích còn muốn chạy cũng đi không được tốt ta đã như vậy ta lưu lại chính là ta kiếm tiên cười hướng triệu vô cực đi tới theo nàng tiếp cận triệu vô cực biểu lộ dần dần nghiêm túc đây là vu đông nguyệt chưa từng có to lớn nàng muốn làm gì sau đó triệu vô cực đem cựu diệp kiếm thảo đổi ra khỏi đậu phụ bốn kiếm cỏ ngươi không phải phu quân sùng vật vì sao tới đây mặc phi phu quân có cái gì phân phó muốn ngươi truyền đạt cho ta vu đông nguyệt nhìn thấy cựu diệp kiếm thảo mặt mũi tràn đầy đều viết nghi hoặc cựu diệp kiếm thảo ủy khuất ba ba nói chủ nhân vì một người dáng dấp nhìn rất đẹp thai họa không cần ta nữa thai họa cái gì thai họa chủ nhân nói như ngươi dạng này chính là thai họa lần này vu đông nguyệt h i ể u ngay lập tức ánh mắt của nàng trong nháy mắt tràn đầy l ử a giận nói như vậy bốn hiện tại phu quân trong động phủ còn có khác nữ tu rất tốt thế mà ở ngay trước mặt ta chơi kim ốc tàng tiểu vu đông nguyệt hận không thể hiện tại lập tức lập tức giết đi vào nhìn xem là dạng gì nữ tu thế mà có thể cướp đi phu quân của nàng sủng ái hai họa quả nhiên không có nói sai đâu nhưng vu đông nguyệt cũng không có làm như vậy bởi vì nàng không muốn vì vậy mà để phu quân đối với mình ấn tượng hạ xuống dù là chỉ là có khả năng nàng cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này dù sao tu tiến giới tu sĩ có mấy cái đạo lựa rất bình thường cùng lúc đó bạch hồ trong ánh mắt cũng mang tới không h i ể u sắc thái tựa hồ cực độ khát vọng cái gì bốn cựu diệp kiếm thảo chú ý tới bạch hồ không h i ể u có chút tâm động nó cảm thấy mình mùa xuân khả n ă n g đến không tự chủ được h k ô n giác để đến ý mình không thật, bị bỏ vứt tự sự g hướng bạch hồ tới gần chín chiếc l á giống tạo b i ể n một dạng lắc lư cực kỳ giống thiềm c ầ u bạch hồ chẳng thèm ngọ tới thằng đến bị phiền không kiên nhẫn được nữa mới ngao ngao kêu hai tiếng nhưng cựu diệp kiếm thảo lập tức giống như là yên một dạng tốt bốn thật buồn nôn bốn thảo m ộ thế mà bị nói buồn nôn bốn cựu diệp kiếm thảo cảm thấy mình tâm trong nháy mắt vỡ thành cặn b ã đa t ỉ n h từ xưa không dư hận mùa xuân tới nó lại đi ô ô ô, ô tấu c h ư ơ n g xong chương một trăm năm mươi lăm chân tiên tầng bảy các đồ đệ tiến bộ chương một trăm năm mươi lăm chân tiên tầng bảy các đồ đệ tiến bộ một cái trước mắt nửa năm lại qua ngoài động phủ cửa một ma một cọn c ỏ một cáo trở đến rất vất vả trong động phủ triệu vô cực cũng rất vất vả nói thực ra hắn không nghĩ tới tà kiếm tiên t ê này n thế mà lại dây dưa hắn nửa năm lâu dù sao cũng hơi hoang đường còn tốt hắn bởi vì vu đông huyện đối với song tu chi đạo cũng là hiệu sơ không phải vậy chỉ sợ chậm trễ tu hành bất quá tà kiếm tiên tiên này đối với song tu chi đạo cũng rất quen biết thuần thục dáng vẻ không biết bốn tiên nhi ngươi như vậy tinh thông đạo này thế nhưng là còn có qua mặt khác đạo lữ triệu vô cực h á miệng liền hỏi cũng không có gì ngượng ngùng đều là thẳng thắn gặp nhau qua đạo lữ tà kiếm tiên mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là viết không thể tin phu quân ngươi sao có thể nhìn như vậy ta hẳn là trong mắt ngươi ta chính là cấp độ kia người tùy tiện hay là nói ngươi cho là ta là ngươi ngoại trừ ta ra còn có mặt khác đạo lữ hừ ta có thể không nhìn chúng những cái kia mặt hàng nếu không có ta cần một vị đạo lữ cùng một chỗ tú luyện ngươi lại cực kỳ phù hợp điều kiện ta cũng sẽ không cùng ngươi song tu nói xong nàng liền không để ý tới triệu vô cực một mình tu luyện cái này khiến triệu vô cực trên mặt có một chút xấu hổ bởi vì không thể nào phản bác hắn còn có mặt khác đạo lữ là sự thật dù là tại hắn nơi này cái thằng kia tuy nói là sùng vật có thể ngoại nhân sẽ không như thế m u ố n mà lại loại lời này nếu là nói ra có chút lộ ra hắn là kẻ cha nam bất quá có sao nói vậy trong nửa năm này hắn thu hoạch hay là rất to lớn bây giờ hắn đã tu luyện tới chân tiên tâm bảy ngắn n g ủ nửa năm liền có dạng này tiến bộ không thể không có không lớn nhưng triệu vô cực nguyên cho là mình tiến bộ đã rất nhanh không nghĩ tới tà kiếm t i ê n càng kỳ quái hơn tên này ở trên cảnh giới thế mà đã siêu việt hắn tu thành địa tiên c h i cảnh nếu không có phụ thuộc tính trên bảng nhiều hơn đạo l ư ỡ n g một cột bên trong thấy được tên này tin tức hắn cũng đều không biết tính danh tà kiếm tiên chủng tộc ma tuổi tác tám n g tám t r m tám tám tu vi địa tiên một tầng công pháp t r í t à p h á p âm dương phú t r í tịnh pháp thần thông đạo pháp vạn tà kiếm pháp khí xương ống địch linh sủng vô thiên phú tà niệm hóa thân lai lịch thiên lan tông trấn ma tháp bên giới tu luyện thành hình tà niệm hóa thân lấy thế gian muôn bỉ lực lượng một suối chỉ cần thế gian còn có tà niệm tồn tại liền có thể bất diệt một khi trưởng thành liền sẽ trở thành siêu thoát ngoài tam giới lớn nhất tà thể tiềm lực vô hạn bây giờ tại tà kiếm bên trong lần thứ hai tái tạo chân hình cùng trời lan tông phó trưởng môn triệu vô cực kết làm đạo l ư bốn nói thực ra triệu vô cực cảm thấy hắn vị này tân đạo lữ thuộc tính mô bản hắn nhìn đều có chút hâm mộ ghen ghét nhất niệm vẫn còn tồn tại liền có thể bất diệt ta hắn cũng muốn năng lực như vậy đây quả thực là trí cao thủ đoạn bảo mệnh nhưng triệu vô cực hâm mộ tà kiếm tiên căn bản trải nghiệm không đến nàng thậm chí còn cảm thấy có chút hâm、lực. nàng đều thành công đạt được muốn tu vi tiến nhanh ở trên cảnh giới hoàn toàn nghiền ép triệu vô cực thế nhưng là nàng lại có một loại cảm giác bốn chính mình không phải là cái này cướp đi thân thể mình người đối thủ tại người này trước mặt cảnh giới là hư giả trên thực tế cũng đúng là như thế khi nàng dâng lên muốn thăm dò thăm dò triệu vô cực suy nghĩ đồng thời phóng xuất ra kiếm ý thay đổi thực tiễn lúc triệu vô cực trên thân trận buộc phát ra cực kỳ đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt liền đưa nàng kiếm ý nghiền nát dọa đến nàng không dám nói lời nào mà giờ khắc này nhìn thấy chính mình tân đạo lữ tiến vào h i ề n giả hình thức bắt đầu một mình tu luyện triệu vô cực l à m bộ không thèm để ý thực tế lần nữa mở ra giao diện thuộc tính lật xem các đồ đệ tình huống nhỏ nhất du lịch cách làm vẫn là như cũ đi theo lục trường sinh tu luyện chẳng qua hiện nay tu vi đã đi tới nguyên anh kỳ tầng năm loại tốc độ tu hành này có thể nói là thiên phú dị bẩm làm cho người hâm mộ bây gì gì dù ý cũng không tệ. b giờ đã chân t i ê n tầng hai nhưng nhạc tính cũng có chút kinh khủng tiểu t ử này thế mà đã tu luyện tới chân tiến tầng năm trong tay nắm vút ba kiện tiên khí ngay cả thần thông đạo pháp cũng học xong thiên cương ba mươi sáu biến cùng địa s á t thất thập nhị biến đơn giản so kiếp trước trong thần thoại con khỉ kia còn khủng bố tiểu t ử này thiên phú cũng quá mạnh đi triệu vô cực â m thầm kinh hãi đồng dạng là nhân tiên hôn huyết thiên phú người sở hữu vì sao tiểu t ử này ưu tú như vậy mạ đức bốn mươi bốn tuổi chân tiên t ầ m năm so vi sư đều mạnh hơn rất nhiều cùng lúc đó lại tới chỗ thứ ba ba mắt thần tướng truyền thừa tri điệu nhạc tinh hát hơi một cái đi theo bên cạnh hắn tiểu chính thái cùng tiểu hắt cậu còn có bạch dĩ dĩ thì đều khẩn trương đến không được tiên nhân sao lại tùy tiện này mũi cái này nhất định là báo hiệu lấy cái gì? nhạc tính hoàn toàn lơ đễm chỉ là hát hơi một cái mà thôi cũng không thể nói rõ cái gì thời đại mới tu sĩ không có khả năng như vậy mê tín ngược lại là hiện tại như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi mới càng đáng giá làm cho người để ý dù sao hắn hiện tại đã từ cái kia không thích mang giày tiểu ra hỏa trong miệng đạt được rất nhiều tin tức đúng vậy tại nhạc tính trong mắt bốn người mặc hoa sen vào tiểu chính thái cũng chính là tiên đình tam đàn hải sẽ đ ạ i thần bất quá chỉ là cái không yêu mang giày nhóc con thôi nhạc tính liền không rõ mỗi ngày chân trần có ý gì không chê bẩn coi như cảm thấy mình chân lại thế nào đẹp mắt cũng không cần thiết đi hắn nhưng là cảm thấy thế gian này không chỗ không dơ bẩn liền ngay cả không khí đều là đục không chịu nổi đương nhiên nhắc tính đối với cái này cũng không phải là rất để ý hắn càng nhiều chú ý chính là tiểu gia hỏa này lưu ý vô ý để lộ ra tin tức cái này khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều trước kia nghĩ không hiểu sự t ì n h lập tức liền có thể sâu cho đi lên Nguyên Hắn qua đều bây này. Lai tiên tiên chi giờ đình là bách cũng nguồn khổ phúc chỉ vì bọn hắn mạo phạm cái gọi là tiên đình uy nghiêm hắn cùng mẫu thân liền muốn chịu đựng tách rời nỗi khổ phụ thân của hắn cùng thôn trang phụ lao hương thân toàn bộ vì vậy mà chết thậm chí tiên đình còn phái phục ma thiên thần hạ giới làm cho cả hạ giới đều bởi vậy gặp một trận hạo kếp i động một tí liền muốn thanh tẩy nhân gian cái này duy trì đến cùng tính là gì uy nghiêm đơn giản buồn cười đến cực điểm loại này uy nghiêm càng là để ý liền càng là không chiếm được chân chính uy nghiêm nhạc tính trong lòng phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh hắn cảm thấy cái gọi là thiên quy cần sửa đổi cái này bất công thế đạo cũng cần một ít biến c ũ n giờ may bốn. Nhạc tính không h k ỏ nhìn thoáng qua nhỏ nhà bên tiểu đệ đệ một dạng đi theo chính mình chính Cũng này đàn thần chẳng biết tại sao đối với mình Hắn chính thái chỉ là nhìn xem non, trên thực tế lại là sống không biết bao nhiêu vạn năm láo quái vật. Làm tiên đình kế phục ma thiên thần đằng sau phải xuống tiên thần, này thiên thần không theo phía thái. hải hồ hào thái chỉ thực phục phải phục chỉ thấp. trì tiểu một tiểu tam biết tại tựa biết Trước mắt tiểu tế biết vật. tu sao bảo bao láo so cao quái g qua sau sau may ma ma là là đi đại đối với lại dưới vi i đệ đệ cảm. xem Làm sẽ sẽ sẽ vị vị kế rõ. phút này nhạc tinh tâm tình rất phức tạp cũng như triệu vô cực xem xét giao diện thuộc tính lúc liếc mắt qua lai lịch một cột bên trong viết bình thường lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân tri tử thiên lan tông phó trưởng môn đại đệ tử lần thứ hai gọi tên chữ đã bị mai táng tại tuế nguyệt ba mắt thần tướng truyền thừa thông qua hàng phục ba đầu giao thu hoạch được tiên khí tam tiên lưỡng nhật đao cùng tam đàn hải sẽ đại thần kết duyên có được thân thế của mình cùng phục ma thiên thần hạ giới nội tình hiện sơ bộ bắt đầu sinh phản thiên trí n i ệ m nhưng đối với tam đàn hải sẽ đại thần hảo cảm cảm thấy bất an bốn cũng hiện tại cùng thời khắc đó bạch quán linh rốt cục nghiên cứu minh bạch lấy họa diễn ra tốc liền trở lại phong n g u y ệ t tiêu diêu tông cho trong tông môn đệ tử đều mặc lên tu luyện gia tốc bờ uff nói như vậy cũng không đúng bởi vì thanh l i ê n sinh diễm đặc tính cái này tu luyện gia tốc bờ uff đồng thời cũng mang đến khôi phục gia tốc hiệu quả thu hoạch được bờ uff chúng đệ tử tương đương s o n g bờ uff ra thân phong n g u y ệ t tiêu diêu tông thực lực bắt đầu mắt trần có thể thấy tăng lên b ạ c h quán linh bắt đầu tay vị sư tôn loan cơ tái tạo thân thể nhưng đi tìm tới tìm đi cảm thấy thế gian tài liệu chất lượng đều quá kém quyết định cuối cùng các loại sau khi phi thăng làng gỗ tiên vương cấp tài liệu đến cũng chỉ có cấp bạch ậ vậy phận. cập? c Lúc lực của như xứng với tôn thân phận. Lúc này Dương Nhuế người muốn buôn trồng thế lực của mình, vì sao không đem pháp này hỏi thăm, thế pháp sư với vì tài liệu mới đem sao phổ cập? Bạch quán linh nói thế giới có nó quy tắc một giới này thiếu khuyết thành tiên vật chất nhất định không có khả năng cử giới phi thăng tâm ta cũng không có lớn như vậy ta chỉ là hy vọng tương lai tại thượng giới cùng quảng hàn tiên n g ụ c là địch thời điểm không đến mức tứ cố vô thân bồi dưỡng một số người liền đủ đây cũng là ta không phi thăng nguyên nhân dương nhuế do dự một chút tiếp tục nói ta nghe nói phong nguyệt tiêu diêu tông tại thượng giới có người nguyên kỳ thật không cần phải lo lắng tứ cố vô thân bạch quán linh nhìn nàng một cái cười cười cũng không có lại nói cái gì xem ra tiện nghi sư tỷ vẫn không hiểu sư tôn tại thượng giới tuy có bản thân nhưng vĩnh viễn không nên đem n g h ị t h ẩ m của người khác quá đơn giản lúc này phong nguyệt tiêu diêu tông có môn nhân đến đây bẩm báo bạch trường lão bên ngoài có nam vực người tới nói là ngài tộc nhân ta tộc nhân bạch quán linh xứng sở cái này có chút không bình thường nàng hoài nghi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không dù sao tộc nhân của nàng đều ở trên trời sông thành nhiều năm như vậy không có liên hệ không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên tìm tới bạch quán linh lập tức biến sắc ra ngoài tiếp kiến người tới nhìn n g ư ờ i tới nàng còn nhớ rõ có chút quen mắt đó không phải là khi còn bé đường ca của nàng bạch ninh sao vì sao nhìn có chút chật vật nàng không có suy nghĩ nhiều đi lên trực tiếp hỏi đường ca vì sao đột nhiên tới t ì m ta thế nhưng là trong nhà xảy ra chuyện gì bạch ninh lệ mắt nói biểu mội không xong cha ngươi mất tích bạch quán linh nghe chút lập tức biểu lộ nghiêm túc lên đây đúng là đại sự trên người nàng khắc chế không được phát ra hòa diễm cả người đều giống như bắt đầu cháy rừng rực biểu ca không nên vấp áp từ từ nói xảy ra chuyện gì ta bạch quán linh ngược lại muốn xem xem bây giờ thiên hà thành còn có ai dám đối với ta bạch ra ra tay còn chúng ăn dưa dương nhuế chân kinh nàng không khỏi dựng lên lỗ thay không biết là cái nào chán sống rồi thế mà nghĩ như vậy không ra đối với vị này người nhà ra tay bất quá dương nhuế nghĩ lại lại cảm thấy không có gì thế giới to lớn không thiếu cái lạ luôn có chút nghĩ không ra người có lẽ chuyện này cùng đám k i a cùng quảng hàn tiên ngục có liên quan ma tu cũng có quan hệ dù sao các nàng thế nhưng là đem đám k i a ma tu đắc tội đến không cạn khẳng định có ma tu muốn trả thù tiểu linh nhi người nhà bị tìm tới kỳ thật cũng không phải ngoài ý muốn sự tình ai xem r a tu tiên giới lại đem nên đón một trận phong ba bốn hai ngày sau bạch quán linh cùng dương nhuế rời đi phong nguyệt tiêu diêu tông bạch quán linh là chuẩn bị về thăm nhà một chút mà dương nhuế chẳng biết tại sao thế mà đi theo lúc này triệu vô cực cảm thấy mình tốc độ tu hành rất khó khăn đem vu đông n g u y ệ t chuyển triệu vào cùng một chỗ tu hành hắn cảm giác chính mình tốc độ tu hành quả nhiên tiến bộ rất nhiều cựu diệp kiếm thảo thu hoạch được cùng bị vu đông n g u y ệ t vứt bỏ bạch hồ một chỗ cơ hội đông cảm giác cảm giác chính mình mùa xuân đều tới cả bùi c ỏ hưng phấn lên bạch hồ đều chẳng muốn phản ứng nó hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phiến đóng chặt cửa đậu xinh đẹp trong con mắt tựa h thiên lan tông nên đón một vị đột nhiên đến thăm khách đến thăm đó là một tên phong thái chắc tuyệt nam tử hắn người mặc áo bào trắng khuôn mặt phi p h à m tuấn mỹ khí chất thanh lãnh sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới chung quanh vô số người chú ý có nữ đệ tử thét lên gieo họ cũng có thiếu niên nhìn lên ái mộ nam tử đến lập tức đã dẫn phát không nhỏ bạo động hắn hỏi thăm một vị thiếu niên sự tình gì sau đi thẳng tới một cái phương hướng nơi đó là thiên lan chủ phong phương hướng lúc này thiên lan trên chủ phong trưởng môn lục trường sinh sớm đã phát hiện đột nhiên xâm nhập thiên lan tông nam tử hắn đã đi ra đại điện chờ đợi nam tử đến việc làm không có hành động thiếu suy nghĩ là bởi vì phát hiện tên nam tử này tu vi không sai mà lại không có ác ý trên thực tế lục trường sinh hiện tại có chút h ợ m h ự c nóng nhìn nam tử phong thái lục trường sinh không khỏi âm thầm nghĩ hoặc thế giới này là thế nào vì sao đột nhiên xuất hiện người đều như vậy tuấn mỹ thàng đến người này lên núi đằng sau bốn bị nhân tiên hà thành bạch ra bạch khải cường tiểu nữ bạch quán linh cùng q u ý tông triệu phó trưởng môn từng có hô nước lời này vừa ra lục trường sinh trong nháy mắt liền có thể tiếp nhận nguyên lai là tiểu sư đệ vị hôn thê phụ thân t r á c không được như vậy tuấn mỹ quả nhiên mỹ nam tử chỉ cùng mỹ nam tử chơi đùa không sai người này chính là bạch quán linh phụ thân bạch khải cường mặc dù lúc trước triệu vô cực cùng bạch quán linh là đảo hôn đi ra nhưng hôm nay thiên hạ ai không biết thiên lan tông triệu phó trưởng môn cùng v i ê m đế bạch quán linh tên hắn muốn tìm được triệu vô cực tự nhiên cũng là rất dễ dàng khu khu hắn lần này cũng là dấu d i ế m bao quát bạch ra ở bên trong thiên hà thành các đại thế lực trộm đi đi ra về phần mục đích thôi bốn vậy dĩ nhiên là vì tìm kiếm sắp là con rể nguyên lai、like、là bạch gia chủ tính đã lâu kính đã lâu chỉ là không biết bạch gia chủ lần này đến là vì bị nhân muốn gặp mặt triệu phó trưởng môn không biết phải chăng là thuận tiện cái này lục trường sinh có một chút chăn trở cũng không phải bởi vì cái gì khác chỉ là sư đệ đã có đạo lữ cái này hắn là biết đến bây giờ lại toát ra cái vị hôn thê vị hôn thê phụ thân còn trực tiếp tìm tới tông mô tới cái này làm không tốt làm u ố n xảy ra vấn đề nam tử nhữ mày hỏi thế nhưng là không t i ệ n lục trường sinh mỉm cười trả lời không phải ta không cho thuận tiện s ắ c thực có một ít không t i ệ n nam tử trầm mặc toàn tức nói không sao nghe nói triệu phó trưởng môn vui bế quan chắc hẳn lúc này định đang bế quan ta có thể lợi lục trường sinh cái gì cái gì gọi là ngươi có thể lợi người đem ta thiên lan tông là cái gì địa phương muốn đợi bao lâu thay mặt bao lâu miễn phí khách sạn chúng ta thiên lan tông thật đúng là chỗ như vậy lục trường sinh nói không nên lời cự tuyệt đến bởi vì người này là tiểu sư đệ vị hôn thê phụ thân hắn cũng không biết sư đệ đối với vị nhạc phụ này cầm như thế nào cách nhìn mạng hội đem người đuổi đi không thể lý trí nếu là ảnh hưởng đến hắn thậm chí thiên lan tông cùng sư đệ quan hệ trong đó liền không tốt các đại lao cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyện phiếu cảm ơn cảm tạ c h ụ x o n nguyện phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng bỏ phiếu tấu trưng xong chương một trăm năm mươi sáu lưỡng giới sơn kim hậu phấn khởi thiên quân đồng chương một trăm năm mươi sáu lưỡng giới sơn kim hậu phấn khởi thiên quân đồng sau ba tháng triệu vô cực đột phá tới chân tiên tám tầng có hai vị hồng nhan làm bạn tu hành là càng lúc càng nhanh h ã n tốc độ tu hành cũng là càng phát nhanh đồng thời tà kiếm tiên cùng vu đông n g u y ệ t tu vi cũng là tiến rất xa vu đông n g u y ệ t đã đi tới chân tiên tầng hai tà kiếm tiên mặc dù còn không có tu thành địa tiên tầng hai nhưng theo bản thân nàng nói tới cũng là nhanh đây là về vui lẽ ra chúc mừng để ăn mừng triệu vô cực tự mình tiến hành vận rủi m ì n rủa vận khí tốt chúc phúc còn có nghiệp quả phán quyết đương nhiên n g hiệp quả phán quyết cái thiên phú này bởi vì còn không có quá cả minh bạch hắn hiện tại đối với thiên đế một người sử dụng một bên sử dụng mấy cái này thiên phú triệu vô cực cũng một bên dung hợp suy nghĩ lại đến nhìn tiên hiệp kịch truyền hình thời điểm không biết mọi người gần nhất trải qua thế nào sau đó hình ảnh một tấm tấm tại trong đầu hắn hiện hiện không có cuối cùng tại thượng giới gặp phải thiên binh tập k ích liêu tố chân tại thượng giới gặp phải thiên binh tập k ích hoang tại thượng giới gặp phải ma tu tập ích kiếm vô song tại thượng giới gặp phải ma tu tập ích kiếm vô song tại thượng giới gặp phải thiên binh tập ích cưu ma la tại thượng giới gặp phải thiên binh tập ích nhạc tính lần nữa phát động ba mắt thần tướng truyền thừa thu hoạch được ba mắt thần tướng khí vận bạch quán linh mang theo dương nhuế trở về thiên hà thành trên đường nhiều lần gặp phải ma tu tập kích bốn triệu vô cực tâm tình không cách nào hình dung nhìn từ đầu tới đuôi trên cơ bản đều là đang bị tập kích k í c h không phải thiên binh chính là ma tu tu tiên giới là càng phát nguy hiểm có lẽ tại tương lai không lâu liền sẽ có ách nạn giáng lâm tam giới chỉ một thoáng triệu vô cực trong lòng liền tràn đầy vô hạn cảm giác cấp bách hắn cũng không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào những cái kia cầm nhân vật chính mô bản khí vận tri tử cùng số mệnh trí nữ trên thân bởi vì hắn biết muốn vinh sinh bất tử hay là phải dựa vào chính mình chỉ có có được lực lượng vô địch mới có thể sống đến lâu dài đến lúc đó nếu là khí vận c h i tử cùng số mệnh c h i nữ bọn họ ngăn không được hắn cũng tốt xuất thủ lúc trước vung mạnh truy nam tử là thế nào chết còn còn tại trước mắt như thế nào đi nữa cũng nhất định phải có được đủ để tự vệ lực lượng như thế cho dù là thật đến bạn bất đắc di thời điểm hắn cũng có thể chạy trốn triệu vô c ự c â m thầm nghĩ tới hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện mặc dù hắn hai vị đạo lữ đều cần nghỉ ngơi hắn chỉ có thể máy rời nhưng cũng hiện tại lúc này quen thuộc thần thức truyền âm ghé vào lỗ t a i hắn vang lên sư đệ người bế quan có thể kết thúc người cha vợ tới b á i phòng phải t r ă n g ra gặp một lần cha vợ triệu vô cực vô ý thức dò xét vu đông nguyệt cùng tạ kiếm tiên hắn ở đâu ra cha vợ trận thân thức đảo qua thiên lan tông triệu vô cực trong nháy mắt minh bạch trương nguyên lai là bạch quán linh phụ thân bạch thúc thúc ngay sau đó lông mày của hắn liền n h ă n lại bạch thúc thúc tại sao lại đến c o n tự xưng là ta cha vợ triệu vô cực hoài nghi bạch phụ có ý khác hôn ước đều là vài thập niên trước sự tình lúc này đột nhiên tìm tới cửa tất có một phen thuyết pháp không phải vậy vì sao sớm không tới triệu vô cực hữu tâm cự tuyệt diện cơ mời nhưng nghĩ tới đây là bạch quán linh phụ thân cũng không tốt quá lạnh lùng không phải vậy nếu là ảnh hưởng đến hắn cùng bạch quán linh ở giữa tình cảm liền không tốt ngẫm lại đối với bạch quán linh làm ra đầu tư triệu vô cực cảm thấy vẫn là phải ra ngoài nhìn một chút trên người hắn lập tức một bóng người đi ra dây lát liền tới thiên lan chủ phong bạch khải cường nhìn thấy triệu vô cực đến lập tức hai mắt sáng lên nói hiền tế a ngươi đã tới bốn mươi năm trước ngươi cùng linh nhi đi không từ g ã có thể để chúng ta dễ tìm bây giờ các ngươi đều tu hành có thành cựu có thể có nghĩ tới trở lại thiên hà hoàn thành hô nước đa tạ bạch thúc h ả o ý chỉ là thành hôn một chuyện thôi được rồi bạch thúc mời trở về đi vì sao hẳn là linh nhi có được không đẹp ta một mực đem linh nhi coi như m ộ i mộ i lợi mà lại bây giờ ta cũng chỉ muốn chuyên tâm tu luyện triệu vô cực có chút xấu hổ hắn thế mà tại tu tiên giới cũng có thể thể nghiệm đến năm lần bảy lượt bị bức hôn lần này hay là vị hôn thê phụ thân tự thân lên cửa dù sao cũng hơi không hợp thói thường bạch khải cường nghe triệu vô cực lời nói cũng là s ư ơ n g sở thế mà bị tự tuyệt nhưng hắn không hề từ bỏ tiếp tục nói hiền tế nói không phải nói như vậy Cái pháp gọi là tài điệu pháp lữ. Đây là người tu hành không thể thiếu không là lữ, là hành tu thể đây bốn kiện về ậ t tài phẩm, pháp h mặc gồm bây giờ ngươi mặc dù tài điệu n dù u tuyệt mặt, nhưng không có đạo lữ cũng là tuyệt đối không、được. Linh Nhi chưa gả ngươi chưa chưa được, gả có đạo đối lữ là ậ phần gia đ ì n đây có gì không thể h à. Về p nói ngươi chỉ đem linh nhi khi m u ộ i m u ộ i cái này không sao à tình cảm đều là bồi dưỡng ra được lâu ngày sinh t ì n h chỉ cần các ngươi hoàn thành hô nước kết làm đạo lữ còn sợ không có tình cảm triệu vô cực bị nói đến sửng sốt lời này thật đúng là gọi người vô lực phản bác thật là một cái phụ thân tốt bất quá hắn xác thực tâm ý đã quyết hắn cũng không phải hậu cung văn nhân v ậ t chính hắn có thể gặp một cái yêu một cái mà lại hắn đúng là đem bạch quán linh coi như m ộ i m ộ i lợi mượn dùng kiếp trước một câu chính là quá quen quen đến không có ý tứ thoát khu khu nhưng nói đều nói đến trên trình độ này xem ra không thả một chút ngoan chiêu vị này bạch thúc thúc là sẽ không rời đi triệu vô cực liền ra vẻ tiếp hận nói ra tốt ta đã như vậy ta cũng không gạt bạch thúc nhưng thật ra là ta di tỉnh biệt luyến đã có đạo lữ tự giác cô phụ linh nhi nàng là người tốt đáng giá cao hơn không quan hệ cái nào nam tu không phải có rất nhiều đạo lữ lại nói s o n g tu vốn là lẫn nhau được lợi sự tình chỉ cần trong lòng ngươi có linh nhi thuật tiện triệu vô cực muốn mắng người đây là một cái phụ thân phải nói lời nói sao trách không được bạch quán linh buồn bã như vậy tao nguyên lai dễ ở chỗ này lục trường sinh cũng làm ở to hai mắt nhìn hoài nghi mình nghe được lúc này triệu vô cực trong lòng âm thầm suy nghĩ nói đi thì nói lại vì sao cách nhiều năm như vậy vị này bạch t h u ố c thúc đột nhiên tìm tới cửa thuốc lưới ở trong đó có phải hay không có cái gì hắn nhữ vậy hỏi bạch thúc ngươi có phải hay không gặp được khó khăn gì nếu là gặp được khó khăn không ngại nói với ta nói hai nhà chúng ta vốn là thế g i a o ta tự xem xét tình hình cụ thể trợ giúp các n g ư ờ i rất không cần lấy linh nhi hạnh phúc làm đại giá triệu vô cực nhìn qua bạch khải cường như có điều suy nghĩ bạch thúc thúc c ẩ n tàng rất cao những người khác có lẽ không cảm giác được hắn lại là phát hiện bạch thúc thúc bốn thế mà đại thừa kỳ tu sĩ mà không phải giống khi con bé trong nhà nói như vậy chỉ là kim đăng kỳ như vậy tồn tại cường đại như thế lại vì sao muốn một mực giấu diếm tu vi thật sự đâu triệu vô cực liên tưởng đến bạch quán linh khi con bé liền mất tích nỗ thân trong đầu trong nháy mắt não bổ ra một bộ tiểu thuyết điều này cũng làm cho trong lòng của hắn rất là không yên nói thật bây giờ tu tiên giới tình thế ngày càng khẩn trương tiên đình thái độ không rõ còn có mục đích cũng không rõ ma tu tàn phá bừa bãi là mối họa bây giờ thế mà còn phát hiện quê q u á n cũng có chẳng biết tại sao hận giấu tu vi cường giả cái này thật sự là rất khó để cho người ta có cảm giác a n toàn đúng lúc này bạch khải cường nhìn thoáng qua lục trường sinh chợ ánh mắt liền lần nữa rơi vào triệu vô cực trên thân thích một hơi thật sâu nói ra hiền thế nói không phải như vậy nói các ngươi cũng được chuyện cho tới bây giờ ta cũng không phải như vậy nói c á ngươi cũng được chuyện cho tới bây a xin lắng h a i nghe ai nói đến đây là các ngươi mới ra đi thời điểm sự t ì n h năm đó chính gặp hai người các ngươi giáng sinh thiên hạ thành nên đón một trận xưa nay chưa từng có đại hạo kiếp cho nên các ngươi thụ cao nhân chỉ điểm vì lắng lại hạo kiếp cho chúng ta đính hôn triệu vô cực nhịn không được đánh gãy hắn đều không cần nghe tiếp liền biết nội dung phía sau mạ đức lúc đầu coi là bạch quán linh chỉ là cái từ hôn lưu nhân vật chính không nghĩ tới bên trong còn cất giấu loại chuyện này để bạch khải cường cái này đại thừa kỳ tu sĩ đều nhớ muốn hắn cùng bạch quán linh đi hoàn thành hôn nước tính nghiêm trọng cũng là có thể nghĩ bạch khải cường nhẹ gật đầu nói ra đúng là như thế à hiền thế lúc trước đang lúc ta cùng phụ thân ngươi bọn người đều là chân tay luôn cúng thời khắc có một vị pha túc đạo nhân từ trên trời giang xuống nói muốn c h ấ n áp hạo kiếp không phải muốn hai vị người có thiên mệnh ký kết nhân duyên mới tốt bạch khải cường chậm rãi mà nói lục trường sinh dương lên sắc mặt dần dần khắc chế không được triệu vô cực biểu lộ cũng càng ngày càng cổ quái pha túc đạo nhân bốn cái này ni m ã còn thế nào có hồng lâu ngậu loạn nhập bốn bất quá tiền căn hậu quả hắn ngược lại là nghe rõ nguyên lai、like、là thiên hà thành phụ cận có một tòa lương dưới sơn dưới núi đè ép một cái pháp lực thông tin y nhưng là yêu này khỉ từ cực kỳ lâu trước đây thật lâu bắt đầu vẫn tại ngủ say thằng đến hắn cùng bạch quán linh ra đời năm đó con khỉ này có muốn dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h chỉ là k h í tức liền đem các đại gia tộc dọa đến muốn chết nhất là bạch khải cường bốn có được đại thừa kỳ tu vi hắn hiểu thêm yêu này khỉ có bao nhiêu đáng sợ hắn cảm giác mình tại c ố khí tức kia trước đó phảng phất như là sâu kiến mà lại cái kia tất nhiên còn không phải yêu hầu toàn lực có lẽ chỉ là lơ đãng tiết lộ ra một s ợ i khí cơ kết hợp với lưu truyền xuống truyền t h u y ế t cổ xưa suy đoán yêu kia khỉ có lẽ là thượng cổ để lại tổn siêu việt tiên nhân yêu tộc đại năng nghĩ tới đây bạch khải cường ngay cả chạy trốn tâm đều có nhưng cũng liền tại lúc này pha t ú c đạo nhân mang theo biện pháp giải quyết tới pha t ú c đạo nhân một trận huyền diệu khó giải thích thao tác để hắn cùng bạch quán linh ký kết h ô c nước sau đó muốn khôi phục yêu hầu liền lại đình chỉ d â y vỏ một mực yên lặng đến bây giờ bốn lại bắt đầu làm ầm ĩ cho nên bạch khải cường vụ n trộm chạy đến muốn mời hắn trở về thành hôn tại sao là vụ n trộm đâu bởi vì bạch khải cường hiểu rất do nữ nhi cố ý làm ra cái chính mình xảy ra chuyện giả tượng để tộc nhân triệu tập để nữ nhi trở về sau đó giết nữ nhi một cái bất ngờ tay không kịp thúc đẩy chuyện tốt triệu vô cực cảm thấy mình lỗ thai bị ô nhiễm cái này đều gọi chuyện gì a bất quá cái kia lượng giới sơn hạ yêu hầu để hắn có chút để ý nghe có chút q u o n thai chẳng lẽ là bốn triệu vô cực mà không biểu tình hỏi bạch thúc yêu hầu kia có thể từng đại náo h ô n thắc cung có phải hay không gọi tôn ngộ không cái này ta không biết nhưng tất nhiên là cực mạnh yêu tộc có lẽ rất nhiều năm trước kém chút tiêu diệt nhân gian vị kia thiên thần cũng so ra kém n ó thật ta triệu vô cực bỏ đi từ chuẩn cha vợ nơi này thăm dò được liên quan tới yêu hầu tin tức suy nghĩ có lẽ là yêu hầu kia lai lịch quá mức cổ lão chân tướng đã sớm bị mai táng tại tuyến n g u y ệ t lưu chuyển xuống cũng vẹn vẹn một chút truyền thuyết hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình phải làm gì dạng này một tôn tồn tại xác thực phiền phức nhưng cùng bạch quán linh kết làm đạo lữ cũng mang ý nghĩa phiền phức có chút lương nan lúc này lục trường sinh đã trợn mắt h ố t mồm hắn thật sự là tuyệt đối không nờ ràng bốn người trung niên này lại là đại thừa kỳ cường giả lúc đầu mới nghe được thiên hà thành gặp phải hạo kiếp thời điểm hắn còn muốn nói là sao không hướng lên trời lan tông cầu viện kết quả người ta lại là đại thừa kỳ con ẩn giấu tu vi hốn tại một trấn nhỏ lấy vợ sinh con ma đức đây cũng quá giấu quá sâu còn có kia cái gì lưỡng giới sơn hạ yêu thú hắn là nghe đều không có nghe qua a nếu không có hôm nay nghe nói chỉ sợ thẳng đến phi thăng cũng sẽ không biết được thế giới này thật sự là càng ngày càng nguy hiểm thiên gia a nơi đây đến cùng là nhân gian hay là t i ê n giới đối mặt dạng này một tôn tượng cổ yêu thần thế nhân nên như thế nào ngăn cản lục trường sinh cảm giác trên người áp lực to lớn có loại lúc nào cũng có thể bị đột nhiên xuất hiện tồn tại kinh khủng d i ệ n sát cảm giác cấp bách cho nên ngươi đến cùng có theo ta hay không trở về bạch khải cường bắt đầu hơi không kiên nhẫn triệu vô cực nghiêm túc nói việc này c a n hệ trọng đại ta cần suy nghĩ tỉ mỉ như vậy đi bạch thúc ngươi cho ta chút thời gian ngấm lại ngày mai ta sẽ cùng ngươi trả lời chắc chắn cái này bạch khải cường há to miệng còn muốn nói tiếp thứ gì triệu vô cực cố này thần nghiệm hóa thân đã biến mất tại nguyên chỗ lập tức bạch khải cường chừng to mắt xem r a vị này sắp là con rể tu vi cũng vượt qua tưởng tượng á bạch khải cường sưng sờ nhìn về phía lục trường sinh hai người nhìn nhau không nói gì bốn một bên khác triệu vô cực sử dụng mỗi ngày ngẫu nhiên tính mạng k h sử dụng trước đó trả lại cho mình lên mấy cái vật khí tốt bở upf chính là muốn nhìn một chút có thể hay không h à o vận nhìn thấy vài ngày sau thiên hà thành trên thực tế triệu vô cực cảm thấy mình có chút chắc hẳn phải như vậy nhưng trên thực tế hắn thành công bốn hắn thấy được một cái toàn thân bộ lông màu và nóng như là tắm rửa thần mang con khỉ nó đột nhiên mở ra hai con ngươi đặt ở trên người nó vạn trượng l ư ợ n g giới sơn lần lượt tiến dung trên đó một tấm phụ triện c h ấ n ép nở rộ tiên quang c h ấ n ép hình ảnh đến nơi đây liền im bặt mà dừng nhưng triệu vô cực biết sự tình còn lâu mới có được kết thúc trong tấm hình con khỉ kia thân ảnh cùng hắn trong trí nhớ một cái thạch khỉ trung điệp bọn chúng là giống nhau kiệt ngạo bất tuần triệu vô cực không khỏi đối với con khỉ này có ấn tượng tốt nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy là chính mình kính lọc quá nặng có lẽ con khỉ này xác thực cùng hắn trong trí nhớ vị kêu hầu ca có giống nhau gặp phải có thể nó cuối cùng không phải tề thiên đại thánh mà lại nói câu lời nói thật hầu ca mặc dù là triệu vô cực tuổi thơ thần tượng một trong nhưng hắn cũng không cho rằng hầu ca là cái gì người lương thiện nhất là tề thiên đại thánh thời kỳ hầu ca đây chính là đạp nát linh sơn làm c ả n kiệt n ạ o m á n nhân tại như bây giờ không an tĩnh sự t ì n h dạng n à y một cái cùng hầu ca tương tự đầu khỉ nếu như xuất thế bốn chỉ sợ là họa phi phúc triệu vô cực rất rõ ràng con phu triện thế h đã t h theo n c lực lượng hao hết mà hôi phi liên diện một khắc này chính là con khỉ xuất thế thời điểm đến lúc đó kim hầu phấn khởi thiên quân đổng tại tam giới sẽ dẫn phát như thế nào dòng nước siết đúng là khó liệu triệu vô cực ánh mắt rơi vào bản g thuộc tính của mình bên trên khỉ kia đầu xem xét liền không dễ trêu chọc nói không chừng chính là kim tiên phía trên tồn tại ta nhất định phải nhanh trở nên càng mạnh chỉ có như vậy mới có thể trên ngựa liền muốn đến nguy cơ trước đó nhiều chút lực lượng nhưng nếu muốn như vậy muốn cũng chỉ có dựa vào bàn tay vàng hệ thống triệu vô cực ánh mắt dừng lại tại giao diện thuộc tính cuối cùng một cột còn thừa lát xúc sắc số lần ba hai chín h a c k l ạ c mở bắt đầu lát xúc sắc các đại lao cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn cảm tạ chăn loan vĩnh viễn hy lan về phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng bỏ phiếu tấu trước xong Trước Trừ chứng người, không thể Trước Trừ thể Lát người, người, chứng chi cảnh. Trừ 157, trừ chứng người, không chứng không nói nói nói nói cảnh. chi xem u ấ t sắc cơ hội. lần. x ra cái thứ ba thậm chí cái thứ tư tuyệt thế tiên tư đều ngay tại hôm nay có lẽ có có thể được một chút cấp bậc không cao đến tác dụng rất lớn tiên h phú nghĩ tới đây triệu vô cực tâm tình khẩn trương lại thoáng b u n g lòng xuống đúng vậy hắn hiện tại đã nhận thức đến không có phế vật thiên phú chỉ có phế vật thiên phú giả cho dù là cổ quái nhất nhân cấp thiên phú đều có nó giá trị sử dụng mấu chốt ở chỗ có thể hay không khai phát cùng sử dụng triệu vô cực tiên c ơ một chút đem linh cấp tiên phú bên trong một phẩy ba không không cái hối đoái thành thần cấp tiên phú chúc mừng ngài thu được thần cấp tiên phú xích cước đại tiên chúc mừng ngài thu được thần cấp tiên phú xích cước đại tiên chúc mừng ngài thu được thần cấp tiên phú phệ đủ đ ạ i ma mấy phút sau nhìn thấy thêm ra mười ba cái thần cấp thiên phú triệu vô cực kém chút cái m ũ i tước tiên mười cái xích cước đại tiên còn lại ba cái tất cả đều là phệ đủ đ ạ i ma mẹ nó hệ thống ngươi vô tình ngươi biến thái ngươi lại đang chơi tà hà triệu vô cực ở trong lòng nguyền rủa hệ thống một vật lần nhưng là không có cách nào thống con chính là cha lớn t h i một lúc lâu sau nhìn qua mới thu lấy được năm trăm linh cái linh cấp thiên phú triệu vô cực lâm vào cực độ im lặng đợt này bàn tay vàng hệ thống là thật cho hắn làm trầm mặc mặc dù không có b ạ o lãnh nhưng loại này bị chi phối cảm giác phảng phất về tới rất nhiều năm trước bất quá dù sao là dùng tới làm tài liệu k h u c khúc h ủ yếu là trong đó có cái hắn kỳ thật cảm thấy khoác cái linh cấp ra đều có chút khuất tài thiên phú trừ c h ứ n g người bài trừ c h ứ n g n g ạ i báo trước cắt tường bắt đầu người có thể chúc phúc chúng sinh làm cho thành tựu hết thẻ v i ệ c thiện tiêu diện thai họa chúc phúc không dính nhân quả nhưng chúc phúc hiệu lực sẽ theo thiên phú giả thực lực sai biệt mà biến hóa nói thực ra nhìn thấy cái thiên phú này tin tức thời điểm triệu vô cực là dân mình hắn không khỏi nghĩ lên kiếp trước tam tướng thần t hệ ầ n h bên trong một vị mười phần nổi danh thần minh trừ c h ứ n g người già nội t h ậ triệu vô cực đối với cái thiên phú này coi trọng trình độ còn tại vận khí tốt c h ú c phúc cùng vận rủi nguyền rủa phía trên hắn cho là cái thiên phú này phải cùng nghiệp quả phán quyết một dạng không kém gì tuyệt thế tiên tư cơ hồ là không chút do dự hắn liền lựa chọn dung hợp cái thiên phú này sau đó tiếp tục lắc xúc sắc theo hắn không điểm đức kích lắc xúc sắc trong đầu thanh â m không ngừng vang lên chúc mừng ngài thu được phổ thông thiên phú thời gian quản lý đại sư chúc mừng ngài thu được nhân cấp thiên phú l ạ n biết quả tượng chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú vũ đạo thành n ữ lại là năm trăm lắc, lắc đi qua triệu vô cực biệt khuất đến cơ hồ muốn nổ tung thông ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần a đợt này thế mà ngay cả nhân cấp thậm chí phổ thông cấp đều cho c h ỉ n h ra tới bất quá có lẽ hai ngày này phú cũng không có trong tưởng t ư ợ n g yếu mà xui bị khiến triệu vô cực đem hai cái này thiên phú cũng d u n g hợp sau đó hắn phát hiện bốn hương thật là thơm thời gian quản lý đại sư đối với thời gian độ mẫn cảm gia tăng có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ thời gian chân lý lặn biết quẻ tượng mỗi ngày có thể đối với tự thân tương quan chuyện gì hoặc người nào đó tiến hành một lần xem bói một cái là thời gian bên cạnh có lẽ về sau cần dùng đến m a đ ổ i thành một cái cũng là vận mệnh bên cạnh cũng không yếu tại mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ. triệu vô cực nghĩ đến trước đó chính mình cũng l ắ p từng tới lặn biết quẻ tượng lại chắc hẳn phải vậy cho là cái thiên phú này rất yếu liền bỏ qua liền hối tiếc không thôi cũng may hiện tại nhận thức đến vậy lúc này không m u ộ n cái thiên phú này vừa v ẫ n cần dùng đến hắn dung hợp rơi hai cái này thiên phú tiếp tục mở lắc gân đợt này trừ hai cái này bên ngoài chính là tám cái thần cấp cùng bốn trăm linh cấp có thể tiếp nhận dù sao còn có hai hai chín hai lần cơ hội chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú trời cao đấu kỵ anh tài chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú, phong độ tuyệt thế. chúc mừng n g à i thu được linh cấp thiên phú thiên thiên mỹ cốt thanh â m nhắc nhở không ngừng vang lên triệu vô cực nguyên bản có chút ba động tâm tình dần dần bình tĩnh dân cờ bạc tâm lý khi thói quen sau kỳ thật bất quá cũng như vậy trên thực tế hắn rất sớm trước kia thành thói quen chỉ là mỗi lần quy mô lớn lát x u ấ t sắc trước vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương cứ như vậy hai canh giờ đi qua triệu vô cực lại thu hoạch chín trăm chín mươi cái linh cấp thiên phú và mười cái thần cấp hắn thần cấp thiên phú số lượng lập tức nhiều hơn chứ nhất định phải lưu lại mấy cái có thể dùng làm rung hợp tài liệu đã có bảy mươi ba cái linh cấp thiên phú thì càng nhiều đã tích lũy đến chín trăm chín mươi cái nhiều triệu vô cực không chút do dự hiến tế rơi chín trăm cái thần cấp dung hợp tài liệu lập tức tăng thêm đến tám mươi hai cái nhìn qua còn lại một hai t r ă chín hai lần cơ hội hắn không khỏi lộ ra mỉm cười hôm nay cái thứ ba tuyệt thế là khẳng định chỉ là không biết có thể hay không chờ mong một chút cái thứ tư bất quá cái thứ tư ra không ra kỳ thật đã cũng không đáng kể đợt này thu hoạch đã rất phong phú bốn cái kiếm lời máu ba cái không lỗ hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu đó chính là đem lát xúc s ắ c số lần sử dụng hết bốn một nửa thời thần trôi qua lát xúc sát số lần về không triệu vô cực thần cấp thiên phú tích lũy đến một trăm tám mươi cái nhiều linh cấp thiên phú bên kia còn có hơn một ngàn cái có thể dùng tại hối đoái thần cấp tài liệu đáng tiếc hẳn là không đủ hối đoái cái thứ tư tuyệt thế tiên tư bất quá triệu vô cực hay là muốn nhìn một chút có thể hay không ra cái tương đối tốt dùng thần cấp thiên phú kết quả bốn chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú v u đạo thành nữ chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú v u đạo thành nữ mười hai cái v u đạo thành nữ không có chút tác dụng thiên phú hắn luôn không khả năng vì tu hành v u đạo liền để đệ biến muộn muộn không cần thiết cũng tính không ra triệu vô cực mặt không thay đổi tiếp nhận mới lấy được tài liệu chậm tốc độ ánh sáng hiến tế một trăm cái thần cấp thiên phú sau đó cờ lạc mở bắt đầu l ắ c xúc x ắ c hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm đại la kiếm phôi tuyệt thế tiên tư hai điểm hành quyết chi chủ tuyệt thế tiên tư ba điểm huyết hải ma tử tuyệt thế tiên tư bốn điểm song tu đạo chủ tuyệt thế tiên tư năm điểm tử vi thiên mệnh tuyệt thế tiên tư sáu điểm nửa nữ thế tôn tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu l ắ c xúc x ắ c xin mời kiên nhận chờ đợi tại giả lập giới diện nương theo lấy văn tự xuất hiện trong nháy mắt triệu vô cực mở to hai mắt nhìn lần này sáu cái thiên phú nhìn danh tự cũng rất ngự phê đó a một nửa đều là chủ chính là cái cuối cùng nhìn hơi cảm giác có điểm là、lạ. đại la không phải điểm cuối cùng huyết hải ma tử tại u minh trong huyết hải thai ngén tu la tộc ma tử chính là huyết hải chi chủ tỉ mị tạo vợt sinh mà vì tiên có thể hưởng đại la đạo quả song tu đạo chủ ứng song tu đạo mà sinh l ư n g neo song tu tri đạo h ư n g thịnh sứ mệnh một khi trưởng thành có thể chấp trưởng song tu đạo thành tựu không thể nói nói chi cảnh tử vi thiết mệnh thiết mệnh tử vi tinh chính là thiên định tử vi đại đế khi nhập tiên đỉnh là lục ngự bên trong trời tử vi bắc cực thái hoàng đại đế thượng thần đạo đạo quả nửa nữ thế tôn âm tính cùng dương tính hoàn mỹ hóa thân đồng thời gánh chịu âm dương tạo hóa cùng h ủ d i ệ t ba đầu đại đạo thiên mệnh sinh linh nhất định thành tiệu trí cao có thể hiện hóa nửa nữ thế tôn pháp tướng có được vô tận vĩ l ự c bốn triệu vô cực đã nói không ra lời hắn bị c h ấ n kinh t ê đây cũng quá phu nhân phu nhân mạnh đi cái gì gọi là bề ngoài xấu xí những này chính là a đơn giản biến thái nhất là song tu đạo chủ cùng nửa nữ tri chủ không hợp thói thường a cái gì gọi là không thể nói nói tri cảnh cái gì lại gọi trí cao không hề nghi ngờ chỉ là đại la phía trên lời nói còn chưa xứng bị hệ thống như vậy hình dung cho nên triệu vô cực lý giải là bốn hôn nguyên cũng hoặc là thánh nhân thật mong muốn a triệu vô cực đỏ ngầu cả mắt mặc dù hai cái này thiên phú so sánh với lời nói hắn cảm thấy nửa nữ c h i chủ còn có thể muốn càng mạnh nhưng ở bây giờ còn không có tới tay thời điểm bốn hắn cảm thấy trong đó vô luận cái nào đều là cực tốt ách bốn cũng không phải nói những thiên phú khác lại không được chỉ là có cái này hai châu ngọc phía trước hắn thật sự là rất khó đối với những khác thiên phú lên cảm giác không thân bốn c một bên khác thiên hà thành bên ngoài hai đạo lưu quan rơi xuống hai tên thiếu nữ mỹ lệ ngóng nhìn trong thành thuế nguyện t í n h hảo chính là bạch quán linh cùng dương nhuế các nàng trải qua nhiều lần ma tu tập kích trừ ma tối thiểu mười mấy vạn rốt cục đến nơi này dương nhuế dùng thần nghiệm quét hình thiên hà thành chứ cảm thấy yêu khí có chút nồng đậm bên ngoài cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn sau đó hướng bạch quán linh cảm thán nói tiểu linh nhi đoạn đường này chúng ta đi đến thật đúng là không dễ dàng bất quá ta nhìn hôm nay sông thành tựa hồ cũng đều t h o ả t chỗ bạch quán linh trầm mặc dùng t h â n thức đ ả o qua thiên hà thành không chỉ là dương nhuế còn có nàng cho nên dương nhuế nghĩ không hiểu nàng đồng dạng không nghĩ ra dù sao các nàng hai người bây giờ đã tu luyện thành t i ê n nếu là trong thành gần đây có cái gì dị thường tỷ như ma tu tập kích các nàng hẳn là có thể phát hiện mới là về phần yêu khí nồng đậm Thiên、Hà、Thành tiếp cận thương mạch, chút quái, ta Hà Mạch, khí không không quái yêu cận Lan Sơn nồng cũng cũng đậm kỳ bạch i ế t là chuyện gì xảy gì ra. b quán linh nhớ mày nói ra trong nội tâm nàng nhớ lại khi còn bé phụ thân bạch khải cường trêu đùa nàng những sự kiện kia lúc đó nàng là tránh né mũi nhọn đổi công làm thủ bây giờ lại là càng nghĩ càng thấy đến h ô m qua mối thủ như mang đang nhìn bạch quán linh bắt đầu hoài nghi ở trong đó phải chăng có bẫy nhưng lại không phải mười phần xác định dù sao vậy cũng là khi còn bé sự tình hiện nay nàng đều cao tuổi rồi phụ thân đại nhân hẳn là sẽ không như vậy nhàm chán mới đối dương nhuế lườm nàng một chút trực giác cho rằng nàng khả năng đoán được thứ gì nhưng bạch quán linh nếu không nói dương nhuế cũng không xuyên phá nàng còn cần dựa vào tiện nghi sư mội dị hỏa r a t ố t tu luyện không có khả năng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đi cùng sư mội nào không thoải mái dù là chỉ là khả năng nào không thoải mái dương nhuế m ặ t không chút thay đổi nói cái kia đã như vậy không bằng chúng ta t r ư ớ c vào thành khu nhìn xem có lẽ có thể có chút khác thu hoạch vừa dứt lời bạch quán linh liền gật đầu nói sư tỷ đề nghị này rất tốt sau đó hai người liền ở trong thành nghe được chút lời đồn đại uy các ngươi nghe nói thôi yêu kia khỉ gần nhất lại có động tĩnh yêu hầu cái gì yêu hầu này còn không phải liền là lưỡng giới sơn yêu kia khỉ t không thể nào yêu kia khỉ lại có động tính rồi sao đúng vậy à nhớ kỹ v à i thập niên trước yêu hầu kia di động thế nhưng là triệu bạch hai nhà đến tiên nhân chỉ điểm k h i sinh công tử tiểu thư nhân duyên mới lắng lại hiện tại tại sao lại đến ai nói lên triệu công tử cùng bạch tiểu thư đó cũng đều là nhất đảng mỹ nhân a đáng tiếc đáng tiếc cái gì m u ố n ta nói cũng liền triệu ra công tử phối bạch ra tiểu thư mới xứng đây thật là trời đất tạo nên nhân duyên a dương nhuế cùng bạch quán linh biểu lộ dần dần c ủ quái các nàng trong đầu thoát ra dấu chấm hỏi nguyên lai t i ệ n nghi sư m ộ i ta cùng triệu vô cực l ạ i như vậy quan hệ cùng lúc đó lưỡng d ư ớ i sơn người khoác lụa trắng thanh khâu yêu vương xuất hiện tại dưới một gốc cây đảo khí tức của nàng mờ mịt chân dung bị hỗn độn ánh sáng bao trùm thường nhân không thể nhìn thấy nhưng bị ép lưỡng d ư ớ i sơn bên dưới chỉ lộ ra một viên lông xù đầu con khỉ lại nhìn mà trợn tròn mắt nhưng nó không dám nói lời nào t h ẳ n g đến thanh khâu yêu vương lấy xuống một gốc quả đảo đặt ở bên mồm của nó sau đó biến mất không thấy gì nữa nó mới có hơi thất thần lẩm bẩm nói ta láo tôn thật không phải cố ý muốn đánh chết các nàng nó cùng thanh khâu yêu vương ở giữa có chút nguồn gốc nhưng lời nói này thanh khâu yêu vương nhất định sẽ không nghe được bởi vì giờ khắp này nàng đã về tới chính mình trong dãy núi trên thực tế lúc này thanh khâu yêu vương trên khuôn mặt cũng có chút buồn vô cớ con khỉ kia đã từng trở mặt tam giới mà nàng cùng con khỉ quan hệ trong đó cũng không hòa hợp thậm chí đã từng còn một lần ra tay đánh nhau qua có thể từ lúc con khỉ bị ép lưỡng g i ớ i sân sau nàng lại thường xuyên đi hái đảo ném ăn con khỉ một cử động kia ngay cả chính nàng cũng không biết chính mình là nghĩ thế nào bất quá có lẽ đây cũng là một lần cuối cùng cho con khỉ hải đảo ăn bởi vì ngay tại vừa mới để lâm l ư ợ n g giới sơn thời điểm nàng phát hiện rán tại trên núi p h ụ triện bên trong tích chứa pháp lực đã nhanh hao hết ý vị này con khỉ một kiếp này sắp viên mãn muốn thoát kiếp mà ra nó ở thời điểm này thoát kiếp xem ra tam giới là thật nếu không thái bình trước đó những cái tia tiểu đà tiểu nháo đều không đến bốn t h a n h khâu yêu vương ánh mắt lại nhìn về phía thiên lan tông phương hướng con khỉ đều nhanh thoát kiếp hóa thân thành gì còn chưa hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục như vậy sẽ không phải kéo tới tam giới đại loạn cũng không hoàn thành đi bốn cùng thời khắc đó bạch hồ nhịn không được hướng cự diệm kiếm cỏ thình giáo kiếm cỏ a ngươi là tòa động phủ này chủ nhân linh sùng đi ngươi cũng đã biết muốn thế nào mới có thể nhìn thấy hắn ngươi cũng nghĩ nhận chủ nhân làm chủ ta đối với không sai cái này đơn giản đợi ta tìm một cơ hội mang ngươi đi vào chính là ngươi có thể vào đương nhiên ta thế nhưng là kiếm cỏ chỉ là kiếm đạo cấm chế ngăn không được ta vậy ngươi vì sao ở đây không vào đi bên trong quá im lìm ta ở bên ngoài hít thở không khí bạch hồ cảm thấy có bị nội hàm đến nó cái này muốn đi vào tìm không thấy cơ hội đi vào mà cây này cỏ lại nghĩ đến đi ra ừ, thật sự là no bụng yêu không biết đó yêu cơ mà cũng liền vào lúc này trong động phủ triệu vô cực trước mặt giao diện ảo bên trên xoay tròn x u ấ t sắc ngừng lại chuyển động bốn các đại lão cầu hạ cất giữ đ ạ t mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm năm mươi tám bị c h ấ n áp vô số t u ế nguyệt thượng cổ yêu thánh chương một trăm năm mươi tám bị c h ấ n áp vô số t u ế nguyệt thượng cổ yêu thánh c h ú c mừng ngài thu được tuyệt thế t h ế tư nửa nữ thế tôn triệu vô cực hai con mắt v ụ t một chút sáng lên trên mặt tách ra liễm diễm không gì sánh được dáng tươi cười hưng phấn đến toàn thân run dày tốt tốt tốt cái này tốt cũng đúng lúc là hạ cần có cái thiên phú này hắn lực lượng đều đủ rất nhiều thống con khó được làm người một lần chỉ bất quá triệu vô cực có chút bận tâm về thời gian sẽ có chút không kịp dù sao hai lần dung hợp tuyệt thế tiên tư cất bước thời gian đều không ngắn mặc dù hắn cảnh giới bây giờ so với lúc đó là xưa đ â u bằng nay nhưng ở dung hợp phương diện tốc độ đoán chừng cũng không tiến bộ bao nhiêu hệ thống phải chăng có thể rút ngắn dung hợp thời gian có thể xin mời lựa chọn lần nhanh, bộ số lớn nhất nhanh là bao nhiêu ký chủ trước mắt có thể mở ra thiên phú dung hợp lần nhanh cao nhất là hai trăm lần vậy liền mở ra hai trăm lần dung hợp thiên phú nửa nữ thế tôn triệu vô cực không chút do dự làm ra lựa chọn cũng liền tại thoại âm rơi xuống thời điểm dị tượng kinh người lần nữa quét sạch thế giới trước hết nhất cảm nhận được là vu đông nguyện cùng tạ kiếm tiên các nàng mở mắt ra liền nhìn thấy triệu vô cực toàn thân tản ra âm tính cùng dương tính đạo vận thân thể của hắn phạm phất bị một phân thành hai một nửa là dương tính nam thân một nửa là âm tính nữ thân hủy diệt cùng tạo hóa tại hắn xung quanh diện hóa mà mặt mũi của hắn đều là tường hòa phát ra vô tận khí tức thần thánh hai người đều sợ ngây người nhưng còn đến không kịp suy nghĩ nhiều các nàng liền cùng nhau bị kéo vào tầm sâu trong cặng ộ tiến vào trạng th mà lúc này trên bầu trời một tôn to lớn nửa nữ thế tôn pháp tướng hiển hóa hắn bán nam bán nữ hiện lên bốn tay tư thế ngồi chân sau rủ xuống nhìn tựa như phật tông trong truyền thuyết bất động minh vương có thể hắn trong hai con ngươi phảng phất đã bao hàm toàn bộ tinh hạ vô tận vũ trụ ở trong đó diễn d ị c h có vô số sinh linh tử vong tái tạo sinh sôi lần nữa tử vong chủng sinh trời chút bốn hắn quanh thân cũng đang diễn hóa trung sinh vũ trụ đại thiên thế giới vạn vật đều là hướng hắn mà đi cũng tại hắn trôm à kết thúc sáng sinh cùng hủy diện không ngừng luân chuyện hắn liền phảng phất vô cùng to lớn vô cùng vô tận quy tắc hóa thân thậm chí ngay cả một ánh mắt đều ẩn chứa vô hạn quy tắc bất luận tồn tại gì chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ không tự giác bị hấp dẫn thậm chí c h â m luân dạng này một tôn kinh thế nửa nữ thế tôn pháp tướng trợt phát hiện thế hiện nhiên đã vượt ra khỏi toàn bộ sinh linh lý giải cùng nhận biết ông trời của ta à cái kia lại là cái gì tựa như là một tôn pháp tướng nhưng khó tránh khỏi có chút quá kinh người không có cảm giác đến mạnh bao nhiêu dáng vẻ khả năng này là ngươi quá yếu ân tất nhiên là như vậy bốn phàm nhân không thể nhìn thấy chúng tu sĩ lại, thực sự lại nhận lấy một phen c h ố tốt bọn hắn suy đoán hoặc là lại có tuyệt thế thiên kiêu xuất thế hoặc là chính là có tiên thần h à n g thế thiên lan tông bên trong chúng đệ tử đã không cảm thấy kinh ngạc n h a u n h a u nắm chặt thời gian lĩnh hội tu luyện bạch khải cường lại là như cái chưa từng va chạm xã hội khi thì nhìn về phía thiên khung nửa nữ thế tôn p h á p tướng khi thì lại nhìn xem khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng mặt mũi tràn đầy đều viết c h ấ n kinh hai chữ lục trường sinh nhìn về phía bạch khải cường ánh mắt bắt đầu tràn ngập lên vẻ không kiên nhẫn tên này chưa từng va chạm xã hội coi như xong thế mà còn ở nơi này lười không đi rác hắn hỏi lung tung này kia ừ chậm hắn tu hành、bốn. cùng lúc đó thiên hạ thành bên trong nghe nói trong thành lời đồn đại chuẩn bị đi l ư ợ n g giới sơn nhìn xem bạch quán linh cùng d ư ơ n g huế hai người cũng bị trên bầu trời dị tượng hấp dẫn đã tu luyện thành tiên các nàng càng có thể trải nghiệm pháp tướng này có bao nhiêu đáng sợ mặc dù chỉ là một tôn pháp tướng nhưng các nàng cảm thấy nếu như đối phương n g u y ệ n ý có thể không tốn sức chút nào liền đem các nàng c h â n áp l ư ợ n g giới sơn hạ bộ lông màu vàng lóng con khỉ thì là nhìn qua nửa nữ thế tôn pháp tướng có chút xuất thần nó phảng vất thấy được trong trí nhớm ộ t bóng người cũng chính là vị kia đưa nó trấn áp nơi này cùng thời khắc đó nào đó yêu thú tụ tập trong dây núi t h a n h công yêu vương cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời nửa nữ thế tôn pháp tướng so với thế giới này những người khác có thể là sinh linh nàng đều có canh sáng nhưng l ưu thế nàng có thể rõ ràng cảm nhận được pháp tướng này bên trong ẩ n chứa lực lượng kinh người c ỡ nào thậm chí không chút khách khi nói nàng cảm thấy pháp tướng này nếu là có linh thức lời nói chính là đối đầu cái kia danh s ư n g v ĩ n h hằng đại la kim tiên đều có thể qua mấy chiêu mặc dù đại la kim tiên trong mắt của nàng không đáng giá nhắc tới nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đại la kim tiên liền không mạnh bất quá dạng này kỳ lạ pháp tướng nàng vơ vét khắp trí nhớ của mình cũng tìm không ra tới đại đạo phù hợp đại năng nhìn có chút giống phật tông kim thân pháp tướng khả thanh khâu yêu vương lại biết cái này tuyệt sẽ không là phật tông người pháp tướng đồng thời liên quan đến hủy diệt tạo hóa cùng âm dương ba đầu đại đạo mà lại hoàn mỹ dung hợp không phải phật tông những tên hướng kia có thể làm được mà lại đây quả thực tựa như đại đạo hóa thân bình thường phù hợp nàng cũng vẹn vẹn tại những cái kia thượng cổ thời kỳ thái cổ đại năng trên thân t h ấ y q u a bốn sau một ngày triệu vô cực dung hợp tiên phú thành công nhờ vào cường độ siêu tiêu tuyệt thế tiên tư nửa nữ thế tôn hắn nhảy lên mà liền đi thẳng tới chân tiên đại viên mãn tri cảnh trên lý luận hắn hiện tại liền có thể hướng đ i ệ tiên cảnh khởi sướng chủ kích nhưng một thì là hắn cảm giác tiên đạo mỗi cái đại cảnh giới đại viên mãn cũng không phải điểm cuối cùng chân tiên đại viên mãn phía trên phải có chân tiên cực cảnh hắn còn có thể lại cố gắng một chút thứ hai hiện tại con khỉ kia sắp xuất thế hắn cũng không tốt trầm mê bế quan vẫn là phải chú ý một chút sau đó tình thế phát triển để phòng v ậ n nhất bất quá không biết con khỉ kia cụ thể vị trí cảnh giới như thế nào triệu vô cực nhớ tới ẩn linh kiếm tiên cảm thấy vị tiền bối kia có lẽ biết hắn lúc này cảm nộ kiếm đạo không đến nửa canh giờ ý thức liền tới đến cái kia kiếm đạo hóa thân kiếm chi đại đạo ẩn linh kiếm tiên nước mắt nhìn hắn một cái hơi kinh ng mặc dù ẩn linh kiếm tiên đã thành thói quen triệu vô cực tới đây tựa như về nhà một dạng nhưng gần đoạn thời gian không khỏi tới có chút quá chịu khó triệu vô cực cười cười t h ầ n s ắ c có chút xấu hổ hơi nhớ nhung tiền bối a những này dối trá lời nói liền đừng nói nữa có việc nói thẳng đi khu khu kỳ thật ta là muốn xin hỏi tiền bối ngươi có biết hay không một cái bị đặt ở lượng giới sơn hạ con khỉ triệu vô cực đánh cái chắp tay nói ra ẩn linh kiếm tiên nhìn về phía triệu vô cực trầm mặc thật lâu phương thuyết nói lượng giới sơn hạ xác thực để ép một con k h con đó là thời kỳ thượng cổ yêu thánh năm đó tiên đỉnh cùng linh sơn tranh đoạt tam giới c h i chủ chính thống cùng số mệnh con khỉ chính là con cờ nhớ năm đó nó kinh lịch trùng điệp kiếp nạn chợ linh sơn đại hưng kết quả lại bị cấp đoạt phật thuật đặt ở lượng giới sơn hạ c h ấ n áp vô tận tuyến nguyệt mặc nó tu vi như thế nào thông tin ê triệt địa cũng không bay ra khỏi lượng giới sơn bây giờ có lẽ đến nó nên thoát kiếp thời điểm ẩn linh kiếm tiên không có chút nào giấu diếm đem năm đó chân tướng toàn bộ chậm rãi nói đến triệu vô cực càng nghe càng kinh hãi khỉ kia đầu thật không đơn giản a thời kỳ thượng cổ còn sót lại yêu thánh bị trấn áp vô tận t u ế n g u y ệ t thu vi thông tin triệt đ i ệ cái này mẹ nó không phải liền là phiên bản tôn đại thánh. có lẽ hay là thỉnh kinh đằng sau bị qua sông đoạn c ổ bản triệu vô cực hận không thể nguyên địa thoát đi thế giới này nhưng bất đắc d ĩ bốn hắn biết rõ tam giới nước đều rất sâu phi thăng thượng giới hoặc là ư u minh tình huống chưa chắc sẽ so hiện tại tốt hôm qua hắn liền dùng cạn biết quẻ tượng tình qua phi thăng lưỡng giới hùng cho nên đường này quả quyết không làm được t i ê n bối theo nơi g ư góc nhìn khỉ kia đầu xuất thế là phúc là họa triệu vô cực nếm thử hỏi ẩn linh kiếm tiên bắt đầu chơi thần bí phúc hề họa chỗ theo họa hề cũng phúc chỗ dựa ngày sau như thế nào đều là ở chỗ hiện tại lựa chọn cần gì phải chấp nhất tại đáp án này đâu triệu vô cực cho nên hắn chán ghét mê ngữ nhân bất quá liên quan ẩn linh kiếm tiên lời nói hắn đến cũng là có chút nhận đồng tương lai thế nào đều dựa vào tự chọn nếu tiền bối không chịu lộ ra cái nhìn muốn vậy liền dựa vào chính mình đi tiền bối ngươi nói đúng không biết có thể tiễn ta về nhà đi triệu vô cực biểu thị muốn trở về nếu như bình thời hắn nhất định phải lĩnh hội một phen nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường chịu không được chỉ hoãn đành phải về trước đi xử lý xong con khỉ sự t ì n h lại nói về phần lĩnh hội kiếm đạo lấy thiên tư của hắn tùy thời đều có thể cũng không có cái gì quan hệ một giây sau một đạo rộng rãi kiếm ý dâng lên triệu vô cực thần thức thể p h á thoái ý thức trở về thân thể vu đông n g u y ệ t cùng tà kiếm tiên cảm nhận được triệu vô cực khí tức lần nữa kéo lên từng cái bung xuống tu luyện vây đến triệu vô cực bên người các ngươi cái này triệu vô cực trên mặt có chút phát sốt thật mềm thật là minh mông cảm giác bị bao vây lúc này hai người nhao nhao mở miệng hỏi phu quân ngươi thế nhưng là lại có lĩnh mộ đúng vậy a phu quân ta nhìn ngươi thường xuyên n g ộ đạo có phải hay không có cái gì mộ đạo bị pháp không bằng cũng truyền cho chúng ta đi phu quân ngươi cũng không thể ăn một mình a mỹ hảo ôn nhu trong nháy mắt phá diệt triệu vô cực lấy lại tinh thần k h u k h ú ôn nhu hương quả nhiên là ôn nhu hương ngay cả hắn đều kém chút l u ô n hãm suýt nữa để lỡ chính sự triệu vô cực một bên ứng phó hai vị h ư n g nhàn một bên sử dụng hôm nay cạn biết khỏe tượng số lần sau đó ra kết luận đầu khỉ sẽ không tổn thương ta trong lòng của hắn bình phục tiếu ngâm ngâm nhìn về phía hai người nói ra tốt à đã các ngươi muốn biết ta liền dạy bảo các ngươi một phen đều đến đây đi chúng ta cùng một chỗ tu luyện các ngươi tự nhiên minh bạch a làm sao không muốn học phu quân thật nguyện ý dạy bảo chúng ta cái này hiển nhiên chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi cái này tỷ tỷ mội m lúc này tịch quyền thiên hạ dị tượng biến mất tiến nhập trạng thái ngộ đạo tu sĩ đều biệt khuất cực kỳ ngắn thật ngắn đúng vậy à lần này dị tượng vừa mới bắt đầu liền kết thúc ta mới vừa vặn cảm giác có một ít lĩnh ngộ đâu Các n g ư ơ i cũng đừng được tiện nghi khoe mẽ các n g ư ơ i tốt xấu còn tìm hiểu tới coi như không có ngộ đến cái gì cũng là thể nghiệm có được đối với sau này tu hành chỉ có chỗ tốt nào giống chúng ta chúng ta vừa mới bắt đầu chuẩn bị lĩnh hội liền không có đâu ha ha chính tìm hiểu đâu thoải mái đến một nửa không có cảm giác này chẳng lẽ liền tốt thụ tóm lại lần này dị tượng chân thủy còn có những cái kia đem sự vụ đều giàn xếp thỏa đáng chuẩn bị an tâm lĩnh hội tu sĩ cũng toàn thân đều khó chịu lấy vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đỗ n ộ kết quả không có loại cảm giác này cũng đừng s á c có bao nhiều khó chịu tiên lan tông bên trong các tu sĩ cũng là ai thanh trở đạo nhưng bọn hắn tiếp nhận thái độ ngược lại là tốt đẹp a kết thúc lần này nhanh như vậy tốt à cũng không có gì đ o á n chừng là phó trưởng môn tu luyện kết thúc đi lôi đỉnh mưa móc đều là ban ơ n chúng ta phải nhớ kỹ đây là phó trưởng môn ban cho cơ duyên của chúng ta không sai chúng ta đã bởi vì vô cực sư huynh thu lợi không ít muốn trong lòng thường hoài cảm ơ n tri tâm nếu người nào bởi lần này dị tượng thời gian ngắn mà đối với sư huynh lòng sinh đoán hận ta định không công tha hắn à vị sư huynh này ngươi xem t ư ờ n a y đối với vô cực sư huynh chúng ta như thế nào cấp độ kia lòng tham không đủ lấy oán trả ơn tiểu nhân chính là ta còn muốn cùng vô cực sư huynh sinh tiểu hoa n h ư đâu không biết còn có hay không cơ hội cái này quả quyết là không có sư huynh hắn đã có đạo lữ việc này sư m ộ i đừng nói ngươi không biết sư huynh lời này của ngươi cũng có chút không đúng vô cực sư huynh là đã đạo lữ có thể giống vô cực sư huynh như vậy ưu tú nam tu chẳng lẽ liền không thể nhiều có được mấy cái đạo lữ thiên lan tông chúng tu phong cách vẽ thường ngày chạy hướng nhưng bầu không khí lại thật là là nhất đẳng tốt đẹp để bạch khải cường nhìn đều có chút â m mộ hắn nhịn không được hướng lục trường sinh cảm t h ắ n nói ra lục trưởng môn a các ngươi thiên lan tông môn phong thật đúng là không sai lục trường sinh bốn đừng nói như vậy ta không muốn dạng này môn phong chúng môn nhân thường xuyên không đứng đắn còn tốt chỉ là liên quan đến cùng tiểu sư đệ có quan hệ lúc mới như vậy không phải vậy ta thật lo lắng chúng ta thiên lan tông sẽ trở thành hợp hoàn tông thứ hai bất quá là một tông trường môn những lời này quả quyết là không thể nói tương phản hắn còn phải cười đáp ứng đến bạch gia chủ quá khen lục trường sinh trên mặt cười hì hì ánh mắt có phải hay không trôi hướng khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng nếu như hắn nhớ không lầm hôm qua sư đệ nói là hôm nay cho người này trả lời chắc chắn không biết tiểu sư đệ suy tính thế nào lại có hay không có thể đem người này đổi đi tên này lưu tại nơi này thật sự là ảnh hưởng tâm tình người ta bạch khải cường ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng khổ tu thành tiên ngọn núi bên kia lướt tới hai người tương đối mà xem lại mang tâm sự r i ê n m bốn một lát sau một bóng người lạng yên mà tới dùng đại pháp lực n h ế p bạch khải cường liền đi lục trường sinh trực tiếp nguyên địa sửng sốt nếu là hắn không có nhìn là bốn đạo thân ảnh này là tiểu sư đệ tiểu sư đệ chuẩn bị xuống núi đi cái này rất không nhỏ sư đệ a đồng thời bạch khải cường cũng là rất không quen đã lớn như vậy cao tuổi rồi hắn còn là lần đầu tiên dạng này đi đường bị người nhiếp lấy đi cái kia vô cờ thúc thúc chính mình có thể đi không bằng ngươi thả ta xuống đi thúc thúc tu vi ngươi có chút thấp chắc hẳn tốc độ cũng chậm không bằng ta mang hộ ngươi đoạn đường ta tu vi thấp ta biết hiền tế tu vi ngươi nhất định là tại trên ta nhưng lời này không khỏi có mất thiên vị đi thúc thúc bây giờ thế đạo này là càng ngày càng nguy hiểm đại thừa kỳ có thể tính không lên cao thủ gì theo ta thấy thúc thúc còn cần cố gắng cái kia hiền tế tu vi của ngươi như thế nào so đại thừa kỳ tốt một chút đi các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trương xong chương một trăm năm mươi chín nữ nhân bản tọa khuyên ngươi không cần không biết điều chương một trăm năm mươi chín nữ nhân bản tọa khuyên ngươi không cần không biết điều bạch khải cường c h ấ n kinh bạch khải cường không phản b ắ t được so đại thừa kỳ tốt một chút đó chính là tại đại thừa kỳ phía trên cảnh giới bốn la tiên không nghĩ tới sắp là con rể đã thành tiên nếu như hắn nhớ không lầm con rể mới hơn năm mươi tuổi đi vẫn còn con nít đâu đây thật là khó lường vốn chỉ là vì nếm thử tiếp tục chấn áp yêu hầu kia bây giờ lại nhiều hơn mấy phần chân tâm thật ý nữ nhi của hắn lúc trước thế nhưng là ngự sử dị họa để thiên thần đều ăn quả đáng tu sĩ cương đại với một tôn tiên nhân cũng xứng đến a không phải nói trai tài gái sắc rất là xứng bạch khải cường bắt đầu vô cùng cao hứng cùng triệu vô cực phổ cập khoa học nữ nhi bạch quán linh c h ỗ t ố t triệu vô cực hóa thân bảo trì m ặ t không biểu tình ở trong động phủ khổ tu bản tôn biểu lộ lại dần dần cổ quái hắn đem cảnh giới của mình lộ ra bộ phận cho bạch thúc thúc mặc dù là trải qua nghị sâu tính kỹ nhưng loại tình huống này hay là không có cân nhắc đến sự tình càng phát là không hợp t ố i thường a bốn bất quá cũng may hắn mục tiêu của chuyến này cũng không phải là bạch thúc thúc hoặc là bạch quán linh hắn phái ra hóa thân mục tiêu chủ yếu nhất từ đầu đến cuối đều là có khỉ dù sao tự nhìn thấy trong tấm hình con khỉ thoát khốn là ngăn không được vậy hắn sao không thuận nước đẩy thuyền kết phần thiện duyên hắn lại không muốn làm chúa cứu thế tại sao phải quản con khỉ thoát khốn về sau sẽ làm như thế nào nào chỉ cần không quấy dày hắn tu hành không liền có thể lấy mặt khác thậm chí con khỉ thoát khốn có lẽ còn có thể giúp hắn hấp dẫn một bộ phận đến từ tiên đình ánh mắt cái kia đã như vậy gì vui mà không làm đâu đương nhiên nếu như chuyến này lại có thể đánh ra cái áo d i ệ thanh danh vậy thì càng không sai đồng chắc cái kia hào đã phế đi về sau hắn tu đi tu tiên giới tóm lại cần một chút mê vụ đạn bốn triệu vô cực cảm thấy nửa nữ thế tôn cái thiên phú này chính thích hợp mới háo dịu hệ h ắ n cái này b ả n tôn liền làm một mình mỹ lệ kiếm t i ê n thuận tiện cũng liền tại lúc này b ạ c h quán linh cùng dương nhuế rời đi thiên hà thành các nàng nghe nói lời đồn đại sau vốn là muốn đi nhìn khỉ kết quả bị dị tượng hấp dẫn hiện tại tự nhiên muốn đi bộ nhìn bốn một lát sau hai nữ đi vào lưỡng dưới sơn còn chưa đi vào trong đó các nàng liền cảm nhận được ngạt thở giống như cảm giác á p bách hướng chính mình nghiền ép mà đến cô uy áp vô hình kia để các nàng rung động trong lòng cái này đây chính là trong truyền thuyết chân áp yêu hầu lưỡng dưới sơn bạch quán linh ánh mắt mê lim mà nhìn trước mắt cao vút trong lây kéo dài tới chân trời ngọn núi đỉnh phong nhất chỗ dán một tấm phụ triện trong lòng kinh hại không thôi loại lực lượng này tuyệt không phải chúng ta nếu có thể chống lại a không sai xem ra cái này l ư ợ n g giới sơn toàn bằng phụ triện chân ép mà tấm phụ triện kia cho dù là không biết trải qua bao nhiêu năm tháng t về lễ cho tới bây giờ còn có được gắt gao chân áp yêu hầu lực lượng thật đúng là đáng sợ a dương nhuế sắc mặt nghiêm túc gật gật, gật đầu nơi này uy áp để cho hai người hô hấp đều trở nên khó khăn hai người càng thêm nhận thức được nơi đây bất p h à m dù là còn cách rất nhiều khoảng cách ta cũng có thể cảm giác được chính mình cũng nhận phụ triện này áp chế bạch quán linh giơ tay lên b vớt u ố t h ỏ a diễm lẩm bẩm nói ân dương nhuế trầm ngâm nhẹ gật đầu rất là trầm trọng nói những người khác không cảm giác được có lẽ là phụ triện chỉ nhằm vào tiên cảnh trở lên sinh linh chỉ sợ đạo phụ triện này chủ nhân c ũ n g bị c h ấ n áp ở đây yêu hầu đều là viễn siêu ngươi và ta khó có thể tưởng tượng tồn tại à đây là vô dung hoài nghi sự t ì n h các nàng đều là đường đường chất tiên có thể thế mà chỉ là tiếp cận liền bị áp chế không hề nghi ngờ phụ triện chủ nhân cùng có thể xứng với bị dùng dạng này phụ triện đến chấn áp yêu hầu vị trí cấp độ tuyệt đối là các nàng cần thiết nhìn lên thậm chí không thể tưởng tượng dương nhuế cùng bạch quán linh l i ế c nhau trong lòng đều có chút lo lắng nếu là con khỉ này coi là thật xuất thế thế gian thật sự có có thể ngăn cản nó tồn tại a bốn một số năm trước trận kia chúng sinh chi kiếp phải t r a n g lại sẽ tái diễn lại thêm bây giờ yên lặng đã lâu m à tu lại ngóc đầu trở lại làm hại nhân gian bọn hắn phải t r a n g lại sẽ thừa dịp loạn làm những gì bốn cái này từng cái vấn đề như là từng tòa núi lớn đặt ở trên người của các nàng so u y áp này còn làm các nàng không thờ nổi dù sao lúc trước đối kháng phục ma thiên thần quân chủ lực phần lớn đã phi thăng chỉ còn lại các nàng nếu là con khỉ này xuất thế coi bọn nàng thực lực của hai người thật ngăn cản được a bốn ngay tại hai nữ tâm thần không yên lúc ầm ầm ầm ầm độtột một vang vọng một trận tiếng oanh minh tiếp lấy chính là một cỗ cường hãn uy áp từ trên núi cao tràn ngập ra hai nữ sắc mặt biến hóa vội vàng vận chuyển lực lượng chống cự cái này cường hãn uy áp có thể càng phát ra cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng không ngừng bị áp chế lấy không nói còn càng phát ra cảm giác được chính mình nhỏ bé khó mà chống cự không tốt bạch quán linh sắc mặt khó coi có thể rõ ràng cảm nhận được cố uy áp này vậy mà bắt đầu nhằm vào các nàng nếu là tiếp tục tiếp tục như thế các nàng khẳng định nhịn không được chúng ta mau lui lại dương nhuế không chút do dự đề nghị hai người trong lòng biết không ổn vội vàng hướng về sau may n liệt lui nhưng ngay lúc này một đạo có chút thanh âm phách lối chuyển vào trong thai của các nàng ha ha ha, ha hai h a người các ngươi tiểu nữ hoa có chút ý tứ có chút ý tứ thế nhưng là tới gặp ta lão tôn mau mau đem tu vi áp chế lại không phải vậy phụ triện kia đúng vậy nhận thức nghe nói như thế hai người thân thể đều là chấn động nhưng các nàng còn đến không kịp suy nghĩ nhiều ngay sau đó chính là một cỗ khí thế khổng lồ từ lượng giới sơn hạ nổ bắn ra mà ra khí thế kia bay thẳng trời cao phản phất muốn xé rách thư ơ n khung cùng phụ t diện tán phát uy áp chống lại bạch quán linh cùng dương nhuế trong lòng hãy nhiên là yêu hầu kia các nàng mặc dù biết yêu này khỉ cường đại lại tuyệt đối không nở rằng đối phương đúng là cường hãn như vậy bốn đều bị c h ấ n áp nhiều năm như vậy còn có thực lực như thế bất quá khỉ này nhắc nhở đối với nói không chừng phụ t diện kia là không khác biệt nhằm vào tu vi đạt tiêu chuẩn tu sĩ các nàng phải chú ý chút không phải vậy nếu là ở nơi này bị tác động đến ngã xuống há không a n l u ồ hai người trực tiếp đem tu vi của mình áp chế đến luyện k h í kỳ quả nhiên trên người áp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa bạch quán linh là gan lại lớn đứng lên nhìn về phía cái kia da lông màu vàng còn khỉ dục dịch dương nhuế cau mày nói sư muội ngươi đang suy nghĩ gì ta trực giác ngươi đang suy nghĩ gì chuyện không tốt bạch quán linh một bên kéo lấy nàng hướng bên trong đi đến một bên cười nói ta cảm thấy trong truyền thuyết yêu hầu chưa hẳn đối với chúng ta có cái gì ý đồ xấu có thể chỉ điểm chúng ta nói không chừng là lương thiện chi yêu chúng ta chuyến này vốn là vì thấy nó không bằng trước đi bãi kiến dương nhuế trầm mặc nhưng là bị ấm ở quả thật nàng là có chút bị thuyết phục chỉ là như vậy có thể hay không quá lô mãng cái k i a dù sao cũng là trong truyền thuyết yêu hầu ra vạn nhất nếu là các nàng tiếp cận sau muốn đối với các nàng bất lợi các nàng chạy đều chạy không thoát mà bạch quán linh hết chỗ chơi là nàng sở dĩ sẽ làm ra quyết định như vậy thuần túy là bởi vì trực giác đúng vậy không sai cũng là bởi vì trực giác bạch quán linh rất tin tưởng mình trực giác bởi vì trực giác tại quá khứ trong hơn m ộ ư ơ i năm từng vô số lần trợ giúp nàng vượt qua nguy cơ thu hoạch qua rất nhiều lần cơ duyên mà lại nàng từng có cùng yêu tộc trung đụng tinh lịch nàng đã từng bị mọc ra sừng rồng tiểu thí hài dây dưa cái k i a em bé tự s ư n g là thái cổ long hoàng c h i tử rất tốt lừa dối ở thời khắc mấu chốt này nàng liền nghĩ tới trước đây thật lâu triệu vô cực cho nàng nói qua bình thần cố sự cho nên nghĩ lại hắn cảm thấy yêu này k h i nói không chừng cũng có thể lừa dối đối phương rõ ràng là đại năng nếu có thể lừa dối tới về sau phi thăng chẳng phải là có chỗ dựa lúc này chỉ lộ ra một cái đầu con khỉ trông thấy hai nữ hướng nó đi tới trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc trợt đối với hai người gọi hàng nói hai người các ngươi nữ hoa, hoa thật là to gan đã như vậy cũng coi là cùng ta lão tôn hữu duyên không bằng phát, phát thiệt tâm c h ợ ta lão tôn thoát thân như thế nào công thành sau tự có chỗ tốt cùng các ngươi lặc dương n g u y ế có chút chần chờ bạch quán linh lại không chút do dự nói ngay cả ngươi cũng bị phụ triện chấn đặt ở này tu vi của chúng ta kém sang ngươi như thế nào giúp ngươi thoát thân con khỉ cười một cái nói trải qua vô tận tuyến nguyện trên đỉnh núi kia phụ triện uy năng đã lớn không bằng lúc trước mà lại ta tự có thủ đoạn cùng chống đỡ các ngươi chỉ cần thừa cơ đi lên đem phụ t r i ế n bóc ta liền đi ra hai nữ ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi chỉ gặp kim quan vạn đạo đ i ề lành rực rỡ hiển nhiên dù là phụ triện bên trong lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa đối với các nàng tới nói cũng vẫn như c ụ khủng bố nếu không dương nhuế cả người cũng không tốt nội tâm đánh lên chống nuôi quân bạch quán linh đã mở miệng nói tốt ngươi thi pháp đi t a c á i này đi đem phụ triện lấy xuống dương nhuế khiếp sợ nhìn nàng một cái trong lòng một bụng nghi hoặc nhưng giờ phút này đều ẩn nhận không phát chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy tiện nghi sư mội đang lưu đồ lấy cái gì trên thực tế bạch quán linh xác thực cũng là đang lưu đồ lấy vài thứ vừa rồi sư tôn thần thức truyền âm nói cho nàng phụ triện kia là đồ tốt không nên quên thu lấy nói lên sư tôn lắc cơ bạch quán linh cũng là rất khâm phục cho dù là thành tiên về sau nàng đối mặt sư tôn hồn thể thời điểm vẫn cảm thấy sâu không lường được có thể thấy được sư tôn cảnh giới vượt xa tưởng tượng của nàng chỉ là đáng tiếc sư tôn chỉ là tàn hồn trạng thái cảnh giới cao sức chiến đấu thấp không phải vậy nàng cũng không cần lo lắng sau khi phi thăng không có chỗ dựa bất quá sư tôn kiến thức còn tại đó nếu nói phụ triện là độ tốt vậy liền tất nhiên là độ tốt không thể bỏ lỡ bốn đó là cái gì lưỡng giới sơn phương hướng giống như phát sinh cái gì ta cũng cảm thấy chẳng lẽ yêu hầu kia sắp xuất thế bốn lưỡng giới sơn trong ngoài mãnh liệt yêu khí mãnh liệt p h u cận tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ý rất nhiều tu vi cao thâm tu sĩ cũng nhao nhao đem ánh mắt hướng lượng giới sơn phương hướng ném đi mặc dù tiên nhân phía d ư ớ i đều không đủ lấy xem thấu giờ phút này lượng giới sơn tràn ngập tiên quang nhưng bọn hắn có thể phát giác bất phàm hai phút đồng hồ sau triệu vô cực cùng bạch khải cường trở về thiên hà thành cảm nhận được từ l ư ợ n g giới sơn bên trong truyền đến yêu khí cả người hắn cũng không tốt đây cũng quá tuyệt đi có thể nghĩ lại hắn không phải là vì đầu khỉ mà đến a không sợ đây chính là đến sớm không bằng đến đúng lúc c á triệu vô cực trực tiếp chuyển hướng lượng giới sơn phương hướng bạch khải cường thần sắc lập tức th cái này nhất định là yêu hầu kia đang trùng kích phong ấn theo ta thấy ngươi hay là nhanh chóng cùng ta về thành cùng linh nhi thành hôn nhìn phải chăng có thể tránh cho kiếp này phát sinh chắc hẳn linh nhi lúc này cũng nên đến không còn kịp rồi triệu vô cực trong miệng nhỉ non ánh mắt của hắn xuyên tấu h không gian nhìn thấy một cái kim quang lập loẹ con khỉ ngựa mặt lên trời gào t h é t nhìn thấy yêu khí m á h liệt tiên quang tràn ngập l ư ợ n g dưới sơn trên ngọn núi hai bóng người cắn răng đỉnh lấy vô cùng to lớn áp lực leo về phía trước từng bước một từng bước một bốn chờ chút hai bóng người đó là sư tị cùng bạch q u a n linh triệu vô cực đống nhiên quay đầu mặt hướng bạch khải cường nói bạch không còn kịp rồi khỉ kia đầu động tính không nhỏ chỉ sợ đã sắp xuất thế ta phải đi xem một chút nhưng bạch thuốc tu vi của ngươi có chút như liền về thành trước đi thôi bạch hải cường sắc mặt lập tức trở nên rất đặc sắc hắn đây là bị chê nhưng cũng không có ghét bỏ sai so sánh triệu vô cực cùng yêu hầu hắn đơn giản yếu đuối giống như tiểu hải khu khu cho nên rất tự nhiên hắn liền tiếp nhận sự thật này cũng tiếp nhận đề nghị này đã như vậy vậy liền hắn về thành trước bên trong cùng nữ nhi gặp qua đi nghĩ đến giờ phút này nữ nhi cũng đã trở lại trong thành suy nghĩ cẩn thận hắn cũng mấy chục năm chưa từng gặp qua nữ nhi rất nhớ động bạch khải cường hóa thành một đạo lưu quan g rơi vào thiên hà thành triệu vô cực xúc địa thành thốn bước ra một bước trực tiếp bước vào lượng giới sơn địa giới kim quan g kia vạn đạo phụ triện bên trên lập tức có một cỗ uy áp hướng hắn cuộc tới so lúc trước cơ hồ chấn áp bạch quán linh cùng dương nhuế uy áp còn mãnh liệt hơn mấy lần không chỉ nhưng đối với triệu vô cực mà nói lại có chút không đáng chú ý nếu như là phụ triện toàn lực nhằm vào có lẽ hắn hiện tại còn có chút ứng đối không rành có thể chỉ là loại trình độ này lời nói còn chưa đủ lấy để hắn khuất phục đều không cần hiển hóa nửa nữ thế tôn pháp tướng hơi phóng thích một chút k i ế ý liền có thể thông、suốt. triệu vô cực bản muốn trực tiếp hiện hóa nửa nữ thế tôn pháp tướng có thể nghĩ lại hắn chuyến này hai cái một trong những mục đích là tạo nên mới áo dư hệ hình tượng nửa nữ thế tôn pháp tướng quá kiêu căng nếu là xem xét là liền phóng ra đến có chút không ổn hắn chậm dài hướng phía đầu khỉ chỗ chỗ tới gần vừa vặn hai nữ đều ngay tại trầm mê leo núi hắn có thể cùng con khỉ nói chút thì thầm bốn một bên khác thiên lan tông cổ kiếm tu trong độc phủ vũ đông n g u y ệ t cùng tà kiếm tiên nhìn triệu vô cực ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng p u quân sau đó nên đến ta đi ngươi cũng không thể không công bằng không không không còn hẳn là tiếp tục dạy bảo bản tọ có thể ngươi đã học qua cho nên sau đó hẳn là đền ta hai nữ càng nói càng cảm thấy ủy khuất triệu vô cực bản tôn im lặng cái này cũng đều ủy khuất lên cái này có cái gì tốt ủy khuất ta mặc dù hắn đúng là có chỗ thiên vị nhưng có thiên vị cũng là bình thường đi hắn đều đã hết sức làm đến không riêng sùng kết quả hay là xuất hiện tu la trận triệu vô cực đều muốn nằm thẳng có thể nghĩ lại liền nghĩ đến cái này hai tham muốn giữ lấy đều mạnh như vậy nếu là bỏ mặc không quan tâm về sau có thể sẽ phát triển thành khó mà giải quyết phiền p ư ớ c nếu là hắc hóa liền có thể sợ cái này giống dạy bảo tiểu hải tử lớp không bằng khai thông triệu vô cực suy nghĩ một chút nói về sau ta có lẽ sẽ còn cho các ngươi tìm càng nhiều thì m u ộ i các ngươi hiện tại liền như vậy về sau nhưng làm sao bây giờ về sau sự tình sau này hay nói ta chỉ tranh sống chiều vu đông nguyệt b n u môi nói ta kiếm tiền cũng không chút nào yếu thế lúc này nhìn hằm hằm vu đông nguyệt nói bản tọa cũng giống vậy nữ nhân bản tọa khuyên ngươi không cần không biết điều nói xong nàng liền nhanh chóng đối với triệu vô cực vươn tội ác chi thủ vu đông nguyệt nhìn thấy nó bị bắt lại lập tức giận không chỗ phát tiết trong miệm bắt đầu hùng hùng hồ hồ thôi liền để ngươi t r ư ớ học đi học xong liền sớm đi ra ngoài không phải vậy ta sợ cho a n bể bụng ngươi bốn triệu vô cực càng nghe càng cảm thấy không thích hợp hắn biết mình không có khả năng lại nhìn bùa dỡn vì trấn an vu đông nguyện ý niệm của hắn k h ẽ động đưa tay đem nó cũng kéo tới sau đó hắn liền bắt đầu truyền thụ cho tu luyện bất quá vì để phòng vắng nhất triệu vô cực từ đầu đến cuối phân ra một sợi tâm thần chú ý lượng d ư ớ i sơn bên kia động tĩnh các đại lao cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn c ả m t ạ gấp đôi hy nhi gấp đôi người phiếu, cảm tạ mọi người đặt mua cùng bỏ phiếu tấu trương xong chương một trăm sáu mươi linh đại phương thôn sơn trăng n i ê n tam tinh động c h ư ơ n một trăm sáu mươi linh đ à i phương thôn sơn trăng nghiêng tam tinh động lưỡng giới sơn hạ triệu vô cực thân ảnh vừa xuất hiện con khỉ ánh mắt liền từ trên người hắn không thể rời bỏ người này rất nguy hiểm rõ ràng chỉ là cái địa tiên cũng không tu thành tiểu tiên trên người tán phát ra nồng đậm kiếm ý để nó đều cảm giác được uy hiếp đang cùng phù triện chống lại con khỉ âm thầm kinh h ã i đây cũng là chỗ nào xuất hiện kiếm đạo thiên kiêu chẳng lẽ là tiên đình hoặc linh sơn phải đến vị tiểu huynh đệ này ta láo tôn nhìn ngươi kiếm đạo cao minh không biết ở đâu lộ thần tiên môn bên l i ớ i nơi nào động phụ tu hành con k h cảnh g i á hỏi mà lời vừa nói ra triệu vô cực tâm cũng nhấc lên con khỉ này thế mà nhìn ra hắn kiếm đạo cao minh quả nhiên lợi hại mà lại lời này là tại dò xét hắn đấy à, đã như vậy bốn triệu vô cực cười t ủ n g tìm nói ta chính là linh đại phương thốn sơn tả n g u y ệ t tam tinh động bồ đề tổ sư môn hạ đệ tử đại thiên đạo h ư u có thể nhận ra không con khỉ màu vàng mí mắt trong nháy mắt nâng lên giật mình nói đại thiên tiểu huynh đệ danh hảo cực kỳ ba khí chính là ta lão tôn năm đó cũng kém xa cúng năm đó nói như thế đạo hữu chắc hẳn từng làm qua một phen đại sự nghiệp là ta có chút cô lậu quả văn còn không biết đạo hữu sự tích không biết có thể bờ báo Thì、thật cũng không có gì có thể nói bất quá chỉ là rất nhiều vạn năm trước náo qua thiên đình lấy ra trải qua vén qua linh sơn hai lần bị đặt ở dưới núi như ngươi thấy đây là lần thứ hai cái kia nếu là cho ngươi thêm một cơ hội ngươi sẽ còn như thế lựa chọn a có lẽ cái gì cũng sẽ không cải biến đi giờ phút này nói lên những lời này con khỉ trong giọng nói tràn đầy thăng thương nhưng nói lên một lần nữa có còn hay không như thế lựa chọn nó có chút chần chờ lối ra cũng rất kiên định triệu vô cực hắn đã có thể xác định đây không phải hắn trong trí nhớ tể thiên đại thánh nhưng đoán chừng là cầm tương tự kịch bản phiên bản đại thánh hay là tây du kịch bản kết thúc về sau nói đến con khỉ cái này giải rác mấy lời bên trong l ậ n tàng lượng tin tức rất lớn a xem ra ở thế giới này đi qua cái k i a t r o n g truyền thuyết thượng cổ còn có càng xa xưa tam giới chưa phân thời kỳ thái cổ phát sinh qua rất nhiều không làm hiện tại đám người biết sự kiện lớn thậm chí có khả năng thế giới này bản thân liền là một cái phiên bản hoặc là đạo bản h ư n g hoang nghĩ tới đây triệu vô cực cảm giác nguy cơ bạo tăng hắn vốn định h è n m ọ n phát dục nhưng nếu như đây là đồ lậu hoặc là phiên bản h ư n g hoang lời nói mang ý nghĩa có lẽ còn có thánh nhân tồn tại bốn chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta sợi tầm ầm giữa thiên địa vang lên o cho dù không có người bóc đi phụ triện kim hầu thoát khốn cũng là chuyện sớm hay muộn cũng như hắn sử dụng thiên phú lúc nhìn thấy hình ảnh như thế triệu vô cực cảm thấy mình các loại chuyện này kết hợp tất nhất định phải lại đi nhìn một chút tiền bối hỏi một chút những cái kia đã từng phát sinh qua đã bị thuế nguyệt mai táng sự kiện lớn cũng tốt biết người biết ta bất quá đối với con khỉ thăm dò vừa mới bắt đầu mặc dù trước khi đến đã dùng cạn biết quẻ tượng tính qua đạt được đối phương sẽ không tổn thương hắn giải quyết có thể triệu vô cực vẫn cảm thấy không an lòng sẽ không tổn thương có lẽ chỉ là sẽ không trực tiếp tổn thương vạn nhất sẽ gián tiếp tổn thương đâu lại hoặc là nó tương lai làm ra sự tình gì tình thế phát triển sẽ đối với ta bất lợi đâu hiện tại nếu đối phương chủ động thăm dò hắn vậy liền xem a i thoại thuật cao hơn một bậc lạc có tâm ma cùng tà kiếm tiên tiền lệ phía trước triệu vô cực cảm thấy đợt này mình đã ổn nhưng cũng liền sau đó một khắc triệu vô cực chuẩn bị tiếp tục phát biểu lúc con khỉ bỗng nhiên mở miệng nó mở miệng liền để triệu vô cực trầm mặc tiểu huynh đệ nguy quỳ xuống cho ta lão tôn dập đầu ba cái ta lão tôn có chỗ cực tốt cho ngươi triệu vô cực cảm giác đầu to hắn phản ứng đầu tiên không phải tức giận cũng không phải là phẫn nộ ngược lại cảm thấy buông l ò n g con khỉ quả nhiên sẽ không hại hắn về phần dập đầu bốn triệu vô cực nghĩ thầm con khỉ nói không chừng là muốn t r u y ề n cho hắn đạo pháp tu tiên giới đầu không phải có thể tùy tiện đập tên này nhất định là muốn nhận hắn làm đồ đệ bất quá đối với này hắn cũng là tuyệt đối không thể tiếp nhận con khỉ này xem xét chính là cái biết gây họa mặc dù tất nhiên là có lai lịch nhưng nếu là bái nhập bọn nó bên dưới chẳng phải là còn muốn đắc tội con khỉ đ ư ợ nhân trước mắt đến xem tiên đình cùng linh sơn đều là địch nhân của nó n h ư hắn đứng con khỉ bên này chẳng phải là thế gian đều là địch không ổn không ổn nói đúng con khỉ đạo pháp không động tâm đó là giả ai không muốn có được càng rất mạnh hơn lực đạo pháp đâu nhưng hắn là muốn con khỉ cho mình chia sẻ hỏa lực mà không phải muốn cùng con khỉ cùng một chỗ tiếp nhận hỏa lực cho dù hắn hiện tại chỉ là một bộ hóa thân có thể tam giới ngoạ h ồ tàn g l o n g cao thủ nhiều như mây con khỉ nhìn lại là cái lăn lộn cao cấp cục không chừng ngày nào liền gặp gỡ cái có thể thuận hóa thân tìm tới hắn bản tôn đại năng nghĩ tới đây triệu vô cực huyện chuyển biểu thị cự tuyệt đạo hữu ta đưa ngươi đương đạo bạn ngươi lại muốn làm sư phụ ta dạng này đúng vậy phúc hậu lời này vừa ra con khỉ đối với triệu vô cực càng thêm hiếu kỳ nó tin tưởng mình tuy bị đặt ở cái này lượng giới sơn phía dưới nhưng có nhãn lực tình người đều nhìn ra được bất p h ẳ n của nó đừng nói là nho nhỏ c h â n tiên chính là thiên tiên cường giả cũng hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn t r u y ề n pháp mới đối hẳn là người này phía sau đại năng còn tại nó phía trên rất có khả năng a con khỉ càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn nó không phải mới xuất đạo lúc cái kia không biết trời cao đất rộng con khỉ tam giới nước sâu bao nhiêu nó đã biết trước mắt tiểu từ này tư thái để nó không khỏi nhớ tới lúc trước những đại giáo kia đệ tử triệu vô cực đột nhiên mở miệng hỏi con khỉ nói đạo hữu ngươi nếu có thể thoát hiếp về sau dự định làm cái gì tự nhiên là muốn báo thù ta lão tôn bị đặt ở địa phương cất chim cũng không có n ả y vạn và năm khẩu khí này làm sao đều nuốt không trôi vậy hắn nhật ngươi sẽ không trả thù tam giới đi sẽ không ta lão tôn mục tiêu chỉ là những con lừa c h ọ c kia cùng thiên đế lao nhi con khỉ tức giận nói ra nếu là trước kia nó có lẽ sẽ không náo h đến tam giới không yên không bỏ qua nhưng bây giờ chính là có người xin nó đi náo nó cũng sẽ không đi náo loạn tam giới nước quá sâu hai lần bị đặt ở dưới núi nó đã hấp thu giáo hấn bây giờ mục tiêu của nó chỉ là hạ i thảm nó kẻ cầm đầu linh sơn còn có tiên đ ỉ n h ngay vậy triệu vô cực rốt cục thở dài một hơi xem ra con khỉ tính nguy hại không lớn còn có thể hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực hắn cuối cùng có thể hơi yên tâm bất quá con khỉ lời kế tiếp lại để cho hắn n h í u mày đại thiên huynh đệ ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ tu vi không tầm thường tương lai nhất định có thể làm ra một phen đại sự nghiệp bởi vì cái gọi là hoàng đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta không bằng cùng ta cùng một chỗ phản kháng cái này không công chính vận mệnh đợi thành tựu đại nghiệp ta lão tôn ngồi linh sơn đại thiên huynh đệ ngươi vinh đăng thiên đế bảo tọa cộng đồng là tam giới đông đảo chúng sinh n h ư phúc chỉ chẳng phải là tốt con khỉ càng nói càng khởi tình trong mắt toát ra dọa người chiến ý triệu vô cực biểu lộ lại dần dần sụp đổ mẹ a con khỉ này không có khả năng chỗ một trăm cân con khỉ chín mươi chín cân phản cốt thật sự là thật đáng sợ đạo hữu lợi hại đạo hữu tốt trí hướng triệu vô cực san cười ngượng m n g cười thanh âm truyền vào kim hầu trong hai nơi đây không nên ở lâu triệu vô cực có chút chân kinh hắn chỉ hy vọng tận lực không trêu chọc phiến thức con khỉ này vốn là mang ý nghĩa phiến thức hiện tại lại trí hướng rộng lớn không hề nghi ngờ là đại phiến á i con khỉ n g h e chút phản phất nhận lấy ủng hộ mặt mày hớn hở nói ta liền biết đại thiên huynh đệ nhất định là c h i kỷ của ta như thế nào muốn hay không cùng ta lão tôn làm một trận đạo hữu làm gì như thế táo bạo tu hành không chỉ là chém chém g i ế t g i ế t còn có đạo lý đối nhân xử thế ta đại thiên luôn luôn là không thích cùng người tranh đấu cái này có cái gì trước kia không thích hiện tại có thể ưa thích thôi không phải như vậy không được như một đi không trở lại làm sao bây giờ ta muốn đạp nam thiên nát lang tiêu như một đi không trở lại liền một đi không trở lại kim hầu bá khí nói ra những lời này hắn nhẫn nhịn vô số và năm giờ phút này lớn tiếng nói ra trong lòng rất thoải mái mà lại nó là thật xem trọng triệu vô cực hy vọng kéo hắn n h ậ p bọn tục ngữ nói chân thành biết đánh nhau nhất động lòng người giờ phút này nó liền hiện ra chính mình chân thành triệu vô cực nghe xong càng phát ra cảm thấy nguy hiểm mười phần tên này thật sự là phần tử hiệu chiến ta quyết không thể cùng nó khoảng cách quá gần triệu vô cực đã quyết định đi bất quá trước đó bốn nói đến ta còn không biết đạo hữu tên gọi là gì ta lão tôn chính là thạch hầu vương tôn tiểu thánh à thạch hầu vương cái tên này có chút không ba khí ta nhìn đạo hữu không bằng gọi đẹp hầu vương đẹp hầu vương đẹp hầu vương đẹp hầu vương a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah, ha ha danh tự này cực kỳ b á khí nha không tệ không tệ ta lão tôn về sau liền gọi đẹp hầu vương triệu vô cực cười cười thân hình dần dần hư hóa tôn tiểu thánh trợn tròn trong mắt hô to đại thiên huynh đệ đại thiên huynh đệ ngươi đi đâu ngươi không cùng ta làm một phen đại sự nghiệp về sau chúng ta còn sẽ gặp nhau đạo hữu ta chỉ là tới gặp gặp ngươi về sau nếu có duyên chúng ta tự sẽ gặp nhau lời còn chưa dứt triệu vô cực thân ảnh đã ở lượng giới sơn biến mất không thấy gì nữa tôn tiểu thánh ánh mắt thâm trầm số dưới nhìn chầm chầm triệu vô cực thân ảnh biến mất địa phương như có điều suy nghĩ người này rời đi thời điểm nó thế mà không phát hiện được ba đ ậ u là hòa thân người này đến tột cùng lai lịch ra sao hẳn là thật là linh đại phương thốn sơn tả nguyệt tam tinh động đệ tử cái này linh đại phương thốn sơn nó biết có thể trang nghiêng tam tinh động bồ đề tổ sư nó lại chưa từng nghe nói qua nó chỉ biết là một vị cần bồ đề tổ sư chính là sư phụ của nó có lẽ vị tổ sư kia là nó sư phụ sư huynh đệ ân có khả năng nhưng tôn tiểu thánh còn có một chút không nghĩ ra là lúc trước chính mình cách phương thốn sơn lúc sư phụ lao nhân g a ông ta thăng ô n không cho nói là đồ đệ của hắn nhà mình nếu là nói ra nữa c h ư đến hắn liền mà biết đem nhà mình lột ra m g i xương đem thần hồn giáng t r ư ớ c tại c ử u h u chỗ vạn tiếp thoát thân không được như vị k i u bồ để tổ sư quả thật cùng sư phụ là sư h u y n h đệ ứng cũng nhận qua giáo này đ ã mới là vì sao vị k i u đại thiên h u y n h đệ không hề cố kỵ nghĩ mãi mà không rõ tôn tiểu thánh liền không còn tiếp tục suy nghĩ đã suy nghĩ nhiều vô ích không bằng chuyên chú dưới mắt trước thoát khốn lại nói bốn hai ngày sau bạch quán linh tắm rửa h ỏ a diễm dương nhuế toàn thân phát ra ma khí bộ lý lan san rốt cục sắc đăng đỉnh tôn tiểu thánh hướng phụ triện khởi sướng không gì sánh được mãnh liệt trùng kích lúc này triệu vô cực cũng rốt c ụ c đột phá tới chân tiên cực cảnh địa tiên phía dưới cuối cùng nhất cảnh hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng hơn xa lúc trước quả nhiên tu thành đại viên mãn chi cảnh cùng tu thành cực cảnh là hai khái niệm triệu vô cực rất hài lòng chính mình tiến độ hắn không có dừng lại tiếp tục một bên dạy bảo vu đông n g u y ệ t cùng tà kiếm tiên một bên tu luyện hắn đã không vừa lòng chân tiên cực cảnh hắn muốn tại hướng địa tiên cảnh khởi xướng trùng kích trước đó tại cực cảnh bên trong lại tu luyện đến không cách nào lại tu hành tình trạng chỉ có dạng này đột phá về sau mới có thể càng mạnh bốn cùng lúc đó thiên hạ thành bên trong phát hiện nữ nhi thật lâu chưa về bạch khải cường mặt đều tím h ã n tại bạch ra nổi trận lôi đình không phải nghe nói sau khi ta rời đi các ngươi đi tìm tiểu thư sao vì sao tiểu thư đến nay chưa về cái gì tiểu thư nửa đường mất tích loại lời này cũng lấy ra lừa gà ta chút chuyện nhỏ này đều làm không xong ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ làm gì dùng không bằng đều trông đi bạch ra các tộc nhân trong lòng ủy khuất vô cùng nhà ở đi không từ giã lại không có phân phó muốn làm gì bọn hắn chỉ là lo lắng ra chủ xuất thế mới sai người đi tìm tiểu thư bạch có linh kết quả tiểu thư đại cá như vậy tu sĩ nửa đường mất tích bốn lại vẫn là bọn hắn nổi gia chủ a tiểu thư đây chính là để thiên thần đều bị thương đại tu sĩ muốn làm cái gì ta cũng ngăn không được a bốn một bên khác l ư ợ n g giới sơn phong ba dần dần quét sạch toàn bộ thế giới chưa thành tiên đạo rộng rãi tu sĩ mặc dù nhìn không ra bây giờ bao phủ l ư ợ n g giới sơn mê vụ cùng tiên quang có thể trong đó tản ra càng phát ra mãnh liệt khí thế nhưng lại làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm phương hướng kia tựa hồn là l ư ợ n g giới sơn khí thế thật là đáng sợ ta nhớ được liên quan tới lưỡng giới sơn còn có truyền thuyết lưu truyền tựa như là đã từng kết nối tiên phạm lưỡng dơi núi vì vậy tên là lưỡng giới sơn sẽ không phải lại có cái gì kinh tế h tồn tại sắp xuất thế đi có khả năng chỉ là không biết là phúc là họa ai ta nghe nói ngày xưa đối kháng nhập ma tiên thần các thiên kiêu phần lớn đã phi thăng lần này nếu thật có cái gì chỉ sợ chính là đại họa lâm đầu a các tu sĩ đô đầu ra t ó c nổ bây giờ nhân gian như lại gặp gặp như lần trước bình thường đại nạn thử hỏi ai có thể địch lại có người nào có thể hóa giải nào đó yêu thú tụ tập trong dây núi t h a n h câu yêu vương nhìn qua lưỡng giới sơn phương hướng thật lâu xuất thần nhưng nó tâm tình khó nói nên lời các loại tư vị cũng chỉ có chính nàng mới có thể trải nghiệm cùng thời khắc đó trong h giới, Tây Thổ chư phật, lúc i bất trợt i đ phật tổ thanh nhâm giảng đạo y mặt mà dừng đông đảo phật đà cùng đông đảo la hán bồ tát tăng c h ú n g đồng loạt hướng trên bảo tọa nhìn lại chuyện gì xảy ra thế tôn đâu sư tôn vì sao không nói hẳn là có việc phát sinh chúng tu trong lòng đều là nghĩ hoặc có một tôn người nói thế tôn lần này giảng kinh muốn giảng chín chín tám mươi một ngày mới viên mãn nhưng đến nay mới bảy mươi ngày còn kém m ộ ư ơ i một ngày giảng kinh công đức không thể coi số lượng còn xin thế tôn nói lại quan âm tôn giả lời nói rất là phật tổ cười một tiếng c h ậ t nói lại hắn cảm ứng được năm đó đặt hạ giới phụ triện có chỗ chống đỡ hết nổi xem ra là khỉ kia đầu sắp xuất thế các đại lao cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử n g u y ệ t phiếu cảm ơn tấu trương song chương một trăm sáu mươi một hầu vương xuất thế tam giới đ i u kinh Trước 161, hầu v bây giờ ớ i đ khỉ kêu đầu muốn lật tung l ư ợ n g giới sơn xuất thế chính là đối với hắn đối với tiên đình uy nghiêm khiêu khích còn nhớ rõ tại thượng cổ thời kỳ hắn ném dưới một viên khắc quả đảo biến thành núi bị bổ ra vì vạn hồi uy nghiêm hắn thậm chí hạ lệnh phơi chết mội mội của mình Về sau mai còn cần kế trong á pháp cháu n mình thông thiên g lực t a i giờ Bây chỉ c là một con khỉ con c n ũ vọng tưởng ý đại ồ ba bận phía phen áp hắn, đỉnh thiên Không có khả năng, tuyệt đối không có khả tiên cùng trên. năng, năng. Trong mấy quy đảo đối đ tuyệt có có điện mặt khác tiên thần n h a o n h a o nhìn về phía thiên đế hôm nay thiên đế lại nổi giận sao bởi vì cái gì đâu chẳng lẽ là bởi vì nhớ lại mình bị khỉ đánh qua nữ nhi bị phạm nhân ngủ qua chúng tiên thần nghĩ như thế nào đều có chính là không người cho thiên đế đáp lời các đại thần khinh thường dính vào thiên đế có sự tiểu tiên bọn họ không dám tùy tiện nói chuyện thế là bầu không khí lập tức liền lung tung x u n g tới tiên h đế l ử a g i ậ n ngọc trời không người k h u y ê n can cũng không có người phản ứng thế gian lưỡng giới sơn ép xuống yêu hầu sắp xuất thế nên làm cái gì chúng tiên ra nghị nghị đi hạo thiên cơ hồ cắn răng nói ra hắn đều nhanh muốn chọc giật chết to như vậy cái tiên đình vậy mà không có một cái nào người có thể dùng được coi như không có tâm phúc chí ít cũng nên có cái nói tiếp mới đối nhưng bây giờ thế mà kết nối nói tiên đều không có bốn nửa tháng sau mạch quán linh bóc phụ triện cả tòa lưỡng giới sơn cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư phụ cận sinh hoạt sinh linh đều là quá sợ hãi chuyện gì xảy ra vì sao cả tòa sơn mạch đều đang lắc lư không tốt dây núi phát dây ra trời ạ sẽ không thật là trong truyền thuyết lượng giới sơn bên dưới c h â n áp yêu hầu s ắ p xuất thế đi chẳng lẽ nó xuất thế muốn hủy diệt toàn bộ dây núi vậy chúng ta làm sao bây giờ chúng sinh linh nghị luận ầm ĩ lúc này một thanh niên bỗng nhiên tại lượng giới sơn trong ngoài vang vọng ta chính là đẹp hầu vương đến nay xuất thế p h ả m lượng giới sơn ba trăm dặm c h i địa sinh linh nhanh chóng tránh lui b ạ c h quán linh cùng dương nhuế cũng là biến sắc vội vàng tránh lui ra lưỡng giới sơn phạm vi nghe được lời này toàn bộ sinh linh cũng đều rung động không thôi yêu này khỉ khẩu khí thật lớn thế mà để chúng sinh đều là chi né tránh bất quá cảm nhận được địa mạch rung động động tĩnh chúng sinh linh hay là lựa chọn nghe theo không phải vậy vạn nhất nếu là bị tác động đến mà chết đây chẳng phải là rất thua thiệt trong lúc nhất thời lưỡng giới sơn bên trong chúng sinh nao h n h a o thoát đi càng có cái kia là tu công đức tu sĩ chủ động mang theo hành động bất tiện sinh linh trong chốc lát lưỡng giới sơn phương viên ba trăm dặm chính là ổ kia chúng tiểu thú quật bên trong chim non trùng đều đã mang đến nơi khác sống yên ổn không một cái sinh linh viễn trình thấy cảnh này triệu vô cực trong lòng thở dài quả nhiên là tiến hành tây du kịch bản đằng sau con khỉ a coi như chỉ là cùng đại thánh gia tương tự Tây、du、trước t â Du con khỉ cũng đó hào tâm như vậy. Chỉ là không khỉ sẽ một như không chuyện Chỉ trước vậy. Vì xảy lúc là gì. biết ra sao m tôn Phật sẽ lần nữa sẽ bên ị đánh thành y u loại, cái đặt ở à y lượng giới sơn phía dưới. sơn bên giới phía Một khác tôn tiểu thánh cảm giác trên thân lập tức nhẹ nhàng mặc dù còn đeo vạn t r ư ở n g l ư ợ n g giới sơn nhưng không có phụ triện chấn áp chỉ là lượng giới sơn trọng lượng liền rốt cuộc ép không được nó hắn chỉ cần hơi động động thân thể liền có thể nhảy ra lượng giới sơn đây chính là tự do cảm giác thật tốt ta tôn tiểu thánh ánh mắt rơi vào bạch quán linh cùng dương nhuế trên thân cái này hai tiểu tiên trưởng đến không sai nhưng tư chất hơi kém chút bất quá không quan hệ xem ở vì nó lấy xuống p h ụ triện phân thượng nó sẽ đưa tặng các nàng một trận cơ duyên khi tôn tiểu thánh nhìn c h ă m c h ă m bạch quán linh nhìn thời điểm bạch quán linh cũng ngâm đâm đâm tại hướng lượng giới sơn phương hướng nhìn nàng suy đoán đối phương có phải hay không muốn hướng chính mình đòi hỏi phụ triện không được đây là ta bằng bản sự lấy xuống phụ triện vậy chính là ta bạch quán linh lôi kéo dương nhuế chuẩn bị chạy trốn dù sao yêu hầu xuất thế đã thành kết cục đã định chỗ tốt nàng cũng cầm cần phải đi về phần lừa dối yêu hầu làm chỗ dựa chuyện này bốn không nóng này các nàng giúp đỡ thoát khốn nhân quả ở chỗ này không sợ chạy đợi nàng đem phủ t r i lĩnh hội thông thấu lại、4. đang nghĩ ngợi con khỉ thanh âm chuyển vào trong thai bọn nàng chờ chút không muốn đi tiểu h o a nhi phụ t r i ệ n kia ngươi lấy xuống chính là ngươi ta lão tôn sẽ không đòi hỏi còn có chỗ tốt muốn cho các ngươi lạc b ạ c h quán linh ngay chút lập tức trong lòng bình phục cái này tình cảm tốt ngược lại là nàng phản ứng quá lớn nữ g hoa hoa bây giờ thế đạo các ngươi có thể tới thế gian tu luyện thành tiên chắc hẳn cơ duyên không sai nhưng các ngươi tư chất hay là kém chút tương lai có lẽ có thể tu thành địa tiên thậm chí thiên tiên nhưng nếu muốn tu thành bất hủ kim tiên hay là khó khăn không thành kim tiên liền còn cần kinh lịch tam thai ngũ kiếp cuối cùng không thể được trường sinh lời nói này v Bạch trong Linh n c ù lòng hai cô gái đã tâm thần bất định lại t h ở mong còn kèm theo một đâu đâu hỏng nhỏ nhưng không thể không thừa nhận các nàng tâm động tôn tiểu thánh tiếp tục nói ta láo tôn liền nói thẳng đi ta có đại phẩm thiền tiên quyết một bộ công này chính là phi thường đạo một khi tu thành đoạt thiên địa tri tạo hóa xâm nhập nguyện chi huyền cơ có thể thành vô lượng tự tại thái thượng vô tận cùng t r í cao vô thượng c h i đạo l i ê n truyền cho hai người các ngươi lấy giải quyết xong hôm nay nhân quả như thế nào đại phẩm tiên tiên quyết giải quyết xong nhân quả trong lòng hai cô gái suy nghĩ hiện lên phi t ố c cân nhắc lợi hại không cần phải lo lắng chỉ cần các ngươi tu luyện công này tương lai nhất định có thể tu thành kim tiên thậm chí thái ớt, cảnh cũng có thể chờ mong. thái ớt chi cảnh là cảnh giới gì kim tiên phía trên chính là thái ớt chi cảnh cảnh này cũng xưng thái ớt kim tiên người phi thường có khả năng đến cái kêu công này thật sự là lợi hại nhưng thực không dám giấu giếm tiền bối ta cũng không muốn công pháp tu luyện ta chỉ muốn muốn tiền bối một cái hứa hẹn càng cái gì nếu là tương lai ta gặp phải cương địch mong rằng tiền bối có thể mau cứu ta tôn tiểu thánh trầm mặc hắn cảm thấy lại bị mạo phạm đến đây coi là cái gì xem thường khỉ dù sao cũng là giải cứu qua nó người chính là không có hứa hẹn tương lai nếu là gặp nạn nó sao lại khoanh tay đứng nhìn vài giây đồng hồ sau tôn tiểu thánh thổi một n g ụ m ba cây lông tơ rơi vào bạch quán linh sau đầu đây không tính là cái gì ta cho ngươi ba cây cứu mạng lông tơ về sau nếu là gặp được khó khăn có thể bằng này kêu gọi ta hiện tại tôn tiểu thánh còn không có đem chính mình cho ra hứa hẹn coi ra gì còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào dưới cái nhìn của nó bạch quán linh bất quá là cái chân tiên tiểu hà nhi cự tuyệt nó đại phẩm thiên tiên quyết tương lai cao nữa là cũng chính là cái thiên tiên cho dù là gặp phải cường địch lại có thể mạnh đến mức nào tôn tiểu thánh ánh mắt lại chuyển rời đến dương nhuế trên thân dương nhuế giờ phút này cũng đã kiên định suy nghĩ ô n q u y ề n nói còn xin tiền bối thụ pháp nàng quyết định tranh công pháp mặc dù không biết bạch quán linh vì sao không cần công pháp mà muốn cái gọi là hứa hẹn nhưng nàng lựa chọn công pháp bởi vì nàng có thể có hôm nay toàn bộ nhờ tu luyện ma công mạnh nhất chiến lược chính là ma thần dưỡng kiếm quyết cùng si tình chú. nếu có có dạng này một bộ trực chỉ thái ớt chi cảnh lợi hại đạo pháp đối với nàng trợ rút quá lớn có công pháp này nàng nhất định có thể đổi kịp sư đệ bộ pháp trở thành sư đệ bên người người tôn tiểu thánh cũng nghiêm túc lúc này một đạo linh quang liền đánh vào dương nhuế thể nội chặt sông hai người nói nhân quả đã xong hai vị x i n mời rời đi đi hai đôi l ư ớ t nhau không chút do dự hóa thành lưu quang biến mất tại lượng giới sơn bên ngoài bốn vê anh một giây sau một cô tuyệt thế khí thế từ lượng giới sơn phóng lên tật trời xé rách thiên n ũ uy thế chấn động trên trời dưới đ ấ ta đây là cảm nhận được thậm chí mắt thấy đây hết thể sinh linh đều lộ ra vẻ khiếp sợ nhất là chân tiên trở lên tồn tại tín ngưỡng của bọn họ phảng phất tại giờ khắp này sụp đổ bọn hắn thế mà cảm thấy mình nếu như sâu k i ế n ngay sau đó khí tức khổng lồ phô thiên cái địa quét sạch toàn bộ thiên địa nhân gian đến không hết sinh linh đều là nằm sấp trên mặt đất run lầy bẫy hiển nhiên là bị cái này quét sạch nhân gian uy áp chân áp đây là tôn tiểu thánh đã hết sức thu l i ế m khí thế kết quả nếu không lấy cảnh giới của nó chỉ cần muốn một sợi khí thế cũng đủ để trong nháy mắt phá hủy thế gian này hơn chín thành sinh linh khủng bố đến cực điểm thật sự là khủng bố đến cực điểm. thiên gia a đây cũng là cỡ nào tồn tại xuất thế a có một đám người trực tiếp mộng nội tâm rung động không thể phục thêm lại một lần lại một lần mặt đều không có lộ chỉ dựa vào khí thế liền c h ấ n áp một giới sinh linh loại tồn tại này tầng ra không dứt đây là đáng sợ đến bực nào sự tỉnh con khỉ này t i n h tình đổ một chút không thay đổi thành khâu yêu vương sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía lượng giới sơn phương hướng hai con ngươi thâm thúy như mực giống như là đối đãi một tên quen thuộc người xa lạ trên thực tế nàng cùng con khỉ này kỳ thật có thủ nàng hóa phạm lịch tiếp lúc một đời kia phụ mẫu chính là ngày xưa chết bởi con khỉ này b bên dưới tương tại một khoảng thời gian rất dài bên trong nàng đều lấy tìm con khỉ báo t h ủ làm mục tiêu chỉ là về sau nàng tu hành có thành tựu minh ngộ trước kia từ bỏ báo t h ủ nhưng đi qua phát sinh sự tình nàng chưa từng có quên hóa phản một đời kia kinh lịch đủ loại trong lòng của nàng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích thật sâu ảnh hưởng nàng không phải vậy bốn thân là tiên thiên thần thánh từng được tôn là thanh khâu nữ c u â n nàng vì sao muốn thường xuyên vân a n một con khỉ con còn thường nghi ngờ phức tạp cảm xúc bốn lúc này ba mắt thần tướng một chỗ truyền thừa chi địa nhạc tính cùng hao thiên chó đang tiếp thụ truyền thừa người mặc hoa sen bảo tiểu chính thái bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía nơi nào đó tầm mắt của hắn xuyên qua truyền thừa chi địa vượt qua thời gian cùng không gian giam cầm đi vào lưỡng giới sơn nhìn về phía từ lưỡng giới sơn xông xuống ra toàn thân bị kim quan g bao phủ phát ra chấn nhiếp thiên địa vạn linh khí tức con khỉ tiểu chính thái khí tức cũng biến thành lăng lệ như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ trong con mắt của hắn vô lượng tiên quang bộ phát phản phất có một loại vĩnh hằng vô địch đại thế đây là đồng dạng làm bạn n h ạ tinh cùng hao thiên chó bạch yi yi đều sợ ngây người tiểu a nhi này thế mà b ộ c phát ra loại này tuyệt thế khí t linh hồn rung động thật cương đại chính là một mực đi theo bạch di di di hiện tại đã tiến vào bạch di di ý thì thức hải thạch kỳ cũng là xương sở cố khí tức này thật sự là quá quen thuộc chính là trùng tu ký ức không trọn vẹn nàng cũng không có quên giết hắn mau thửa dịp hiện tại giết hắn ngươi giết hắn ta liền truyền cho ngươi tuyệt thế đạo pháp thạch kỳ tại bạch di di ý thì thức hải bên trong giống to bạch di d d ý không nhìn thẳng tiếp tục lần người chỉ bất quá bạch di di ý cũng tương tự chú ý tới trong chủ thế giới phát sinh hết thảy cố khí tức kia tựa hồ cũng không yếu tại tiểu h i nhi này bốn cùng thời khắc đó thượng giới tiên đình tiên đế tức giận. tây thiên linh sơn phật tổ giảng kinh lần nữa dừng lại chúng đại năng ánh mắt không khỏi lần nữa ném hạ giới trong mắt của rất nhiều người đều hiện lên một tia không hiểu vị kia vẫn là đã lâu tam giới đệ nhất chiến thần c h u y ể n thừa cùng hư hư thực thực c h u y ể n thế chi thân nhiều lần hiện thế bốn hạ giới sinh linh lịch phạt thiên thần bốn hạ giới vừa mới phi thăng thiên tiêu liền tại thượng giới tung hoành bốn hiện tại bị trấn áp không biết bao nhiêu t u ế n g u y ệ t thạch hầu vương cũng xuất thế bốn chẳng lẽ là đại thế mới hoặc là nói lựa tiếp muốn tiến đến bốn oanh oanh o a n giữa thiên địa vang lên oanh minh một đạo người mặc giáp giới vai kháng tiên quân đ ồ n g thân ảnh đỉnh t i ê n lập địa tuy là yêu thân có thể nó d á n g người vĩ ngạc khí thôn hoàn vũ rất có bệ n g h ệ đầy trời t h ầ n phận hết thẻ chúng sinh chi thế triệu vô cực dạy hai nữ đồng thời ngóng nhìn trên bầu trời cái k i a đạo mặt lông lôi công miệng thân ảnh trên mặt không khỏi hiện hiện một tia giật mình thật giống như bốn cứ việc biết rõ này đẹp hầu vương không phải kia đẹp hầu vương có thể giờ phút này đạo thân ảnh lại cùng trong trí nhớ kiếp trước trong truyền thuyết cái k i a đạo đạp lăng tiêu toái cựu thiên thân ảnh lặng liên trùng hợp đẹp hầu vương tên vị này cũng là xứa mới chỉ là không phải lên giới tiên đình cùng linh sơn bên kia sẽ làm phản ứng gì. có thể hay không lại phái phái t i ê n thần có thể là phật đà hạ giới hắn v ô ý thức sử dụng cạn biết quẻ tượng đẹp hầu vương xuất thế cắt ra kết luận triệu vô cực không nghĩ nhiều nữa chuyên tâm dạy bảo hai nữ cùng tu hành bốn một bên khác lúc này thiên hà thành bên trong bất luận là phạm nhân hay là tu sĩ đều đơn giản muốn điên rồi tất cả mọi người nhìn qua lưỡng giới sơn phương hướng con ngươi co vào nhưng lại chăm chú nắm chặt nắm đấm trong truyền thuyết yêu hầu thật xuất thế khủng bố như vậy cảnh tượng chẳng lẽ bọn hắn cuối cùng chạy không khỏi muốn bị số mệnh bị diệt vong sao vừa mới trở lại thiên hà thành bên trong bạch quán linh cùng dương nhuế hai nữ cũng là trực tiếp khó có thể tin thật sự là khó có thể tin con khỉ kia thì ra là như vậy đáng sợ tồn tại một sợi khí cơ áp đảo thế giới đây là cỡ nào bạc khí cảnh giới cỡ nào a trong lòng các nàng giống như bị sóng lớn đánh ra đều là kinh hại không thôi nhưng cùng lúc các nàng trong mắt cũng có không h i ể u sắc thái đang nói lên có thể nói thật sự là cực hạn cường hành chỗ d ừ a cơ duyên a các nàng cùng vị này kết duyên đến nó hứa hẹn c h u y ể n pháp đơn giản chính là nghịch thiên cơ duyên cũng l i ề n tại lúc này bạch khải cường phát hiện hai người hắn tính tình nóng này lập tức đi lên trắng quắn linh đến cùng là chuyện gì xảy ra ta nghe nói trong tộc phái người đi tìm ngươi vì sao ngươi đến bây giờ mới trở về hiện tại yêu hầu đều đã xuất thế thiên hà thành cư dân đồng loạt nhìn về phía bạch quán linh phương hướng lo lắng quan tâm sợ sệt o a n trách dạng gì ánh mắt đều có bạch quán linh trong lòng run lên cũng không phải là bởi vì thiên hà thành các cư dân mà là bởi vì bạch khải cường coi như nàng bây giờ đã là trần tiên đối mặt lao cha cũng nhận huyết mạch t á p chế sau đó khi nhìn đến bạch khải cường trong n g a y mắt bạch quán linh trực tiếp lấy người thật lâu vừa rồi run g i ọ nói lao cha ngươi đúng là đại thừa kỳ đại tu sĩ các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương xong chương một trăm sáu mươi hai trước kia thất tỉnh nhạc tính danh dương tam giới chương một trăm sáu mươi hai trước kia thất tỉnh nhạc tính danh dương tam giới bạch quán linh trong lòng nổi sóng chập trùng sóng biển ngập trời nếu nàng không có nhớ lầm lao cha không phải xưa nay đều lấy kim đan kỳ đại năng tự cho mình là kết quả lại là đại thừa kỳ đại tu sĩ đáng sợ nhất chính là thế mà ngay cả nàng cũng giấu diếm còn giấu diếm hơn năm mươi năm nếu không phải hôm nay gặp phải lại nàng bây giờ đã tu thành trần tiên chỉ sợ còn không biết cái này giấu cũng quá sâu mà bạch quán linh hỏi một chút này cũng làm cho phụ cận tất cả mọi người n g â y dại nhìn một chút bạch quán linh lại nhìn xem bạch khải cường trong mắt tràn đầy không thể tin được bình thường kim đan kỳ thành chủ nguyên lai là đại thừa kỳ đại năng đây quả thực quá hấp dẫn kịch tính chính là thoại bàn con cũng không dám như thế viết đi nhất là triệu g i a các tộc nhân trực tiếp bị kinh bạo tin tức này thực sự quá kinh bạo không nghĩ tới bạch quán linh bây giờ có tiền đồ không nói bạch ra chủ lại cũng là đại thừa kỳ đại tu sĩ may mà vài thập niên trước bọn hắn gặp bạch quán linh tu là lùi lại biến thành phế vật lúc còn đề nghị ra chủ đi tử hôn Còn tốt t đi. nhược nhược điều này nói do cái gì nói do nữ nhi chẳng những chiến lược có thể đả thương thiên thần cảnh giới cũng ở trên hắn a đại thừa kỳ phía trên là cảnh giới gì chân tiên a ta bạch gia gia tiên bạch khải cường lâm vào cùng hỷ trạng thái bốn sau nửa c á n h giờ trên bầu trời bóng người to lớn biến mất không thấy gì nữa bao phủ thiên địa huy áp cũng theo đó trừ khử thế giới khôi phục lại bình tĩnh bị kinh đến các tu sĩ cũng không có nghị luận quá nhiều dù sao những năm này bị chấn động số lần quá nhiều dù sao cũng hơi chết lặng chỉ cần đến tiếp sau không có tiếp tục sự tình gì lúc đó giật mình qua liền đi qua một cái trước mắt lại là ba tháng trôi qua cổ kiếm tu trong đậu v h triệu vô cực đã đi tới chân tiên cảnh chân chính cực h ạ n cực cảnh cực h ạ n cùng ba tháng trước so sánh thực lực lại rất nhiều tiến bộ nhìn thoáng qua m ệ n đến không được vu đông m ệ n cùng tả kiếm tiên hắn lập tức có chút đắc ý cùng là chân tiên cái này hai thể lực cũng không sánh nổi một mình ta chắc hẳn ta bây giờ tại chân tiên cấp độ có thể xương trí cao sẽ không còn có mạnh hơn ta chân tiên chậm triệu vô cực bắt đầu tự mình tiến hành hôm nay thường ngày hiện tại thường ngày đã trở nên rất nhiều chẳng những muốn tiến hành vận rùi nguyên rủa v ậ n khí tốt chúc phúc cùng nghiệp quả phát q u y ế t còn có mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ cùng lặng biết quẻ tượng hắn cảm giác chính mình chính từ từ tại không gì làm không được bất quá nói đi thì nói lại hiện tại hắn biết đến đồ vật càng nhiều ngược lại khẩn trương hơn Cũng không biết là vì sao đồng thời triệu vô cực dung hợp phân ra đến sử dụng lặn biết quẻ tượng cùng mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ suy nghĩ lặn biết quẻ tượng không có gì đáng nói không có nhằm vào đặc biệt nhân vật cùng sự kiện cũng chỉ là xem b ó i hắn ngày đó và thế chủ yếu là người sau theo trong khoảng thời gian này đến ngẫu nhiên đến tranh nhân vật mặt dần dần hiện ra triệu vô cực con ngươi bắt đầu có chút co vào tôn tiểu thánh p h á toái hư không rời đi tôn tiểu thánh gặp phải thiên binh tập kích phản s á t một trăm không không không thiên binh bạch quán linh cùng dương nhuế trở về phong nguyện tiêu diêu tông dương nhuế lĩnh hội công pháp thu vi phóng đại bạch khải cường rời đi nhân gian không có cuối cùng gặp phải thiên binh tập k ích bản thân bị trọng thương liệu tố chân thu hoạch được cơ duyên kiếm đạo tu vi đại tiến hoa n gặp g phải thiên binh tập k ích dưới cơn nóng dận tiến đánh tiên đình hoa n g tại bắc thiên môn gặp phải cựu thiên huyền nữ phát sinh kinh tế h c h i chiến kiếm vô song gặp phải thiên binh tập k ích ngọc hoa chân nhân gặp phải thiên binh tập k ích cưu ma la gặp phải linh sơn tập k ích triệt để nhập mà bốn triệu vô cực không biết nên hình dung như thế nào thượng giới thật đúng là không yên ổn nhiều chuyện như vậy bất quá dung hay là hoàng dũng bốn đều đánh tới bắt thiên môn còn cùng cựu thiên huyền nữ đánh nhau đây chính là người xương chín ngày nương nương đạo môn nữ chiến thần. mặt khác bạch thúc thúc thế mà phi thăng có lẽ bạch quán linh cái thẳng kia nội dung cốt t r u y ệ n mới tuyến liền muốn triển khai nhưng vào lúc này triệu vô cực phát hiện bảng thuộc tính của mình bên trên đồ đệ một cột mỗi vị đồ đệ danh tự phía sau đều có chấm đỏ hắn lập tức có chút khẩn trương hồi lâu không có xem xét các đồ đệ tin tức bây giờ thế đạo này cũng không biết bọn hắn như thế nào phải chăng có gây thái họa nghĩ tới đây triệu vô cực không chút do dự từng cái điểm qua tính danh du lịch cách làm chủ tộc nhân nghi linh hai mươi tu vi phân thần kỳ một tầng công pháp cơ sở luyện khí pháp cựu tử bất diệt thiên công thần thông đạo pháp hoàng tuyền trị pháp khí u minh bảo bình vô thiên phó ú tiên thượng lai giới nào đó thiên vương nào hậu lịch, duệ đ trưởng i gian không biết bao nhiêu đời ê n vương nhân không lưu lạc hậu duệ bao một t o xảo n duyên nhập thiên lan tông. g cơ hợp Phó bái t r môn triệu vô cực muốn hạ tại đi theo trưởng môn sư bá tu hành thời điểm ngẫu nhiên đến hoàng tuyển lão nhân truyền thừa bây giờ ngay tại khổ tu triệu vô cực lập tức tâm tình sảng khoái Tốt, tên đồ đệ này bất Truyền thưa từ mình tìm, tìm, thích tu này mình cũng chính mình tìm, còn nữa thích khổ tu không dễ dàng đồ đệ gây chuy lo. pháp khí khổ dễ thời kỳ thượng cổ tu sĩ chuyển thế trùng tu thạch ký kết duyên hiện làm bạn tại sư huynh nhạc tĩnh bên người bởi vì lo lắng sư huynh bị cướp đi đối với tam đàn hải sẽ đại thần có mang địch ý đối với tam đàn hải sẽ đại thần có mang địch ý nhìn thấy câu này triệu vô cực cả người cũng không tốt mặc dù tu vi có chỗ tiến bộ không sai nhưng người nho nhỏ chân tiên đối với người ta tam đàn hải sẽ đại thần có mang địch lý là chăm chú hay là bởi vì lo lắng sư huynh bị cướp đi loại lý do này dù sao cũng hơi không hợp thói thường đi bất quá lúc này triệu vô cực còn không biết kinh hỷ còn tại phía sau bốn tính danh nhạc tinh t r ù n g tộc nhân nhiên linh bốn mươi năm tu vi chân tiên tám tầng công pháp kiếm đạo chân giải thượng cổ luyện k h í quyết bắt cựu huyền công thần thông đạo pháp vạn mộ hướng xuân thượng thương kiếm mang thiên nhãn tung địa kim q u a n g thiên cương ba mươi sáu biến địa sắt thất thập nhị biến pháp khí Phong Linh ánh t sủng hao, hao thiên chó thiên phú hoa tiên c h i tử nhân tiên hôn huyết tiên tiên kiếm cốt tiên thiên đạo thể chiến thần chuyển thế thức tỉnh bên trong lai lịch tiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân c h i tử thiên lan tông phó trưởng môn đại đệ tử lần thứ ba gọi tên chữ đã bị mai táng tại tuế nguyệt ba mắt thần tướng truyền thừa ngay tại trong truyền thừa thức tỉnh trước kia triệu vô cực ba thiên gia a đây là sự thực có chút b á n liệt triệu vô cực trận cả mắt lên hắn phát hiện bốn mươi lăm tuổi nhạc tính đã đạt tới chân tiên tám tầng đồng thời ngạc nhiên phát hiện nhạc tính còn nhiều ra một cái thiên phú lai lịch một cột bên trong thuyết minh cũng tương ứng phát sinh biến hóa hẳn là kẻ này là ba mắt thần tướng tức thế giới này dương tiện c h u y ể n thế vô cùng có khả năng a kẻ này ba phen mới bận thu hoạch được ba mắt thần tướng c h u y ể n thừa đồng thời tuần tự từ ba mắt thần tướng c h u y ể n thừa c h i địa thu hoạch được thần thông đạo pháp pháp khí cùng ký ức nói rõ xác thực cùng ba mắt thần tướng có quan hệ mà lại trước kia hai chữ cũng đủ để chứng minh hết thảy bất quá triệu vô cực có một chút có chút không rõ ràng cho lắm nếu như ba mắt thần tướng kiế mà nhạc tính là ba mắt thần tướng truyền thế lời nói t i ế p trước ba mắt thần tướng là thế nào chết trong đó phải chăng như là tôn tiểu thánh gặp phải một dạng có một chút không muốn người biết sự tình triệu vô cực cảm thấy là thời điểm lĩnh hội kiếm đạo hắn hiện tại nghi hoặc đã tích lũy đủ nhiều nhất định phải hướng tiền bối thỉnh giáo tìm kiếm đ á p án không phải vậy chỉ sợ đạo tâm bất ổn vừa nghĩ đến đây triệu vô cực bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo bốn cùng lúc đó ba mắt thần tướng truyền thừa chi n i ệ tại nhạc tính cùng bạch lý dưới trong ánh mắt khó có thể tin nhạc tính toàn thân nợ rộ sáng trói tiên quang phát ra không gì sánh được đáng sợ khi thế tại trong tiên quang trên người hắn tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa vô tận uy áp từ trên bầu trời rủ xuống quét sạch cả tòa chuyển t h ừ a chi địa thậm chí lan tràn trí nhân ở giữa thật lâu một bóng người từ trong tiên quang đi ra chính là dung nhan tuấn tú mạo đường đường hai thai rủ xuống vai mắt có ánh sáng đầu đội tam sơn phi phượng ngũ người mặc một l ĩ n h nhạt vàng nhạt lũ kim dày sấn bàn long vỡ đai lưng ngọc đoàn hoa bát bảo trang eo đeo ná cao su trăng non dạng tay cầm ba mũi hai nhận thương nhân gian tính nạo chân thần thánh hiện hóa vô biên hào nhị lang bốn theo đạo thân ảnh này xuất hiện toàn bộ thế giới lại một lần nữa bị cường hành uy áp bao phủ không ít sinh linh đều là lâm vào hoảng sợ bên trong a đây cũng là thế nào mới qua ba tháng lại tới cái này còn là ai cô uy áp này hoàn toàn không kém gì ba tháng trước vị kia ai biết được dù sao các cường giả muốn thế nào thì làm thế đó chúng ta những n à y nhỏ yếu nước chảy bẻo trôi l i ề n tốt nếu là nếu là thật sự nhất định diệt vong nói đó cũng là chuyện không có biện pháp lời này cũng rất là đáng thương ta tu chỉ mười tám phẩy không không không k h ô n còn không có hưởng qua nam nhân tư vị ai đạo hữu ngươi nhắc nhở ta rất nhiều sinh linh đều đang lo lắng nhưng lo nghĩ kết quả là không có kết quả thế giới này đến cùng là cường giả vi tôn kẻ y ê u rất khó lời nói có trọng lượng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là bị ép tiếp nhận mà lúc này nào đó yêu thú tụ tập bên trong dây núi thanh khâu yêu vương ngây ngốc nhìn về phía tòa kia c h u y ể n thừa tri địa vị trí Hiện nhiên, nàng khó mà tiếp nhận sự thật、này. nhạc tính đệ đệ thế mà thật là nàng chỗ yêu người kia bộ phận chân linh chuyển thế, mà một thế này hắn không thuộc về nàng. Chẳng lẽ các nàng nhất định không có duyên phận?、Ta、cho tiếp người kia đệ đệ nàng này, nàng này nàng. nàng duyên buông yêu mà mà là mà là có một Ta ta sự các đã lẽ bộ về chỉ cần không phải nhị lang bản tôn nàng liền sẽ không động tình kết quả nàng sai khi nhìn đến bộ kia giả dạng cảm nhận được cái kia cố cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc khí tức lúc nàng tình không biết nổi lên một hướng mà sâu dù là nàng biết đây là sai lầm biết các nàng đã không cách nào lại tục tiền duyên muốn cùng thời k h á c đó cố khí tức này xuất hiện cũng vì tiên giới cùng u minh giới đại năng cảm giác chỉ một thoáng lưỡng giới chấn động cố khí tức này là hắn khí tức này cùng lần trước khác biệt lần trước cảm nhận được lúc hay là có nhỏ sĩu khác biệt lần này cho ta cảm giác vậy mà như là năm đó vị kia đứng trước mặt ta đúng vậy a ta cũng có đồng cảm chẳng lẽ người kia thật từ luân hồi bên trong trở về hắn không có chết thế nhưng là ngày xưa hắn hình thần câu d i ệ t liền ngay cả chân linh cũng phá thoái bây giờ đều còn tại r ụ c giới tứ trọng thiên bên trong như thế nào luân hồi chúng đại năng là thực sự giật mình ánh mắt có thể xuyên thấu hàng rào thế giới đại năng càng là chăm chú nhìn chỗ kia chuyển thừa c h i địa đạo thân ả n h kia trong lòng phức tạp chi t ì n h khó mà nói nên lời vì sao vị kia không có chân linh còn có thể luân hồi từ luân hồi bên trong trở về đâu đây là kinh khủng cỡ nào m ố n bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường vị kia là ai đây chính là từng tung h à n h tam giới thượng cung bích lạc、Hạ、hoàng tuyền giết đến nhật nguyện vô quang làm thiên địa đều ảm đạm phai mở tam giới đệ nhất chiến thần n g a y xưa hắn cùng thạch hầu vương tranh phong chỉ là dư ba liền để không ít đã bước vào bất hủ chi cảnh tiên tôn cường giả đều đi hướng tiêu vong loại tia cường tuyệt lực lượng đủ để cho thần phật đều nhìn mà phát khiếp hiện tại hạ giới thiên kiêu tần g r a thạch hầu vương cũng phá phong mà ra dùng tên giả đẹp hầu vương liền ngay cả vị này cũng từ trong luân hồi trở về đơn giản như là ảo mộng giống như làm bọn hắn những này tiên thần bên trong đại năng cũng không dám tin tưởng tây thổ linh sơn cựu phẩm kim liên phía trên phật tổ đầy dây tường hòa trên mặt là chỉ có thần Nhìn không ra hỉ nộ. nhưng ì n không nộ. n hỉ h ra ánh mắt lại một mực rơi vào ba mắt thần tướng chuyển thừa chi địa phương hướng hiện nhiên cũng là để ý một bên khác tiên đ ỉ n h bên kia không khí cũng không phải là tốt đẹp như vậy giờ phút này thiên đế hạo thiên sắc mặt âm trầm đến làm cho cả điện tiên thần đều cảm thấy sợ sệt hắn là thật phẫn nộ đến cực hạn miệt thị thiên uy ra hỏa lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện liền ngay cả đã vẫn lạc vô số năm t u ế nguyệt người kia đều có thể lần nữa trở về tam đàn hải sẽ đại thần kẻ phản bội này còn trở mặt chẳng những không có chấp hành mệnh lệnh của h ắ n còn công nhiên đứng ở người kia bên kia đây là đối với hắn cùng tiên đình thậm chí thiên uy nghiêm khiêu khích trên đại điện cũng có thiên thần cảm nhận lấy c ố khí tức kia đồng thời thấy được hiện tại nhạc tính trạng thái cùng tam đàn hải sẽ đại thần chỗ nhưng là tất cả tiên thần không hẹn mà cùng lựa chọn c h ầ m mặc không có người chủ động mở miệng bởi vì trên thực tế cái gọi là tiên đình uy nghiêm thiên quy uy nghiêm tại tam giới cũng sớm đã thành cho cười chỉ có thiên đế còn quan tâm những này mà lại tam đàn hải sẽ đại thần tên sắt tinh kia không nói trước chính là vị kia từ trong luân hồi trở về là tình huống gì còn khó nói tùy tiện mở miệng chính là đang mạo hiểm có thể sẽ để cho mình lâm vào không ổn hoàn cảnh ở trong hà tất phải như vậy đâu bọn hắn cùng vị chiến thần kia lại không có thâm cựu đại h căn bản không cần thiết như vậy không phải sao bốn cũng liền tại lúc này chính nhu cầu danh lợi tìm tiên đình p h i ề n p h ứ c hoang cũng đem ánh mắt ném xuống dưới hắn sát mặt n g h i ê trọng tại bác thiên môn cùng cựu thiên huyền nữ một trận chiến để hắn nhận thức đến ánh sáng chính mình cường đại là không đủ hắn nhất định phải có một ít đồng bạn không phải vậy coi như hắn vô địch tại thế một thân một mình hay là khó mà thành sự mà bây giờ hắn cần đồng bạn không hề nghi ngờ địch nhân của địch nhân chính là mình bằng hữu chỉ có là cùng tiên đình đối nghịch hiện giai đoạn đều có thể coi là đồng bạn đối lãi huống hộ nhạc huynh thế nhưng là từng tại không già núi cùng hắn tương hỗ là dẫn là tri kỷ đ ạ hữu các h ẳ n g l đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương xong chương một trăm sáu mươi ba lại vào kiếm đạo lượm tiếp mà nói chương một trăm sáu mươi ba lại vào kiếm đạo lượm tiếp mà nói nhị ca lúc này ba mắt thần tướng truyền thừa chi điểm tam đàn hải sẽ đại thần mặc dù nhìn bình tĩnh có thể trong mắt đã bao hàm lấy nước mắt bởi vì thời gian qua đi vô số tuế y n n g u y ệ n hắn lần nữa hoàn chỉnh cảm nhận được dương nhị ca khí tức một ngày này bốn hắn đã đợi quá lâu cũng l i ề n tại lúc này trên bầu trời cái kia đạo huy phong lẫm lâm thân ảnh bỗng nhiên rủ xuống ánh mắt cặp kia tiên quang sáng trói con mắt nhìn về phía tam đàn hải sẽ đại thần bốn mắt nhìn nhau tam đàn hải sẽ đại thần nước mắt nhịn không được chảy xuống hắn có một loại cảm giác đó chính là hắn nhị ca nhị ca trở về mà giờ khắp này nhạc tinh đáy mắt cũng hiện lên một tia rung động lần này trong truyền thựa hắn minh ngộ đã sớm bị mai táng tại tuế nguyệt t nhìn thấy không còn là giải rác h ỗ n loạn đoạn ngắn tương lai đủ loại toàn bộ sông lên đầu hắn thấy được tiên đế thân ngội g ụ c giới nữ thần giao cơ hạ giới cũng quan sát một thiếu niên lịch thiên q u ộ t khởi gặp phải tiên đình truy sát đã lệ tài cán l u n sư phản thiên trị thủy tu luyện có thành t i ể u p h á n ú i cứu mẹ mắt thấy thiếu niên lũ kinh đại kiếp c ù n g hộ yêu kinh lịch sinh tử tri luyến cùng thạch hầu vương buộc phát kinh thế chi chiến c h i sau chấp trưởng tiên đình tư pháp cũng mắt thấy thiếu niên gặp tính t o n xâm nhập g ụ c giới tứ trọng thiên tìm kiếm mâu thân qua đời tung tích sau đó vất lạc hiện tại nhìn xem tiểu hài từ bộ g á n g tam đàn hải sẽ lại thần tương quan hồi ức trong nháy mắt dâng lên đó là cùng đời t r ư ớ c của hắn cùng một chỗ trinh chiến tầm giới quản lý nhược thủy huynh đệ cũng là ngày xưa hắn nhỏ y ê u lúc bị đẩy lên trạm tiên đ à i cứu vớt tính mạng hắn đ ơ n nhân bất quá thiếu niên là nhạc tính nhạc tính lại không phải là thiếu niên hắn hôm nay cũng không phải là lúc trước thiếu niên kia mặc dù hắn là thiếu niên cuối cùng tiến về r ụ c giới tứ trọng thiên lúc đầu nhập luân hồi một sợi chân linh bách thế luân hồi c h i thân đang thức tỉnh trước kia một khắc này cũng kế thừa kiếp trước đạo quả nhưng hắn cuối cùng không phải thiếu niên một thế này hắn là bách hoa tiên tử tri tử nhạc tính cho nên tại lúc này lại nhìn thấy vị này kiếp trước hảo huynh đệ. hắn mặc dù nội tâm cảm khái d ậ p d ờ n lại không biện pháp cùng kiếp trước như vậy cùng tam đàn hải sẽ đại thần ở chung đồng thời nhạc tĩnh nhìn về phía còn tại tiếp nhận truyền thừa khí tức đang đứng ở cấp tốc kéo lên trạng thái hao thiên chó trong mắt của hắn hiện lên ôn nhu hao thiên một thế này ngươi cũng cùng với ta a nhạc tĩnh trong lòng nỉ non cỗ khí tức này hắn quá quen thuộc chính là kiếp trước bồi bạn hắn cả đời hao thiên khí tức không nghĩ tới một thế này thế mà trùng hợp như vậy hao thiên chuyển thế chi thân thế mà đã đi tới bên cạnh hắn một mực bồi bạn hắn danh tự cũng đúng lúc gọi hao thiên có lẽ đây chính là giảng b ộ c đi cuối cùng n h ạ tĩnh nóng nhìn thi ánh mắt phản p h ấ t xuyên thấu hàng rào thế giới rơi thẳng vào tiên đ ỉ n h tam thập tam trọng tiên h phía trên tiên đ ỉ n h cùng ta ngươi cũng coi là hưu duyên a c ậ u g bốn một bên khác cổ kiếm tu trong đ ộ n v p chính lại lĩnh hội kiếm đạo triệu vô cực phát hiện chính mình giao diện thuộc tính bên trên nhạc tính danh tự g ó c trên bên phải lại xuất hiện chấm đỏ h á n cờ lệch xem xét sau đó lập tức hít một hơi lãnh khí suýt nữa đem trong động phủ không khí đều hút không tính danh nhạc tinh chủng tộc nhân n i linh bốn mươi năm tu vi chân tiên đại viên mãn công pháp kiếm đạo chân giải thượng cổ luyện khí quyết bắt cự huyền công thần thông đạo pháp vạn mộ hướng xuân thượng kiếm mang thi tung địa kim q u a n g thiên cương ba mươi sò biến địa sắt thất thập nhị biến pháp khí phong linh ánh trăng vòng tiên khí đầu dòng kiếm phá t o á i n g u y ệ t tinh v ò n g bị hao tổn ngân đạn kim cung tiên khí tam tiên lưỡng nhận đao tiên khí linh sủng hao tiên chó thiên phú hoa tiên tri tử nhân tiên hôn huyết tiên tiên kiếm cốt tiên thiên đạo thể chiến thần truyền thế đại la đạo quả lai lịch thiên đình bách hoa tiên tử cùng phạm nhân tri tử thiên lan tông phó trưởng môn đại đệ tử tính danh đã không thể kiểm tra cứu ba mắt thần tướng một sợi chân linh bách thế lịch kiếp tri thân bây giờ trước kia thức tỉnh cũng kế thừa kiếp trước đại la đạo quả đại la đạo thậm chí thời cơ chín mùi thời điểm có thể vừa bước vào đại la ngoan ngoãn đây cũng quá kinh khủng thức tỉnh cái kiếp trước thế mà cử đi đại la kim tiên triệu vô cực kinh h ỉ đồng thời cũng thật sâu cảm thấy lo lắng từ trên bảng liền có thể thấy được đại đô đệ kiếp trước chỉ sợ là chứng được đại la kim tiên tồn tại đại la kim tiên đó là cái gì khái niệm tại trong hồng hoang đó chính là một chứng vĩnh chứng vừa được vinh đến không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao coi như vẫn là cũng sẽ ở trong lân u hồi lần nữa trở về tồn tại nếu như là đạo giáo văn hiến bên trong thần thoại đại la vậy thì càng khó lường thế giới này có lẽ không có đến tình trạng kia nhưng cũng tuyệt đối là hắn hiện tại không thể tưởng tượng tồn tại loại tồn tại này đều vẫn lạc có thể thấy được đi qua tuyệt đối phát sinh đại khủng bố đưa qua đi phát sinh sự t ì n h có thể hay không ở thời đại này tái diễn triệu vô cực trong lòng hoàn toàn không chắc ai hay là cực kỳ lĩnh hội kiếm đạo đi thỉnh giáo tiền bối phu quân chúng ta tiếp tục đi không tại sao có thể một mực dựa vào ta các ngươi cũng muốn cố gắng tu luyện cho tốt mới là lúc này vu đông n g u y ệ t cùng tà kiếm tiên chậm lại tranh nhau tiếp tục tìm kiếm triệu vô cực chỉ điểm nhưng lo lắng triệu vô cực hoàn toàn không có ý nghĩ lạnh nhạt cự tuyệt sau đó bắt đầu lĩnh hội kiếm đạo hai nữ không hiểu ra sao không rõ phu quân đây là thế nào bất quá các nàng cũng đều là lòng dạ rộng lớn trong bụng g i ấ u dánh người không đến mức bởi vì một điểm nho nhỏ không như ý liền từ buồn bã tự oán húng chi triệu vô cực nói đến cũng có đạo lý luôn luôn cùng một chỗ tu luyện cảnh giới tăng lên quá nhanh dễ dàng tạo thành cảnh giới bất ổn ngẫu nhiên cũng nên chính mình tiềm tu một phen hai ngày sau triệu vô cực ý thức thể đi vào kiếm chi đại đạo lần này dị tượng còn chưa có xuất hiện liền bị thanh khâu yêu vương chấn áp bởi vì thanh k â u yêu vương cảm thấy hiện tại nhạc tĩnh đã đủ đáng chú ý không muốn để cho thế gian lại nhận thượng giới quá nhiều chú ý trở lại chuyện chính triệu vô cực đạp vào kiếm c h i đại đạo cấp tốc hướng ẩn linh kiếm tiên vị trí đi đến ẩn linh kiếm tiên vẫn như cũng là bạch dĩ tung bay đưa lưng về phía chúng sinh cảm giác được triệu vô cực đến lập tức cười một tiếng nói ra n ễ t i ể u tử ngược lại là tới chịu khó nói đi lần này lại là bởi vì cái gì n ữ khí của hắn rất bình tĩnh phản phất đã thành thói quen triệu vô cực tới tìm hắn thỉnh giáo triệu vô cực cũng mở miệng cười nói tiền bối ta muốn thỉnh giáo tại thượng cổ cùng thời kỳ viễn cổ đến tột cùng phát sinh qua cái gì không biết ngươi cũng đã biết a đó còn là rất nhiều trợ thuế nguyện truyện lúc trước ngươi vì sao đột nhiên đối với xa xưa như vậy sự tình cảm thấy hứng thú. Thực không d á m dâu dếm tại l ư ợ n g giới sơn thạch hầu vương xuất thế đằng sau ta phát hiện được ta một tên đồ đệ thức tỉnh trước kia hắn lại là đại la kim tiên chân linh c h u y ể n thế ta có chút bận tâm không biết là dạng gì k i ế p nạn thế mà để đại la kim tiên đô v ẫ n lạc là... cái gì đại la kim tiên chân linh c h u y ể n thế ẩn linh kiếm tiên ngữ liệu đ ố n g nhiên cất cao con n g ư ơ i k cực trấn hắn bấm đốt ngón tay hồi lâu vừa rồi dần dần bình tĩnh trở lại chậm rãi nói ra ta vừa rồi tính qua ngôi đồ đệ kia xác thực lai lịch bất phàm nói đến ngôi vận khí không tệ ngôi đồ đệ kia kiếp trước chính là thiên đế hạo thiên chi muội chất trưởng g ụ c giới tứ trọng tuy nhiên lại bái nhập trí cao đại giáo hậu trường rất cứng rắn về sau tu luyện tới đại la c h i cảnh có thể nói là thần thông quảng đại pháp lực vô biên còn tại tiên đình đảm nhiệm tư pháp thiên thần nếu không phải là thiên đế lợi dụng hắn đối với vong mẫu tưởng niệm làm thủ đoạn ám hại với hắn hắn cũng sẽ không vẫn lạc tại g ụ c giới tứ trọng tiên triệu vô cực càng nghe càng cảm thấy không thích hợp này làm sao nghe làm sao giống dương tiện a bất quá dương tiện kịch bản không nên đến tư pháp thiên thần đằng sau liền tiến vào trầm hương kịch bản sao làm sao còn rơi vào cái bị tính kế vẫn lạc hạ tràng liền xem như thế giới khác đồng vị thể cũng không nên rơi vào kết quả như vậy mới đối triệu vô cực nghi ngờ nói tiền bối thế nhưng là ở trong đó đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì kim tiên liền có thể bất hủ càng tại kim tiên phía trên thái ớt cảnh phía trên đại la c h i cảnh tại sao lại tùy tiện vân lạc ẩn linh kiếm tiên t h ắ n một tiếng nói ra những này vốn không nên ngươi bây giờ biết được nhưng lấy thiên tư của ngươi chắc hẳn không bao lâu liền có thể tiếp xúc đến đã ngươi hỏi ta liền nói cho ngươi đi đại la đúng là thái ớt phía trên cảnh giới tu thành kim tiên nhưng phải bất hủ tu thành đại la có thể xưng bất diệt đại la người thống trị ở ngàn vạn pháp tắc phía trên vừa được chính là vĩnh hằng có thể tại không gian thời gian tiêu g a o chính là vân lạc ũ n g có thể từ trong luân hồi trở、về. cho dù là chân linh đều phá diện có thể chỉ cần còn có nhất nghiệm vẫn còn tồn tại còn có người nhớ kỹ tên của hắn liền sẽ tại trải qua vô tận tuế nguyệt sau lại lần trở về nói đến đây ẩn linh kiếm tiên ngôn t ử ở giữa cũng mang tới một tia kinh ngạc triệu vô cực lập tức minh bạch thế giới này đại la kim tiên là cái gì định vị hắn chợt nhớ tới mình mấy lần nhìn thấy thuyết minh tính danh đã không thể kiểm tra cứu ba mắt thần tướng xem ra đại đồ đệ kiếp trước thân danh tự bị mai táng tại tuế nguyệt ở trong đó có lẽ có một ít tồn tại thu b ú lúc này ẩn linh kiếm tiên tiếp tục nói lúc trước vị kia vì sao v ẫ lạc trong đó tưởng tỉnh ta cũng không phải rất rõ ràng dù sao ta t ỏ a c h ấ n kiếm đạo lâu không xuất thế nhưng ta nghe nói đó là thiên đếm lưu đồ đã lâu sự tỉnh vì cái gọi là uy nghiêm không tiếc phơi chết mội mội của mình n h ư sát cháu trai chật chật triệu vô cực nghe được phía sau phát lệnh mẹ a hôm nay đế là kẻ hung hãn ra tay thật đen ngay cả đại la kim tiên đô bị tính kế vất lạc chỉ còn lại có một sợi chân linh luân hồi bách thế mới trở về xem ra ta cậu thả lấy lộ tuyến quả nhiên chính xác kế tiếp còn là hẳn lá tiếp tục ổn định không đợi được khí vận tri tử cùng số mệnh tri nữ bọn họ đánh xuyên qua phó bản không tu thành đại la tuyệt không phi thăng không đối không thu thành đại la phía trên tuyệt không phi thăng dù sao đại đồ đệ kiếp trước mạnh như vậy đều v ẫ n lạc nói không chừng ta cũng sẽ gặp phải tính toán hay là lại ổn một tay thật lâu triệu vô cực chậm lại lại hỏi nói đến ta thường thường nghe người ta nói đến thái cổ thời kỳ thượng cổ cho dù chỉ là đôi câu vài lời cũng có thể thấy được đó là cực kỳ sáng trói huy hoàng đại thế vì sao xuống dốc đến bây giờ ẩn linh kiếm tiên nghe vậy chờ mặc m trong mắt hiện lên dị sắc tựa hồ suy nghĩ thêm có n ê n hay không trả lời vấn đề này vài giây đồng hồ sau hắn mở miệm lần nữa cuối cùng vẫn là lựa chọn trả lời thời kỳ thái cổ cùng càng xa xưa niên đại là tam giới chưa phân thời đại thời kỳ đó các tộc ở trong thiên địa tranh bá các lộ tiên tiên h thần thánh cùng tiên cũng kêu t ầ n g ra không dứt, c ó thể nói đại la khắp nơi trên đất đi kim tiên không bằng chó là cực hạn đáng sợ thời kỳ nay thượng cổ thời kỳ là từ thời kỳ thái cổ cuối cùng bắt đầu tính lên khi đó thiên địa gặp phải một trận xưa nay chưa từng có đại kiếp năm vị viễn siêu đại la cảnh giới đang đỉnh tiên đạo bờ bên n g n g kia cường giả trí cao phát sinh đại chiến đem thiên địa đều đánh băng sau cường giả trí c a bọn họ thuận theo thiên đạo đại thế đem phá toái thiên đạo tái tạo chia làm bây giờ tam giới sau đó, liền ngay cả những cái kia siêu thoát đại la thế nhưng là còn chưa trèo lên bờ bên kia đại năng giả cũng cơ hồ toàn bộ tị thế tam giới dần dần tiến vào đại la có thể xưng vương kim tiên tức là tôn thời đại không trải qua thời kỳ cổ còn kéo dài một đoạn thời gian rất dài thẳng đến thế gian tiên linh khí trừ khử hầu như không còn kim đan c h i đạo thay thế luyện khí sĩ c h i đạo mới tính triệt để kết thúc tiên giới ư u minh đại năng giả đều là tị thế không ra thế gian tiên linh khí trừ khử đến tận đây thế gian tu sĩ không phi thăng khó mà thành tiên tu tiên giới tự nhiên sùng dốc triệu vô cực cảm giác lượng tin tức quá khổng、lồ. bất quá từ ẩn l i n h kiếm tiên trong lời nói hắn xác nhận thế giới này quả nhiên không đơn giản chính như hắn trước đây suy đoán như thế bốn thế giới này chẳng những có siêu việt đại la tồn tại còn có càng mạnh tồn tại t ồ n thế cái gọi là siêu thoát đại la thế nhưng là còn chưa trèo lên bờ bên kia đại năng giả hẳn là ở trên cảnh giới hẳn là tương đương với c h u ẩ n thánh mà đang đỉnh tiên đạo bờ bên kia trí cao bốn hơn phân nửa chính là thế giới này thánh nhân hoặc là nói hôn nguyên đại la kim tiên chỉ là không biết thế giới này tiên đạo bờ bên kia phải chăng cũng như hồng hoang bên trong thánh nhân bình thường cường đại hắn trong trí nhớ kiếp trước hồng hoàng t h á n h nhân tại trong hồng hoàng thế nhưng là đấng toàn năng đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng cường đại bốn triệu vô cực cảm giác gáp lực lớn như núi ai theo tu vi tăng lên càng phát là cảm thấy thế giới này nguy hiểm càng phát ra không có cảm giác an toàn hắn lại hỏi đến những trí cường giả kia vì sao phát sinh đại chiến ẩn linh kiếm tiên trả l ờ i là bởi vì l ư ợ n g kiếp còn thân mật là triệu vô cực phổ cập khoa học cái gì là l ư ợ n g kiếp triệu vô cực càng thêm cảm thấy mọi lòng cái gì là lựa kiếp hắn còn không rõ ràng lắm a cái gọi là lựa kiếp bất quá chỉ là nhân quả tuần hoàn thôi g i a thiên địa tu sĩ cần hấp thụ linh kh t ừ năm g vị đại n n g ỗ i l vị tiêu chí n n g đều đ á cao giả đem đại chiến đem thiên địa đánh sập là thuộc về chơi thoát tình huống chỉ bất quá còn không có phát triển đến vô lượng lượng kiếp tình trạng thôi mà lại từ ẩn linh kiếm tiên trong miệng triệu vô cực còn phải biết tại khoảng cách thời kỳ thái cổ càng thêm lâu dài n ê n đại thế giới còn buộc phát qua hai trận suýt nữa diễn biến thành vô lượng lượng kiếp đại kiếp mặc dù nói lên hai lần đó đại kiếp thời điểm ẩn linh kiếm tiên có chút ấp đúng nói không tỉ mỉ nhưng triệu vô cực hay là đoán được mấy phần hai lần đó đại kiếp chỉ sợ sẽ là long tộc phượng hoàng cùng kỳ l ầ n tam tộc tranh bá long hán đại kiếp còn có tiên đạo ma đạo tranh xê vị chính thống đạo ma chi tranh đi triệu vô cực gâm thầm cảnh giác hắn hoài nghi thế giới này cũng có hồng quân đạo tổ hoặc là nói hồng quân đạo tổ đồng vị thể ân mức độ nguy phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn c ả m tạ ngô tiểu tranh có được thần chi tài có thể thiên tài người chơi nguyên phiếu c ả m tạ mọi người đặt mua cùng bỏ phiếu tấu t r ư ơ n g xong chương một trăm sáu mươi bốn ử a bước địa tiên thần du u minh chương một trăm sáu mươi bốn ử a bước địa tiên thần du u minh đi những n à y khoảng cách ngươi quá mức xa xôi ngươi nghe một chút cũng không sao lại nói ngươi vẫn chưa tới trăm tuổi liền sắp tu thành địa tiên bực này tư chất tương lai tu thành thái ớt thậm chí đại la đều là tất nhiên sự tỉnh làm gì cả ngày sợ cái này sợ cái kia theo ta thấy ngươi hay là nắm chặt tu hành đi sớm đi tu thành đại la so cái gì đều tốt ẩn linh kiếm tiên lời nói xoay chuyển bắt đầu thúc giục triệu vô cực tu luyện triệu vô cực nghĩ cũng phải mặc kệ thế giới phong vân như thế nào biến hóa chỉ cần có được lực lượng vô địch liền có thể vinh sinh bất tử mà bây giờ chính mình chỉ sợ thủ đoạn ra hết cũng bất quá có thể chém chết kim tiên tối đa cũng chính là có thể cùng thái ớt cảnh cường giảm một trận chiến đây là cỡ nào nhỏ yếu nhất định phải nhanh tăng cao tu vi mới được gần trước định vị mục tiêu nhỏ tranh thủ trong vòng ngàn năm tu thành thái ớt nghĩ tới đây triệu vô cực liền hướng ẩn linh kiếm tiên trào từ biệt sau đó hướng về phía trước đi đến ẩn linh kiếm tiên im lặng nói thật hắn có chút hiếu kỳ hiện tại triệu vô cực có thể đi b a o xa lần này gặp mặt cảm giác tiểu tử này kiếm đạo vừa dài tiến vào mấy phần không chút khách khi nói bình thường thái ớt cảnh cường giả tuyệt không phải là đối thủ của tiểu tử này nếu là tiểu tử này tu thành địa tiên chỉ sợ ngay cả thái ớt cảnh kiếm tu đều sẽ vẫn lạc với hắn giới kiếm ẩn linh kiếm tiên không nhịn được nghĩ nếu là triệu vô cực tu thành thiên tiên thậm chí kim tiên có thể hay không ngay cả đại la kim tiên đều có thể chém chết nhưng trong đó chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực Cũng không phải tiểu ố t vượt như qua. Không h vậy qua. p ả Đại La n g ư từ này mặc dù thiên tài có thể nghĩ đến cũng không cách nào siêu việt tất cả thiên nhân đã tới tại chưa thành đại la thời điểm liền chém chết đại la cấp độ bốn hai tháng sau triệu vô cực ý thức trở về thể nội kiếm đạo của hắn lần nữa thuế biến chiến lược lần nữa tiêu thăng loại này viễn siêu cảnh giới cường hành để hắn có chút tung bay triệu vô cực cảm thấy hiện tại nếu là gặp lại phục ma thiên thần hắn thậm chí đều không cần dùng kiếm có thể một chỉ điểm sát bất quá lập tức triệu vô cực liền nhớ tới cùng ẩn linh kiếm tiên đối thoại trong lòng có như bị rót một chậu nước lạnh cấp tốc bình tĩnh lại đừng nói là phục ma thiên thần cái kia tiểu l c kê coi như có thể chém chết kim tiên thậm chí thái ớt kim tiên thì như thế nào không lên bờ bên hướng kia chung vì sâu kiến á i triệu vô cực trong lòng âm thầm nhắc tới hắn cảm thấy mình là thời điểm đột phá địa tiên vừa nghĩ đến đây triệu vô cực liền dốc lòng hưng thần chuẩn bị đột phá tu vi theo vô cực đạo kinh vận chuyển trong cơ thể hắn đã tu luyện tới không cách nào lại tăng lên pháp lực lần nữa bắt đầu tăng trưởng cũng liền tại lúc này hắn cảm giác đến trên người mình phảng phất có một loại nào đó gông xiềng bị đánh phá nhục thân cùng nguyên thần đồng thời phát sinh t h ế biến hắn cảm giác đến chân tiên cực cảnh cùng đất tiên cảnh ở giữa tầng kia hàng rào phảng phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể bước vào đi vào nhưng bốn một lần hai lần đâm không phá triệu vô cực tiếp tục nếm thử nhưng vô luận như thế nào đều không thể d u n g chuyển cho dù là đem thể nội pháp lực ngưng tụ thành độc long toàn cũng vô pháp đột phá tầng này cảnh giới h à rào triệu vô cực tâm tình lập tức có chút nặng n ề hắn suy đoán có thể là mình tại chân tiên cảnh cơ sở quá mức nện vững chắc dẫn đến hiện tại đột phá thời điểm muốn x ô n g ra tầng này hàng rào độ khó cũng tăng lên rất nhiều nhưng triệu vô cực không có suy nghĩ nhiều cảnh giới hàng rào khó mà đột phá chẳng lẽ lại liền không đột phá hắn tiếp tục ngưng tụ pháp lực t r u n g kích cảnh giới hàng rào một lần bốn hai lần bốn mấy triệu ngàn vạn lần bốn sau đó tại trong nháy mắt nào đó triệu vô cực đống nhiên cảm giác hàng rào một trận b u n g l ỏ n g pháp lực của hắn thành công đột phá cái kia đạo gần như không thể phá hủy hàng rào thế là nửa tháng sau triệu vô cực thành công tu luyện tới nửa bước địa tiên hướng địa tiên cảnh bước ra nửa bước nhưng khoảng cách chân chính tiến vào cảnh giới này còn kém chút hòa hậu nhưng đến nơi đây hắn liền không n ó n g nảy vạn sự khởi đầu nan tu luyện cũng là như thế như là đã chỉ nửa bước bước vào địa tiên cảnh giới tu thành nửa bước địa tiên cái k i a hoàn toàn bước vào cảnh giới này thành tựu hoàn toàn thể địa tiên liền cũng chỉ là vấn đề thời gian cũng liền vào lúc này kết thúc riêng phần mình tu luyện được vu đông nguyện cùng ta kiếm tiên hai mặt nhìn nhau ở một bên nhìn c h ẳ m c h ẳ n triệu vô cực xì xào bàn tán muộn u ộ n ngươi nói phu quân đây là thế nào thế mà say mê tu hành cũng không để ý chúng ta chẳng lẽ cùng chúng ta xong tu cũng không phải là tu hành đúng vậy、à? mặc dù trước đây thật lâu phu quân một mực xem song tu là tà mang o ạ i đạo thế nhưng là những năm gần đây không phải cùng chúng ta song tu rất là vui sướng sao chúng ta đều thu hoạch không nhỏ vì sao phu quân đột nhiên liền lại chẳng ghét ta cũng không phải rất hiểu ai tiếp tục như vậy tu vi của chúng ta tiến triển liền lại chậm chạp nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới là a tỷ tỷ ngươi có cái gì biện pháp ta kiếm tiên ánh mắt rạc rỡ đối với vu đông nguyệt mở miệng một tiếng tỷ tỷ không có chút nào cao tuổi rồi còn giả bộ nai tơ lòng xấu hổ vu đông nguyệt bản nhân đối với cái này âm thanh tỷ tỷ rất là hưởng thụ dưới cái nhìn của nàng mặc dù đối phương so với nàng t u ổ i thắt lớn nhưng làm tiền bối nàng không hề nghi ngờ xứng đáng c á i này âm thanh tỉ tỉ mà lại nàng đều hơn ba trăm tuổi đối với những cái kia hư danh cũng không phải để ý như vậy nhưng hai người đều không có phát hiện chính là giờ phút này các nàng để t à i nghị luận trung tâm phu quân của các nàng triệu vô cực ý thức lại ly thể bốn giờ phút này phát hiện ý thức của mình lại không tự giác ly thể triệu vô cực trong lòng h o ả n g đến một tớt nhất là tại phát hiện cảnh tượng trước mắt sau hắn càng là cả người cũng không tốt chỉ gặp hắn trước mặt chạy xuôi một đầu huyết hoàng sắt trường hà bên trong đều là chu lên cô hồn giã quỷ trùng xa gần đầy gió canh đập vào mặt trên sông mang lấy một tòa ba tầng chi tiểu xa xa nhìn lại cầu kia cuối cùng không phải dòng sông cũng không phải bờ mà là sâu không thấy đáy vực sâu bên dưới mấy ngàn trượng mây mù quấn quanh bốn triệu vô cực trong đầu lập tức dâng lên một câu này là vong xuyên cùng đại hà ác nhân quỷ hồn từ đây qua vinh đoạn lại hà không đừng ra lại xem xét xung quanh đoá, đoá đỏ đ tươi như máu đoá hoa nợ rộ bốn đầu cầu chỗ ố một tòa đại cao trên có đạo văn g i nhìn hương hai chữ bốn triệu vô cực lập tức kinh hãi đoá hoa màu đỏ nhìn hương mẹ nó đây là bị nạn hoa cùng vọng hương đại a nó như vậy cầu kia chính là đại hà t i ể u trường hà kia nước chính là hoàng tiến nước về phần cầu kia cuối cùng sâu không thấy đáy vực sâu chỉ sợ sẽ là luân hồi triệu vô cực khóc không ra nước mắt tự mình tu luyện được thật tốt thế mà thần du ưu m ì n h cái này không hợp lý a đồng thời hắn nhìn thấy đồng dạng tại đầu cầu vọng hương đ à i lại hướng phía trước một điểm vị trí một tên lão phụ nhân tại nấu chín lấy thứ gì còn không ngừng bưng lên bắt cho trải qua h ộ t phách triệu vô cực theo bản năng muốn rời xa ngoan ngoãn là mạch bà đừng nhìn vị này tại trong truyền thuyết thần thoại giống như không đáng chú ý nhưng tại các đại trong tiểu thuyết đây chính là địa phủ siêu cấp đại năng ngẫm lại cũng là có thể tại u minh chỗ như vậy đứng vững theo hầu vô luận người nào từ nơi đó đi qua đều được uống một chén canh mới có thể cho đi có thể là mặt hàng đơn giản tất nhiên là không thể trêu t r ọ c đại năng triệu vô cực có chút hối hận hướng bên kia nhìn một chút loại tồn tại này ngươi tại nhìn chăm chú nàng thời điểm nàng tất nhiên cũng tại nhìn chăm chú ngươi nói không chừng giờ phút này đã chú ý tới ta nhưng triệu vô cực còn chưa kịp làm cái gì một đạo thanh â m uy nghiêm chuyển vào trong thai của hắn nho nhỏ c h â n thiên cũng dám thần du u minh triệu vô cực vô ý thức liền muốn chạy nhưng ở này trước đó một đạo vô cùng uy nghiêm thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn đó là một tên thân mang màu đen cẩm bào nam tử đầu hắn mang vương miện g trang trọng uy nghiêm phía sau có m ộ ư ơ i hai lưu miện g trên thân ẩn ẩn phát ra cực hạn cường hoành khí tức cỗ khí tức này khiến người ta cảm thấy ngạt thở khi nhìn đến nam tử trong nháy mắt triệu vô cực trong đầu liền vang lên một cái tục danh ưu minh đế quân đây là cường hoành đến cấp độ nhất định thể hiện bởi vì thực lực cường đại đến cấp độ nhất định đạo ngấn ở trong thiên địa tuyến khắc bất luận sinh linh gì nhìn thấy nhìn thấy liền sẽ biết được hắn t ê n đương nhiên cũng là đối phương cố ý túng. không nhận ý triệu vô cực cũng vô pháp biết được thật có l ô i tiền bối văn bối cũng không biết tại sao lại tới đây văn bối cái này rời đi triệu vô cực lúc này quyết định tự bạo ý thức thể dù sao chỉ là ý thức đến đây cùng lắm thì liệu mạng ý thức bị hao tổn bông tha c ố này ý thức thể không cần chỉ cần đại lao không tìm hắn phiền phức thuận tiện chờ chút nếu đã tới cần gì phải gấp gáp đi đâu bất quá ngay tại hắn chuẩn bị phó chư thực tiễn thời điểm một cỗ không thể tưởng tượng nổi vĩ lực d á n g lâm đến trên người hắn ngăn chở hắn tiến một bước hành vi triệu vô cực cười khổ không thôi còn không cho đi đế quân cũng quá bá đạo muốn làm gì h ẳ n là muốn mời trao hắn là u minh làm、công. thế nhưng là ư u minh đại lao không ít chỗ nào liền thiếu hắn cái này một cái cũng không thể là vì hắn nhị đồ đệ tới đi kỳ thật ngươi tới đây là nhận lấy bản đế chỉ dẫn triệu vô cực xứng sở dáng chống đỡ lấy cười nói tiền bối nói đùa văn bối bất quá là một nho nhỏ trần tiên há có thể ngươi có thể thu qua một cái đồ đệ nàng cùng bản đế có chút nguồn gốc văn bối đồ đệ có chút nhiều không biết tiền bối nói đúng vị nào triệu vô cực đánh lấy thái cực bất kể như thế nào hắn có thể nhìn thấy đệ tử lai lịch cùng thiên phú sự tình tuyệt đối không thể lộ ra không phải vậy cường giả bực này nếu là đối tâm hắn sinh k i ê n kỵ chỉ sợ hắn hôm nay chỉ sợ chính là thai kiếp khó thoát dù sao trước mắt vị này đế quân thái độ không rõ hắn cũng sẽ không cho là thu cái cùng đại lao có quan hệ đ ồ đệ liền có thể cấu kết lại đại lao lúc này đối phương mở miệng nói bản đế liền nói thẳng đi học trò của ngươi bạch di lý chính là bản đế một đoạn lưu lạc nhân gian tiên quốc hóa hình sinh ra hưởng thụ tiên vận chỉ là bản tọa phát hiện nàng lúc phỏng đoán nàng còn có trần duyên chưa hết mà lại nàng cùng ngươi đã có nhân quả liên lụy ngươi yên tâm nàng có thể bãi nhập học trò của ngươi cũng là cùng ngươi hữu duyên bản đế sẽ không can thiệ b ả nhưng đế bởi b vì ạ c tí những t ớ lời này triệu vô cực chỉ là suy nghĩ một chút tuyệt không dám nói ra thật lâu hắn thử nghiệm mở miệng hỏi không biết tiền bối cần ta làm cái gì dạy bảo bạch lý dùy thì tu thành đại la ta chỉ là khu khu trần tiên chỉ sợ không có năng lực này không cần tự coi nhẹ mình bản đế nhìn qua tương lai của nàng chỉ có đi theo ngươi nàng mới có thể thành tựu đại la triệu vô cực tâm tình phức tạp hắn không nghĩ tới vị này đế quân đem hắn mời đến làm u ố n cùng hắn nghiên cứu thảo luận như thế cao đại thượng vấn đề chính hắn đều khoảng cách đại la còn rất xa đường muốn đi đế quân liền muốn cầu hắn đem đồ đệ dạy thành đại la cái này bên a đã thị cảm quá c ư ờ n g liệt hắn nghĩ nghĩ hỏi tiền bối cái kia nếu là ta thành công ta có thể được đến cái gì nàng là của ngươi đệ tử như tu thành đại la ngươi sẽ có được một tên chứng đạo đại la đồ đệ đây chính là vinh quang lớn lao nói ra rất có mặt mũi ta tu hành không làm tên ngươi còn có thể thu hoạch được bản đế hữu nghị tương lai nếu là n g ư ơ i thân tử đạo tiêu bản đế có thể che chở ngươi vào luân hồi chân linh không mất triệu vô cực nghe được mắt t r ợ trắng mẹ nó có biết nói chuyện hay không n g u y ê n lai ngươi đúng là dạng này đế quân cũng chính là ngươi là đế quân như đội người bên ngoài dám dạng này rủa ta ta định một phát đột nhiên thiên kiếm để hắn hình thần câu diệt như thế nào ngươi là lựa chọn tiếp nhận bản đế hữu nghị hay là cự tuyệt đối phương mở miệng lần nữa toàn thân tản g i khí tức nguy hiểm triệu vô cực lập tức nói tiền bối nói đùa y, y y y nếu bái nhập môn hạ của ta chính là người c ủ a ta ta tự nhiên đối với nàng phụ trách hắn biết mình đã không có cách nào cự tuyệt nếu là không thức thời hơn phân nửa hôm nay thiên lan tông tính cả hắn liền không tồn tại nữa bất quá hắn lời này cũng không hoàn toàn là bị ép buộc bạch di là đồ đệ của hắn nếu có cơ hội lời nói không cần phải nói hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để nó biến mạnh dù sao sư đồ có vinh cùng vinh có nhục cùng n h ụ đồ đệ cường đại hắn kẻ làm sư phụ này mới an toàn hơn như vậy rất tốt ngay vậy triệu vô cực liền biết nguy cơ đi qua cảm thấy khẽ động còn nói thêm tiền bối trợ giúp bạch di tu hành sự tỉnh ta tự nhiên hết sức nhưng bây giờ ta tu vi còn thấp tam giới lại phong vân chập trùng không quá an toàn ngài nhìn có phải hay không ban thưởng thứ gì bảo bối cùng ta phòng thân chắc hẳn ngài cũng không muốn nhìn thấy y thì không có sư phụ đi không được u minh chi bảo không thể nhẹ ra u minh không phải vậy át gặp t h i ê n khiển bất quá thần thông đạo pháp bản đế ngược lại là có thể c h u y ể n cho ngươi một chút dạng này bản đế có chu tiên đại kiếm ca một bộ liền truyền thụ cho ngươi đi đa tạ tiền bối ân ngươi không nên chống cự ta đưa ngươi trở về thuận tiện cho ngươi thêm một trận tạo hòa bốn triệu vô cực cảm giác một cỗ hùng vi ý chí sau một khắc ý thức của hắn liền đã trở về n h ụ thân hắn cảm giác lực lượng của mình lần nữa tăng gọn rõ ràng cảnh giới còn đ ỉ n h trệ tại nửa bước đ ị a tiên cảnh giới nhưng thể nội pháp lực tăng trưởng cùng cường độ đ ụ c thân tăng cường không khác đột phá đại cảnh giới thời điểm biến hóa mà lại đế quân truyền thụ chu tiên đại kiếm ca lúc chính là dùng quán đ ỉ n h tương đương với hắn trực tiếp nắm giữ không cần tận lực tu luyện liền có thể phát huy lớn la huy năng hiện tại hắn một thân chiến l ự c cùng trước đây so sánh lại mạnh mẽ mấy lần không chỉ đợt này kiếm lời mau a triệu vô cực trong lòng đắc ý nghĩ thầm u minh đế quân quả nhiên là thành t i n người nói truyền thần thông liền truyền thần thông nói cho tạo hóa liền cho tạo hóa một chút cũng không mang theo triệu vô cực đ i ề u ra bảng thuộc tính của mình sau đó hắn lại hít vào một ngụm khí lạnh suýt nữa đem cả tòa khổ tu thành tiên ngọn núi linh khí đều hớt khô hai ma một cáo một cọn cọt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn phương hướng mỗi một tờ trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc bốn các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cám ơn tấu trương xong t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm bạch hồ hiến thân cuối cùng chứng địa tiên t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm bạch hồ hiến thân cuối cùng chứng địa tiên tính danh triệu vô cực c h ủ tộc nhân nghi linh năm mươi sáu tu vi nửa bước địa tiên công pháp ngũ hành tiên q u y ế t hợp hoàn tông song tu thuật nhập môn t i ê n cương địa sát tôi thể pháp vô thượng kiếm tiên quyết hồng võ bất diệt kinh vô cực đạo kinh thần thông đạo pháp thí không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất kiếm kiếm trạm thiên rút kiếm thức tên là kiếm quyết ngũ linh thần kiếm chú phá diệt thần quang chu tiên đại kiếm ca pháp khí trạm thiên kiếm tiên khí tà kiếm tiên khí đạo diễn tiên ý đệ kim hà quan linh bảo đồ đệ n đại sư nhân cấp thiên phú mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quả bà lặn biết quẹo tượng linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế mười thực lực đầu hóa bảy tiên thiên mỹ cấp năm phục ma kiếm khách phá rồi lại lập vận rủi mền rủa vận khí tốt trúc phúc phệ đủ người sáu mươi ba trừ t h ứ n g người siêu cấp kẹo que hai thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên nhân tiên hôn huyết ngũ hành linh thể vạn pháp bất sâm bất hủ c h i vương tuyệt thế lô đ ỉ n h trời sinh võ tiên trùng đồng người nghiệp quả p h á n quyết cựu thế gà rừng cựu thế ác nhân bốn mươi xích cước đại tiên mười phệ đủ đại ma ba hồng trần tiên duyên mười bảy vũ đạo thánh nữ mười hai ưu minh tiên vận tuyệt thế tiên tư vạn đạo bản thân thưa không n g ư n g kiếm nửa nữ thế tôn còn thừa l ắ c xúc s ắ c số lần một t á m tám cờ l ạ c mở bắt đầu l ắ c xúc sắt bốn ưu minh tiên vận triệu vô cực trước tiên chú ý tới mình thêm ra tới thần cấp thiên phú ưu minh đế quân thế mà đem tiên vận cùng hắn chia sẻ lần này thật đúng là kiếm lợi lớn đây quả thực là vô hình che chở hát triệu vô cực cũng không tin những đại năng giả kia còn nhìn không ra trên người hắn thuộc về u minh đế quân tiên vận mọi người trong nhà cái này lao tiết h có thể chỗ ra sức bất quá triệu vô cực cũng không có vì vậy liền tung bay hắn biết càng như vậy thời điểm thì càng muốn bình tĩnh tỉnh táo t ố i ta kỳ thật hắn đối với u minh đế quân vẫn là không yên lòng nghĩ nghĩ triệu vô cực sử dụng thiên phú lặn biết quẻ tượng u minh đế quân sẽ không tổn thương ta đạt được cái kết luận này triệu vô cực tài thở dài một hơi chật vì bình phục tâm tình dung hợp trước đó phân ra đến sử dụng mỗi ngày ngẫu nhiên tính một kẻ suy nghĩ từng màn tranh nhân vật mặt tại trong đầu của hắn hiện hiện hắn nhìn thấy tôn tiểu thánh đánh lên linh sơn bị phật tổ một trưởng đánh xuống nhân gian cũng nhìn thấy c ê u ma la cùng hoang gặp nhau cả hai hẹn nhau phạt thiên trọng yếu nhất chính là bốn gần đây thế gian ma tu dị thường sinh động giống như là tại chuẩn bị lấy cái gì đại động tác triệu vô cực cảm thấy b ấ t a n thượng giới muốn loạn liền để n ó loạn đi những cái kia khí vận c h i tử muốn làm sao sóng liền để bọn hắn sóng đi huyên áo càng hung á c càng hung liền đối với hắn càng có lợi thế nhưng là hạ giới không có khả năng loạn không phải vậy chỉ sợ ảnh hưởng hắn tu hành ý nghĩ này cùng một chỗ lập tức đưa tới triệu vô cực cảnh giác c h o chút hạ giới l o ạ n hay không cùng ta lại có quan hệ thế nào chỉ cần không đánh tới thiên lan tông đến liền sẽ không ảnh hưởng ta tu hành ta vì sao muốn quản được rộng như vậy triệu vô cực ở trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này nhất định là thiên đạo lại hạ xuống tâm ma khảo nghiệt ta quả nhiên tu hành như đi ngược dòng nước một khắc đều không được lười biếng có chút thư giãn liền sẽ bị tâm ma xâm lấn hiện tại tâm ma thủ đoạn cũng càng phát ra cao t h ầ m biết thoại thuật không được vậy mà không nói lời nào trực tiếp ảnh hưởng tâm thần triệu vô cực vốn định vững lòng kết quả hiện tại không thể không chức đem đầu vóc chạy không để cho mình tỉnh táo một tuần lễ rất nhanh liền đi qua triệu vô cực cảm giác mình tỉnh táo lại tiếp tục hướng địa tiên cảnh khởi s ư ớ n g trùng kích vu đông nguyệt nhìn thấy lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện triệu vô cực cảm khái nói phu quân thật sự là định lực t a o minh hai chúng ta người sống sờ sờ ở trước mặt hắn cũng có thể làm như không thấy ta kiếm tiên ngữ khí t h a m thẳm xem ra chúng ta đành phải tự mình tu luyện bốn cùng lúc đó nơi nào đó yêu thú tụ tập dây núi bên trong thanh khâu yêu vương sắc mặt phức tạp nhìn về phía trước mắt hôn mê con khỉ nó đỉnh đầu cánh phượng tử kim quan người mặc áo lơi sắc hoàng kim giáp chân đạp ngó sen bước dày mây vương phải là khí vũ dân trào đây là chuyện gì xảy ra thành khâu yêu vương mày nhăn lại hơi nghi hoặc một chút trước mắt con khỉ này chính là trong yêu tộc người nổi bật tuy nói trước đây không lâu mới thoát khốn phá phong mà ra có thể bị phong lượng rơi dưới, dưới núi thuế nguyệt đối với nó tới nói kỳ thật ngược lại là tích lũy vạn vạn năm năm tháng trôi qua đạo hạnh của nó hẳn là càng hơn lúc trước mới là vì sao sẽ còn bị người một trường bị thương thành dạng này chẳng lẽ là linh sơn có thể là tiên đ ỉ n h cách làm sao thanh khâu yêu vương nghĩ tới đây đáy mắt không khỏi lướt qua một vòng h ạ n mang tốt một cái linh sơn tốt một cái tiên đ ỉ n h thật sự là càng phát bá đạo hy vọng những tên i kia có thể thức thời chút không cần ý đ ổ đối với nàng nhạc t ĩ n h đệ đệ hoặc là nói kiếp trước chỗ yêu ra tay không phải vậy nàng nhất định phải cho bọn hắn nhớ lại một chút như thế nào thanh khâu nữ quân phong thái mà cùng thanh khâu nữ quân có mang cùng loại ý nghĩ còn có cùng nhạc tính cùng một chỗ tại ba mắt thần tướng chuyển thừa chi địa chờ đợi hao thiên chó tiếp nhận chuyển thừa tam đàn hải sẽ đại thần đại thần kể từ sau ngày đó hắn nhìn nhạc tính liền giống nhìn cái gì chân bảo m ở dạng trên thái độ cũng trực tiếp c à n k h ô n đại biến nhiệt tình như lửa nhưng nhạc tính lại bị hắn làm cho có chút sợ sệt mặc dù kế thừa trí nhớ của kiếp trước biết oai nhi này từ trước đã là như thế nhưng đến đấy đã cũng không phải là kiếp trước đối mặt ánh mắt như vậy lại là có chút chịu không được lại nói nhạc tính t h ứ c tình trước kia tự nhiên biết oai nhi này lai lịch nói đến oai nhi này vẫn là hắn kiếp trước kết b á i huynh đệ gọi hắn một tiếng nhị ca đ â u bảo trì tình huynh đệ liền rất tốt quyết không thể biến chất nhạc tính có chút hiếu kỳ hỏi tam đàn hải sẽ đại thần nói tam đệ ta thức tỉnh trước kia tất nhiên kinh động tiên đ ỉ n h ngươi bây giờ chính là tiên đ ỉ n h chính thần công nhiên cùng ta đứng chung một chỗ phải chăng có chút không thỏa đáng có gì không thỏa đáng chỉ cần là cùng tiên đ ỉ n h là địch vậy cũng là bằng hữu của ta lại nói nhị ca ta sở dĩ gia nhập tiên đ ỉ n h không phải là bởi vì ngươi sao lúc trước nếu là ngươi thuyết phục ta há lại sẽ gia nhập tiên đ ỉ n h nhạc tính nhớ tới giống như đúng là dạng này đó là kiếp trước hắn tu vì có thành t ể u tại thế gian quản lý nhược thủy chuyện sau đó mà lại lời này đời trước của hắn cũng từng nghe qua lúc trước thạch hầu vương phản thiên thời điểm hắn bị huynh đệ kia phụng tiên đình chi mệnh hạ giới chấn áp nếu mùi thất bại sau liền vụ n trộm chạy đi chạy tới chỗ của hắn đi thậm chí còn nói thẳng cùng tiên đình là địch đều là bằng hữu có thể nói là tiên đình thứ nhất kẻ phản bội nhạc tính nhịn cười không được cười tiên đình có tam đệ thật đúng là phúc khí đúng rồi nhị ca ngươi từ trong luân hồi trở về sau đó có thể có tính toán gì tam đàn h ả i sẽ đại thần thanh â m bỗng nhiên tại nhạc tính bên hai văn vọng dẫn lại phía sau nhạc tính nửa cái thân là bạch tý ý n g h ĩ về ngay nhạc tính cười nói tự nhiên là muốn đem tiếp chức nợ đòi lại nhưng là muốn phạt tiên đương nhiên tiên đình b á đạo như vậy khư khư cố chấp trông coi vậy không có nhân tính tiên quy hẳ Nhạc thật n méo méo tam đàn hải sẽ đại thần khuôn mặt thêm, tam mức hiểm, vào theo thần bất ta thấy tiên ta hay đàn đại đệ, đình đi, đợi này là khuôn nhỏ, còn nói thêm, bất quá tam đệ, việc này ngươi liền không nên dính vào quá mức nguy hiểm. Theo ta thấy ngươi hải việc sẽ sẽ quá quá l đổ tiên đình ngày đó đàn đại tiên ta tái tụ、họ. Tam đàn hải sẽ đại thần trầm mặt. hải ngày chúng họ. Thật sẽ lâu hắn lắc đầu nói không ta muốn cùng nhị ca cùng một chỗ lần trước ta không thể bảo hộ ngươi lần này ta sẽ không lại rời đi bốn lại nửa tháng trôi qua khổ tu thành tiên ngọn núi cựu diệp kiếm có không chịu nổi bạch hồ q u ấ y dày đòi hỏi mở ra cấm chế mang theo bạch hồ đi vào sau đó bốn làm cho có khiếp sợ sự tình phát sinh vu đông n g u y ệ t cùng tà kiếm tiên cũng c h ấ n kinh các nàng xem rõ ràng bạch hồ thế mà lắp mình biến hóa thế mà biến thành một tên nữ tử t u y ệ t mỹ đồng thời tại nàng hiện lộ chân thân trong một c h ư ớ c mắt các nàng thời không đều phản phất bị giam cầm không cách nào động đậy không hề nghi ngờ đây là tuyệt đối tu vi nghiền ép hai ma một c g ọ n cỏ nội tâm trực tiếp sụp đổ cái quái gì con hồ ly kia lại là yêu tu chúng ta vậy mà dẫn cáo nhập thất đáng chết kiếm cỏ lại mang đến người cạnh tranh cáo nhỏ lại ưa thích chủ nhân lúc này triệu vô cực cũng là toàn thân khó chịu hắn tu luyện tu được thật tốt thế mà bị không hiểu thấu chấn áp phải biết hắn hiện tại kiếm ý đủ để ma diện kim tiên có thể đem hắn chân áp cái kia nhất định là siêu việt kim tiên cường giả lần nữa cũng là quá hạng hai cường giả như vậy thế mà hóa thành một cái bạch hồ t i ề m phục tại hắn trên núi này nhiều năm bây giờ còn tại trong động phủ của hắn hiện lộ chân thân bốn đơn giản không hợp t ố i thường chờ chút nữ tử kia thế mà hướng hắn đi tới thấm kia kinh thế khuôn mặt thế mà không kém hắn nàng muốn làm gì hẳn là muốn cưỡng ép ta đi việc cầu thả triệu vô cực nội tâm lâm vào trong giấy r u ộ chúng ta người tu tiên ha có thể khuất phục tại tạ ác thế nhưng là tại trước mặt lực lượng tuyệt đối hắn ngay cả động đậy một chút đều khó mà làm đến hắn nên làm cái gì triệu vô cực duy nhất có thể làm chính là dùng ý niệm sử dụng thiên phú lặng biết quẻ tượng sau đó hắn ra kết luận nàng này sẽ không tổn thương t a bốn tám tháng sau khổ tu thành tiên ngọn núi bỗng nhiên phát sinh oanh minh toàn bộ thiên lan tông thậm chí thương lan sơn mạch đều đi theo tiếng dung không thôi ngay sau đó một cỗ uy áp đáng sợ quét sạch toàn bộ tông môn thiên lan tông chúng tu sĩ đều bị kinh động bọn hắn ngao ngao nhìn về phía khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng chuyện này là sao nữa di động nơi phát ra là phó trưởng môn động p là vô cực sư huynh lại đang đột phá lần này là đạo pháp hay là cảnh giới ta muốn hẳn là tại đột phá cảnh giới đi dù sao thường ngày vô cực sư huynh tu luyện đạo pháp đều sẽ sinh ra dị tượng bây giờ trừ dị động bên ngoài cũng không có cái gì dị tượng xuất hiện ai cũng không biết bây giờ vô cực sư huynh đến cảnh giới cỡ nào ta nghe nói sư huynh tại rất nhiều năm trước cũng đã tu luyện thành tiên chỉ là chẳng biết tại sao còn không có phi thăng nói lên cái này nếu là đột phá cảnh giới chính là tiên nhân cũng phải độ kiếp đi ta nghe nói tiên nhân cũng cần kinh lịch tam thai ngũ kiếp vô cực sư h u n h vì sao một mực tại bế quan tu luyện ta chưa bao giờ thấy qua sư h u n h độ kiếp sư đ ệ ngươi nhập môn hơi trễ chưa thấy qua là bình thường mà lại thế giới to lớn không thiếu cái lạ nói không chừng có ít người chính là không cần độ kiếp đâu đúng đúng đúng vị sư tỷ này nói đúng ta từng nghe nói có chút đại năng người chuyển thế sinh ra loại sách tay mang kiếp trước đạo quả khi tu luyện tới kiếp trước cảnh giới trước đó là không cần độ kiếp có lẽ chúng ta phó trưởng môn vô cực sư huynh cũng là tình huống tương tự tia cái gì ta không quan tâm những này ta chỉ muốn biết lúc nào mới có thể gặp lại vô cực sư huynh một mặt ta muốn cùng sư huynh sinh con khỉ cái này. người sư mội này ngươi cũng đừng nằm mơ nhiều năm như vậy sư h i n h rời núi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại cho dù là có cơ hội kia sư mội ngươi còn trẻ sư h i n h nước rất sâu ngươi đem cầm không được vẫn là phải để cho chúng ta những sư tỷ này đến chính là chính là ta khuyên sư mội ngươi hay là chết cái ý niệm này đi trong tông môn còn có mặt khác rất nhiều ưu tú sư h i n h sư đệ sư mội không ngại thân cận hơn một chút ừ nói không chừng sư h i n h liền nữa thích tuổi trẻ đây này sư tỷ các ngươi mơ tưởng q a t a đám người nghị luận ở mỹ cái gì cũng nói thiên lan trong đại điện lục trường sinh mơ h ồ nghe được một chút ngôn luận mặt đều xanh đây đều là lời gì đứng đắn tông môn nào có đệ tử nói như vậy cả ngày đem tình áo yêu a treo ở ngoài miệng tông môn tập tục đều bị bại phôi thật sự là đại không thành cá thể thống mà lúc này du lịch cách làm nhìn qua khổ tu thành tiên ngọn núi phương hướng hai mắt tỏa ánh sáng sư tôn ngay tại đột phá cảnh giới sao vực này thành thế đúng là rất mạnh đại không biết lúc nào ta mới có thể giống sư tôn lợi hại như vậy bốn cũng liền vào lúc này một cố càng thêm đáng sợ khí tức từ khổ tu thành tiên trên đỉnh dâng lên loại u y áp kinh khủng kia cùng khí t ứ c để các đệ tử đều cảm giác được tâm thần chấn động gần như sắp muốn bất tỉnh đi c ố uy áp này ta lại cảm giác so rất nhiều năm trước vị kia phục ma thiên thần còn mạnh hơn ta thậm chí ta cảm giác sắp phải chết cái này vẹn vẹn uy áp mà thôi à thật khó có thể tưởng tượng sư huynh đến tột cùng đạt tới cảnh giới nào trong lòng mọi người h ã i nhiên b và phần loại này cường hoành đến cực điểm khí tức tuyệt đối là bọn hắn trước đó chưa bao giờ cảm thụ qua tại bọn hắn trong nhận thức biết có thể sư ơ n g mạnh nhất cùng thời khắc đó khổ tu thành tiên ngọn núi cổ kiếm tu trong độc p h triệu vô cực mở mắt, ra, thúy trong đôi mắt phảng phất tẩn chứa vô tận tinh thần cũng vô cùng kiếm ý đang l cảm thế ụ đ mà tại h n phu quân chủ nhân tu vi đột phá trong nháy mắt hóa thành quang điện biến mất thiên kia thế mà chỉ là một đạo hóa thân hiến tế chính mình đằng sau liền biến mất triệu vô cực đối với cái này cũng cảm thấy nghi hoặc hắn có thể phát giác được mình có thể n h ấ t cử tu luyện tới địa tiên sáu tầng không thể rời bỏ vị kia không rõ lai lịch đại năng trợ giúp nếu không có vị kia chỉ sợ hắn hiện tại đạt tới địa tiên cảnh đều quá sức nhưng là tồn tại cường đại như thế thế mà chỉ là một bộ hóa thân thật khó có thể tưởng tượng nó bản tôn là cỡ nào cường đại tồn tại mà lại vị này là một màn như thế thế mà chỉ là vì trợ giúp hắn tu hành hắn thật sự là không có khả năng lý giải nghĩ mãi mà không rõ triệu vô cực liền dứt khoát không lớn trực tiếp sử dụng tiên phú lặn biết quẻ tượng tiến hành đo lường tính toàn bốn triệu ư ớ c 166. Gặp l ạ U Minh đế quân, U quân, Minh Minh tại thời đại lại tại thời đại đại hại i Long Hán năng. Long Hán thời kỳ đại năng này đại năng sẽ không đế đáp đạo đế đáp đạo Trước ta. t Gặp kỳ kỳ r 166. sẽ vô cực ra kết luận cái này khiến hắn lập tức tâm tình vui vẻ vỏ bọc đường ăn hết còn không cần lo lắng đạn pháo tổn thương cái này quá mỹ diệu bất quá thân phận không biết đại năng trung quy là cái thai hoàng ẩm hắn nhất định phải nhanh tu luyện tới có thể cùng đối phương ở vào ngang nhau thân phận đối thoại cấp độ triệu vô cực vừa nghĩ một bên thói quen dùng thần n i ệ m quét hình t i ê n la tông tám tháng đi qua đám người thực lực đều lại có tiến bộ a vu đông n g u y ệ t tên này thế mà đã tu thành chân tiên bốn tầng ta kiếm tiên cũng tu luyện tới đ ị a tiên tầng hai tiến bộ không thể không có không lớn bất quá triệu vô cực cảm thấy trong này chính mình chỉ ít chiếm một nửa công lao nếu không có hắn c ạ c t ấy các nàng không có khả năng có dạng thu hẹp o này nhất là vu đông n g u y ệ t mặc dù là mị ma có thể tư chất thực sự có chút kém đồng thời triệu vô cực cũng chú ý tới thiên lan tông tu sĩ khác tiến bộ hiện nay thiên lan tông đã so với hắn mới nhập môn lúc khác nhau rất lớn bây giờ thiên lan tông nguyên anh khắp nơi trên đất đi kim đan không bằng chó các trưởng lão phổ biến đều có phân thần kỳ tu vi. lợi hại một chút trưởng lão thậm chí đã tu thành hợp đạo trường môn sư m i n h cẳng là không biết từ lúc nào độ kiếp thành công tu luyện tới đại thừa không chút khách khi nói hiện tại thiên lan tông đã có thể xưng tiên môn triệu vô cực trong lòng đắc ý đây đều là công lao của hắn a nếu không phải là những năm này hắn tu luyện đưa đến lần lượt dị t ự ợ bốn liền thiên lan tông những n à y tư chất kém người há có thể có như vậy tiến bộ triệu vô cực ánh mắt rơi vào cựu diệp kiếm thảo cùng tiện nghi tiểu đồ đệ trên thân kiếm bỏ bây giờ đã tu luyện thành tiên ngược lại là không có cô phụ t r ù n g tộc y danh cùng kỳ vọng của hắn tính danh cựu diệp kiếm thảo t r ù n g tộc cựu diệp kiếm thảo tuổi tác một h không không hai âu sinh kỳ tu vi chân tiên một tầng công pháp cựu diệp kiếm điện chu thiên diện địa đại kiếm ca thần thông đạo pháp tên là kiếm quyết thí không đột nhiên thiên kiếm thương thiên thất k i ế p kiếm trạm thiên rút kiếm thức ngũ linh thần kiếm t r ú pháp khí vô thiên phú cựu diệp kiếm thảo lai lịch là đương đại còn sót lại cuối cùng một gốc cựu diệp kiếm thảo thiên lan tông phó trưởng giáo triệu vô cực linh sủng tại triệu vô cực trợ giúp bên dưới thu hoạch được thành tiên vật chất tu luyện thành tiên nhưng bây giờ bởi vì hậu yếm bạch hồ đầu nhập vào chủ nhân triệu vô cực ôm ấp mà thất lạc nhưng khi nhìn thấy giao diện thuộc tính triệu vô cực trực tiếp im lặng thì ra g i a hỏa này còn thất tình mấu chốt nhất là hay là bởi vì con bạch hồ kia thế mà nhớ thương chủ nhân làm tình hình nước duyên làm linh sủng mà nói vẫn còn có chút không hợp cách đã triệu vô cực cảm thấy mình hẳn là cho ra hỏa này tìm một chút sự tình làm phòng ngừa nó tự bế nhưng sau đó nhìn thấy tiểu đồ đại bốn triệu vô cực liền rất là hài lòng tính danh du lịch cách làm nhân n h â n linh hai mươi mốt tu vi phân thần kỳ tám tầng công pháp cơ sở luyện khí pháp t i ự u tử bất d i ệ t thiên công thần thông đạo pháp hoàng tuyền trị pháp khí ưu minh bảo bình lính sủng vô thiên phú tiên vương hậu duệ lai lịch thượng giới nào đó tiên vương lưu lạc nhân gian không biết bao nhiêu đ ờ i hậu duệ một trong thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ đệ tử bởi vì liên tiếp mắt thấy triệu vô cực lúc tu luyện dị tượng mà đối với triệu vô cực tâm sinh sùng bái h u y t ư ở n g có thể sớm ngày bị sư tôn tiếp nhập động phủ lắng nghe lời dạy dỗ hai mươi mốt tu lây quả thực là triệu vô cực trong suy nghĩ chờ đợi hoàn mỹ đệ tử ân xem ra là thời điểm đem đứa nhỏ này mang lên núi tu hành triệu vô cực trong lòng âm thầm suy nghĩ chờ chút hoa nhìn này lấy được hoàng tuyển lão nhân truyền thừa có vẻ như cùng u minh có quan hệ chính mình bây giờ cùng u minh đế quân ở giữa tồn tại giao dịch phải chăng có thể là hài tử đòi hỏi một cọp cơ duyên tới nghĩ tới đây triệu vô cực lập tức lấy lực lượng thần hồn n ế m thử đụng vào quân quanh nguyên thần phía trên u minh tiên vận hắn suy đoán cái này tiên vận là u minh đế quân ban thượng nếu là bị đụng chạm đế quân chỗ nào tất nhiên có thể có cảm ứng đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao lần trước hắn quên hỏi tham nếu có sự tình muốn thế nào tìm kiếm đế quân. mà mặc dù triệu vô cực có thể tiến vào ưu minh nhưng hắn không cần nghĩ liền biết đế quân loại tồn tại này không phải tùy tiện có thể tìm kiếm đến chính như hắn kiếp trước những đại lao kia nếu là muốn tìm người nào chỉ là động động miệng liền có thể nhưng nếu là người bình thường muốn tìm bọn hắn chính là chạy chân gãy cũng khó có thể nhìn thấy may mắn hắn đoán đúng sau một ngày một đạo phía sau có mười hai lưu miệng thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn bái kiến đế quân tiền bối triệu vô cực nguyên thần cung kính thi lễ mặc dù đạo thân ảnh này rõ ràng chỉ là một đạo ý chí hiền hóa nhưng đối mặt tồn tại bực này làm sao coi chừng đều không, đủ, hắn quyết không thể thất đối phương mang theo không vui t h a n h âm chuyển đến triệu vô cực tỏ ra là đã hiểu mặc cho ai đột nhiên bị quấy dày đều sẽ không vui hắn đem tư thái thả rất thấp nếm thử tính nói ra tiền bối ngài biết hoàng tuyền lao nhân sao ta còn có một tên đệ tử đạt được hoàng tuyền lao nhân truyền thừa không biết phải chăng là thỏa đáng hoàng tuyền lao nhân hắn trước kia là âm sai về sau bởi vì đắc tội đại năng vẫn lạc không nghĩ tới hắn thế mà còn có truyền thừa tại thế người đồ đệ kia cũng là tốt cơ duyên về sau chết có thể tới u minh làm gốc đế làm việc triệu vô cực nghe được muốn mắt trận trắng đồ đệ của h ắ n cái này bị ghi nhớ nhưng bên cạnh mặt cũng nói cái này hoàng tuyển lão nhân truyền thừa không có vấn đề hắn lại tiếp tục nói vậy ta liền thay hắn đa tạ tiền bối bất quá hắn hiện tại còn sống nói ra thật xấu hổ ta tuy được ngài thụ pháp nhưng đối với âm gian đạo pháp hay là không hiểu nhiều không biết nên dạy như thế nào hắn tu hành tiền bối ngài có thể để điểm u minh không thể can thiệp quá nhiều dương gian sự tình không bằng ngươi giết chết hắn bản đế đem hắn hồn phách đưa vào u minh thế n ệ dạy bảo tiền bối ngài xác định không cùng ta nói đùa bản đế liền cùng ngươi nói thẳng đi không phải bản đế không muốn giút ngươi chỉ là bản đế tuy là u minh đế quân có thể âm gian nước rất sâu Cất giấu t r o n g đó rất nhiều đại rất tộc người cùng Phật Tông nhiều năng, người cùng con vũ l ự a chọc chính không phong kia nói, cái là đến ô đại đ thập đ i ệ Diêm La cũng đó ề u cùng bản đế không、hợp. Nghe đến đế đ hợp. triệu vô cực lập tức liền có chút đã hiểu không phải đế quân không nguyện ý hỗ trợ thật sự là địch nhân có chút nhiều ngay cả vu tộc cùng phật tông đều bị kéo ra chớ nói chi là còn có phong đô đại đế thập điện diêm la xem r a vị này địch nhân cũng không í t hắn hoài nghi mình lên một đầu thuyền giặc u minh đế quân tiếp tục nói thứ không dám dầu dếm bây giờ trong u minh rất nhiều tồn tại đều đang theo dõi bản đế nếu là bản đế công nhân n h ú n tay dương gian sự tình sợ rằng sẽ kinh động bọn hắn đến lúc đó thua thiệt vẫn là ngươi lời này vừa ra triệu vô cực lập tức trong lòng căng thẳng hỏng cái này bị ôn ưu minh đế quân sẽ không liên lụy đến ta đi triệu vô cực sử dụng lặn biết q u ỏ tượng sau đó ra kết luận ưu minh đế quân sẽ không liên lụy đến ta hắn lúc này mới thở dài một hơi nhưng vẫn là cảm thấy ưu minh đế quân chính là nhân vật nguy hiểm cùng nhân vật bực này hẳn là sớm cho kịp phủi sạch quan hệ để tránh mang đến ảnh hưởng xấu nhưng nếu như hiện tại muốn phủi sạch quan hệ tên này có thể hay không thẹn quá hóa giận triệu vô cực cảm giác mình có chút tiến thối lương nan u minh đế quân gặp triệu vô cực không nói lời nào có lẽ trong lòng nói c h u n g cũng có chút suy đoán c h ầ mặc m một lát sau nói ra ngươi cũng không cần quá lo lắng bản đế tuy có chút kiên kỵ bọn hắn nhưng bọn hắn càng kiên kỵ bản đế huống hồ u minh không thể can thiệp quá nhiều dương gian sự t ì n h đây là bọn hắn cũng nhất định phải tuân thủ trật tự không phải nhằm vào bản đế một người triệu vô cực nghe được cũng không có cách nào vị này đế quân tựa hồ muốn giải thích thứ gì nhưng là nói chuyện kỹ xảo không được rất có càng tô càng đen xu thế ai dạng này đại năng cũng cùng tâm ma một dạng không biết nói chuyện xem ra đây là thế giới này bệnh chung bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bốn vốn cho rằng vị này đế quân sẽ là chỗ dựa hiện tại xem ra cũng là ngôi sao thai họa chỉ là không biết cùng tiên giới quan hệ như thế nào bốn đoán chừng cũng không tốt dù sao cùng u minh đồng liêu quan hệ đều có thể chỗ thành dạng này cùng tiên giới bên kia thì càng không cần nói cái này u minh tiên vẫn có chút phòng tay triệu vô cực bắt đầu tưởng niệm ẩn linh kiếm tiên hay là vị tiền bối kia tốt kiếm đạo võ đạo cùng u minh các vị tiền bối bên trong là thuộc cẩn linh kiếm tiên nhất bình dị gần g i mà lại không có thai họa ngầm như vậy đi bản đế đưa ngươi một chút hoàng tiến nước ngươi cầm lấy đi chợ hắn tu hành đại hắn tu luyện thành tiên để hắn phi thăng u minh giới đến lúc đó bản đế hứa hắn một cái phán quan vị trí đem hắn mang theo trên người dạy bảo như thế nào u minh đế quân không còn giải thích cái gì trực tiếp đưa ra phương án như vậy rất tốt liền theo tiền bối nói tới chỉ là không biết cái này hoàng tuyển nước ta muốn đi đâu lấy bản đế sẽ an bài người tặng cho người đệ tử kia bên kia đa tạng không cần cảm ơn nhớ ký dạy bảo bạch ý ý thì tiền bối cứ yên tâm triệu vô cực đưa mắt nhìn u minh đế quân thân ảnh biến mất trong lòng nhịn không được thở dài tốt một cái u minh đế quân a thế mà cũng là t a i họa ta bị hố ai người trong động phủ ngồi phiên phức ngược lại là liên tiếp tìm tới cửa xem ra hay là đến mau chóng tăng cao tu vi triệu vô cực phân ra sử dụng tiên h phú suy nghĩ sau đó liền kéo lên hai nữ bắt đầu tu luyện tu sĩ t ử tu thành chân tiên bắt đầu linh lực trong cơ thể liền sẽ lột sắc thành pháp lực đến tận đây tiên phạm khác nhau cho nên chân tiên tu hành độ khó xa xa cao hơn chưa thành tiên thời kỳ mà từ địa tiên cảnh bắt đầu tu hành độ khó lại muốn so với chân tiên thời kỳ càng lớn bình thường tu luyện đột phá mỗi một cái tiểu cảnh giới thời gian thế tất yếu so trước kia tốn hao càng nhiều bốn cùng lúc đó vị thanh k h â yêu vương cứu trợ tôn tiểu thánh thương thế khỏi h ẳ n nó lập tức từ trong lỗ hai móc ra kim cô đồng chuẩn bị lần nữa giết tới tiến giới kết quả bị thanh khâu yêu vương một trường trấn áp nó trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ hiếu kỳ hỏi tiểu ngọc tu vi ngươi làm sao mạnh như vậy ngay vậy thanh khâu yêu vương thuận miệng nói ta vốn là khai thiên tích địa mới bắt đầu liền tu luyện thành hình đắc đạo tại long hán thời kỳ thanh khâu nữ quân tiểu ngọc chỉ là ta hạ p h à m lịch k i ế p lúc một thế chi thân lịch k i ế p kết thúc tự nhiên đạo hành tiến bộ khai thiên tích địa mới bắt đầu tu luyện thành hình đắc đạo tại long hán thời kỳ thanh k â u nữ quân lịch tiếp tôn tiểu thánh chỉ một thoáng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt x u n g cả người ngoan ngoãn k h ô nếu g nghĩ t là con khỉ tại có thể giúp nhạc tính chia sẻ một chút tiên đình lực chú ý cho nên con khỉ không thể chết chỉ là con khỉ hay là quá không châm ổn tại thanh khâu yêu vương xem ra đây thật ra là ngu xuân nó bởi vì cảm xúc hóa ăn đến thua thiệt chẳng lẽ còn thiếu đi làm sao lại là không tiến triển đâu có nhiều máu như vậy ráo hơn phía trước thế mà còn l ẻ loi một mình liền muốn muốn đánh lên tiên đình chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình tuổi thọ quá dài về sau ngươi liền đi theo ta ở chỗ này tu luyện đi báo t h ủ không nhất thời vội vã phản thiên cũng cần chờ đợi thời cơ xem ở ngươi cùng tiên đình là địch phân thượng ta vì ngươi giảng đạo một phen có thể l ĩ n h mộ bao nhiêu chính là bản lãnh của ngươi thanh khâu yêu vương không muốn giải thích cái gì cùng toàn cơ bắp ra hỏa nói không rõ nàng trực tiếp mệnh lệnh tôn tiểu thánh liên tục gật đầu không dám phản kháng sau đó thanh k h â yêu vương bắt đầu giàn đạo nhất thời cả tòa sơn mạch bên trong thiên hoa loạt truy mặt đất nở s e n vàng tất cả ở bên trong tu sĩ cùng yêu thú đều biết trong đó chỗ tốt không ít đều hô bằng gọi hữu đến đây nghe đạo hồng hồng hống là vị kia đang g i ả n g đạo chúng tiểu nhân m a u tới đây là ngàn năm một thợ cơ duyên đ á m con cháu nhất phi trùng thiên thời điểm đến cơ duyên đã bày ở trước mắt liền nhìn các ngươi có thể hay không bắt lấy sông nha sông nha ngao ngao ngao tôn tiểu thánh lúc đầu trong lòng còn có chút khó chịu giờ phút này khoảng cách gần nga đạo chỉ cảm thấy là diệu ngự thiên âm trong lúc nhất thời vui không tử thù thẳng nghe được vò đầu bước hai mặt mày hớn hở nhịn không được tay chi vũ chi. đủ chi đạo chi nó đã dừng lại rất nhiều năm chưa từng từng có tiến bộ tu vi lại trực tiếp bắt đầu chậm rãi tăng lên bốn một tháng sau yêu tu tụ tập dây núi lại đại năng giảng đạo tin tức truyền khắp nhân gian thiên hạ chấn động rất nhiều tu sĩ không chút do dự chạy tới dây núi bên kia muốn nhìn một chút hay là không có thể vượt qua cơ duyên cũng có thật nhiều tu sĩ bảo trì quan sát thậm chí tỏ vẻ khinh thường hử hoang man c h i địa có cái gì cao nhân tiền bối coi như thật sự có cơ duyên gì cũng tuyệt đối là những cái kia nhân vật cường đại vật trong bàn tay thôi chỗ nào đến phiên chúng ta loại này nhỏ yếu tu sĩ đi tranh chính là muốn ta nói có ít người chính là quá không căng thẳng chút nghe nói có người truyền đạo liền vội vội vàng t i h n đến cũng không nhìn một chút chính mình xứng hay không không sai mỗi người nói một kiểu nhưng không hề nghi ngờ chúng sinh đều đối với theo như đồn đại dạng đạo đại năng biểu thị hiệu kỳ lúc này thiên lan tông bên trong lục trường sinh cũng có chút tâm động chủ yếu không phải là vì hắn hắn là muốn mang du lịch cách làm đi n g a y đạo một phen dù sao các nhà phương pháp tu hành đều ai cũng có sở trường riêng tu hành vốn là muốn lẫn nhau xác minh nghe nhiều chút đạo pháp không có chỗ xấu lại du lịch cách làm đứa nhỏ này ngộ tính c ự dài bây giờ hắn đã không có cái gì khiến cho thậm chí không biết từ nơi nào học được â m gian đạo pháp còn được đến hoàng t u y ế n nước để hắn nhìn đều sợ hãi mà sư đệ lại một mực tại bế quan chưa từng xuất quan để hắn khó xử nhưng lục trường sinh không có nghĩ tới là bốn hắn hướng sư chất n h ấ t lên thời điểm thế mà thảm tao t r ư t s á t bị hung hăng cự tuyệt cái gì ra ngoài ngay đạo sư bá theo đệ tử nhìn đây không phải mười phần tất yếu đi không nói đến đệ tử đã sư thừa chính là đệ tử ngẫu nhiên đoạt được chuyển thừa cũng là cực kỳ cao minh đệ tử đều chưa hiểu rõ tuy nói người trong tu hành l à nên nhiều ứng chứng một chút đạo pháp nhưng biết được tham thì thâm đạo lý cũng rất trọng yếu còn có ra ngoài khó tránh khỏi gặp phải nguy cơ đệ tử chưa có được tung hoành thiên hạ lực lượng vô địch sao có thể tùy tiện ra ngoài nếu là bị người tập kích vẫn lạc há không hoan h ư n g các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử n g u y ệ t phiếu cảm ơn cảm tạ số k h ô n g tứ san n g u y ệ t phiếu cảm tạ mọi người đặt mua cùng bỏ phiếu tấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm sáu mươi bảy cựu thế á c nhân tam thanh đạo đồng chương một trăm sáu mươi bảy cựu thế á c nhân tam thanh đạo đồng sư chất ngươi cái này lục trường sinh trận tròn hai mắt giật này cả mình tiểu sư liệt thế mà đối với đại năng giảng đạo không động tâm chút nào sao chỉ là bởi vì lo lắng ra ngoài gặp được nguy hiểm làm sao lại như vậy tiểu sư điệt làm sao vì sao đột nhiên trở nên như vậy vững vàng lục trường sinh trong lòng âm thầm nghĩ hoặc hắn không hiểu a người tiểu sư điệt này trước kia giống như không phải như thế đi chẳng lẽ là có người tại sư chất trước mặt nói cái gì dẫn đến sư chất rời tính tình nếu thật sự là như thế có thể tuyệt đối đừng cho hắn biết là ai không phải vậy hắn định sẽ không k h á c h khí nhưng lục trường sinh không biết là bốn d ù sở vi lúc đầu chỉ là hướng tới khổ tu sở dĩ biến thành cái dạng này còn nhờ vào u minh đế quân ngày đó u minh đế quân cùng triệu vô cực kết thúc nói chuyện với nhau sau đêm đó liền điều động âm sai cố ý đi ngang qua tặng cho du sở vi một chút hoàng tuyệt thủy mà tên kia âm sai khi còn sống là bị người hại chết lại thích nhất dịu r ắ c hậu bối nhìn thấy du sở vi như vậy có triển vọng thanh niên liền liền nói thêm vài câu chuyển thủ một chút tâm đắc kết quả là vốn là bởi vì sư tôn cùng đại sư bá lục trường sinh thay đổi một cách vô tri vô g i á c ảnh hưởng ưa thích khổ tu du sở vi liền tại thông hướng cầu đạo tu sĩ trên con đường một đi không trở lại nếu như triệu vô cực mở ra hắn giao diện thuộc tính xem xét một phen liền sẽ phát hiện chính mình cái này tiểu đệ tử giao diện thuộc tính lại phát sinh biến hóa. Cụ thể thể hiện tại cuối cùng một h ngày này triệu vô cực mở mắt ra cảm thủ thể nội minh mông lực lượng hãn lộ ra dáng tươi cười địa tiên cảnh tầng bảy rốt cục thành địa tiên cảnh tu hành quả nhiên không đơn giản cho dù là cùng vu đông nguyệt còn có tà kiếm tiên cùng một chỗ tu hành hơn hai năm cũng mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới bất quá cũng còn có thể tiếp nhận đi hắn năm nay mới năm mươi chín tuổi cũng đã tu luyện tới địa tiên tầng bảy theo tốc độ này bảy mươi tuổi trước đó hẳn là có thể tu thành thiên tiên cũng không tính kém đồng thời triệu vô cực quét nhìn thiên lan tông ân mọi người tu vi lại tiến bộ tập thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới cũng nhiều chút khuôn mặt mới chắc là thăng tiên đại hội tuyển nhận đệ tử không tệ không tệ thông môn là càng ngày càng cường thịnh v a n h sau đó một lát thấy triệu vô cực tê cả ra đầu bất quá hơn hai năm đi qua tiểu đồ đệ thế mà đã tu thành hợp đạo hai mươi ba tuổi hợp đạo kỳ tầng hai đây quả thực là lại một cái nhạc tính còn có cựu diệp kiếm thảo tên này thế mà liên tiếp phá ba cái tiểu cảnh giới tu luyện tới chân tiên bốn tầng nói đến cũng không biết tên này hấu sinh kỳ lúc nào có thể đi qua đều tu luyện thành tiên hay là ở vào hấu sinh kỳ dù sao cũng hơi không hợp t h o i thường về phần vu đông nguyệt cùng tạ kiếm tiên bốn một cái tu luyện tới chân tiên tầng năm một cái tu luyện tới địa tiên ba tầng nói thật so sánh tại đồ đệ cùng kiếm cỏ kinh diễm triệu vô cực cảm thấy cái này hai tu vi tăng lên có chút chậm nói đến không dễ nghe điểm chính là kéo đổ bất quá cái này cũng không trách các nàng sau đó rất nhiều xuất hiện ở triệu vô cực trong đầu hiện hiện đen vô thường ẩn hiện thiên la tông đưa tặng hoàng tuyển thủy cho du sở vi cũng lôi kéo đối phương t ắ n gấu bạch quán linh rời đi nhân gian bạch khải cường gặp phải thiên binh tập kích không có cuối cùng gặp phải thiên binh tập kích kiếm vô song gặp phải thiên binh tập kích n ộ ra lục tiên kiếm pháp liêu tố chân gặp phải thiên binh tập kích tại trong tuyệt cảnh hoàn thiện nhân gian chi kiếm cư u ma la cùng hoang đánh lên b ắ c thiên môn bị vương linh quan đánh lui dương nhuế rời đi nhân gian ngọc hoa chân nhân gặp phải ma tu tập kích tôn tiểu thánh bị thanh khâu yêu vương c h ấ n áp hạ giới nhiều cái tông môn bị ma tu hủy diệt bốn triệu vô cực thấy tê cả ra đầu trời ạ trong khoảng thời gian này thế mà phát sinh nhiều như vậy lại sự tiên đình tại thượng giới cuộc sống thoải mái vọn hắn nhìn thấy tranh nhân vật mặt hơn phân nửa đều là bị thiên binh tập kích còn có ma tu cũng là dị thường sinh động không những ở thượng giới chính sự còn tại hạ giới đại khai sát giới đây là muốn làm gì chẳng lẽ là muốn học tập tiên đình thanh tẩy nhân gian triệu vô cực cảm thấy mình cảm giác quả nhiên không sai có bất hảo sự tình ngay tại phát sinh những ma tu kia nhất định là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì còn có tiên đình tại thượng giới sinh động như thế nhất định là sẽ có đại động tác a đồng thời triệu vô cực chú ý tới tôn tiểu thánh đi vào nhân gian bốn chờ chút con khỉ này đi vào nhân gian triệu vô cực trong lòng máy động đột cái này bị ôn con khỉ sẽ không đem hai nạn mang xuống tới đi không được thời gian càng ngày càng gấp gáp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 n h ạ mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ ba lặn biết quẻ tượng linh cấp thiên phú phong độ tuyệt thế mười thực lực đầu nói bảy tiên thiên mỹ có năm phục ma kiếm khách phá rồi lại lợp vận rủi m ư n i rủa vận khí tốt trúc phúc phệ đủ người sáu mươi ba trừ chứng người siêu cấp kẹo que hai thần cấp thiên phú thiên mệnh kiếm tiên nhân tiên hôn huyết ngũ hành linh thể vạn pháp bất sâm bất hủ c h i vương tuyệt thế lô đ ỉ n h trời sinh võ tiên trùng đồng người nghiệp quả phán quyết cựu thế g ả d ừ n g cựu thế ác nhân bốn mươi xích cước đại tiên mười phệ đủ đại ma ba hồng trần tiên duyên mười bảy vũ đạo thánh nữ mười hai u minh tiên vận tuyệt thế thứ tư vạn đạo bản thân thư không ngưng kiếm nửa nữ thế tôn còn thừa l ắ c xúc sắt số lần một hai một sắc cơ l ậ c mở bắt đầu l ắ c xúc sắt bốn ánh mắt của hắn trực tiếp trượt xuống đến dòng cuối cùng trong thời gian ngắn muốn thông qua bình thường tu luyện tăng cao tu vi là không thể nào cho dù là thông qua song tu cũng không có khả năng hắn đến lắc ra khỏi càng mạnh tiên phú nhanh chóng mạ dù sao tiên đình cùng ma tu uy hiếp lúc nào cũng có thể gián g lâm triệu vô cực đến một chút hiện tại hắn có tám mươi mốt cái thần cấp tiên phú trong đó thiên mệnh kiếm tiên vạn pháp bất sâm trời sinh võ tiên trung đ ồ n g người cùng nghiệp quả phán quyết đều có tác dụng lớn chỗ còn có ư u minh tiên vận cũng là muốn lưu lại mặc dù không có tác dụng gì nhưng dù sao cũng là ư u minh đế quân ban cho nếu là hiến tế khả năng bị phát hiện đến lúc đó nếu như bị hỏi tội liền không tốt cho nên nói cách khác có thể làm dung hợp tài liệu có bảy mươi lăm cái xem ra đợt này cái thứ tư tuyệt thế tiên tư là muốn ra có lẽ cái thứ năm đều có thể chờ mong một chút dù sao tu vi của hắn so sánh lần trước lắc thiên phú lúc lại có lớn tiến bộ lắc x u ấ t sắc số lần cũng mệnh mọi tích đến 1,216 lần vài giây sau triệu vô cực mãn hoài chờ mong cho mình t r ụ t vào tốt vận mờ ép ép. sau đó cờ lạc m ở bắt đầu lắc x u ấ t sắc hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm cưới vợ thành đạo thần cấp thiên phú hai điểm thập thế thiện nhân thần cấp thiên phú ba điểm huyết hải ma tử thần cấp thiên phú bốn điểm k h á c loại thành đạo thần cấp thiên phú năm điểm nhục thân thành thánh tuyệt thế tiên tư sáu điểm tam túc kim ô tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu lắc xúc sắc xúc sắc xúc sắc xin mời kiên nh triệu vô cực đốn lúc trên mặt vui mừng xuất r a đầu tiên tứ thần cấp nhị t u y ệ thế t vật lý không tệ cộc cộc cộc đã chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú thập thế thiện nhân mười lăm giây sau xúc s ắ c ngừng chuyển động nhìn xem mới được đến thiên phú triệu vô cực mặt không biểu tình trong lòng không có chút gợn sóng nào ân cái đồ chơi này không có tác dụng gì nhưng làm dung hợp tài liệu mà nói cũng cũng tạm được đi triệu vô cực không chút do dự tiếp tục đã chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú trời sinh lưới tu chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú lục căn không tịnh chúc mừng ngài thu được linh cấp thiên phú thiên sát cô tinh chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú hồng trần tiên duyên một lúc lâu sau nhìn qua mới thu lấy được mười cái thần cấp thiên phú cùng bốn trăm chín mươi cái linh cấp thiên phú triệu vô cực có chút im lặng rõ ràng hắn mạnh như vậy kết quả hay là bốn nhắc tới bên trong không có lực lượng thần bí tại phát huy tác dụng hắn đều không tin bất quá kỳ thật cũng là sớm có dự liệu sự tình thôi cũng có thể tiếp nhận đi triệu vô cực ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đem năm trăm cái linh cấp thiên phú hối đoái thành thần cấp chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú máu đen ký sinh chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú tuyệt thế lô đỉnh chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú nhân tiên huân huyết chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú đi chân trần đại ma chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú phệ đủ đại ma không có gì bất ngờ xảy ra không có cái gì tốt triệu vô cực yên lặng đ ế m lấy số h ắ n có thể làm dung hợp tài liệu thần cấp thiên phú đã đi tới chín mươi mốt cái còn kém chín cái mà lắc xúc s ắ c số lần đã chỉ còn lại có bảy trăm mười năm lần xem ra cái thứ năm tuyệt thế tiên tư là có chút treo bất quá cái thứ tư là ổn nghĩ tới đây triệu vô cực trực tiếp năm trăm lắc xúc xắc chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú cựu thế ác nhân chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú cựu thế ác、nhân. chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú cựu thế ác nhân một canh giờ rất nhanh liền đi qua triệu vô cực suýt nữa cái mũi đều tức điên cái này mẹ nó bốn m ớ i chế tài thiên phú của ta lại xuất hiện có phải hay không năm trăm linh lần lát xúc sắc bên trong ra tám mươi lần thần cấp là rất không tệ nhưng là lông đều là cựu thế ác nhân chẳng lẽ trên mặt ta liền viết ác nhân hai chữ thống con ngươi chẳng lẽ chính là nhìn như vậy nhà ngươi ký chủ ở trong động phủ cựu diệp kiếm thảo nhìn thấy triệu vô cực bộ này cắn răng nghiến lợi bộ dáng cực sợ nó hoài nghi chủ nhân là muốn ăn chính mình vu đông nguyện cùng tà kiếm tiên cũng là không khỏi hướng bên cạnh ních lại gần sớm c h i ề u ở chung các nàng là càng phát ra biết các nàng phu quân lợi hại mỗi lần phu quân trên mặt hiện hiện vẻ mặt như thế bốn vậy liền mang ý nghĩa phong bạng mới tới các nàng cũng không phải cao ngạo hải âu không chịu nổi cũng liền vào lúc này triệu vô cực chậm lại trên mặt của hắn triển lộ dáng tươi cười ha ha chính là bị hệ thống chế tài thì như thế nào mục tiêu của hắn là để giành đủ thần cấp dung hợp tài liệu cũng không phải thần cấp nói thật hiện tại phổ thông thần cấp tiên phú đối với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào nếu như không phải còn có thể làm dung hợp thiệt thế tiên tư tài liệu không phải đặc thù loại hình hắn nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái triệu vô cực lập tức hiến tế một trăm cái thần cấp thiên phú bắt đầu tuyệt thế tiên tư chuyên môn trận l ắ c x u ấ t sắc hôm nay thiên phú đã ngẫu nhiên cùng điểm số đối ứng như sau một điểm bắt đầu kỳ lân di c h ạ c h tuyệt thế tiên tư hai điểm hành quyết c h i chủ tuyệt thế tiên tư ba điểm tử vi thiên mệnh tuyệt thế tiên tư bốn điểm trí cao nộ g tính tuyệt thế tiên tư năm điểm tam thanh đạo đồng tuyệt thế tiên tư sáu điểm hoa hoàng cung người tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu l ắ c x u ấ t sắc xin mời kiên nhẫn chờ đợi giả lập trên giới diện văn tự xuất hiện triệu vô cực đốn lúc kích động ta tích cái quay quay đợt này có ba cái bạn mới nhìn danh tự chính là vô cùng lợi hại không được ta phải nhìn xem ý nghĩ này vừa ra triệu vô cực lúc này liền đem mấy cái thiên phú góc trên bên phải chấm đỏ toàn bộ điểm qua bắt đầu kỳ lân di trạch bắt đầu kỳ lân tri tử thưởng kỳ lân tộc di trạch sinh mà thái ớt nếu không có nửa đường vất lạc có thể hưởng đại la đạo quả nhưng cũng cần tiếp nhận kỳ lân tộc nhân quả hành quyết tri chủ trời sinh hành quyết tri chủ thực hiện hành quyết áp dụng phán quyết liền có thể tăng trưởng tu vi chỉ cần không nửa đường vất lạc đại la không phải điểm cuối cùng tử vi thiên mệnh thiên mệnh tử vi tinh chính là thiên định tử vi đại đế khi nhập tiên đình là lục ngự bên trong trời tử vi bắc cực thái hoàng đại đế thưởng thần đạo đạo quả trí cao nội đại đạo trung yêu c h i tử sinh ra được hưởng trí cao nội tính vô luận thần thông đạo pháp gì xem xét l i ề n s ẽ đại la kim tiên không phải n g ư ờ i điểm cuối cùng tam thanh đạo đồng quá rõ ngọc thanh thượng thanh ba vị đang đỉnh tiên đạo bờ bên k i a trí cao giả còn chưa thành đạo chưa phân nhà lúc tại côn lôn sơn t r i ệ u đạo đồng truyền thế thụ tam thanh khí vận tre chở hoa hoàng cung người đang đỉnh tiên đạo bờ bên k i a trí cao giả tạo ra con người bổ thiên thánh mẫu hoa hoàng trong đạo tràng người truyền thế xem như hoa hoàng nhất mạch thụ hoa hoàng khí vận tre chở bốn tam thanh đạo nhân hoa hoàng triệu vô cực có bị hù dọa chơi ạ hai ngày này phú lại là phân biệt đến từ thế giới này bốn vị trí cao giả thế giới này thật sự có tam thanh nữ hoa hoặc là nói có tam thanh nữ hoa thế giới khác đồng vị thể xem ra cũng có một vị l ạ o tổ nội tâm sóng cả mãnh liệt sau khi triệu vô cực nhịn không được sử dụng thiên phú vận rùi n g u y ù n rùa hắn muốn nguyện rùa mình hy vọng chính mình vận khí không nên quá tốt tuyệt đối đừng lắc đến cuối cùng cái kia hai cái tốt nhất hắn tiêu thụ không dạy nổi giống hành quyết c h i chủ cùng chí cao nộ tính đẳng cấp này liền rất tốt thực sự không được bốn tử vi thiên mệnh có thể là bắt đầu kỳ lân di t r ạ c cũng có thể tiếp nhận tóm lại không cần là cái k i ê u tiện cho cả hai tốt các đại lao cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu chương xong chương một trăm sáu mươi tám ta huynh có thiên đế chi tư chương một trăm sáu mươi tám ta huynh có thiên đế chi tư không cần tam thanh đạo đồng không cần hoa hoàng cung người giả lập trên giới diện hồng bạch giao nhau x u ấ t s ắ c bắt đầu chuyển động triệu vô cực cũng ở trong lòng yên lặng n h ấ t tới trong này là có thuyết pháp tam thanh đạo đồng cùng hoa hoàng cung người hai ngày này phú tuy tốt đến đăng đỉnh tiên đạo bờ bên kia khí vẫn che chở còn có thể trở thành người có thân vận nhưng bốn điều kiện tiên quyết là đến thật có thân vận a như hắn đúng là thế thì cũng được nhưng hắn là dựa vào lấy bàn tay vàng hệ thống lắp ra khỏi tới tiến đến những cái k i a tồn tại trước mặt chẳng phải là muốn chết cho nên thế này sao lại là thiên phú a rõ ràng chính là bừa đòi mạng bốn cùng lúc đó nào đó ba mắt thần tướng truyền thừa chi điệm tam đàn hải sẽ đại thần thân mật tựa ở nhạc t ĩ n h trên thân thấy một bên bạch di dĩ hiểm ý mắt của loạn tại trước đây không lâu nàng liền rất là trấn kinh tiên đình tam đàn hải sẽ đại thần đắc đạo đã không biết bao nhiêu năm tháng tồn tại xưng hào nửa bước tiên vương cường giả thế mà ở chỗ này nũng nịu giả ngây tơ cùng nàng tranh đ o ạ t sư huynh s ủ n g ái bạch di duyy không hiểu bạch di duyy là đại thụ rung động nhưng bạch di d u y thì không biết là nhạc tính đối với cao tuổi rồi kiếp trước hảo huynh đệ giả bộ nai tơ cũng rất không quen hắn hiện tại đã toàn thân run lên ánh mắt của hắn rơi vào ngay tại tu hành hao thiên thân chó bên trên hao thiên tiếp nhận truyền thừa chỗ tốn hao thời gian so với hắn hơn rất nhiều lần này cho tới bây giờ cũng còn không có hoàn thành hiện tại trên khí tức đã không thể so với hắn kém bao nhiều xem ra hao thiên kế thừa so ta hoàn chỉnh a nhạc tính ngâm t h m nghĩ tới cũng là không phải ghen ghét hoặc là nói như thế nào hao thiên cho đối với kiếp t r ư ớ c kiếp này hắn mà nói đều là người nhà một dạng tồn tại nhìn thấy nó tốt hắn là cao hứng mà lại hao thiên kế thừa kiếp t r ư ớ c gì trạch so với hắn nhiều kỳ thật cũng là sự tình bình thường dù sao hắn chỉ là kiếp t r ư ớ c tại cuối cùng tiến về r ụ c giới tứ trọng thiên trước đó ném vào trong luân hồi một sợi chân linh chuyển sinh hao thiên lại là tại hắn sau khi ngã xuống chủ động tấn đạo đi theo hắn mà đi tuy nói đều là luân hồi có thể giữa hai bên khác nhau kỳ thực lại b i ệ n đi lại nói hắn cũng kế thừa kiếp chức đại la đạo quả chỉ là khôi phục cần một chút thời gian hắn cũng không muốn dựa vào kế thừa kiếp chức lực lượng đến mạnh lên hoặc là nói một thế này hắn càng mạnh khi lại la đạo quả khôi phục đằng sau lực lượng của hắn cũng mới sẽ càng mạnh sau đó nhạc tinh ánh mắt ngóng nhìn phương xa chỗ mi tâm mắt giọt c ầ n ẩn nở rộ tiên quang khi thì trôi hướng thượng giới khi thì rơi vào người thế tục ở giữa hắn phát hiện tiên đình cùng các ma tu động tác cái này bao nhiêu làm hắn có chút để ý ở kiếp trước trong trí nhớ tam giới cũng trải qua tương tự thời kỳ cái kia có thể xưng là từ thượng cổ đến nay tam giới là hắc cám nhất hôn loạn thời kỳ chư phật cùng chúng thần đều bị cầm tủ liền ngay cả những cái kia siêu thoát đại la phía trên đại năng tồn tại đều tị kiếp tại thế như thế hỗn loạn sẽ không phải tại một thế này tái diễn đi ma thai lại phải ngóc đầu trở lại nói thực ra nhạc tinh có chút bận tâm nhưng ý nghĩ như vậy cũng không có trong lòng hắn quấn quanh quá lâu là không sai ma tu chỉ có thể bị ứ c c h ế m à không cách nào tiêu d i ệ t cái này không có cách nào bởi vì đây là ngày xưa ma tổ tranh đoạt chính thống sau khi thất bại phát hạ đại hoành nguyện bị thiên đạo tán thành bố trí đạo làm một thước ma cao một trượng đạo t r ư ớ n g ma t r ư ớ n g đạo tiêu ma tiêu nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng sinh liền đối với ma tu thúc thủ vô sách chính như lúc trước đạo tổ đánh tan ma tổ mà đến chính thống tam giới gặp phải ma tu hoạn chịu đựng ba mươi ba năm ma thai sau đó trùng hoạch thanh linh ma tu náo động c h ấ n áp cũng được đáng sợ hơn chính là tam giới bên trong xảy ra vấn đề thị như linh sơn bốn lại tỷ như tiên đình bốn v u n trồng t i ê n tiêu không tích cực chèn ép đối lập có một tay nhất là tiên đình ngày đó quy đơn giản chính là trò cười thiên đế cùng các đại năng làm sao động cũng bỏ tay mặt khác chúng sinh hơi một tí chính là trái với thiên quy thậm chí chỉ cần tiên đình chỉ cần thiên đế cho là người nào mạo phạm tiên đình uy nghiêm người đó là trái với thiên quy nói cách khác tiên đình được muốn đối với người nào độc t ủ căn bản không cần lý do kỳ nhân tồn tại chính là sai lầm dạng này thiên quy cỡ nào buồn cười ý niệm tới đây nhạc tính trên thân không khỏi tản mát ra hàn ý đời t r ư ớ c của hắn là tin tưởng tiên đình còn có thể được cứu vớt cho nên mới cho hắn cái kia tốt cậu cơ hội cuối cùng rơi vào cái vẫn là kết cục một thế này bốn hắn sẽ không lại tin tưởng tiên đình dạng này tiên đình hoặc là thủ tiêu hoặc là hủy diệt nhạc tính đột nhiên nhớ tới tại không gian núi cùng mình trò chuyện với nhau thật vui tảng đá nhỏ hắn nhiều lần thông qua thiên nhãn nhìn thấy sau khi phi thăng dùng tên g i là hoàng tảng đá nhỏ tìm tiên đình phiến phức hiện tại càng là liên hợp một tôn tạp h ậ t cùng tiên đình đối n ị c h nhạc tính càng nghĩ càng thấy đến hài lòng rất tốt không hổ là ta nhạc tính tán thành chi huynh đệ có thiên đế chi tư lúc này tựa ở nhạc tính trên người tam đàn hải sẽ đại thần ngước mắt nhìn một chút hắn trong lòng của hắn có chút bất an luôn cảm giác nhị ca lại đang nghĩ chuyện nguy hiểm gì bốn một bên khác trải qua mấy năm tích lũy tôn tiểu thánh cảm giác mình thực lực tiến rất xa nó bắt đầu đối với thanh khâu yêu vương miệng thả hùng biện cho là mình hiện tại có thể đi lật tung tiên đình coi như vén không ngã tiên đình cũng có thể cho tiên đế một bài học thanh khâu yêu vương tức giận đến trong mắt bức họa nàng cảm thấy con khỉ này có chút không biết tốt xấu cũng liền vào lúc này triệu vô cực trước mặt giao diện ảo bên trên x ú t xác ngừng lại chuyển động chúc mừng ngài thu được tuyệt thế tiên tư tam thanh đạo đồng thanh âm nhắc nhở vang lên triệu vô cực trên khuôn mặt lộ ra cửa khổ ai nên đến vận rủi thời điểm không đến thiên phú này là kẻ gây hoa chờ chút cũng không nhất định triệu vô cực nhớ tới mình còn có cái thiên phú gọi lặn biết quẻ tượng hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút quá khẩn trương cái thiên phú này cũng chưa chắc liền không tốt sao không sử dụng thiên phú đo lường tính toán một chút nói làm liền làm triệu vô cực lập tức sử dụng thiên phú lặn biết quẻ tượng dung hợp thiên phú tam thanh đạo đồng sẽ không đối với ta sinh ra ảnh hưởng xấu ra kết luận triệu vô cực rốt cục thở dài một hơi văng không hiện tại liền dung hợp thu hoạch được trí cao giả khí vận giá trị chắc hẳn ta tốc độ tu hành sẽ tăng lên rất nhiều ý nghĩ này cùng một chỗ triệu vô cực lập tức liền muốn kêu gọi hệ th nhưng hắn sinh sinh nhịn xuống không ổn vẫn còn có chút không ổn hiện tại hắn chỉ là biết dung hợp thiên phú sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng xấu cũng không biết mặt khác càng toàn diện phương diện có thể hay không sinh ra ảnh hưởng xấu nói không chừng là cái hố to đâu tựa như ư u minh đế quân cái thằng kia nguyên lai tưởng rằng là dựa vào núi kết quả không nghĩ tới là cái hố người không nháy mắt ngồi sau thai họa nghĩ tới đây triệu vô cực quyết định trước không dung hợp cái thiên phú này hay là trước lát xúc xác về phần dung hợp thiên phú bốn triệu vô cực cảm thấy vẫn là chờ đến nhiều tính vải quẻ tiến hành càng toàn diện ảnh hưởng tới giải xác định không có cái gì hố đằng sau lại dung hợp tương đối t h o á đáng dù sao hắn l ắ p thiên phú mục tiêu là vì tăng tốc tốc độ tu hành tu hành mục tiêu cuối cùng là vì vĩnh sinh bất tử hắn cũng không muốn không ngừng g i ấ m hố càng không muốn sáng sớm liền bị trí cao tồn tại nhớ thương đương nhiên nếu như đối phương có thể trở thành núi rửa của hắn khác nói chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú phệ đủ lại ma chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú trời cao đấu kỵ anh tài chúc mừng ngài thu được thần cấp thiên phú hồng trần tiên duyên triệu vô cực lần nữa bắt đầu không điểm đức đánh ra bắt đầu lắc xúc sắc còn có hai trăm m ư ơ i năm lần l ắ c xúc sắc cơ hội vận khí tốt nói không chừng có thể ra cái thứ năm tuyệt thế tiên tư hắn hiện tại còn lại thần cấp thiên phú còn có tám mươi chín cái trừ bỏ nhất định phải lưu lại sáu cái những người còn lại tám mươi ba cái đều có thể làm dung hợp tài liệu linh cấp thiên phú bên kia còn đủ lại hối đoái bốn cái thần cấp thiên phú nói cách khác hắn hiện tại tương đương với có tám mươi bảy cái có thể dùng tại dung hợp thần cấp tài liền ệ u Chỉ cần lại đến 13 cái thần cấp thần đến lại l i có thể theo trước mắt xu thế chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ổn rất nhanh nửa canh giờ trôi qua lát xúc sắc số lần toàn bộ dùng hết ánh sáng triệu vô cực nhìn xem tân đa đi ra thiên phú lâm vào trầm mặc mới tăng mười một cái t h ầ n cấp còn lại hai trăm linh bốn cái toàn bộ là linh cấp thiên phú hắn đưa tay một chút đem sáu trăm cái linh cấp thiên phú hối đoái thành t h ầ n cấp t h ầ n cấp thiên phú lập tức tích lũy đến một trăm linh sáu cái trừ bỏ nhất định phải lưu lại sáu cái vừa vặn đủ lại hối đoái một cái tuyệt thế t i ê n tư thật là đúng dịp sao đến độ có chút quá phận sẽ không lại là bàn tay vàng hệ thống lực lượng thần bí can thiệp đi bất quá bốn thôi đủ thuận tiện không bao lâu triệu vô cực liền thành công cùng mình tiêu tan có lẽ chỉ là trùng hợp đâu mà lại cho dù là hệ thống thi triển lực lượng thần bí chẳng lẽ hắn có thể có biện pháp nào hắn bàn tay vàng hệ thống bốn đó chính là cha lớn đối mặt chuyển vận hắn không có biện pháp nào t r ậ n triệu vô cực cờ l ậ c mở bắt đầu lát x u ấ t s ắ c một lát sau giả lập giới diện nương theo lấy văn tự xuất hiện một điểm trí cao nộ g tính tuyệt thế tiên tư hai điểm kinh dị c h i chủ tuyệt thế tiên tư ba điểm mười ba tổ vu tuyệt thế tiên tư bốn điểm ma đạo bờ bên kia tuyệt thế tiên tư năm điểm vĩnh sinh tri môn tuyệt thế tiên tư sáu điểm phát tác thành đạo tuyệt thế tiên tư mười giây sau bắt đầu lát xúc xác xin mời kiên nhận chờ đợi triệu vô cực trên khuôn mặt lại một lần nữa lộ ra biểu tình khiếp sợ mẹ a đợt này cũng quá l o n g lánh đi cái thứ nhất là vừa mới thấy qua người quen năm người khác nhìn xem liền giống như là cấp độ người tiên h á n p h i t ố c tại từng cái thiên phú phía trên một chút qua lựa chọn xem xét trí cao nội tính đại đạo trung yêu c h i tử sinh ra được hưởng trí cao nội tính vô luận thần thông đạo pháp gì xem xét liền sẽ đại la kim tiên không phải n g ư ờ i điểm cuối cùng kinh dị c h i chủ trời sinh kinh dị c h i chủ là chúng sinh mang đến kinh dị là sứ mệnh của ngươi hoàn thành kinh dị liền có thể tăng trưởng tu vi chỉ cần không nửa đường v ấ lạc đại la không phải điểm cuối cùng mười ba tổ vu tổ vu cối u cũng cũng là tiềm lực mạnh nhất tổ vu sinh mà đại vu c h i cảnh có được l ụ c thân thành t i ể u bờ bên kia khả năng nhưng cũng cần tiếp nhận vu tộc nhân quả ma đạo bờ bên kia thiên định ma đạo bờ bên kia như tu ma nhất định thành t i ể u cùng tiên đạo bờ bên kia đối ứng với nhau ma đạo bờ bên kia là trí cao một trong vĩnh sinh c h i môn vĩnh sinh c h i môn khí linh c h u y ể n thế có thể triệu hoán trí bảo vĩnh sinh c h i môn có được tu thành bờ bên kia cảnh cường giả trí cao khả năng phát tác thanh đạo là ngàn vạn phát tác yêu quý có được hoàn toàn k h ô n g chế luyện hóa ba nghìn đại đạo pháp tắc bên trong một loại hoặc nhiều loại cũng dùng cái này tu thành bờ bên kia đang đỉnh trí cao khả năng bốn vừa xem xét này triệu vô cực liền cũng không rời đi nữa mắt ngoan ngoãn những thiên phú này không khỏi cũng quá cường đại phía sau bốn cái thế mà từng cái đều có thánh nhân chi tư triệu vô cực trong nháy mắt đã cảm thấy mình đã từng thấy những cái kia tuyệt thế tiên tư bọn họ không thơm nguyên lai tuyệt thế tiên tư cùng tuyệt thế tiên tư ở giữa tranh lệch lớn như vậy sao nói thật hắn cảm thấy những cái kia thiên phú cùng mấy vị này so chính là đệ, đệ cấp hoàn toàn không thể so sánh mấy vị này hẳn là đứng hàng tuyệt thế tiên tư đẳng cấp phía trên tôn làm thánh cấp mới là phía sau bốn cái cái nào đều có thể ta đều yêu tùy tiện cho ta tới một cái đi triệu vô cực thèm nhỏ rãi cho dù là mười ba tổ vu hắn cũng nhận mặc dù cái này cần tiếp nhận vu tộc n h â n quả nhưng không chịu nổi đục thân đăng đỉnh bờ bên kia tiềm lực hương a so s á n h dưới điểm này nho nhỏ tác dụng phụ là có thể tiếp nhận dù sao bây giờ khoảng cách thế giới này vu yêu đại k i ế p đều đã không biết trải qua bao lâu mà lại hạch tâm nhất n h ấ n quả vu yêu hai tộc đều đã sớm tại lúc trước là sòng trả giá đắt cộc cộc cộc đắt giả lập giới diện bên trong trên mặt bàn hồng bạch giao nhau xúc s ắ c bắt đầu chuyển động triệu vô cực tâm cũng bắt đầu bịch bịch một l o ạ n hắn đã thật lâu không có khẩn trương như vậy qua t h a này h n l ắ c xúc s ắ c tỉnh lại hắn ngủ s a y giờ n a thiên lan tông lại nổi sóng gió trên bầu trời hoàng tuyền đạo trực tiếp hiền hóa một đầu nở đầy bờ bên tiêu hoa đỏ tươi như máu đường dài xé rách thiên huyền hai bên là vô biên vô tận quỷ hỏa cùng văn linh bọn chúng tại kêu g ê n cùng gấm thét phản phất tùy thời đều muốn từ trong hư không sông qua bên dưới làm người sợ hãi sợ hãi trong nháy mắt ở trên trời lan trong tông lan tràn ông trời của ta a đây cũng là thế nào hẳn là âm gian đại năng giáng lâm làm sao có thể âm gian quản được so tiên giới còn nghiêm âm dương có khác âm gian đại lao không có khả năng như vậy chứ dương vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra ta nhìn xuống là phó trưởng môn triệu vô cực sư huynh lại có đột phá À, dị tượng kia trung tâm vì sao không tại sư huynh khổ tu thành tiên ngọn núi mà tại chủ phong thiên lan tông bên trong c á c tu sĩ nghị luận ở mỹ mà lúc này thiên lan trong chủ phong trưởng môn lục trường sinh đã bị kinh ngạc đến ngây người hắn hiện tại trong lòng chỉ có hai chữ bốn biến thái sư phụ là biến thái đồ đệ cũng là biến thái loại dị tượng này nói dẫn phát liền dẫn phát đúng không các ngươi thật không tầm tường a các người có suy nghĩ hay không qua chúng ta những người bình thường này cảm thụ a sau đó lục trường sinh một mặt phức tạp nhìn qua du sở vi hắn cảm thấy mình một tay khai quật vị sư điệt này tương đối mà nói càng biến thái hoàng t u y ê n lộ đều đi ra thật sự là âm gian a sư đệ bên kia tốt xấu còn chỉnh điểm dương gian đồ vật bất quá nghĩ thì nghĩ lĩnh hội hoàng t u y ê n lộ cơ hội khó được hắn không thể bỏ lỡ sau một khắc lục trường sinh liền bắt đầu lĩnh hội du sở vi trên khuôn mặt cũng tràn ra dáng tươi cười hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời xuất hiện dị tượng mặt mũi tràn đầy vui vẻ、tốt. thật sự là quá tốt Ta rốt t cuộc xưng tu u l ba nhân xuất n gian đ vĩnh hưởng trường sinh các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn tấu trương xong chương một trăm sáu mươi chín lấy lực chứng đạo c、so、đây chính là ngay cả hắn đều làm không được sự tình xem ra kẻ này quả nhiên cùng u minh hữu duyên triệu vô cực cảm thấy nếu có cơ hội có thể giới thiệu du sở vi cùng bạch lý dĩ thì nhận biết nói không chừng một người một yêu này có thể va chạm ra tia lửa gì bất quá đó là về sau sự tình hiện tại hắn không quan tâm cái này hắn chỉ muốn biết đợt này đến cùng xảy ra cái gì tính toán thời gian lần này lát x u ấ t sắc không sai biệt lắm nên kết thúc chúc mừng ngài thu được tuyệt thế t i ê n tư pháp tắc thành đạo triệu vô cực sắc mặt vui mừng không sai là hắn ưa thích nhưng ngay lúc đó tùy theo mà đến đinh phát động dung hợp công năng vạn đạo bản thân cùng pháp tắc thành đạo hợp nhất tiến hóa làm tuyệt thế tiêu tư lấy lực chứng đạo nhất thời triệu vô cực người đ ề u n g vạn đạo bản thân cùng pháp tắc thành đạo phát động dung hợp còn có loại thao tắc này cái này hai nhìn đều hoàn toàn không dính dáng có được hay không bất quá lấy lực chứng đạo bốn cái tên này nhìn liền bức cách rất cao lấy lực chứng đạo thụ c h ư thiên vạn đạo cùng ngàn vạn pháp tắc yêu quý thể nội có thể dung nạp tam thiên đại đạo cùng pháp tắc nhất cử nhất động của ngươi đều có bờ bên kia phong thái nhưng bờ bên kia cũng không phải là ngươi điểm cuối cùng coi ngươi hoàn chỉnh nắm giữ tam thiên đại đạo cùng pháp tắc có thể lại mở thiên địa lấy lực chứng đạo siêu thoát bờ bên kia xem xét từ khóa sau triệu vô cực con mắt trường giống trung đồng trí cao đại đạo ở trên thiên phú này bức cách quả nhiên đủ cao cho tam thiên đại đạo cùng pháp tắc cùng thể nội lại mở thiên đạo trên mặt chữ lấy lực chứng đạo cái này đã không thể dùng mạnh để hình dung đơn giản mạnh ngoại hạng triệu vô cực thậm chí hoài nghi bốn thiên phú như vậy phải chăng có thể được cho phép tồn tại hắn dung hợp thiên phú này sẽ không phải gặp phải thiên khiển đi bốn ngày kế tiếp triệu vô cực sử dụng thiên phú lặn biết quẻ tượng ta dung hợp thiên phú sẽ không bị thiên khiển đạt được kết luận sau triệu vô cực thở dài một hơi như vậy hắn liền có thể yên tâm dung hợp hắn đợt ngày bốn cất cánh hệ thống dung hợp thiên phú lấy lực chứng đạo triệu vô cực không tiếp tục do dự nội tâm kêu gọi hệ thống lập tức ấy các người nói sư chất hiện tại là cảnh giới gì không biết nhưng nghe nói hoàng t u y ề n lộ dị tượng là hắn d â t phát đoan chừng cảnh giới đã cực kỳ cao thâm lợi hại hay là vô cực sư huynh lợi hại à chẳng những dẫn phát dị tượng như uống nước hiện tại ngay cả đồ đệ đều có thể dẫn phát bực này dị tượng chờ chút đó là cái gì thiên gia a hoàng tiền lộ dị tượng thế mà phá diệt giống như có đồ vật gì đang nổi lên đầu nguồn phương hướng tiên là khổ tu thành tiên ngọn núi nhất định là phó trưởng môn không sai nhất định là vô cực sư huynh hắn lại có đột phá mạnh a mạnh a bốn thiên la tông từ tông môn t r ư ở n g lão cho tới đệ tử tạp dịch đều kinh ngạc đến ngây người dù là đã thường thấy dị tượng hay không cái này luân phiên kích thích cũng thực sự có chút quá lớn mà lại mới nhất xuất hiện dị tượng thực sự quá kinh người bọn hắn năng lực tiếp nhận có hạn nhất thời có chút chậm không đến ngay tại lĩnh hội hoàng tuyển lộ dị tượng lục trường sinh liền chớ nói chi là người khác thắng váng lĩnh hội được thật tốt đều nhanh phải có điều lĩnh lộ kết quả dị tượng đột nhiên không có bốn tiểu sư đệ a lục trường sinh trong miệng nỉ non người khổ không thôi thu tiên giới ngăn nhân đạo đồ không khác sinh tử đ ạ i địch cũng chính là đây là tiểu s ư đệ như đổi là những người khác bốn tốt h ra nếu là những người khác hắn cũng không có cách nào có thể dẫn phát bực này dị tượng cảnh giới độ cao có thể thấy được lốm đốm định không phải hắn có thể t r e o trọc đồng thời dẫn phát hoàng t u y ể n lộ dị tượng d ù sở vi cũng lâm vào m ộ n g bức trạng thái hắn mới nghĩ đến có phải hay không có thể hơi đổi kịp sư tôn một chút kết quả sư tôn giáo dục lập tức liền tới có lầm hay không mà lại sư tôn dị tượng này cũng quá không khỏi kinh người đi thế mà trực tiếp đem hắn đưa tới dị tượng đều x u n nát một bên khác thiên hạ cũng đều sợ ngây người cái này lại tới mấu chốt nhất chính là ta cảm giác lần này dị tượng tựa hồ so lúc trước tới đều càng mạnh liệt hơn nếu như dị tượng có đẳng cấp nói ta muốn lần này dị tượng có lẽ là đẳng cấp cao nhất một nhóm kia đúng vậy à ta cũng có cảm giác tương tự bây giờ nhìn vẫn chỉ là một góc của băng sơn có thể uy thế này đã vượt qua mấy chục năm qua phát sinh bất kỳ lần nào dị tượng đã vậy còn quá lợi hại đương nhiên hậu sinh n g ư ơ i tuổi còn nhỏ không biết theo ta thấy lần này dị tượng uy thế so năm đó thiên thần hạ phàm muốn d i ệ n thế uy thế còn phải mạnh hơn mấy phần nếu như diễn hóa hoàn thành có lẽ chính là từ xưa đến nay thứ nhất dị tượng a phạm nhân không thể nhìn thấy chúng tu sĩ nhất là đại năng tu sĩ nghị luận ở m ỹ tôn tiểu thánh cùng thanh khâu yêu vương cũng là khiếp sợ không thôi dị tượng này ta láo tôn thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua chưa bao giờ thấy qua không biết là thần thánh vương nào d á n g lâm nhân gian tôn tiểu thánh cả kinh không ngậm miệng được ánh mắt thỉnh thoảng liếp nhìn thanh khâu yêu vương tựa h ồ là muốn từ thanh khâu yêu vương chỗ thu hoạch được chút tin tức mà thanh khâu yêu vương thì là nhìn về phía thiên lan tông phương hướng không nói. tôn tiểu thánh không rõ ràng nàng thế nhưng là một mực chú ý không nghĩ tới nhạc tính đệ đệ sư tôn không ngờ chỉnh ra đại động tác loại cấp bậc này dị tượng cho dù là tại thời kỳ thái cổ nàng cũng chưa từng gặp qua không phải nói cho dù là những cái kia đ ă n g đỉnh bờ bên kia trí cao giả bọn họ bọn hắn tại thành đạo trước đó cũng chưa từng dẫn phát bậc này dị tượng nếu như nhất định phải nói lời nói có lẽ chỉ có bọn hắn thành đạo thời điểm thiên địa ăn mừng dị tượng có thể so sánh cho nên nói lời nói thật nếu không có tận mắt nhìn thấy nàng thật không thể tin được lại có thể có người tại địa tiên cảnh thời điểm liền có thể dẫn phát có thể so với bờ bên kia thành đạo dị tượng bốn có bờ bên kia chi t ứ a có lẽ bờ bên kia cũng còn không phải điểm cuối cùng có siêu thoát bờ bên kia khả năng a bất quá bốn b ự c này dị tượng hành không xuất thế cũng mang ý nghĩa phong bạo sắp đến cũng không biết hắn có thể hay không gánh vác được á thành khâu yêu vương nội tâm có chút b ậ t tâm lần này nàng không tiếp tục ý đổ che lấp dị tượng bởi vì che không được cho dù nàng siêu thoát đại là phía trên Có trên h thể chi thành không phải nàng có thể chấn áp được. Cho nên cái này cũng liền mang ý nghĩa minh cùng tiên giới sẽ biết hắn tồn tại đồng thời nói không chừng chẳng mấy chốc ể bực bờ bên bốn. biết bốn. có cao có được. cái cũng cùng có tắc này tượng nàng nên này liền mang tiên tồn đồng nói tương ứng động mấy tại t so sẽ sẽ đạo với giới kia dị áp ý thực tế cũng đúng như thanh khâu yêu vương sở liệu còn không có d i ệ n hóa hoàn toàn dị tượng rất nhanh liền lan tràn ra nhân gian ưu minh cùng tiên giới đại năng trực tiếp đều mộng ở đây cũng là cái gì thật là nồng n ạ c đạo vận không đối đây quả thực là tam tiên đại đạo cùng pháp tắc đều hiền hóa thật sự là kinh người a bực này dị tượng chẳng lẽ là vị đạo hữu nào chứng đạo ta nhìn cũng giống chờ chút không đối t thiên đạo ở trên bực này dị tượng đầu nguồn thế mà chỉ là một đ ị a tiên cảnh tiểu h ò a nhi cái này sao có thể cũng không lâu lắm liền có đại năng phát hiện triệu vô cực tồn tại sau đó trong lòng rung động càng thêm nếu là một vị nào đó cùng bọn hắn cùng thế hệ hoặc là lai lịch càng phải cổ lão đạo h ư u chứng đạo bọn hắn k ỳ thật còn có thể tiếp nhận một chút nhưng cái này thế mà chỉ là một tên tiểu bối tu luyện dẫn phát cái này bốn thật sự là để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được thậm chí còn có đại năng suy đoán hẳn là người này là một vị nào đó b ở bên kia hoa thân mà lại có suy đoán này đại năng còn không ít bao quát cùng triệu vô cực từng có giao dịch v ớ u minh đế quân cũng là như thế giờ phút này u minh đế quân ngay tại cung điện của mình bên trong xuất thần hắn đã kinh ngạc đến ngay người hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy thậm chí cảm thấy thấp thỏm lo âu bốn mà đức tiểu tử kia thế mà có thể dẫn phát bực này dị tượng bất quá mới đ ị a tiên cảnh mà thôi a nếu nói là thiên phú bản đế tuyệt không tin tưởng thế gian này vì sao lại có sinh linh thiên phú cường hắn đến tận đây kẻ này nhất định là một vị nào đó bờ bên kia hóa thân thậm chí chính là bờ bên kia bản tôn chuyển thế cũng không phải không có khả năng đáng chết hắn đã là bực này lai lịch bốn vì sao còn muốn tại bản đế trước mặt đệ thấp làm tiểu trực tiếp làm rõ thân phận chẳng lẽ bản đế còn không nghe lời giám giác t hẳn là hắn là đang câu cá địa đạo ở trên hắn sẽ không trả thù bản đế đi h u minh đế quân càng nghĩ càng sợ sệt bởi vì hắn biết đã rời đi tam giới mấy vị kia trí cao bờ bên kia cũng không phải cái gì rộng lượng từng cái tâm nhãn đều nhỏ cực kỳ nếu là đắc tội sớm muộn gặp phải tính toán không được bản đế không thể ngồi chờ chết bản đế nhất định phải nghĩ biện pháp hòa hoán quan hệ không phải vậy đợi đến vị này tương lai thanh toán bản đế tất nhiên gặp nạn vừa nghĩ đến đây u minh đế quân trong mắt liền nổi lên trí tuệ qua n mang ngàn vạn suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại bạch lý dĩ, dĩ thì cùng du sở vi trên thần bốn một bên khác tiên giới hoang cũng là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người hạ giới thế mà còn lần tàng cường giả bực này vì sao hắn cho tới bây giờ cũng không biết ngày đó chinh chiến phục ma thiên thần bốn tựa hồ cũng chưa từng gặp vị này xuất thủ á hoang có chút không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không lâu lắm h ắ n liền thoải mái bởi vì hắn nhớ tới mãi cho đến bây giờ còn tại che chở hắn tế linh tây liễu liêu thần nói thật cho tới bây giờ liễu thần đều còn tại che chở hắn hắn cũng cho tới bây giờ cũng còn chưa từng lý giải liễu thần đến tột u cùng mạnh bao nhiêu nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu là liễu thần năng một mực dấu ở hạ giới như vậy mặt khác tồn tại cường đại ẩ n c ư hạ giới cũng có thể tiếp nhận hạ giới thật đúng là ngọa hổ tàng long a hoang trong lòng âm thầm nghĩ tới về phần triệu vô cực hiện lộ ra cảnh giới cái kia trực tiếp bị hắn coi nhẹ có thể dẫn phát bực này dị tượng tồn tại làm sao có thể mới địa tiên tất nhiên là hư giả là ngụy trang hắn mới sẽ không mắc lựa thiên đế hạo thiên sắc mặt âm trầm đến một loại trình độ thậm chí toàn bộ tiên đình đều bị hắn trong lúc lơ đãng tản ra khí tức đáng sợ bao phủ siêu thoát tại đại la phía trên tồn tại cho dù chỉ là một sởi khí cơ cũng là cực kỳ đáng sợ tại khí tức của hắn ảnh hưởng dưới thực lực hơi yếu tiên thần đều nhịn không được thần khu run dày bất quá tiên đình thực lực cường hãn đại thần cũng không ít thậm chí rất nhiều đều có thể cùng hạo thiên tấm xoay cổ tay cho nên ảnh hưởng cũng không phải rất lớn chỉ bất quá trong đại điện bầu không khí lại trở nên rất xấu hổ vốn là không có nhiều tiên thần phản ứng tiên đế hiện tại liền càng không có liền xem như không e ngại thiên đế lực lượng tiên thần cũng không muốn t r e o chọc cái phiền t h á i này đúng vậy bốn thiên đế hạo thiên tại chúng tiên trong thần nhãn đã đợi cùng với phiền phức chỉ là hắn không biết thật lâu hạo thiên dọa người ánh mắt đảo qua trong đại điện mỗi một vị tiên thần sau đó một lần nữa rơi vào hạ giới bên trong rơi vào dẫn phát bực này dị tượng người trên thân nói thật bốn hắn lúc đó đạn sinh ý niệm đầu tiên bốn liền đem người này xóa đi bởi vì kẻ như vậy mang ý nghĩa không bị khống chế hắn chỉ hạ tam giới không cần kẻ như vậy tồn tại đây là không có lợi cho giữ gìn thiên quy uy nghiêm không phù hợp tiên đình đặc sắc trật tự nhưng ý nghĩ thế này tại trong đầu hắn cận tồn tại sát na liền bị xóa đi không hề nghi ngờ ý nghĩ như vậy cũng là nguy hiểm tại tam giới thậm chí bao gồm quay chung quanh tam giới mà tồn tại những thế giới kia ở bên trong có thể dẫn phát bực này dị t ự a n g bốn chỉ có mấy vị kia biến mất đã lâu đã đăng đỉnh tiên đạo bờ bên kia trí cao cho nên người này đ ị a tiên cảnh giới nhất định là giả tượng nói không chừng chính là vị nào bờ bên kia có lẽ bốn chính như lúc trước hắn suy đoán như thế bốn vị kia trở về càng nghĩ hạo thiên sắc mặt thì càng khó nhịn trước đó hắn mặc dù đã đoán vị kia trở về nhưng cũng không có chứng c ứ gì hiện tại bằng chứng trực tiếp đưa tới cửa thậm chí ngay cả rất rõ ràng là vị kia hóa thân người đều xuất hiện ai không biết sau đó sẽ như thế nào vị kia có thể hay không trả thù hắn lúc này làm ra động tinh lớn như vậy lại là bởi vì cái gì hạo thiên trong đầu cũng rất nhiều suy nghĩ phi tốc hiện lên hắn cũng không cho rằng đây chỉ là cái t r ù n g hợp hắn cùng bờ bên kia các cường giả đánh qua không ít quan hệ cho nên hắn k h ắ c sâu biết loại tồn tại kia có bao nhiêu đáng sợ loại tồn tại kia cũng không có khả năng vô duyên vô cớ làm cái gì mỗi tiếng nói cử động tất có t â m ý cũng tỉ như hiện tại bốn hạo thiên cảm thấy cái này nhất định là vị kia đang lưu đ ổ lấy cái gì hiện tại hắn vô cùng cần thiết đối mặt vấn đề chính là hắn nên làm cái gì chờ đợi hoặc là nói chủ động đi tìm hiểu lúc trước nhân quả bốn cũng liền vào lúc này nhân gian nơi nào đó một tên đạo nhân cũng tại ngóng nhìn thiên lan tông ánh mắt của hắn rất thâm thúy như vũ trụ tinh không giống như mênh m ô n g trong đó phảng phất có chư thiên vạn vật chìm nổi hắn có một thanh kiếm nó kiếm toàn thân tạo đen có hoa sen màu xanh tre quấn trên đó ẩn ẩn tản ra rộng rãi kiều ý trên đó lưu truyền ít ỏi thần mang không giờ khắc nào không tại phát ra huyền diệu đạo vợt đạo nhân cũng là phi phàm tồn tại giờ phút này trong miệng hắn m ỉ non giống như bờ bên kia thành đạo dị tượng khi tức lại cùng chúng ta bên trong bất luận một vị nào cũng khác nhau thú vị thú vị bốn một cái trước mắt một ư ơ i một tháng liền đi qua triệu vô cực rốt c ụ c dung hợp thiên phú thành công hắn thở dài một hơi không thể không nói cái thiên phú này là thật mạnh thứ dung hợp cần thời gian liền có điều thể hiện cho dù hắn mở ra hai trăm l ầ n dung hợp gia tốc cũng hao tốn dòng g ã một ư ơ i một tháng mới dung hợp có thể nghĩ nếu là không có khả năng gia tốc lời nói chí ít cũng cần hai trăm năm mới có thể dung hợp thành công vậy đơn giản muốn chờ đến bông hoa đều cảm ơn biển cả đều muốn chờ đến thút thít k h u khụ nói những cái kia liền kéo xa cái thiên phú này cường hãn tại địa phương khác cũng có thể hiện tại trong quá trình dung hợp triệu vô cực liền cảm giác mình thân thể không giờ khắc nào không tại phát sinh t h về biến hắn đối với tam thiên đại đạo cùng pháp tắc cảm nội đang tăng cao loại cảm giác này tựa như là đại đạo đuổi theo cho ăn cơm coi như nói từ bỏ thế nhưng là đại đạo cùng pháp tắc chính là cảm thấy ngươi còn lớn hung hăng đi đến rót để cho ngươi dùng sức mướt thực sự rót không được liền cải tạo vật chứa làm vật chứa trở nên có thể dung n ặ n sau đó tiếp tục rót dưới loại tình huống này tu vi của hắn cũng là không giờ khắp nào không tại tăng trưởng cho tới bây giờ dung hợp kết thúc tiến bộ có thể nói bay v ọ n tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi thiên tiên ba tầng sư m i n h muốn thành tiên không chương một trăm bảy mươi thiên tiên ba tầng sư m i n h muốn thành tiên không m u ộ i m u ộ i người có hay không cảm thấy phu quân có chỗ nào không giống với lúc trước có chút nhưng cụ thể chỗ nào không giống với bản tọa cũng không nói lên được ta ngược lại thật ra cảm thấy phản phất từ nơi sâu xa chúng ta cùng phu quân khoảng cách trở nên xa vời nô、no. điều nói này thật đúng là vũ đông n g u y ệ t cùng tà kiếm tiên dùng thần thức giao lưu các nàng cảm thấy phu quân trở nên cao siêu hơn cũng biến thành càng anh tuấn như đạo c h i hóa thân giống như h o à n mỹ cựu diệp kiếm thảo cũng cảm giác được nhà mình chủ nhân không giống v ớ i cụ thể thể hiện tại nó phát hiện triệu vô cực kiếm ý trở nên càng thêm trương hơn thêm cứng rắn nó dự tính muốn tất cả biện pháp tốn hao thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa một sợi nhưng chỗ tốt cũng là thực sự hắn có thể tại kiếm ý bên trên cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nồng đậm đạo vận nếu có thể luyện hóa thành công đối với nó nhất định là có lợi thật lớn lúc này triệu vô cực cũng chú ý tới cái này hai ma một gọn cỏ bi hắn thấy cái này rất tốt nếu là có thể tiến tới chút cố gắng tu hành liền tốt hơn nhất là tạ kiếm tiên triệu vô cực thế nhưng là biết tên này một mực tâm hải o trí lớn ở bên cạnh hắn chỉ là vì đạt được ở bên cạnh hắn chỗ tốt đợi đến cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm tên này chắc chắn rời hắn m à đi sau đó bắt đầu chinh chiến tam giới đến lúc đó chắc chắn trêu ra vô số p h i ề n phức gây thù hắn vô số triệu vô cực đối với tên này yêu cầu không cao chỉ hy vọng tương lai không cần liên lụy hắn thuận tiện bất quá hắn vẫn là hy vọng tên này có thể càng mạnh, Bởi vì chỉ có tên này càng mạnh tương lai trêu ra t a i họa có thể tự hành giải quyết khả năng càng lớn hơn liên lụy đến hắn tỷ lệ liền càng thấp đương nhiên có lẽ không bao lâu hắn liền không cần để ý những này triệu vô cực nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình nhân thiên tiên ba tầng sáu mươi tuổi thiên tiên ba tầng không đến một năm liên tiếp phá mấy cái tiểu cảnh giới thoải mái a nếu là nhiều đến mấy cái thiên phú như vậy hắn chẳng phải là có hy vọng trăm tuổi trước đó tu thành đại la khu khu tốt a cái này có chút si tâm vọng tưởng lấy lực chứng đạo rất rõ ràng tại tuyệt thế tiên tư bên trong đều là ở vào cường độ nghiêm trọng siêu tiểu đ ả n kia có lẽ liệt vào mạnh nhất còn không có một trong cũng không phải là không thể được sự tỉnh thiên phú như vậy có thể n ộ nhưng không thể cầu nếu muốn gặp lại nhất định chỉ có thể dựa vào vật khí mà lấy hắn dạng này không phải tù vận khí bốn thăng thêm bàn tay vàng hệ thống còn muốn chỉnh về bốn đoan chừng gặp lại khả năng cực kỳ bẽ nhỏ bất quá triệu vô cực cũng không trắng trường hắn cảm thụ qua tiên tiên cảnh tu hành độ khó là so điệu tiên cảnh phải lớn nhưng bây giờ hắn tốc độ tu hành cũng là xưa lâu bằng nay mặc dù thiếu đi hai cái tuyệt thế tiên tư có thể chứng cứ có sức thuyết phục đạo thiên phú này có thể sưng một cái đỉnh hai bốn không phải nói là nghiện ép cấp từ từng cái phương diện đều nghiền ép vạn đạo bản thân cùng pháp t ắ t thành đạo thậm chí hắn tất cả tuyệt thế tiên tư tổng cộng triệu vô cực đăng o trừng nếu như mình dự tính không ra vấn đề ở trên trời trong tiên cảnh bình thường tu luyện một hai năm một cái tiểu cảnh giới không thành vấn đề nếu là cùng người song tu nói không chừng càng nhanh ách kỳ thật mỗi lần nghĩ tới đây hắn liền có chút hối hận không có dung hợp thiên phú cưới vợ thành đạo không phải vậy tốc độ tu luyện nhất định được nhanh nhưng cũng chỉ là có chút hối hận thôi nếu thật để hắn dung hợp hắn cũng sẽ không dung hợp bởi vì đạo lữ nhiều liền mang ý nghĩa phiến thức hắn không thích phiến thức giống như bây giờ có hai cái nghe lời. c h ỉ ít tạm thời coi như nghe lời liền rất tốt mặc dù tại bây giờ tu vi của hắn đã hơn xa cho các nàng tình hố dưới cùng các nàng song tu đối với hắn trợ r ú t không lớn nhưng cũng có thắng không dù sao cũng so làm loạn đạo lữ quan hệ t r e o ra vô số phong tình nợ thậm chí t r e o chọc đến khả phố phiền phức tốt bốn khu khu cái này có chút kéo xa tóm lại đâu triệu vô cực đối với mình hiện tại tốc độ tu hành là rất hài lòng mà lại cái thiên phú này mang đến cho hắn còn không chỉ như vậy so với tốc độ tu hành bên trên tăng thêm càng quan trọng hơn là đối với đạo cùng pháp tắc kết hợp mà mỹ còn có sức chiến đấu phương diện giá trị hắn hiện tại chiến lược lần nữa tiêu thăng mặc dù hắn chưa từng gặp qua đại la nhưng là hắn có loại dự cảm bốn mình bây giờ chính là đại la cũng có thể chém bất quá đây cũng chỉ là triệu vô cực dự cảm kiêm suy đ o á n hắn cũng không có gặp qua sống đại la không biết cái k i a đến tột cùng lại như thế nào lực lượng ân liên quan tới việc này hay là phải đi trưng cầu ý kiến tiền bối cái gì vì sao không sử dụng thiên phú đo lường tính toán hắn tin qua coi không ra có lẽ là bởi vì thiên phú cấp bậc hoặc là không biết lực lượng ảnh hưởng đánh phải ra phổ thông đại la không cách nào chiến thắng kết luận của hắn đương nhiên đối với triệu vô cực mà nói nhất làm cho hắn để ý hay là trên cảnh giới tăng lên dung hợp lấy lực chứng đạo đằng sau cảnh giới của hắn mặt ngoài chỉ là thiên tiên ba tầng thực tế từ một loại nào đó trình độ tới nói đã ở đại la phía trên chỉ cần hắn tu luyện ra đầy đủ pháp lực dựng dục ra đại la đạo quả liền có thể một bước lên trời trong lúc đó cũng không cần độ kiếp không phải vậy theo bây giờ thiên đạo quy tắc từ điệu tiên đi lên mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều cần độ kiếp nhất là chứng đạo đại la đại la chi kiếp cái k i ế cực kỳ khủng bố cái này khiến triệu vô cực thật cao hứng không cần độ kiếp mang ý nghĩa phong hiểm thiếu quân không thấy xưa nay bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc ở thiên kiếp phía dưới dưới thiên kiếp các thần tiên tỷ lệ sống sót như thế nào triệu vô cực không thể nào biết được nhưng từ hạ giới tu sĩ độ kiếp tỷ lệ sống sót đến xem càng là cao t ầ n g thứ thiên kiếp dưới đó tu sĩ tỷ lệ sống sót liền càng thấp chớ nhìn hắn người bên cạnh khi vận c h i cùng số mệnh c h i nữ bọn họ cùng kiếp trước đoán trong tiểu thuyết độ kiếp rất dễ dàng nhưng trên thực tế chỉ là người sống sót sai lầm tại hắn cùng các độc giả không thấy được địa phương thậm chí tác giả cũng không nghĩ tới địa phương dưới thiên kiếp vẫn l ạ tu sĩ biển đi cho nên triệu vô cực kết luận thế giới này tiên các thần độ thiên kiếp tỷ lệ sống s ó t cũng là mười không còn một thậm chí thấp hơn bởi vậy bốn cho dù triệu vô cực cảm thấy mình chính là độ kiếp cũng sẽ không chết dù sao chiến l ự c của hắn tại phía xa trên cảnh giới còn có vạn pháp bất xâm tiên h phú đ ư ợ c này có thể vạn nhất thiên đạo hòng do đâu vạn nhất chính là xuất hiện ngoài ý muốn gì nữa nha phong hiểm hay là tồn tại đúng không triệu vô cực từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất khả năng suy đoán sự kiện hắn không thích phong hiểm cũng không muốn mạo hiểm bây giờ như vậy ngược lại là vừa vặn trận triệu vô cực thần n i ệ m quét hình hôn khắc lan tông lại là gần một năm qua đi không biết tông môn bây giờ tình huống như thế nào các bạn đồng môn tu vi có thể có tiến bộ nói thực ra hắn vẫn rất mong đợi trong động phủ cái này ba cái đã thành tiên tiến bộ cũng không nhỏ tông môn mặt khác còn chưa thành tiên đồng môn nên càng có tiến bộ sau đó bốn triệu vô cực c h ấ n kinh thiên lan tông bây giờ cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn trước kia khuôn mặt cũ bây giờ còn đang cơ bản đều đã bước vào nguyên anh thậm chí không ít đều đã tu thành phân thần nhất là vài thập niên trước liền ở những trường lao kia hiện tại đã là thuần một sắc hợp đạo kỳ đại năng chính là nguyên bản bị phán định là không có thiên phú tu hành đệ tử tạp dịch cũng trên cơ bản đều thành công hoàn thành dẫn khí nhập thể bước vào luyện khí kỳ đây đều là công lào của hắn a triệu vô cực trong lòng đắc ý hắn cảm thấy chiếu s u thế này phát triển đợi đến đem đến từ mình tu luyện tới vô địch phi thăng thời điểm có lẽ có thể mang theo thiên lan tông cử tông phi thăng về phần những cái kia chẳng biết lúc nào biến mất khuôn mặt cu bốn triệu vô cực cũng không hề để ý tu hành vốn làng h ị c h thiên mà đi chết ở trên nửa đường rất bình thường nhất là những cái kia tư chất không đủ cơ duyên lại huynh đệ thọ nguyên hao hết chính là thường cũng có sự tình hắn cũng không thể nài ép lôi kéo kéo lấy mỗi người đều Càng không thể để mỗi người đều thành tiên cũng không phải thiếu a i hắn cũng không phải cứu khổ cứu nạn bồ tát sống chỉ có thể nói tại khả năng giúp đỡ một thanh tình hôm dưới liền rút một tay lấy tăng cường phía bên mình lực lượng đỡ không nổi liền cùng hắn không quan hệ đồng thời triệu vô cực chú ý tới nhà mình trưởng môn sư huynh đã cách thành tiên chỉ có cách xa một bước bốn không đ ố i phải nói liên kệ tại thành tiên nơi này triệu vô cực không khỏi khẽ gật đầu sư huynh là tài năng có thể đào tạo a nếu không có hạ giới thiếu khuyết thành tiên vật chất không cách nào thành tiên chắc hẳn sư h u n h bây giờ đã tu luyện thành tiên xem ra là cần ta người tiểu sư đệ này trợ giúp triệu vô cực quyết định cho trưởng môn đại sư m i n h vô tư nhân đạo chủ nghĩa quan tâm cũng không hưởng phí chuyện gì cho một đạo tiên linh khí cũng được mặc dù hắn hiện tại đã không có tuyệt thế lô đình thiên phú nhưng đã thành tiên trong cơ thể hắn tự mang tiên linh khí lấy ra một đường tới thuận tiện sau đó đợi đến tương lai sư m i n h cường đại lại đến vô tư quan tâm hắn bởi vì cái gọi là ngươi giúp ta ta giúp ngươi sư m i n h đệ ở giữa ngọc nào g đây cũng là thời đại mới tu tiên giới sư h u n h đệ tình cảm tốt nhất ở chung phương thức vừa nghĩ đến đây triệu vô cực trên thân liền có một bóng người đi ra thứ b nhất liền mà trần g l kinh triệu vô cực ngoan ngoãn vì sư bậc hặc mới sáu mươi tu sửa hàng năm suất ngày tiên độ đệ thế mà năm mươi tuổi không đến liền tu thành thiên tiên hẳn là đây chính là cái gọi là một đời người mới thay người cũ đây là chuyện tốt chỉ là tên này mưu đồ p h ả n thiên xem ra khoảng cách tam giới đại loạn không xa hy vọng không cần liên lụy đến ta sau đó triệu vô cực nhìn thấy bạch di lý y g h ĩ a giao diện thuộc tính tính danh bạch di lý y g h ĩ a chủng tộc yêu tổ tác hai n h ì n hai bốn tu vi chân tiên đại viên mãn lai lịch minh giới đế quân lưu lạc nhân gian một đoạn tiên cốt thành tinh thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ nhị đệ tử đi theo sư m i n h bên người mượn vận tu hành đồng thời tiếp nhận thời kỳ thượng c ủ tu sĩ chuyển thế trùng tu thạch kỳ dạy bảo tu hành đang đứng ở đột nhiên tăng mạnh thời kỳ nhưng càng đổi đuổi sư h u n h tranh lệch liền càng lớn cảm giác làm nàng có chút thất tên đồ đệ này cũng không tệ tiến bộ có thể xưng ơ thần tốc có lẽ đây chính là nhân dĩ quần phân đi nhưng lúc này triệu vô cực cũng không có nhận thức đến kế tiếp còn có càng làm cho hắn k i ế p sợ tính danh du lịch cách làm chủng tộc nhân n h â n linh hai mươi b ố tu vi hợp đạo kỳ đại viên mãn lai lịch tiên vương hậu duệ thiên lan tông phó trưởng môn triệu vô cực môn hạ đệ tử bởi vì tu luyện gia hoàng t u y ể n lộ dị tượng bị sư tôn triệu vô cực dị tượng x ô n g bạo mà có chút tự ti càng thêm tôn trọng dốc lòng khổ tu sinh hoạt bây giờ đang lo lắng độ kiếp kỳ đằng sau thiên kiếp nên như thế nào vượt qua bốn t khi nhìn đến sau cùng tiện nghi đồ đệ l ã o tam du lịch cách làm giao diện thuộc tính trong n y mắt triệu vô cực cũng n h ị n không được hít vào một ngụm khí lạnh đây cũng là không hợp t h ó i t h ư ờ n g hai mươi bốn tuổi hợp đạo kỳ đại viên mãn hoàn toàn không thể so với hắn cùng đại đồ đệ kém mà lại hoa nhìn này thế mà còn rất có hướng cầu thả đạo tu sĩ phát triển s u thế đơn giản chính là ta hoàn mỹ người thừa kế a triệu vô cực âm thầm nghĩ tới nguyên lai lão tam mới là y bắt truyền nhân của ta đồng thời triệu vô cực trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu bốn c h ợ t hắn phát động lặn biết quẻ tượng đồ đệ của ta du lịch cách làm vô hại đạt được kết quả triệu vô cực lập tức cảm thấy mình hẳn là đem tiểu đồ đệ nối liền núiền nú quan sát kỳ đã kết thúc kẻ này vô hại bốn một bên khác lục trường sinh đang vì tu vi không cách nào lại đột phá mà than thở ai vì sao tu vi của ta không cách nào lại tiến bộ chẳng lẽ chỉ có phi thăng mới có thể thành tiên thế nhưng là ta bây giờ tu vi như phi thăng thượng giới chẳng phải là ở vào tầng dưới chót nhất tầng dưới chót tu sĩ khổ a tư vị trong đó tuyệt không thể tả nếu không có bị bất đắc dĩ ta thực sự không muốn phi thăng lục trường sinh nghĩ linh tinh trong mắt người khác hạnh phúc mỹ hảo phi thăng hắn thấy là phi thường chuyện nguy hiểm sư tôn của hắn ngọc hoa chân nhân chính là phía trước chút năm phi thăng nghe nói bây giờ tại thượng giới trải qua rất không như ý bốn không đối không phải nghe nói là chính là rất không như ý mỗi lần từ thượng giới truyền lời xuống tới cho hắn đều là đang nói bị tập kích không phải là bị ma tu tập kích chính là bị thiên binh tập kích xem bộ dáng là đem tiên ma lưỡng đạo đều đắc tội khắp dưới loại tình huống này hắn lại phi thăng chính làng ốc lúc đầu đại thừa kỳ phi thăng chính là tại thượng giới hạt chót hiện tại còn không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều cựu nhân vậy hắn phi thăng làm gì đi chịu chết thế nhưng là nếu như không phi thăng bốn không phi thăng lời nói tu vi của hắn liền không cách nào lại tiếp tục đột phá thật ô n nào g cách l ạ ế t chẳng l i lẽ một mực dựa vào sư đệ dựa vào song sư đệ dựa vào sư chất mặc dù cũng không phải không thể nhưng dựa vào người khác trung quy là có chút không đáng tin cậy a liền nói sư đệ đi hắn gái này dựa vào sư đệ mới đột phá tới này người cũng đã sắp thành tiên sư đệ chắc hẳn cũng sớm đã thành tiên lúc nào cũng có thể phi thăng sau đó sư chất cũng giống như vậy sư chất nhập môn mới bao nhiêu năm thậm chí cũng không có ở sư đệ bên người bị tự mình dạy bảo qua một ngày cũng đã tu luyện tới hợp đạo kỳ đại viên mãn hai mươi bốn tuổi hợp đạo kỳ đại viên mãn a nếu là không có sư đệ lời nói sư chất có thể xưng ơ vạn cổ đệ nhất thiên tiêu tu luyện tới phi thăng chắc hẳn cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian vậy lợi đến sư đệ cùng sư đệ đều phi thăng về sau hắn làm sao bây giờ chẳng lẽ lại tiếp tục tìm chỗ dựa tìm được a giống tiểu sư đệ cùng sư chất thiên tiêu bình thường nơi nào có dễ dàng như vậy tìm nói không chừng tìm tới còn cần hắn tới làm chỗ dựa đâu lục trường sinh tư tưởng cùng mấy năm trước đã phát sinh khá lớn cải biến cho nên vẫn là hẳn là chính mình tu vi cường đại mới đáng tin l i ê n nói bốn nếu là hắn có được vô địch tam giới lực lượng làm gì còn muốn lo lắng cái gì tử vong ai có thể giết chết được hắn thậm chí hắn cũng còn có thể thực hiện phản xác cũng liền vào lúc này một thanh â m tại b ê n thai của hắn văng lên một bóng người phút chốc xuất hiện lục trường sinh lập tức con người địa chấn sư m ì n h người có thể nghĩ thành tiên các đại lão cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử nguyên phiếu cảm ơn c ả m tạ sương diệp chi lạnh mười phiếu c ả m tạ mọi người đặt mua cùng bỏ phiếu tấu t r ư ơ n g s o n g chương một trăm bảy mươi mốt kết tóc thụ trường sinh thái âm tinh quân chương một trăm bảy mươi mốt kết tóc thụ trường sinh thái âm tinh quân sư Sư đệ người xuất quan lục trường sinh bị hù dọa sư đệ thế mà xuất quan c o n mở miệng liền hỏi ta có muốn hay không thành tiên hẳn là muốn giúp ta thành tiên lục trường sinh đáy lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu trái tim cũng bắt đầu bịch bịch nhảy loạn đứng lên hẳn là không thể nào sư đệ đã tu luyện thành tiên cái này hắn sớm có suy đoán nhưng sư đệ có thể tu luyện thành tiên không có nghĩa là còn có thể t r ợ người khác thành tiên triệu vô cực cười cười sư m i n h ngươi không cần quản nhiều như vậy ngươi chỉ cần trả lời ta ngươi muốn trở thành tiên không t lục trường sinh hít một hơi lãnh khí suýt nữa rút khô thiên lan chủ phong không khí hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm triệu vô cực mỗi chữ mỗi câu hỏi sư đệ ngươi coi thật có thể giúp người thành tiên triệu vô cực thói quen xáo lộ nói nếu là người bên ngoài có thể giúp cũng không thể chợ nếu là sư h u n h không thể giúp cũng có thể chợ lục trường sinh cảm động cơ hồ muốn rơi lệ sư đệ người ta quả nhiên là ruột thịt sư huynh đệ người đối với ta thật tốt đó là tự nhiên bất quá sư huynh ruột thịt hai chữ này là dùng như thế sao một chút chi tiết cũng đừng có để ý cái này không trọng yếu khu khu vi huynh có ý tứ là người khi nào có thể giúp vi huynh thành tiên có thể cần vi huynh chuẩn bị thứ gì lúc này đổi thành triệu vô cực c h ấ n kinh hắn thật không nghĩ tới sư huynh còn có một mặt dạng này khó có thể tin bất quá lại không hợp thói thường sự tình cũng cuối cùng có chiếm được tiếp nhận thời điểm mà lại sư huynh băng nhân vật thiết lập cũng không phải lần đầu tiên kỳ thật cũng không phải khó như vậy tiếp nhận hiện tại khẩn yếu nhất hay là nắm chặt thời gian tu luyện hay là mau đem tiên linh khí cho sư huynh sau đó mang du sở vi tiểu tử kia lên núi chắc hẳn trải qua vi sư h n u đúc tiểu tử kia chẳng những tu vi có thể tiến thêm một bước còn có thể triệt để phóng ra thông hướng cầu đạo một bước tương lai đang đỉnh cầu đạo đ ị a đường là tu tiên giới phát sáng phát nhiệt nghĩ tới đây triệu vô cực không hàm hồ nữa s o n g sư huynh mắc ngón tay nói chuyện nào có đáng gì sư h u n h ngươi lại tới sư lệ cho ngươi xem cái bà bối lục trường sinh nghe được x ứ sở để cho ta đi qua cho ta nhìn cái bà bối trận lục trường sinh trong lòng cùng hỉ sư đệ gọi ta tới nhất định là muốn chỗ tốt phải cho ta hắn không chút do dự liền hướng phía triệu vô cực đều đi mà triệu vô cực cũng là không chút khách khí một t r ư ờ n g vỗ tại sư huynh trên đầu một đạo tiên linh khí trực tiếp đánh vào nó thể nội lục trường sinh nguyên địa liền lâm vào trạng thái đốn nộ hắn tiến vào đốn nộ trước sau cùng suy nghĩ chính là bốn tiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh sư đệ thật không lừa ta mà lúc này triệu vô cực đã đem ánh mắt đặt ở nhìn ngây người du sở vi trên thân không sai du sở vi mắt thấy toàn bộ quá trình phát sinh hắn hoàn toàn không có khả năng lý giải sư tôn thế mà một cái thi đấu túi đem sư bá tắt đến đốn ngộ đây là thần thông gì cực kỳ lợi hại a nếu là c h u y ế n đi chắc hẳn khắp thiên hạ tu sĩ đều sẽ tranh nhau bị phiến đại bị túi nếu là có thể hắn cũng nghĩ chịu mấy lần không biết hắn có thể hay không gần tay gương mặt trước được trưởng đạt được sư tôn ban thưởng vừa nghĩ đến đây du sở vi trong ánh mắt liền dẫn lên kỳ cầu hòa khát vọng triệu vô cực không hiểu tên này chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn hắn hẳn là tu luyện đem đầu ó c bị nốc nếu là như vậy vậy hắn có phải hay không muốn một lần nữa suy tính một chút tiếp tên này lên núi sự tình nhưng sau m ư ờ kh triệu vô cực liền kiên định quyết định nhất định phải tiếp kẻ này lên núi bởi vì nếu là đầu vóc có bệnh vậy liền không thể thả ra để tránh hại người hại mình hay là đặt ở trước mắt thỏa đáng nhất hắn há to miệng hỏi cách làm ngươi bái nhập môn hạ của ta đã có mấy cái năm tháng du sở vi đầu t r ắ n g váng hắn cũng không cho rằng sư tôn dạng này đại năng sẽ mấy năm liên tục tháng đều không nhớ rõ cái kia sư tôn đây là ý gì chẳng lẽ là đang khảo nghiệp hắn vậy hắn phải nói như thế nào mới tính vượt qua kiểm tra trần trơ một lát du sở vi nếm thử đáp đệ tử say mê tu luyện cũng không nhớ ký tuổi tác chỉ biết là tại ngoài điện k i a d ư ớ i cây đào đã hái được mấy lần trái cây ăn vậy ngươi có thể từng oán hận vì sư thu ngươi nhập môn lại không dạy đạo ngươi tu hành không oán vì sao sư tôn không dạy nhất định là có không dạy đạo lý lại nói ngài dù chưa từng tự mình dạy bảo đệ tử nhưng lại để sư bá dạy bảo đệ tử mà lại đệ tử cũng nhiều lần từ ngài đưa tới trong dị tượng có cảm giác ngộ nếu không phải là sư tôn đệ tử khó có hôm nay Tốt, tu ố t t tiên chính là muốn chịu được nhàm chán ngươi có thể hiểu được vi sư xem ra ngươi xác thực thích hợp đi theo vi sư tu hành như vậy đi hôm nay ngươi liền đi theo vi sư lên núi đi v i sư có cao thâm đạo pháp muốn chuyển cho ngươi triệu vô cực đứng chắc tay b ư ớ c cách c h ầ n đầy hiển nhiên đã chắc chắn tam đồ đệ sẽ cùng chính mình đi nhưng không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn liền muốn phát sinh lời này vừa nói ra du sở vi trên mặt cũng không có hiện ra triệu vô cực theo d ự liệu mừng rỡ như điên mà là hiện lên một chút chân trở triệu vô cực có chút nhìn không rõ ngươi vì sao chân trở hẳn là không muốn đi theo t a tu hành sư tôn ở trên đệ tử tuyệt không tâm này vậy thì vì cái gì đệ tử chỉ là đang nghĩ có thể hay không chậm chút lại đi theo ngài lên núi a vì sao những thiên sư này ba đối với đệ tử một mực dốc lòng dạy bảo bây giờ sư bá đột nhiên đốn lộ nếu là bị quái dày chỉ sợ không tốt đệ tử muốn trước làm sư bá hộ pháp tốt ta cấp độ kia ngươi sư bá tỉnh lại ngươi liền lên núi tới đi triệu vô cực nhìn chằm chằm du sở vi một chút nói xong câu đó liền tán đi thần n i ệ m hóa thân du sở vi khẩn trương cực kỳ rất sợ sư tôn lại bởi vậy mà đối với hắn sinh ra ý nghĩ nhưng sư bá thụ pháp tri ân không thể không báo không phải vậy các loại đều về sau tu vi cao tâm còn muốn giải quyết xong nhân quả liền khó khăn lại hoặc là nếu là tương lai sư bá thay đổi lấy nhân quả này đến áp chế hắn lại nên làm như thế nào vì để tránh cho những tình huống kia phát sinh hay là thừa dịp hiện tại đi dù sở vi nhìn qua lục trường sinh lẩm bẩm nói sư bá những năm này ngài rất là chiếu cô ta bây giờ ta cũng là ngài hộ pháp cũng coi là giải quyết xong nhân quả bất quá ngài yên tâm mặc dù về sau giữa chúng ta nhân quả không tại nhưng vẫn là bá chất quan hệ chỉ cần ngài không phụ ta tình cảm của chúng ta sẽ không biến hóa ngài sẽ v i n h viễn là đệ tử sư bá sống ở đệ tử trong lòng bốn cũng chính là triệu vô cực tán đi hóa thân tán đến sớm không có nghe được câu nói kế tiếp không phải vậy hắn có thể có chút không k i ế m được bất quá triệu vô cực hiện tại lực chú ý đã không tại đồ đệ trên thân hắn bắt đầu dung hợp trước đó phân ra sử dụng mỗi ngày ngẫu nhiên tính một quẻ suy nghĩ kiểm tra s o n g thiên lan tông có hay không dị thường xem hết các đồ đệ tình hình gần đây cũng nên nhìn xem những người khác không biết trong khoảng thời gian này đi qua mặt khác mọi người thế nào còn có ma tu cùng tiên đình không biết có thể có đại động tác sau đó triệu vô cực liền nhìn thấy bạch quán linh gặp phải thiên binh tập kích bạch khải cường gặp phải thiên binh tập kích dương nhuế gặp phải thiên binh tập kích kiếm vô song gặp phải thiên binh tập kích dưới cơn nóng giận gia nhập hoàng thế lực liêu tô t r â n không có cuối cùng gặp phải thiên tướng gây công bản thân bị trọng thương thượng giới kiếm linh tông tuyên bố cùng tiên đ ỉ n h quyết liệt ngọc hoa t r â n nhân gặp phải ma tu tập kích bị thái âm tinh quân cứu và ở quảng hà n cung tôn tiểu thánh nhiều lần bị thanh khâu yêu vương trấn áp hạ giới ma tu lại hủy diệt rất nhiều tông môn cùng vương triều thế tục bốn vẫn ý bộ dạ cũ thật nhiều bị tập kích không phải là bị tiên đình chính là bị ma tu tiên đình cùng ma tu đều tất nhiên là đang mưu đồ lấy cái gì cái này triệu vô cực trong lòng sớm có chuẩn bị tâm lý để hắn c thế mà ngoài g k i ý muốn trên bảng đùi kiếp trước mặc kệ là cái gì trong tiểu thuyết thái âm tinh quân đều là đại thần cái này kim đại thối vừa thô lại tráng không nói kim đại thối này chủ động vườn ra cho sư tôn vượt ve thật sự là tiện sát người bên ngoài bất quá triệu vô cực rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính ôm vào thái âm tinh quân đùi bắp đùi cũng không phải người bên ngoài là sư tôn của hắn sư đ ộ vốn là một thể sư tôn của hắn ôm vào chẳng phải tương đương với hắn cũng ôm vào rồi sao triệu vô cực trong lòng đáp ý sau đó bắt đầu tu luyện bốn mấy ngày sau thiên hạ kiếm khí cùng văng lên thiên hạ lại kinh triệu vô cực ý thức thể đi vào kiếm c h i đại đạo bên trên lần này hắn phát hiện trước kia đi qua khu vực hai bên lại nhiều chút k h u ô n mặt mới chắc là không có tới b á i phòng tiền bối trong mấy ngày này lại có không ít kiếm đạo thiên kiêu kiếm đạo ảnh lưu niệm triệu vô cực hơi nhìn một chút những người này kiếm đạo mặc dù so ra kém hắn nhưng vẫn là có thể lấy chỗ hắn sau khi nghiên cứu cũng có tâm đắc thế là triệu vô cực liền lần lượt tìm hiểu tới đi cuối cùng thật lâu sau hắn đến ẩn linh kiếm tiên chỗ lúc đã là sau một tháng tiền bối ta lại tới bãi phòng ngươi triệu vô cực cười hì hì mở miệng hay là đối mặt vị tiền bối này nhẹ nhõm hắn có thể thu phóng tự nhiên không có đối mặt mặt khác tiền bối lúc câu thúc nói đi lần này lại ẩn linh kiếm tiên n g o á i nhìn vừa mới chuẩn bị đậu đen rau muốn khái đạo kết quả nhìn thấy triệu vô cực trong nháy mắt chấn kinh kẻ này thế mà ba nghìn đại đạo đều cho với hắn và đạo cùng pháp tắc tùy thân thân p ụ ẩn linh kiếm tiên chấn kinh cực kỳ tại hắn trong tháng năm dài đằng đắng còn chưa từng kiếm qua loại tồn tại này. Không, không đối. hắn thấy qua nhưng bốn mấy vị kia đều là đang đỉnh tiên đạo bờ bên kia trí cao a mà kẻ này bất quá là nho nhỏ thiên tiên nó kiếm đạo tu vi cũng bất quá có thể chém chết bình thường đại la bốn chờ chút tiểu t ử này là thiên tiên ẩn linh kiếm tiên càng nghĩ càng chấn kinh thậm chí mở to hai mắt nhìn lần trước gặp mặt tiểu t ử này mới bất quá địa tiên đi vừa mới qua đi bao lâu cũng đã tu thành tiên h tiên có phải hay không có chút quá nhanh mà lại cái này kiếm đạo tu vi tăng lên cũng không hợp t h o i thường hiện tại cũng có thể chém chết đại la coi như chỉ là nhỏ yếu đại la đó cũng là đại la chiếu s u thế này phát triển tiếp sẽ không phải đại la liền có thể cùng bờ bên kia một trận chiến đi lại hoặc là kẻ này kỳ thật chính là một vị nào đó bờ bên kia ở nhân gian lạc tử ẩn linh kiếm tiên hít sâu hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ lúc này triệu vô cực nghi hoặc hỏi tiền bối ngươi vừa mới muốn nói cái gì không có gì chỉ là đối với tiểu hữu ngươi lần này tới lại muốn hỏi cái gì có chút hiếu kỳ ẩn linh kiếm tiên vừa cười vừa nói tư thái rất là thong dong hắn là gặp qua sự kiện lớn kiếm tu từng thấy chứng chúng bờ bên kia thành đạo đã từng cùng bờ bên kia bọn họ xưng đạo hữu Cơ hội là t r o nếu g nháy mắt hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính. n mắt tâm tốt điều là người trước vậy vị này tiểu hữu liền thật sự là thiên tứ kiếm đạo thiên tiêu hắn phải thật tốt nắm chắc nếu là người sau vậy bây giờ hắn cũng là đạo hữu bây giờ người dẫn đường cũng có thể kết xuống một phần tiến duyên làm gì đều không lỗ triệu vô cực cười một cái nói tiền bối là như vậy ta gần nhất tu vi rất là có một phen tiến bộ kiếm đạo tu vi cũng có chỗ tăng lên nhớ k ỹ tiền bối chỉ điểm ta không tu thành đại la không nên xuất thế ta ta cảm giác đã xưa đâu bằng này chỉ là không biết bây giờ nếu là cùng đại la cường giả tương đối như thế nào ẩn linh kiếm tiền bốn cảm g nếu,、so、nếu là lại ra chỉ ạ đại đạo pháp tắc lời nói có thể đem nó ma diệt tẩn lính kiếm tiên bỗng nhiên mở miệng nói ra tiểu hữu đây chính là bình thường đại la cấp bậc lực lượng triệu vô cực hiểu ngay lập tức nguyên lai、like、tiền bối cử động lần này là mô phỏng đại la chi lực để cho ta tham khảo tốt a xem ra ta bây giờ toàn lực phía dưới đã có thể chém chết bình thường đại la triệu vô cực trong nháy mắt đã an toàn tăng gọn bất quá hắn không có tung bay hắn cũng không tin có thể tu thành đại la cường giả bốn có cái nào không có, có chút ó c tài năng lại có cái nào lại có chút áp đáy hò mát chủ bài cho nên năng lượng ánh sáng đủ chém chết đại la còn chưa đủ còn nhất định phải có thể giết chết chỉ có như vậy mới có thể đạt tới mức độ lớn nhất tổn thỏa không phải vậy hay là có bị phản sắt phong hiểm ai triệu vô cực nhịn không được hít một tiếng hắn hiện tại hay là quá yếu ngay cả bình thường đại la đều dây không xong chớ nói chi là những cái kia đại la bên trong có thể xưng ơ đại năng cường giả thậm chí là những cái kia thượng cổ thời kỳ viễn cổ lưu lại siêu cấp đại năng nói không chừng vừa đối mặt hắn liền bị đối phương dây đa tạ tiền bối triệu vô cực lo nghĩ mở miệng thử do xét nói tiền bối ngươi có thể tinh chuẩn ngưng tụ ra tương đương với bình thường đại la kim tiên cấp bậc lực lượng chắc hẳn tu vi nhất định cao thâm đến cực điểm đi đây không phải ngươi nên biết không nên hỏi hẳn là đã nhanh tu thành bờ bên kia tại ngươi tu thành đại la cảnh trước đó ta một chữ cũng sẽ không hướng ngươi lộ ra tiền bối không cần cứng nhắc như vậy thôi tốt ta không nói thì không nói đi vậy chúng ta đ ấ u kiếm một phen như thế nào vê anh ầm ầm hai cỗ rộng lớn kiếm y trong nháy mắt tại kiếm c h i đại đạo bên trên buộc phát bốn cùng lúc đó thiên lan tông nên đón một vị đeo kiếm nam tử thân hình của hắn ẩn nấp g với thiên lan tông trên không đ á m mây cảm thụ được cái này kinh thế dị tượng nóng nhìn trong dị tượng tâm phương hướng trên mặt là khó mà che giấu kinh ngạc đứa bé kia kiếm đạo cũng khủng bố như thế hắn đến tột cùng ra sao lai lịch nam tử không biết nên hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khác này nếu không có hắn đã thông qua giảng đạo lý biết vị này cũng không phải là mấy vị k h á c bờ bên kia bên trong một vị nào đó hóa thân hắn thật không thể tin được chỉ là một cái ngày kia nhân loại thế mà có thể đến tới độ cao như vậy chẳng lẽ là đại đạo con riêng hắn nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia càng xem càng cảm thấy vui vẻ đây quả thực là đưa tới cửa truyền nhân y bát nếu có thể thu làm môn hạ chẳng phải là đắc ý kẻ này cùng bần đạo hữu duyên a bất quá nam tử cũng có chút chần chờ trạng thái của hắn bây giờ có thể không thế nào tốt mấy vị kia đều theo dõi hắn đâu như vào lúc này mạo mọi thu người đệ tử bốn chỉ sợ đối với tất cả mọi người không tốt đến nghĩ một chút biện pháp các đại lao cầu hạ cất giữ đặt mua phiếu đề cử n g u y ệ n phiếu c ả m ơn tấu trương xong